n a m ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương ba trăm tám mươi tám đạo chủ có lẽ thiếp thân đến không phải lúc trần uyên từ trầm nhạn thư trong miệng nghe được sư tôn hai chữ về sau trong lòng trong nháy mắt hơi n ú ố c nhích một chút ánh mắt chất động khẽ cười nói không tiền bối đến chính là thời điểm ung dung mỹ phụ khỏe miệng nhấp nhẹ t r ầ m rãi ngồi xuống phát họa ra một bộ nở nàng dáng người con tưởng rằng quáy dày các ngươi tốt sự tình đâu sư tôn ngài ngài làm sao ở chỗ này trầm nhạn thư trong lòng y nguyên rung động không hiểu nàng không nghĩ tới sư tôn vậy mà cùng trần h u y ê n quen biết ngày hôm nay tại mạnh trạch núi hiện thân người kia chắc hẳn cũng là sư tôn không thể nghi ngờ mỹ phụ nhìn thoáng qua trầm n h ạ n thư trong mắt đ ố n g nhiên nở rộ linh quang trầm n h ạ n thư sững sờ tại chỗ liền muốn ngã xuống trần h u y ê n một thanh đỡ lấy nàng thân thể nhìn về phía mỹ phụ nói tiền bối đây là làm gì đạo thần cung sự tình không thể để cho quá nhiều người biết t h i ế p thân chỉ là để n h ạ n thư ngủ một giấc mà bắt đầu từ ngày mai đến liền nhớ không nổi bất cứ chuyện gì nữ tử khẽ cười nói ngay được lần này giải thích luôn t r ầ n u y ề n mới xem như thở dài một hơi đem trầm nhạc thư chậm rãi đỡ đến trên giường sau đó mặt hướng mỹ phụ ô m quyền không người nói hôm nay đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút nếu là không có người này xuất thủ trần uyên cho dù là có thông tin ê trí năng cũng không phải mấy vị kia tông sư đối thủ không chỉ có là hắn thân phụ thương thế đồng dạng bởi vì bốn tên hắn kia cũng không phải là phổ thông tông sư tuyệt đối là uy tín lâu năm c ư ờ n giả g lại thêm hắn cùng người này cũng không quen biết là để bày tỏ hiện vẫn có chút cung kính bất kể nói thế nào đối phương đều là một vị hàng thật giá thật hóa dương cầu giả bất luận tại hóa dương cảnh giới bên trong là cái gì cấp độ đều là trước mắt hắn châu ngưỡng vọng tồn tại về phần sư đồ cơm đĩa cái t i a càng là nghĩ cũng không dám nghĩ còn nữa hán trần mẫu người há sẽ như thế bẩn t h i u mỹ phụ k h o á t khoác tay hàm răng khé chọc khé cười nói trần nguyên ngươi không cần đa lễ như vậy mặc dù ngươi đối ta không quen biết nhưng tiếp h thân đã tại thiên kiếm đạo chủ cùng thất tình đạo chủ trong miệng nghe nói qua rất nhiều lần ngươi tên ngươi bây giờ có cực điểm hy vọng trở thành đạo thần cung thành viên chính thức là lấy không cần như thế giữ lễ thiết trần nguyên lông mày khé động thiên kiếm đạo chủ thất tình đạo chủ nữ tử trả lời tại đạo thần cung bên trong Thành thành c h trần t nguyên h h t ánh mắt hưng tụ hắn nghe nói qua cái này tên người này tuyệt đối là trong giang hồ ít có hóa dương nữ chân nhân càng là thân cư thần nữ cung đại trưởng lão vị trí quyền thế cực mạnh những tin tức này chỉ cần thông qua thành thiên lâu mong muốn tra được cũng không phải là rất khó trước đó trần nguyên đến đây vân châu thời điểm c u n g diệp trần bạch đối ẩm thời điểm liền đã từ hắn miệng bên trong biết được một chút liên quan tới mời đại tiên môn bên trong duy nhất nữ tử tiên môn tin tức lý tố thanh chính là c u ố n không đi qua tên nghe nói trăm năm trước cũng là trong giang hồ một vị mỹ nhân bây giờ xem ra thật là phong vận vẫn còn k h í chất c à n g là siêu nhiên độc lập ngồi ở chỗ đó ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp xem ra ngươi nghe qua thiếp thân tên lý tố mặt xanh sắc mỉm cười khoe miệng thủy trung ôm lấy một vòng ý cười tiền bối đại danh trấn m ỗ tự nhiên là nghe qua ngồi thiếp thân đã nói không cần như thế giữ lễ tiết lý tố thanh khoát tài nói t h i ế p thân biết ngươi đối đạo thần cung có rất nhiều hiếu kỳ điểm này rất bình thường bất quá đạo thần cung bên trong có quy củ t h i ế p thân hướng ngươi lộ ra nhiều như vậy đã không dễ cái khác không tốt nói thêm nữa chờ ngươi tiến vào đạo thần cung hết thể tự nhiên minh n g ộ lý tố thanh sở dĩ hướng phía trần nguyên nói nhiều như vậy cũng là bởi vì tại đạo thần cung mấy vị đạo chủ đã nhận định trần nguyên chính là tiếp theo vị đạo chủ là lấy quy củ có đôi khi vậy sẽ không quá mức mà nàng cũng chính là nguyên nhân này mới hội chuyên môn tìm đến trần u y ê n một chuyến trần n ô m i n ạ c h trần u y ê n yên lặng gật đầu đa đối phương đã nói như vậy hắn còn muốn hỏi nhiều chút cái gì c ũ ngược có chút thức chỉ cung chính thức không thời hắn hiếu thời thần thành bất tự kỳ nguyên viên điểm, lai mà, quá để đạo vì n không g đạo đ chủ. Chắc ư hội gọi lại à đ o thần、cung. Bất quá, vậy quả thật có chút bức cách. Hắn cung. nếu có bức quá, quả sau g vậy về là a nhập đạo thần cung đạo là i nói, sẽ trở t h n h có á i lại gì Ngược đạo đâu. chủ c là chút ý tứ thiếp thân lần này tới một là vì giúp ngươi thoát ly lần này nan quan thứ hai hay là hỏi lại hỏi ngươi thật có nắm chắc có thể tại thành tiên chiến trước đó đem tu vi đạt đến thông huyền đ ỉ n h phong sao lý tố thanh sắc mặt biến đến ngưng trọng thành tiên quả căn hệ trọng đại dung không được bọn hắn không coi trọng lần trước trên người khương hà là bởi vì tu vi nguyên nhân bỏ lỡ nhưng lúc này đây bởi vì ma là tiền bối thương thế trên người nguyên nhân bọn hắn không thể lại tiếp tục tiếp tục trì hoãn trần uyên là bọn hắn trước mắt lớn nhất hy vọng dung không được một điểm q u a loa nếu là trần uyên vậy bởi vì tu vi nguyên nhân bỏ lỡ vậy thì thật là hối tiếc không kịp mà bọn hắn sợ rằng cũng phải vì vậy mà nỗ lực một cái giá lớn mới có thể đổi được thành tiên quả chỉ vì này trái cây tại quá mức trân quý ngoại trừ võ đế thành bên ngoài cũng không người có được mà bọn hắn thực lực hiển nhiên không đủ để xông vào kinh khủng võ đế thành nếu là không có n ắ m chắc trước đó khương hà nói qua linh đan ý nguyên giữ lời lý tiền bối yên tâm trần mô đối với điểm này vẫn còn có chút n ắ m chắc tuyệt đối có thể tại thành tiên chiến trước đó đem tu vi tăng lên tới thông huyền đình phong về phần cái kia viên linh đan vẫn là đ ổ i thành những vật khác ca ngươi muốn đổi cái gì cái này còn không có nghĩ kỹ ngày sau hay nói a trần uyên rất rõ ràng đạo thần cung đối với hắn trợ giúp không giả nhưng không có khả năng một mực không hạn chế giúp hắn đây đều là có đại giới đối phương cũng không phải hắn b ả mẫu chỉ sợ lần này cơ hội vậy là đối phương một lần cuối cùng giúp hắn còn muốn mời bọn hắn độc thủ chỉ sợ cũng muốn trả giá đắt đi trao đổi lý tố thanh cười như không cười nhìn xem trần u y ê n tốt vậy liền ngày sau hay nói đã trần u y ê n không đ ổ i cái kia bọn họ vậy không có, có cái ó c gì tốt gấp chỉ cần xác định đối phương có năm chắc đem tu vi tăng lên tới đỉnh phong liền tốt về phần trần u y ê n thực lực nàng đã tận mắt chứng kiến qua vẹn vẹn bỏ ra hơi nặng một chút thương thế mà thôi liền thành công chém giết một vị tông sư tuyệt đối được xưng tụng kinh khủng cho dù là nàng lúc tuổi còn trẻ cũng không phải đối phương đối thủ lại tính cả trần liên trước đó chém giết vị kia tông sư lời nói đã coi như là phá vỡ có ghi chép đến nay ghi chép lấy thông huyền thân chém giết hai vị đàn cảnh tông sư có lẽ có người có dạng này thực lực nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên có dạng này chiến tích truyền ra nói một tiếng xưa nay chưa từng có cũng không bị qua thậm chí sau cũng chưa chắc có người đến nếu không phải lần này tiềm long bảng chính là gần trăm năm nay kinh khủng nhất một giới kỳ thật bọn hắn căn bản không cần cỡ nào lo lắng nương tựa theo chém giết tông sư chiến tích trần u y ê n đủ để quét ngang tiềm long bảng nhưng lúc này đây khác biệt lấy nàng hiểu biết đến tình huống trần liên muốn chiến thắng thật đúng là có chút độ khó người tuy có chút thực lực nhưng cũng không thể phớt lờ lần này ngươi cũng cùng huyền minh giao thủ qua hắn thực lực như thế nào lý tố thanh hỏi trần n g u y ê n trầm ngâm một lát sau nói thực lực xác thực cực mạnh lấy hắn thực lực nếu là gặp gỡ tôn g sư có hy vọng chẳng chi sự thật vậy xác thực là như thế này hắn chân chính đặt vững thắng cục một cách kia rất lớn một bộ phận đều là mượn long hồn nguyên bản lực lượng nếu là lấy hắn thực lực chân thật không sử dụng một chiêu này lời nói muốn thắng rất khó coi như có thể thắng cũng phải gần chết đương nhiên thần b i n h bản thân cũng là thực lực một bộ phận giống như là huyền minh trong tay cái tiêu bình bắt cùng phật châu cũng đều là bất phà phật bảo đối phương cũng là mượn nhờ phật bảo lực lượng hắn chết sao không có ngươi không có giết hắn lý tố thanh lông mày nhữ lại từ nàng con đường đạt được tình báo đều là đánh giá trần l u y ê n đ ả m phép rất mạnh bất luận là ai ngăn cản hắn đường đều giết không tha đến nay tựa hồ còn không có ngoại lệ chẳng lẽ là kiên kỵ linh sơn tựa hồ vậy có thể nói còn nghe được giết không được lý tiền bối chắc hẳn cũng biết liên quan tới huyền minh chuyển thế sự t ì n h lúc ấy bốn trần l u y ê n giọng điệu bình tĩnh đem lúc ấy tình huống một năm một m ư ờ i nói ra ở giữa không có dừng lại cũng là nghĩ nghe một chút trước mặt vị này hóa dương đại lao cái nhìn nghe xong về sau lý tố thanh hơi hơi gật đầu tính toán ra huyền minh sắc thực chết rồi cho dù tỉnh đưa đến sợ là cũng không thể xem như hắn mà nên tính là vị kia hóa dương cấp độ là hắn hắn thực lực chắc hẳn còn sẽ có chỗ tiến bộ như thế không có phản vệ sao cái kia hòa thượng đã dám chắc hẳn mặc dù có phản vệ vậy tại hắn trong giới hạn chịu đựng liền xem như không có người huyền minh cũng sẽ chết tại những người khác trong tay trần n g u y ê n ánh mắt c h ấ p động hơi hơi gật đầu lý tiền bối trần ngô kỳ thật còn có một vấn đề suy nghĩ hồi lâu không biết có thể hay không báo cho trước tiên nói một chút nhìn đạo thần cung thành lập chắc hẳn vậy nhiều năm rồi vì sao không có sớm một chút đạt được thành tiên quả đây là một cái có chút thăm dò vấn đề vậy thật là khốn nhiều trần liên thật lâu h ắ năm, năm lý tố thanh đương nhiên rõ ràng trần huyền câu nói này mắc chỗ nói khẽ tranh đoạt thành tiên quả là gần nhất mấy chục năm mới có ý tưởng trước đó xác thực có cơ hội bất quá khi đó thành tiên quả đối đạo thần cung không chỗ hữu dụng thì ra là thế ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì yên tâm đi đạo thần cung xa so với ngươi tưởng tượng cường đại lý tố thanh trầm giọng nói xác thực cái khác bất luận cho dù chỉ tính nàng cùng khương hà lời nói đạo thần cung lực lượng đã vượt qua bình thường đ ỉ n h cấp tô n g môn nếu là lại tăng thêm cái khác đạo chủ liền xem như khoảng cách mười đại tiên môn cũng không xa đây là trần uyên bây giờ nghĩ pháp tô cô nương đem nhạn thư an bài đến thần nữ cung ngày sau nếu là xúc phạm môn quy lời nói bốn trần uyên muốn sớm trước biết trước một cái hắn cũng không hy vọng vì vậy mà cùng thần nữ cung là địch thật sự là có chút nát t ụ t h i ế p thân chính là thần nữ cung đại trưởng lão một chút môn quy mà thôi đến lúc đó có thể tuyên bố nhạn thư cũng không có vào trong cung danh sách chỉ có thể coi là tu hành không thể xem như vào cung trần n g u y ê n hiểu rõ quả nhiên quy củ đều là vì cái kia chút không có bối cảnh không có có thân phận không có thực lực thành lập chỉ cần ngươi có quan hệ có bối cảnh cùng thực lực cái k i a bốn quy củ tùy thời đều có thể đánh vỡ hắn không có nhiều lời cái gì bởi vì thế gian vạn vật đều là như thế như thế liền đa tạ tiền bối lý tố thanh không có trả lời mà là tiếng nói nhất chuyển nói khẽ ngươi mới vừa nói tô cô nương trong mắt nàng tựa hồ là hiện lên mỉm cười trần liên xứng sở gật đầu nói tô tiền bối nói tiền bối hai chữ lộ g a lão cho nên liền gọi trần mỗi xưng nàng tô cô nương lý tố thanh khoe miệng giữ một cái lộ ra một vòng nhẹ cười nguyên lai、like、là sợ lão hai m ư ố n trước đó nàng nhưng từ chưa để cho người ta gọi qua nàng tô cô nương chẳng lẽ bốn thật sự là lục dục tiên kinh túng n ố c cho nên động phản tâm lý tố thanh trong mắt hiện lên một vòng hầu nghi nhưng cái này một vòng v ẹ ngờ vực rất nhanh liền tán đi không để cho trần n g u y ê n phát giác được cái gì dị t h ư ờ n g nàng chỉ là đối tô tử duyệt có chút hiếu kỳ mà thôi nhiều năm như vậy cũng không có động qua phản tâm cũng bởi vì trần liên biểu hiện ra dị thưởng nàng biểu thị hoài nghi tựa hồ trần u y ê n ngoại trừ hình dạng xuất chúng dáng người t h o á n o dài khí chất bất phàm thực lực kinh người bên ngoài vậy thường thường không có gì lạ thôi đi về sau lý tố thanh lại trong phòng đợi chỉ chốc lát nói một chút liên quan tới trên tu hành vấn đề để trần u y ê n lấy được chỗ ích không nhỏ có lẽ nàng đường hắn không nhất định biết dùng ân võ đạo nhưng tham khảo vẫn là vẫn là có thể võ đạo chăm sông đổ về một biển mạnh như thác đổ phía dưới thân là hóa dương chân nhân lý tố thanh nhìn thấy tự nhiên cùng hắn khác biệt chỉ bất quá vẫn là có chút cái hiệu cái không mà đối phương cũng không có nhiều lời cái gì chuẩn bị cáo tử lý tố thanh nói sắc trời đã tối thiếp thân vậy muốn rời đi ngươi muốn nhớ lây không nên coi thường tả thừa tông cùng vệ vô nhai hai người này không có đơn giản như vậy thậm chí so huyền minh còn muốn đáng sợ đối phương mặc dù dựa vào chuyển thế c h i thân chiếm một chút ưu thế nhưng nếu như chỉ luận tư chất t i ê n phú lời nói vẫn là không kịp tả thừa tông hai người ân còn có đạo huyền sinh vậy không thể khinh thường những người này đều là n g ư ờ i ngày sau tranh đoạt thành tiên quả kình địch nàng sắc mặt ngưng trọng đ ể điểm nói trần mỗ minh mạch tả thừa tông trời sinh lôi tâm thể chất phi phạm nhưng dẫn ra cựu thiên thần lôi nhục thân đồng dạng chính là nhất tuyện bị núi võ đang lão già điên ngự kia nuôi lớn trần liên yên, yên lặng gần đầu núi võ đang lao điên hắn tự nhiên nghe nói qua đó là chân chính cường giả khủng bố đã từng hành ép qua một thời đại mà cái kia vị thiên ma điện điện chủ càng là trí tôn thiên bảng hàng đầu cường giả khủng bố những người này bồi dưỡng được truyền nhân không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu bất phàm lý tố thanh tiếp tục nói về phần thành tiên chiến bên trong nếu là gặp sinh tử sát phạt cũng không cần cố kỵ quá nhiều nếu quả thật không cách nào nhấn lại giết liền liên tiếp hậu quả tự có đạo thần cung gánh chịu trần u y ê n nghe được lý tố thanh trong giọng nói ngưng trọng cùng sát phạt chấn động trong lòng xem ra hắn tính ra có chút lỗ hổng đạo thần cung thực lực không nhất định liền so mười đại tiên môn yếu bao nhiêu không phải đối phương vậy sẽ không để ra như thế của ngôn nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng không đến mức không thể tốt nhất vẫn là không nên động sắc cơ không phải mười đại tiên môn s á t thực cũng là một cọc phiến phức còn tốt ngoại trừ khí vận c h i từ bên ngoài hắn t ử không t r e o chọc sự cố tính cách bản thân còn tính là ôn hòa chỉ có đối phương t r e o chọc hắn thời điểm mới hội bất đắc gì đánh trả lý tiền bối yên tâm lý tố thanh đứng người lên đang chuẩn bị rời đi đông nhiên quay đầu nhìn hắn một cái cười nói chờ cuộc chiến hôm nay tin tức chuyển ra ngươi lại phải chấn động giang hồ chính là tiềm long bảng thứ nhất vậy có cực điểm hy vọng câu nói này cũng không giả vô luận là trần u y ê n vẫn là nàng lý tố thanh cũng có thể nghĩ ra được hôm nay tin tức hiện tại chị sợ đã bắt đầu dần dần nhấc lên song gió có thể đoán được là trong giang hồ tất nhiên lại một lần nữa chấn động bại huyền minh t r ạ g tôn g sư một người đối quân hùng lại có về sau hóa dương chân nhân vì đó chỗ dựa vô luận là thứ nào đều là để một châu chi chấn động tin tức mà cái này chút cộng lại tất nhiên tại thiên hạ đều nhắc lên sóng gió những chuyện này cho dù là không đi nghĩ cũng có thể rõ ràng còn có trước đó cho trần uyên tiềm long bảng bài danh đã để rất nhiều người không cam l ò n g chất vấn thành tiên lâu có vấn đề tận lực chèn ép trần uyên bây giờ lại có thật chiến tích lộ ra tại rất nhiều người vây xem trong mắt nếu là không cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn làm sao có thể phục chúng thậm chí ở trong mắt trần uyên đều cảm thấy lần này liền xem như tiềm lòng bảng thứ nhất cũng không phải là không có khả năng hắn hiện tại vậy không quan trọng đã ngăn không được vậy liền không đi quản quản hắn cái gì xếp hàng thứ mấy đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ có lẽ vậy việc này còn không thể chắc chắn trần uyên khẽ cười nói sự tình chưa hề đi ra trước đó ai cũng không biết hội xảy ra chuyện gì có lẽ hắn bởi vì chiến tích nguyên nhân trực tiếp liền đ ă n g đ ỉ n h cũng có thể là không có giang hồ thế sự ai cũng không ngờ được lý tố thanh cười cười con ngón đ ú n g ra một viên màu xanh linh đ a n rơi vào trần uyên trong tay Đan này có khôi phục khôi thành â m t ầ n nhạn n hiệu thư bị ta lấy hảo thuật xóa đi quả, ta trước bị xóa lấy đó ký ức. đêm ức, ký y l i đan ngậm tiên ạ nàng trong miệng, nàng thể cho nàng mười hơi bên lại, có b trong tỉnh thời bất kỳ cái gì tổn thương. Tốt. Thành tiên đồng không gì lại, cái kỳ có quả một chuyện liền nhờ ngươi tiền bối yên tâm trần uyên ngưng tiếng nói lý tố thanh nhẹ gật đầu sau đó thân hình dần dần hư hảo ẩn vào bên trong hư không tiêu tán tại trần uyên trước mắt t r u n g quanh cảm giác không đến cái gì khí tức về sau trần uyên thở phào một cái đi đến trầm nhạn thư trước người đưa nàng đỡ lên lý tố thanh nhắc nhỡ nhớ ở trong lòng đem linh đan đưa vào trầm cô nương trong miệng một hơi hai hơi ba hơi bốn trùng hợp mười hơi thế gian trầm nhạn thư thăm thẳm tỉnh lại vớt vớt đầu vừa định nói lời gì đ ố n g nhiên cảm giác được trong miệng dị v ợ t vô ý thức liền muốn phân l ra bất quá bị trần n g u y ê n ngăn cản hắn nói khẽ đừng nói chuyện bốn căn cứ tin tưởng trần n g u y ê n suy nghĩ một mực chờ đến linh đan triệt để hòa tan trầm nhạn thư mới mở miệng hỏi ta đây là thế nào làm sao đ ố n g nhiên ngủ thiếp đi ngươi trả lại cho ta huy hạ một viên thuốc trần n g u y ê n nhữ mày không có lựa bị đối phương cũng không có cái gì để cho người ta đáng tin cậy lấy cơ chỉ là nói chương á i này c ú t n g i đ ừ hỏi nữa, chỉ nữa, cần ba i ế t t rằng ta sẽ không hại ngươi chính ngươi là. trăm tám mươi chín chân kinh thiên hạ thiềm long đ ă n g đ ỉ n h trần uyên cùng t r ầ m nhạn thư gần thời gian nửa năm không có gặp nhau lẫn nhau trước đó kỳ thật vậy đều có chút tưởng niệm vừa mới bắt đầu trần uyên xác thực là vì tu hành nhưng người không phải có cây ai có thể vô tình chí ít trầm cô nương thành tâm đợi hắn thời điểm trần uyên là tuyệt đối sẽ không phụ nàng hai người lẫn nhau tố tâm sự cũng không có cái gì cảm giác xa lạ cảm giác trầm nhạn thư hướng trần uyên giảng thuật nàng trong khoảng thời gian này đến nay tại thần nữ cung bên trong chứng kiến hết thảy lúc trước vị tiêu tô tiền bối nói cho qua nàng muốn xứng với trần uyên nhất định phải để tự thân trở nên ưu tú hơn trầm nhạn thư một mực tại cố gắng nàng thiên tư bản thân vậy rất bất phàm người mang linh thể chỉ bất quá tại nam l a n g phủ trầm ra thời điểm cũng không có cái năng lực kêu bồi dưỡng nàng nhưng đến thần nữ cung về sau liền khác biệt bên trong cường giả vô số thêm nữa nàng lại là đại trưởng lao nhất hệ đệ tử từ có thật nhiều sư tỷ cùng trưởng lao đi để điểm nàng chỉ dùng ngắn n g i không đến thời gian nửa năm liền đạt đến ngưng cương định phong thu vi tiến triển cũng không chậm. ngoại trừ trần u y ê n bực này bật học yêu nghiệt bên ngoài trầm nhạn thư tu hành tốc độ vậy tiếp cận giang hồ đệ nhất đảng thiên tài ngư khuynh yến sư tỷ càng là đối với nàng có chút chăm sóc ngoại trừ công pháp chỉ điểm còn có võ kỹ các loại có thể nói trầm nhạn thư tại thần nữ cung bên trong đợi cực kỳ thư thái lại được í t lợi không nhỏ dù sao tại gặp được trần u y ê n trước đó nàng mục tiêu k ỳ thật cũng là truy cầu võ đạo ngư khuynh yến sư tỷ chính là nàng đã từng mộng tưởng muốn trở thành người trần liên lẳng nghe trầm nhạn thư nói chuyện hã biết cái này là đối phương muốn đem mình tất cả mọi thứ đều nói cho hắn biết để hắn không cần lo lắng càng không cần lo lắng. không thể không nói trầm nhạn thư trước mắt tại trần n g u y ê n trong lòng địa vị vẫn là vị thứ nhất cho dù là từ phu nhân vậy so với không kịp đồng thời nàng cũng là người thông minh bày thanh vị trí của mình không có bất kỳ cái gì vượt qua ta nói xong trầm nhạn thư khép cười một tiếng trần n g u y ê n trầm ngâm một lát về sau nói ta rời đi nam lăng phủ trước đó đã nói cho trương huyền để hắn đuôi trầm ra nhiều hơn chăm sóc một chút những lời này là thật trước đó hắn trước khi rời đi cùng trương huyền đối ẩm liền từng nói đến qua những việc này bất kể nói thế nào trầm nhạn thư cùng hắn ở giữa quan hệ vậy không giống bình thường đủ khả năng phía dưới vẫn là có thể rút Cái kêu nhạn trần h thay ư liền mặt t m cám ra ơ nguyên ư được. thư cười, ơ i nói ngoài miệng nói miệng liếc Cái Chỉ không thể được. Trầm nhạn thư hé miệng một cười, liếc mắt nhìn hắn. Trầm một mắt k ngươi muốn cho ta như cho thế nào báo ta đáp? l ấ thân Trần không phải không cũng báo đáp được. u y trầm ngâm một lát trầm giọng nói lấy thân báo đáp không thích hợp dù sao trần mộ i chỉ là thông báo trương minh một tiếng tính không được cái đại sự gì liền miệng tưởng thưởng một chút ta trầm nhạn thư lông mày đầu tiên là n h ữ một cái tựa hồ có chút không hiểu nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm trần u y ê n nhìn thoáng qua tựa hồ là hiểu rõ câu nói này ý tứ nghẹn ngào cười cười gật đầu nói nhẹ vũ về trầm cô nương tóc dài trần uyên đem mình đoạn này thời gian một chút tình hình gần đây vậy đơn giản nói một lần từ lúc trước tiến vào bí cảnh đ ắ c tội cố hạo bắt đầu bốn về sau bởi vậy lọt vào đan cảnh tông sư c h r n giết may m à có kim sứ khương hà xuất thủ mới bảo đảm hắn không ngại nghe được trầm nhạn thư thấp thỏm trong lòng không thôi giống như là tại ngồi xe cắp treo bình thường trên giới c h ậ p trùng trước sau lắc lư trong lòng không khỏi vì trần uyên trôi lo lắng đúng vậy a bất luận là đạt được cái gì đều phải bỏ ra cung cấp đại giới trần uyên có thể nương tựa theo thực lực mình đi đến một bước này tuyệt đối phi thường gian khổ về sau trần uyên lại nói mình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiến về thang sơn phủ đấu thái đ a o bang c h ạ m thang sơn thanh sứ diệt thang sơn võ lâm sự tích sinh ý mặc dù bình đạm nhưng trầm nhạn thư còn có thể nghe được ở trong đó đ à o quang bằng kiếm quét ngang một phủ giang hồ vẹn vẹn là nghe liền biết đến cỡ nào nguy hiểm phải biết khi đó trần uyên còn xa xa không có đạt tới thông huyền hậu kỳ có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan rời đi thang sơn phủ về sau h ắ n p h ụ n mệnh tiến về quảng lăng phụ diện trừ triệu hạo ở trong quá trình này cùng t h u sơn b ạ trưởng khanh một trận chiến ngang tay về sau làm quen thượng quan thị tộc con trai trưởng thượng quân n ự từ hắn miệng bên trong biết được tàng binh cốc muốn tổ chức thần binh hội tin tức lại dẫn nhạc sơn mấy người đi đến tàng binh cốc trải qua ngàn cực nhọc d i ệ t trừ vân hẳn rốt cục đạt được một thanh không sai tiện tay binh khí đương nhiên nói lên tàng binh cốc một chuyện thời điểm trần uyên cũng không có dầu diếm đem hắn cùng từ phu nhân ở giữa sự tỉnh vậy nói ra hắn không muốn ngày sau bởi vì nữ nhân quan hệ mà sinh ra mâu thuẫn hắn không có thời gian này tinh lực càng không có hứng thú này đi xử lý cái này chút v i ệ c vặt nếu là đối phương không tiếp thụ được hắn vậy sẽ không cơ cầu trầm nhạn thư thân thể cứng đờ ngầm đầu trong mắt hiện lên một vòng bồi dối nàng gần thời gian nửa năm sở dĩ tu vi tăng vọt cũng là bởi vì cả thể sắc và tinh thần hắn đem tâm thần bỏ vào tu vi phía trên đối trần u y ê n chú ý cũng không tính cẩn thận lại thêm cũng không có người tên l i dương là lấy từ phu nhân quy thuận trần u y ê n thần phục với hắn sự tình chỉ có trần u y ê n nội bộ chi người biết được đột nhiên nghe được câu này trong nội tâm nàng một mùa giống như là bị người đánh cắp đi cái gì đ ồ vật một dạng mặc dù nàng sớm đã có phương diện này chuẩn bị nhưng đợi đến tiếp nhận thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có chút hoảng hốt nàng nhẹ nhàng phất động d ư ớ treo ở gương mặt một sợi tóc dài gạt ra một vòng dáng tươi cười từ 4, tỉ tỉ. Hiện tại ở sau Mặc đó trần uyên lại tăng thêm một câu như vậy đơn thuần dung mạo xác thực từ phu nhân càng hơn một bậc nhưng nếu luận khí chất lời nói kỳ thật cũng là mỗi người mỗi vẻ trầm nhạn thư trên người có một cỗ khí khái hào hùng cùng thượng quan hồng cùng loại mà từ phu nhân thì lại khác nó là phóng vận nghe được câu này trầm nhạn thư mới xem như mặt giãn r a lộ ra dáng tươi cười nàng biết ta sao biết liên quan tới trầm nhạn thư sự tình trần u y ê n cẳng là đã sớm nói cho từ phu nhân bất quá nàng hiển nhiên cũng không thèm để ý nam nhân nhất là cường giả ngoại trừ cái kia chút võ xi、si、bên ngoài cái nào không phải tam thê tứ tiếp vay nghiến h o à n q u ấ n cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng vẫn là câu nói kia nữ nhân phần lớn là m ộ mạnh chỉ cần ngươi đủ cường đại liền có thể chinh phục đối phương nàng nói thế nào nàng có thể nói cái gì trần liên ánh mắt mỉm cười nhìn về phía trầm nhạc thư trong lòng đắng chắt triệt để tắn đi thậm chí trầm n h ạ n thư còn cảm nhận được một chút ngọt nào g cười nói ngươi thu từ tỉ tỉ âu dương t r ị ngươi xưng hô như thế nào trần uyên cười nghĩ đến trước đó cảnh tượng hắn gọi phụ thân ta hắn giống như so ngươi niên kỷ còn lớn hơn a có chí không tại tuổi nhỏ bất quá cái này tiện nghi con trai ta hiện tại nhưng không có nhận là chính hắn như vậy hô trầm nhãn thư che miệng nhẹ cười một lát sau mới nói chờ qua chút thời gian ta muốn trở về một chuyến thuận tiện nhìn xem bốn vị này từ tỉ tỉ ngươi cảm thấy có thể chứ có thể trần uyên ánh mắt c h ấ p động trong lòng đống nhiên hiện lên một cái quái dị suy nghĩ nói tiếp ta còn không ban thưởng xong đâu trầm nhạn thư cười cười rủ xuống ánh mắt trần uyên gợn sóng một cười lại nói đến về sau sự tình tại thang sơn phủ lấy thông huyền chiến t ô n g sư triệt để danh chấn thiên hạ đứng hàng t i ề m l o n g tứ cực một trong từng c ọ c từng c ọ c từng kiện chỉ cần không phải có quan hệ với bí ẩn sự t ì n h trần uyên đều không có g i ấ u g i ế m trầm nhạn thư hàn bốn xác thực cũng cần một cái thổ lộ hết đối tượng từ chính thức bước vào cái thế giới này đến nay trần uyên tuyệt đại bộ phận thời gian đều là căng thẳng một mực đang nghĩ lấy như thế nào đem tu vi tăng lên càng cao như thế nào mở rộng mình thế lực gia tăng mình quyền thế Cực ít có ít thư giãn thời qua giãn đêm i nay h n n g trần g không phải, thả thả、so、phải uyên có có nói rất nhiều liên tiếp mấy ngày thời gian trần uyên cũng đang giúp chợ trầm nhạn thư tu hành bất kể như thế nào bọn họ đều là quen biết đã lâu tự nhiên là muốn đỉnh lực tương trợ một phen điểm này trần uyên sẽ không keo kiệt đối phương đạt tới thiên cương đ ỉ n h phong cũng coi là có một thời gian vốn là khoảng cách thông huyền cảnh giới rất tiếp cận c h ỉ ít thoáng trợ giúp một cái liền có thể thành công mà liền tại hai người mỗi ngày khổ tu để cầu đột phá thời điểm trong giang hồ rốt cục bắt đầu kịch liệt chấn động trước đó từ mạnh c h ạ c h núi bên trong rời đi những cái kia võ giả, không thể chờ đợi được đem ngày đó chuyện phát sinh hướng phía người chung quanh t u y ê n cáo bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền nhấc lên một trận cự sóng to gió lớn lấy trong mây làm điểm xuất phát hướng phía chung quanh mấy cái châu phủ cấp tốc truyền bá trần liên sự tích cũng theo đó mà ra Hóa dưng ra. chính như trước đó lý tố thanh suy nghĩ như thế kể trên bên trong vô luận là cái kia một hạng đều đủ để chấn động giang hồ thú chi là những tin tức này cộng lại bắt đầu trước hết nhất bắt đầu nhận chú ý chính là huyền minh chết rất nhiều người đều điên cuồng tuyên dương chuyện này nói huyền minh đã chết tại bí cảnh bên trong bên trong có hai người giao thủ vết tích huyền minh hải quốc không còn rất nhiều người lên án mạnh mẽ trần n g uyên làm việc tàn nhẫn đồng thời vậy cười trên nỗi đau của người khác hy vọng linh sơn ra cường giả trường trị trần uyên nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu là linh sơn không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau một tên tự xưng là huyền minh sư đệ linh sơn hòa thượng tuyên bố huyền minh không có chết nhưng đúng là thua ở trần uyên trong tay dựa vào một chút nó trong tay hắn từ bí cảnh bên trong rời đi cho nên mới không để cho đám người nhìn thấy lời này vừa nói ra lập tức để một chút người đối trần uyên khó chịu người thất vọng bọn hắn ngược lại là hy vọng trần uyên đầu g ó c váng đầu d i ệ t sát huyền minh bất quá những người này cuối cùng vẫn là số ít tuyệt đại bộ phận chú ý thì là trần uyên chiến tích đã đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng lấy thông huyền thân liên tục chém giết hai vị tâm sư có thể nói là sáng tạo ra kỳ tích để không người kính ngưỡng bãi p h ụ Lại thêm t r ầ như Nguyên bại u y ề n minh chiến n tích, vô số g ờ i đều cảm thấy, là ấ nhất định có thể leo lên tiềm long bảng thứ nhất, y Nguyên huyền chuyển Trần tích thể tiềm thứ tả thừa tông đều không có chém giết tông sư chiến tích ra. chiến định lên long bảng minh nhai cùng không chiến đều có có chém bại. đã leo l sao, dù sư Vệ vô Như là như thế này còn không thể leo lên tiềm long bảng thứ nhất lời nói đơn giản liền là thành tiên lâu người mắt bị mù lập tức có thật nhiều người mật thiết chú ý xuống một giới tiềm long bảng cảm thấy trần u y ê n nhất định còn có thể lại sáng tạo kỳ tích một năm thời gian từ tiềm long bảng cuối cùng một đường n a định cho dù rất nhiều người cảm thấy trần liên phong cách hành sự làm đất trời và hắn giận cũng không thể không nói một câu hán tiên phú phóng nhãn thiên hạ tìm khắp không ra mấy cái đến cho dù là kể trên mấy trăm năm thời gian lại có ai có thể tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian từ trúc cơ cảnh đến thông huyền đ ỉ n h phong từ tiếng long bảng hơn ba trăm tên một lộ thanh vân thẳng lên đ ă n g đ ỉ n h đương nhiên ở trong đó đ ố i trần nguyên hoài nghi người nhiều vô số kể cảm thấy đây đều là giả tượng chỉ là trần nguyên tạo nên đi ra mà thôi trên thực tế hắn một mực đều tại ẩn nấp tu vi lại bối cảnh bất p h ẳ m tất nhiên là sớm liền đạt đến thông huyền hậu kỳ chỉ bất quá mặt ngoài là từ một cái tiểu bộ đầu làm lên mà thôi k h o n hay nói thuyết pháp này thật đúng là để rất nhiều người tin phục bởi vì có một số việc thực liền bày ở trước mặt chính là mộng trạch sơn hiện thân vị kêu hóa dương chân nhân mới càng thêm để trần n g uyên bối cảnh rất sâu sự tình không còn c ò nghi n vấn thử hỏi nếu là không có thiên đại bối cảnh làm sao có thể sẽ để cho một vị hóa dương chân nhân hiện thân bảo vệ trần n g uyên đâu thử hỏi nếu là không có thiên đại bối cảnh hắn trần n g uyên lại bằng cái gì dám lần lượt đắc tội hai cái giang hồ đình tiêm thế l ư ợ đâu thử hỏi nếu là không có bối cảnh xem như lực lượng trần uyên làm sao dám làm việc không kiêng nệ gì cả kỳ thật trên bản chất những người này ý nghị cũng không có sai trần uyên liền là có bối cảnh xem như lực lượng mới dám không nhìn phổ thông tông sư mới dám trực tiếp giết vân hàn ngoại trừ trần nguyên lại chạm tông sư chiến tích bên ngoài tin tức cái khác nhất làm cho người ta chú ý liền là vị này hóa dương chân nhân thân phận chân thật trải qua rất nhiều người xác định có thể chắc chắn vị kia ra mặt bảo vệ trần nguyên hóa dương người liền là một nữ tử trong giang hồ hóa dương chân nhân vốn cũng không nhiều trong đó nữ tử càng ít trong giang hồ vậy bất quá giải rác mấy vị mấy vị mà thôi lập tức gây đến vô số người suy đoán nhưng những người này cũng đều là trong bóng tối suy đoán bên ngoài là thật không dám vũ nhục hóa dương chân nhân đồng thời cái kia chút đôi trần liền có ác ý ra hỏa giống như là than vân ra các loại đều bởi vì hóa dương chân nhân ra mặt sự t ì n h mà tận lực áp chế chuẩn bị lại quan sát quan sát thời cơ vừa mới bắt đầu bọn hắn coi là trần nguyên chỉ có khương hạ như thế một cái chỗ dựa nó tuy mạnh nhưng cũng không phải không thể trêu t r ọ n g nhưng nếu là lại tăng thêm một vị hóa dương chân nhân liền khác biệt nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc về sau có một vị thông huyền võ giả hướng ra phía ngoài tuyên bố trần nguyên đằng sau hiện thân vị k i a hóa dương chân nhân cực có thể là thất s á t điện diêm la cường giả bởi vì vị tia chân nhân một mực không chịu lấy chân dung h i ệ t thân đồng dạng thất sắt điện mấy vị tia diêm la thường xuyên cũng là lấy mặt nạ gặp người ngoại trừ cái này, chút bên ngoài, vị tia thông huyền còn nói ra cái khác một chút suy đoán tỉ như trần h u y ê n cùng huyền minh đã sớm biết bí cảnh muốn mở ra nguyên nhân nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới hội giao thủ chính là vì bức đối phương tối lui mà vị cường giả kia liền là trần h u y ê n dốc hết ra tải mới mời đến đứng đài tồn tại nhưng bởi vì cho thủ lao không đủ vị tia diêm la chỉ g i ế t một cái người tông sư quy tắc này truyền ngôn tự nhiên là đạo thần cung sai người cố ý thả ra lời đồn chính là vì để cho người ta đ e m lực c h ú ý rời đi chỗ khác không phải lại đoán xuống dưới liền muốn đoán được lý tố thanh trên thân bởi vì cái tia thông huyền nói có lý có cứ lại thêm thất s á t điện thủy t r u n g không có bất cứ động tinh gì để không ít người đều tin tưởng khả năng này bất quá tại một chút người thông minh trong mắt vẫn là phát hiện một chút máy khỏe cảm thấy cái kia thông huyền võ giả đứng ra thời gian thật t r ù n g hợp chi tiết đằng sau bởi vì có người tận lực dẫn động nguyên nhân chú ý vị kia hóa dương thật người thân phận người ít càng thêm ít tuyệt đại bộ phận người vẫn là chú ý trần h u y ê n có thể hay không leo lên tiềm l ă n g bảng mà liên t ạ i thành tiên lâu thả ra mới nhất một kỳ bảng danh sách trước một ngày một thì lớn tin tức vậy chấn động g a hồ núi vo đang tả thừa tông tại gần đây xuống núi tại đông hải một chỗ phủ thành bên trong ngay trước rất nhiều người mặt cùng một vị uy tín lâu năm đan cảnh tông sư trực tiếp giao thủ cuối cùng dẫn động cựu thiên thần lôi đem cái kia đan cảnh tông sư mẫn diệt trở thành cho bụi tin tức này vừa ra tự nhiên mà vậy liền sẽ để cho rất nhiều người liên tưởng đến trần n g u y ê n trạm tông sư sự tích cảm thấy là tả thừa tông ngồi không yên nhưng sau đó c ó n ú i võ đang đệ tử ra mà nói tả thừa tông trước đó một mực tại bế quan tu hành gần đây mới vừa mới xuất quan mà việc làm đối vị kia đan cảnh tông sư độc thủ thì là bởi vì người kia giết tả thừa tông một vị sư đệ không quản nguyên nhân là cái gì tóm lại hai chuyện này là triệt để đối mặt vô số người cầm trần u y ê n đối phó với t ả thừa tông so có người nói trần u y ê n giết hai vị tông sư mạnh hơn có người nói t ả thừa tông chém giết chính là uy tín lâu năm tông sư thực lực mới là mạnh nhất song phương nhân ý gặp làm cho túi bụi thậm chí còn có một đợt nhỏ ma đạo võ giả nói vệ vô nhai mới là mạnh nhất nhưng bị trước đó hai nhóm người vây công nói vệ vô nhai không xứng so sánh có bản lĩnh hắn vậy chém giết cái tông sư xuất đến nhưng để rất nhiều người thất vọng là vệ vô nhai cũng không có ra mặt lẫn vào trận này tranh chấp từ đầu tới quê duy trì lấy bình tĩnh giống là căn bản không có quan hệ gì với hắn một dạng ngược lại là tiềm long bảng trước mười thượng quan ngự từng đối ngoại tuyên bố trần u y ê n mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất theo rất nhiều giang hồ võ giả nhàn rỗi không chuyện gì sao động lợi hại liên quan tới trận này tin tức ảnh hưởng vậy càng lúc càng lớn khiến cho thành tiên lâu làm sao đều không thích hợp sẽ cho người cảm thấy nó bất công trừ phi trần u y ê n cùng tả thừa tông đánh một trận nhưng bọn hắn cách xa nhau q u á xa một cái tại vân châu thanh châu một cái khác tại biên cảnh lương châu lại song phương đều không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ thậm chí tại thành tiên lâu nội bộ cái kia chút bình phán thực lực tiềm lực người vậy cũng bắt đầu tranh luận có người cảm thấy trần liên mạnh hơn vậy có người cảm thấy tả thừa tông càng mạnh. bởi vì trận này tranh chấp thành tiên lâu thậm chí kéo dài một kỳ trèo lên tiên bảng thay đổi cuối cùng sự tình huyên n á o càng lúc càng lớn thành tiên lâu tổng lâu chủ tự mình hạ tràng lên tiếng mới thở bình thường thành tiên lâu nội bộ tranh luận mà theo trèo lên tiên bảng một thời kỳ mới thay đổi giang h ồ võ giả rốt cuộc biết lần này tiềm long bảng bài danh thành tiên lâu phá vỡ mình đã từng lập xuống q u ý củ đem trần n g uyên cùng tả thừa tông đều bỏ vào vị trí số một xem như đặt song song thứ nhất vệ vô nhai danh liệt thứ ba huyền minh đứng hàng thứ tư trong đó tiềm long bảng tên thứ hai lần thì là trống chỗ tin tức này một chỗ không thua gì một vị hóa dương chân nhân vẫn lạc chỗ tạo thành ảnh hưởng so trước đó tranh chấp còn muốn lớn bởi vì đây là thành tiên lâu mấy trăm năm lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh nhưng đặt song song thứ nhất cũng không có đánh tan giang hồ những chuyện tốt kia người hứng thú ngược lại bởi vì cái này đặt song song tiềm long bảng đệ nhất tên tuổi cho tả thừa t ô n g cùng trần huyên ấn lên một cái tiềm long song hùng s ư n g hô so trước đó tiềm long tứ cực còn muốn làm cho người tin phục đồng thời đối với sắp mở ra thành tiên chiến vậy đưa tới rất nhiều người chú ý nói lần này thành tiên chiến tuyệt đối cực kỳ ngoạn mục chính là gần trăm năm nay kinh khủng nhất một giới n a m ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn chương ba trăm chín mươi đột phá thông huyền đình phong bên ngoài nhao nhao hôn loạn trần nguyên đ ề u biết nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ra mặt nói lời gì có cái gì tốt nói tiềm long bảng bài danh cũng chỉ là bài danh mà thôi nhiều nhất chỉ có thể mang đến một chút thanh danh mà thôi trừ cái đó ra cũng không có cái gì lại không thể mang đến cho hắn cái gì tính thực chất chỗ tốt còn sẽ để cho một chút có thủ với hắn người sát cơ càng tăng lên cho nên tiềm long bảng thứ hai cũng tốt tiềm long bảng thứ nhất cũng được đều không trọng yếu vẫn là cái đặt song song thứ nhất cũng không phải thật sự là thứ nhất trừ hắn ra mấy vị khác h i ể n n h i ê n vậy cũng không thèm để ý thành tiên chiến sắp mở ra đây mới thực sự là cân nhắc thực lực một lần giao đấu cái k i ê u tả thừa tông tin tức hắn cũng nhìn thấy có thể chém giết một vị uy tín lâu năm đan cảnh tông sư c h ỉ ít theo chiếu thực lực tới nói tất nhiên là không thua gì hắn thực lực bây giờ về p h ấ n ai càng hơn một bậc cũng còn chưa biết ngoại trừ tả thừa tông bên ngoài vệ vô nhai đạo huyền sinh huyền minh những người này cũng không khỏi là kình địch trần uyên tự tin không giả nhưng cho tới bây giờ đều không có tự phụ qua cảm giác được thiên hạ người cũng không bằng hắn cuối cùng hắn mặc dù dựa vào cơ duyên đi đường tắt nhưng những cái kia võ giả đều là từng bước một khổ tu đi lên lại thêm phía sau mặt cường đại bối cảnh tay người nào đoạn càng mạnh hơn một chủ cái này thật là một cái không biết vấn đề hắn dựa vào b ậ t h ạ c khổ tu mới đuổi kịp bọn hắn tiến độ làm sao có thể hội xem nhẹ bọn hắn đâu đương nhiên hắn vậy sẽ không tự coi nhẹ mình so sánh dưới phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đan cảnh phía dưới võ giả thật không có mấy cái người có thể làm đối thủ của hắn là lấy đối sắc mở ra đã đến thành tiên chiến hắn cực kỳ mong đợi chiến liên muốn chiến tận thiên hạ anh kiệt tháng liên muốn ngày càng ngạo nghĩ bên ngoài xôn xao nghị luận cái gọi là tiềm l o n g song hùng ai mạnh hơn một bậc thời điểm trần uyên cùng trầm nhạn thư cũng kém không nhiều đến tách rời thời điểm nàng dù sao cũng là thần nữ cung đệ tử có cung bi ước thúc không có khả năng không kiêng nghệ gì cả đương nhiên nàng kỳ thật cũng không sợ cái gì chỉ cần có thể cùng với trần uyên đều không trọng yếu nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì trần uyên muốn chuẩn bị đi trở về khổ tu bế quan hắn đạt được hóa thần liên vậy có một đoạn thời gian tu vi tăng trưởng không ít nhưng cái này chút còn chưa đủ vẫn phải lại khổ tu hơn tháng thời gian mới được tiêu giao thời gian mấy ngày là có thể trần uyên sẽ không để cho nó làm hao mòn mình đấu trí đợi đến hắn đạt đến võ đạo c h i đ ỉ n h có là thời gian tiêu dao tại mấy ngày nay thời gian bên trong trải qua trần uyên một phen trợ rút trầm nhạn thư cũng thành công đem trong đan đ i ể n cương khí chuyển hóa làm tiên thiên t r ầ n uyên chính thức bước vào thông h u y ề n cấp độ nếu là có chiến tích chuyển ra leo lên t i ề m long bảng cũng không phải việc khó gì một chỗ giao lộ trần uyên cùng trầm nhạn thư xa xa tương đối nhìn nhau một cười trầm nhạn thư nói những ngày này cảm ơn trần h u y n tương trợ không sao tu hành đối ngươi ta mà nói đều là cả hai cùng có lợi sự tình mặc dù trầm n h ạ n thư bởi vì tu vi thấp duyên cớ đạt được chỗ tốt lớn nhất nhưng trần n g u y ê n cũng không phải không có chút nào trợ giúp thậm chí so một mình tu hành đều nhanh hơn một đường bất kể nói thế nào trầm n h ạ n thư vậy người mang phượng t ù y linh thể vốn là tốt nhất lò tự nhiên có thể mang cho hắn không nhỏ trợ giúp qua chút thời gian ta đi tìm ngươi thành tiên chiến qua đi a trần n g u y ê n trả lời được cái tia tiếp thân liền hiện ở chỗ này cung trúc trần huynh khải hoàn triệt để đoạt được tiềm long bảng thứ nhất che đậy quân hùng trầm nhãn thư trên mặt tràn đầy dáng tươi cười toàn bộ người tùy tiện nhìn lại liền biết khí sắc phi thường tốt vậy trước tiên mượn ngươi chúc、lành. ân trầm nhạn thư nhẹ khẽ vớt một cái trên trán một sợi tóc dài hơi hơi gật đầu trần u y ê n nhìn xem cười nhẹ nhàng trầm nhạn thư ánh mắt k h ẽ động đ ỗ n g nhiên hỏi ngươi vì sao như vậy yêu cười từ hắn cùng trầm nhạn thư quen biết bắt đầu tựa hồ nó trên mặt tuyệt đại bộ phận thời điểm đều treo đ ạ m cười lần này cũng là phúc linh tâm đến mới biết mở miệng muốn hỏi mẹ ta nói cho ta biết nàng nói yêu cười nữ nhân vận khí sẽ không quá kém trầm nhạn thư nháy nháy mắt trần liên hà to miệng nhịn không được nói mẹ ngươi nói không đúng lắm làm sao bởi vì vận khí quá sai người căn bản cười không nổi trầm nhạn thư che miệch lại phốc ph nguy biện đi tống quân tiên h lý cuối cùng cũng có từ biệt trần cô lương người ta ngày sau gặp lại trần huynh gặp lại t r ầ m nhạn thư thu liễm dáng tươi cười chắp tay ô quyền trần uyên ô quyền tiếp lấy hai người cùng nhau quay người ngự không đi xa ngự không hơn trăm mét em mở trần h uyên xa xa rời đi bóng dáng trong mắt có chút phiền m u ộ n ở trong mắt nàng trần uyên tựa như là đạo này bóng dáng bình thường càng bay càng xa bốn trần nhạn thư cho trong lòng âm thầm động viên cố gắng tu hành cuối cùng sẽ có một ngày nàng có thể giúp đỡ trần uyên tuyệt không thể giống như trước đó lạc tiên đài lúc chỉ có thể nhìn lấy trần uyên một mình phân chiến dùng cực kỳ ngắn thời gian trần uyên rốt cục về tới thanh châu hắn ẩn nấp hành tung che giấu thân phận hướng phía thang sơn phụ phương hướng mà đi tại hắn đi đường trong khoảng thời gian này trước đó chỗ kêu bí cảnh triệt để bị người lục s o á t một bản nhưng vẫn là không có cái gì có giá trị đồ vật có người nói là trần uyên đã triệt để lục s o á t cạo sạch sẽ có người nói bên trong hẳn là lúc đầu không có cái gì trần uyên vậy không có khả năng có cái gì nhận không gian đại thần thông làm sao có thể đem chọn cái bí cảnh bên trong bảo vật đều vơ v về sau thậm chí hấp dẫn đến hóa dương chân nhân tiến vệ vị tia chân nhân lục soát một bản về sau cái gì cũng không có phát giác được nói nơi đây hẳn là một chỗ vứt bỏ bí cảnh câu nói này cũng vì trần n g u y ê n trừ khử không ít người ngấp nghẽ tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm nguyên một tòa bí cảnh tài phú tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ cho dù là hóa dương chân nhân vậy sẽ động tâm đến bọn hắn cấp bậc kia linh đan bình thường đã không cách nào lại gia tăng tu vi chỉ có chân bí thiên tài địa bảo mới được là lấy bình thường bí cảnh mở ra đều không thể thiếu hóa dương chân nhân tiến vệ trần liên mặc dù bên ngoài có khương hà chỗ dựa vụ trộm k nhất nhất hóa hóa còn nữa g có thanh châu thành bên kia vậy không an ổn hắn đã cùng thanh vân kiếm phái không để mặt mũi t h i ệ t để trở nên gây gắt mâu thuẫn lần trước nếu không phải tiêu vân thăng kiêng kỵ c h ư ơ n g hà tuyệt đối là không cách nào lành hắn sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thắt trên người, người khác vì lý do an toàn vẫn là trong bóng tối trở lại thang sơn phủ tốt nhất tại trở lại thang sơn phủ dọc đường trần uyên lại thấy một lần trương huyền hai người ngồi chơi trong chốc lát đối phương hướng hắn biểu thị chúc mừng mặc dù là đặt song song thứ nhất nhưng đây cũng là thứ nhất không phải phóng nhãn thiên hạ mỗi trăm năm vậy bất quá mười người mà thôi mà có thể leo lên tiềm long bảng thứ nhất ngày sau thành tiệu đều sẽ không quá thấp kém nhất vậy có thể trở thành đan cảnh tôn g sư trong đó có không nhỏ một bộ phận đều có thể toái đan thành thần đưa thân hóa dương chân nhân hàng ngũ mà càng cường đại chân nhân đã từng tuổi nhỏ thời điểm phần lớn vậy đều cầm qua tiềm long bảng thứ nhất vinh dự có thể nói tiềm long bảng thứ nhất không nhất định có thể trở thành chân quân nhưng đại bộ phận chân quân đều từng là tiềm long bảng thứ nhất ngoại trừ hướng hắn chúc mừng bên ngoài trương huyền còn tiết lộ một tin tức trần uyên leo lên tiềm long bảng thứ một chuyện đã sớm t r u y ề n đến cảnh thái đế trong thay đối phương bây giờ chỉ sợ đã đem phụng t h ư ở n g đưa đến thang sơn phủ bên trong nói đáng tiếc nếu là trần uyên là trong quân võ tướng lần này chỉ sợ liền có thể bị phong tước chỉ bất quá hắn bởi vì là tuần thiên tin g ư ờ i cảnh thái phong thường sẽ không quá nặng đoan chừng cũng chính là cái động viên mà thôi bởi vì hiện tại cảnh thái đế đã có chút kiên kỵ tuần thiên ti nắm giữ lực lượng đang chậm rãi suy yếu tuần thiên ti lực lượng ngược lại đem một bộ phận quyền lợi gom vào nó trước đây ít năm sáng tạo một cái từ thái giám chủ đạo trong nha môn cái này nha môn không phải trần nguyên châu biết rõ cái gì đông sưởng tây hán cầm ý vệ mà là một cái tên là hoàng giám ti nha môn nhìn tên cũng có thể nhìn ra đây là chuyên môn thay hoàng đế giám sát bách quan một cái nha môn năm gần đây quyền thế càng tăng vọt rất được cảnh thái coi trọng lại thượng quan toàn bộ đều từ hoàng cung nội bộ thái giám cường giả châu đảm nhiệm lại xưng hoàng nhà máy người chấp trưởng đại thái giám cũng được Trương huyền trong ư lúc nói trong n g chuyện là c với nhau trương huyền nói cho trần uyên phụ thân hắn đối v trần uyên cảm thấy rất hứng thú thậm chí phi thường coi trọng hắn ngày sau nếu là có cơ hội mong muốn gặp hắn một lần đối với cái này trần uyên tự nhiên vui vẻ đáp ứng biểu thị như có cơ hội tự nhiên bài tiến thần sứ một phen nói chuyện với nhau chủ và khách đều vui vẻ trương huyền không có giữ lại trần uyên hắn đã biết trần uyên muốn bắt đầu chuẩn bị thành tiên chiến lần này trở về chính là vì bế quan tìm thiếu bù lỗ h ồ n g trước khi đi trần uyên hướng trương huyền hỏi trầm ra hiện trạng theo hắn mà nói còn tính là không sai c h ỉ ít so trước đó muốn cường thịnh nhiều trầm nhạn thư cha bây giờ cũng coi là đáng tin quan phụ phe phái nhận lấy không nhỏ đến nữa thậm chí trương huyền còn cố ý tiếp kiến qua hắn mấy lần để trầm phụ thụ sùng nhự kinh trừ đó ra trần uyên vậy hiểu được một chút cái khác nam lang phụ thế cục tổng thể tới nói vẫn là vô cùng vững chắc vô luận là trường nhạc b a n vẫn là thần tiêu đường đều phi thường ăn vệ tín cùng sử vân long vậy đều không có l ô mã qua nguyên nghĩ đến trần uyên còn chuẩn bị đi một chuyến thần tiêu đường tìm vệ tín tự c â chuyện nhưng suy nghĩ một chút thời gian cấp bách thôi được rồi giữa bọn hắn giao tình vậy không tính sâu không đáng chuyên môn đi một chuyến hắn không đáng đi một chuyến nhưng vệ tín lại không nghĩ như vậy tại trần uyên không tại những ngày này vệ tín chuyên môn đi một chuyến thang sân phủ nguyên nghĩ đến gặp một lần trần uyên nhưng bị từ phu nhân từ chối về sau vệ tín cùng hàn dự đỗ minh mấy người thương nghị chính thức đã đặt thành liên minh bù đắp nhau có thần tiêu đường trợ giút nhờ vân giang ưu thế trần uyên phía dưới thế lực phát triển rất nhanh đương nhiên cái này chút trước mắt hắn còn cũng không biết cũng là về sau trở lại thang sơn phủ thời điểm từ từ phu nhân trong miệng chỗ biết được tình huống xa cách t r ư n huyền còn lại đường xá liền thật nhanh ngự không mà đi phía dưới b ấ t quá ngắn ngủi một ngày hắn liền về tới thang sơn phủ bên trong không làm kinh động quá nhiều người ngoại trừ hàn dự đố minh lưu chính tùng cùng thiếp thân nhạc sơn đám người bên ngoài liền không có ai biết trần huyền cái này bên ngoài đang tại chuyển xôn s a o nhân vật về tới thang sơn đáng nhắc tới là bởi vì trần huyền leo lên tiềm long bảng thứ nhất dưới cớ thang sơn phủ bên trong cái kia chút thuyết thư tiên sinh ghi lại việc quan trọng đem trần huyền tạo nên càng mạ Đem ly tố câu nói h một k i này h thối lui m ngược chiến t lại cũng không có gì sai lầm hiện tại nhắc lên thanh châu tuổi trẻ tuấn kiệt trong lòng mọi người cái thứ nhắc nghĩ đến liền là trần uyên trừ hắn hắn ra nếu là lại để lên cái gì tuấn kiệt liền phải suy nghĩ thật kỹ So sánh những châu phủ khác, thanh châu xác thực không quá xuất chúng. không có tiên môn cấp bậc võ đạo thánh địa, không có cường đại võ lực, chỉ là đại tấn mười ba châu bên trong một cái bình thường châu phủ mà thôi, nguyên bản còn có thể sinh lương. hiện tại bởi vì nạn hạn hán duy ê n cớ, cũng bị phụ cận thuộc châu vân châu ép xuống. hàn dự đám người trong bóng tối b á i kiến trần uyên đem trong khoảng thời gian này đến một chút tình huống đủ số báo cáo, tổng thể mà nói là tốt bên trong hướng lên, phạm vi thế lực đã vật lộn phụ cận mấy cái châu phủ cũng chính là tại bọn hắn trong miệng trần uyên mới biết vệ tín cùng thần tiêu đường sự tỉnh miễn cưỡng một phen về sau. trần luyên cảnh cáo bọn hắn đem hắn trở lại thang sơn phủ tin tức tạm thời phong tỏa không cần kinh động ngoại nhân hắn phải nghiêm túc bế quan tu hành một trận thời gian hàn dự đám người tỏ ra hiểu rõ bẩm báo qua một phen về sau liền yên lặng lui ra đem sân bãi giao cho t ử phu nhân hơn tháng không thấy t ử phu nhân cũng thế sinh đẹp động lòng người n ằ m từ nó miệng bên trong biết được tình huống cùng hàn dự bọn người nói không khác nhau chút nào trần luyên vậy tạm thời yên lòng đi tới t ử phu nhân vì đó chuyên môn chế tạo một tòa mật thất đây là trần uyên tiến về thanh châu thành trước đó phân phó để từ phu nhân dám tạo một cái mật thất bên trong tìm trận pháp sư khắc họa trận pháp để có thể đem nguyên tinh tỷ lệ lợi dụng phát huy đến cao nhất sự thật chứng minh nàng làm không sai trần uyên phần thưởng nàng một phen về sau liền v ộ i vàng lâm vào bế quan bên trong lần này hắn không đem tu vi triệt để đắp lên đến thông huyền viên mãn sẽ không xuất quan thời gian trôi mau thuế nguyệt lưu chuyển trong chớp mắt chính là gần hai tháng đi qua trần uyên từ đầu đến cuối không có xuất quan thậm chí để từ phu nhân cùng hàn dự mấy người đều có chút lo lắng nhưng bọn hắn nhớ ký trần uyên trước đó nhắc nhở không phải khẩn cấp sự tình không nên quay nhiều hắn tu hành bọn hắn cũng chỉ có thể chậm d ã i chờ đợi đồng thời đem phụ cận chấn giữ dị thường nghiêm mật hai tháng nói dài cũng không dài nói ngắn kỳ thật vậy không tính ngắn đ ặ t ở bình thường chỉ là hai tháng căn bản sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn biến cố nhưng là tại thành tiên chiến sắp mở ra điều kiện tiên quyết lại khác toàn bộ giang hồ đều phi thường sao động mỗi một ngày đều có thể nghe được ai ai ai lại khiêu chiến ai tăng thêm một bút chiến tích trước đó đã có chút mầm đầu ra hỏa vậy không che giấu nữa triệt để bắt đầu điền c ù n tranh bảng con đường dù sao thành tiên chiến danh lạch chỉ có năm mươi cái chỉ có tiến vào trước năm mới có cơ hội tham gia thành tiên chiến mà bởi vì lúc này liền nhấc lên cự sóng to gió lớn ngoại trừ tiềm long bảng ba vị trí đầu cao ngất không động bên ngoài lên tới tiềm long bảng trước mười xuống đến tiềm long bảng trước năm mươi tranh đoạt đều phi thường lợi hại cái t i a chút hành không xuất thế thiên tài hoặc là ẩn dấu thực lực thiên tài đều không tiếp tục c n ẩn dấu đem hết toàn lực tranh đoạt bài danh mỗi một ngày đều có người bị đá hạ bảng danh sách mỗi một ngày vậy đều có người leo lên bảng danh sách trải qua hai tháng sát phạt thời gian tiềm long bảng bên trên tên không nói đổi hơn phân nửa thế nhưng tuyệt đối không chỉ là gần một nửa những người này đều là trước kia ẩn g i ấ u thực lực chờ đợi hôm nay hàn dự bị đá ra tiềm long bảng âu dương trị bị gạt ra tiềm long bảng thượng quan ngự cái này lớn o a n loại trần uyên huynh đệ tốt cũng bị gạt ra trước m ộ ư ơ i bạch t r ư ơ n g khanh r ồ n xuống cổ hạ thành công đưa thân tiềm long bảng năm vị trí đầu đạo huyền sinh thì là đứng hàng thứ sáu ngư quy ê nghiến vậy miễn cưỡng bảo vệ trước m ộ ư ơ i về phần trước đó vị kia lăng tiêu tông cao đồ c à n g là sớm bị gạt ra trước m ộ ư ơ i vị trí thay vào đó thì là cái khác năm họ bảy tông ẩn dấu thực lực cao thủ cũng là có một tin tức tốt trần uyên lao cấp trên t r ư n g huyền thành công tiến vào tiềm long bảng trước hai mươi danh trấn nhất phương nguyên bản giang hồ võ giả còn mong đợi cái này hai tháng trần nguyên còn có thể có động tác gì hội sẽ không đánh bại tà thừa tông nhưng theo càng ngày càng nhiều chiến tích tin tức chuyên r a đám người chú ý điểm cũng liền tụ tập đến những võ giả khác trên thân lần này tiềm long bảng lăn lộn trong chiến đấu chỉ có tiềm long tứ cực cao ngất không động vừa mới bắt đầu thời điểm cổ hà nghe nói trần nguyên đánh bại huyền minh nghĩ đến cùng huyền minh luận bàn một chút nhưng chăm hơi thở bên trong liền bị đánh hoài nghi nhân sinh x a s u ố t tinh thần rời đi về sau mới có bạch trường khanh cùng đánh một trận sự kiện mà cổ hà cũng bị đẩy ra nguyên bản trần u y ê n vị thứ bảy đưa thậm chí bởi vì liên tiếp bại hai trận duyên Rất n hắn i mười vinh dự cao thủ, liền đem mục tiêu Khi tiếp đối ề u luận luận. cố trước cao mục cổ cổ trực chết, chút ý thủ, trên thân. một thủ mất trừ một tranh phương như mới đem đem xem vào không nhẹ, một lần động bàn hà hà khử h dự bỏ mặc dù bị gạt ra năm vị trí đầu nhưng đây cũng không phải là bởi vì hắn yếu mà là năm vị trí đầu mấy tên kia quá biến t h á i bốn hắn là như thế đối ngư khuynh ê yến giải thích chỉ bất quá ngư khuynh ê yến không có phản ứng hắn bên ngoài nhao nhao hỗn loạn náo động không ngớt nhưng cái này cũng không có động giao động trần u y ệ n tu hành quyết tâm hai tháng thời gian hắn một bước không hề động ở trong mật thất giống như là một tòa yếu tố khổ tu khổ tu vẫn là khổ tu hắn đang ra sức ma luyện mình thần hồn tinh thần thông qua hóa thần liên chậm chạp tăng cường một ngày này thời gian giữa trưa thủ vệ mật thất mấy tên tuần thiên vệ giơ tay lên lau mồ hôi nhìn thoáng qua nóng bỏng mặt trời im lặng không nói bọn hắn bảo trì bực này tư thế không sai biệt lắm vậy có gần hai tháng thời gian đã sớm tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc nhưng coi như mấy người coi là hôm nay còn cùng thường ngày một dạng thời điểm chật hét dài một tiếng chấn động bọn hắn tiếng gào kéo dài liên miên bất tuyệt gần phân nửa thang sơn phủ thành đều có thể nghe được hơn mười vị tuần thiên vệ cùng dẫn đầu tuần thiên sứ cùng nhau nhau nhìn phía mật thất phương hướng. gần hai tháng thời gian g khổ tu trần uyên rốt cục tại thành tiên chiến tri đạt tới trước cấp độ này giờ phút này hắn khí tức cực kỳ hòa hợp đã tiến không thể tiến lại về sau chính là phá cảnh kết an chính thức bước vào cảnh giới tâm sư Hồ、4. thật dài ra một ngụm c h ọ c khí trần n g u y ê n ánh mắt nhìn chung quanh một vòng khâu tọa hai tháng thời gian là cùng với gian nan sự tình nhưng hắn vẫn kiên trì xuống từ thái huyền kinh hấp thu thiên địa nguyên khí hắn căn bản không cần lấy a n vật đi khôi phục lực lượng hồi tưởng cái này hai tháng đến nay khổ tu trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ cơ hổ là vừa mới bắt đầu bế quan thời điểm hắn liền bắt đầu lấy hoàng đồ đao đi ma luyện tinh thần quân ý lại từ hóa thần liên đi g a tăng tu vi nôn ạ p hô hấp ở giữa trần liên tu hành tốc độ là tốc độ cực nhanh song quyền nắm chặt trần liên có thể cảm nhận được trong đó khí huyết bành trướng hai tháng không có nhúc ních hắn khí huyết rất là xao k h í tức cũng đạt tới từ trước tới nay cao nhất thiên cung linh t à i chỗ thần hồn sung mãn ẩn ẩn cùng tiên h địa tương hợp hắn ở trần trước ngực chập trùng không chừng trên thân cơ bắp k h ố i hiện lên hình dòng nước trên cánh tay nhiều sợi gân xanh bạo khởi hiện lộ ra một cỗ lực lượng mỹ cảm thẻ a trần n g u y ê n thoáng vặn vẹo một chút cái cổ phát ra thẻ a thẻ a thành âm hồi lâu không động l ụ c thân đều giống như d ị xét bình thường thông sư cảnh hắn trầm tư một lát lấy hắn hiện tại trạng thái cho dù là lập tức kết đan đều có một chút hy vọng có thể thành công nhưng tỷ lệ cũng không phải là quá cao lại thêm thành tiền chiến sắp mở ra duyên cứ là lấy h trong không là đó n g cửa thứ nhất nhục thân không để lọt tên như ý nghĩa cũng biết chính là trên thân không thể lưu lại bất luận cái gì một điểm an thương nhất định phải bản nguyên dồi dào chưa tổn thương mới được ngược lại cũng không tính được quá khó chân chính khó là cửa thứ hai sinh tử tâm ma quan cung cửa thứ ba tinh khí thần ba hợp một cái này cửa khẩu may mắn hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả các loại đến quá khứ thành tiên chiến liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá công việc chỉ có bước vào t ô n g sư mới có thể xem như trong giang hồ lực lượng trung kiên bên trên ba cảnh cùng hạ ba cảnh tranh lệch không phải không công nói hạ tam cảnh võ giả vẫn vẫn là s á t p h ạ m có thể kết thành chân đan l i ề n có thể vận dụng sức mạnh nguyên khí đất trời có được siêu phạm chi lực mật thất bên ngoài bởi vì trần liên cái kia hét dài một tiếng duyên cớ gần phân nửa phủ thành đều bị kinh động phụ cận võ giả trong lòng hoảng sợ giống như là một cái kinh khủng hùng thú đang thức tỉnh cửa ra vào thủ vệ tuần thiên vệ lập tức đi thông chi từ phu nhân hàn dự đám người biết được tin tức này mấy người cấp tốc bắt đầu hướng phía tuần thiên ti hội tụ ngắn ngủi mười lăm phút thời gian mật thất bên ngoài liền hội tụ mấy chục người cái này chút toàn bộ đều là trần uyên lực lượng tinh nguyện lấy từ phu nhân cầm đầu đám người phân biệt rõ ràng hàn dự đỗ minh lưu chính tùng ba cái trưởng khống quyền thế nhân vật đứng hàng từ phu nhân về sau nhạc sơn mạc đông hà nghiêm thanh đám người thì là khuôn mặt trang nghiêm lập ở sau lưng yên tĩ mắng sở hữu người mật thiết chú ý mật thất phương hướng nhưng không một người dám miệng lớn thờ dốc、Ấm、ẩm ẩm mật thất cửa đá từ bên trong mở ra phát ra một trận tiếng oanh minh, minh bám vào tại trên cửa đá bụi đất bắt đầu rơi xuống đi ra một đạo thân mang huyền trường bảo màu đen bóng dáng nam tử áo đen một bộ tóc dài dối tung gánh vác một thanh trường đao quanh thân tiêu tán lấy một cỗ khí thế khủng bố chính là trần u y ê n hàn dự đố minh mấy người cảm thụ được trần u y ê n thân bên trên phát ra khí thế khủng bố trong lòng không khỏi giật mình bọn hắn đã coi như là thông huyền uy tín lâu năm cường giả nhưng ở cỗ khí thế này phía dưới vẫn lộ ra rất nhỏi ốc giống như là thông huyền cùng ngưng cương võ giả ở giữa t r a n lệch lớn như vậy đại nhân lại kinh khủng như vậy ngoài trừ bọn hắn bên ngoài, còn lại ngưng cương võ giả cùng t r ú c cơ võ giả thì là không có nhiều như vậy cảm xúc bọn hắn đối với trần u y ê n ấn tượng cùng lúc trước không khác nhau chút nào cái kia chính là cường đại không gì sánh kịp cường đại hoàn toàn như trước đây cường đại từ phu nhân khỏe mắt mỉm cười ẩn chứa vui vẻ nghiêng người thi lễ hàm răng khẽ trọc cười nói tiếp thân chúc mừng đại nhân thu vi có thành i ự u hàn dự cùng đỗ minh lưu chính tùng mấy người thì là không có trải qua bất luận cái gì tập luyện cùng kêu lên ôm quyền k h ô n g người nói bọn hắn tự xưng là thuộc hạ mà không phải ti chức là bởi vì trải qua hàn dự đám người một phen dạy bảo bọn hắn là ăn trần liên cơm luyện trần liên công dùng trần liên tài nguyên tu hành bản thân cùng triều đình quan viên liền đã phân rõ giới hạn tiếng gầm một làn sóng tiếp qua một làn sóng quỳ trên mặt đất thấp nhất đều là chúc cơ luyện cốt tu vi đại bộ phận đều là ngưng cương võ giả cùng kêu lên cơ h ộ i là vang động trời tuần thiên ti bên trong cái khác tuần thiên vệ không rõ ràng cho lắm nao h nhao đi theo đáp lời tiếp theo cố này sóng âm thậm chí lan tràn đến thang sơn phụ thành trần uyên xuất quan sự tỉnh vậy bắt đầu dần dần k h u ế c tán nhìn lên trước mặt quy thuận không người một đám võ giả trần uyên có chút khiêu mi hắn không nghĩ tới thủ hạ mình ngưng cưng ơ võ giả thế mà đã có nhiều như vậy c h ọ n vẹn gần hai mươi vị mặc dù thông huyền cao thủ cũng không gia tăng nhưng ngưng cưng ơ võ giả đối với hắn trước mắt mà nói vẫn là lực lượng trung tiên các vị s i n đứng lên trần uyên giơ tay lên một cỗ vô hình cơ khí đem sở hữu người nâng lên tại đ ạ n bọn hắn trong miệng trần uyên cũng coi là biết vì sao sẽ thêm ra nhiều như vậy ngưng cương võ giả duyên cớ tại hắn b quan gần đây hai tháng thời gian bên trong hàn dự mấy người cũng không có nhàn rỗi vẫn còn đang mở rộng thế lực lôi kéo giang hồ tán tu cao thủ đại bộ phận ngưng cương võ giả đều là như thế đến đương nhiên những người này thân ra đều cực kỳ trong sạch là trải qua lặp đi lặp lại thẩm tra trừ cái đó ra còn lại một bộ phận nhỏ thì là chính bọn hắn bồi dưỡng được đến sống một mình thang sơn phù vực bọn hắn thu hoạch được tài nguyên rất nhiều thậm chí căn bản cũng không thiếu đại lượng tài nguyên đắp lên phía dưới tự nhiên có thể đắp lên ra một số cao thủ đi ra giống như là mạc đông hà mấy người bây giờ thình lình vậy đều đạt đến thiên cương cấp độ khoảng cách thông huyền không xa mà bọn hắn vậy trải qua một hệ liệt thanh tẩy h tất cả không nguyện ý hiệu t r u n g trần n g u y ê n triều đình võ giả tất cả đều bị ấn lên tội danh chém đầu cả nhà bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành trần huyền mệnh lệnh đem thang sơn phủ chế tạo thành hắn tư nhân vương quốc trừ cái đó ra đỗ minh giới trướng võ bị quân vậy tại trải qua một phen thanh tẩy tràn ngập cao thủ tẩy đi cái kia chút chung với triều đình hoặc là cái khác tướng sĩ n g h e xong về sau trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu động viên tán dương mấy người vài câu không thể không nói mấy cái này người làm quả thật không tệ rất hợp ý hắn hắn muốn liền là loại trạng thái này tại thang sơn p h ụ triệt để nhất ngôn cửu đình vô luận là triều đình vẫn là giang hồ võ giả ai dám không nghe hiệu lệnh trực tiếp tấn lên tội danh chém đầu cả nhà đồ long giả cuối cùng thành ngắt long hắn làm muốn so với chức trầm vĩnh trí cùng tống kim cương ác hơn duy nhất khác nhau là bọn hắn ức hiếp mách í n h họa loạn th mà trần n g u y ê n t r ư ớ n g mắt cái kia chút lớp người quê mùa trên thân chất béo chẳng bằng b ắ t một cái tiếng tốt t r ù n g kiến thang sơn đem nơi đây chân chính tạo thành vì ba châu trung tâm đại nhân quá khen đây đều là chúng thuộc hạ người phải làm sự tình hàn dự đám người lập tức cười nói lại cùng ta nói một chút gần đây một ít chuyện trần n g u y ê n ngón tay đập mặt bàn tùng tùng đông giống như là trực tiếp gõ vào trong lòng bọn họ lý chính tùng n ghiếm mặt bắt đầu vì hắn giới thiệu bây giờ trên giang hồ một chút tình huống cũng chính là tại bọn hắn trong miệng trần liên mới biết tìm lòng bảng thế mà xuất hiện nhiều như vậy lạ lẫm gương mặt hắn minh đệ tốt thượng quan ngự đều bị gạt ra trước người âu dương trị cùng hàn dự vậy đều bị gạt ra tiềm long bảng ngược lại là trương huyền lương tựa theo mình thế lực thành công tiến vào tiềm long bảng trước hai mươi năm không quá gần hai tháng mà thôi không nghĩ tới thế mà liền xuất hiện dạng này sự tình không thể không nói tựa hồ cái này thành tiên quả cùng tiềm long bảng thứ nhất xác thực làm cho người ta chú ý cùng ngấp nghẽ cái này cũng bình thường trước kia thành tiên chiến mở ra thời điểm tiềm long bảng vậy hội kinh lịch một phen hôn chiến mà thôi chỉ bất quá lần này càng kịch liệt một chút dồn xuống thượng quan huynh võ giả là ai hàn thuận m i ệ n hỏi hàn dự sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói là bác lương vương thế tử ngụy vô k u y ế t bác lương vương, nghe được cái này tên trần uyên lông mày cao lại ánh mắt c h ấ p động chỉ cần đối đại tấn triều đỉnh hiểu rõ nhất định không cách nào c u ố n qua hai cái tên một cái chính là trấn thủ lương châu gần như điều khiển lương châu quân chính bắc lương vương một cái khác thì là t ọ a trấn nam cương phòng bị thập vạn đại sơn trấn nam vương hai người này chính là đại tấn hai vị dị họ vương quyền thế kinh thiên thậm chí theo trần uyên hai người này đều nhanh xem như cắt cứ một phương mà hai người bọn họ vậy đều có một cái trung điểm cái kia chính là bọn hắn toàn bộ đều là tiền triều đại sở thời điểm phản loạn quy hàng biên cương đại tướng tư mã thị khởi binh về sau cái này hai đại biên cương đại tướng liền lần lượt phản loạn thủ phong vương vị lại rất được triều đình nể trọng bất quá tại trần u y ê n hiểu rõ bên trong bọn hắn mặc dù quyền thế kinh thiên nhưng làm việc cho tới nay đều rất đ i ệ u thấp trong giang hồ liên quan bọn hắn sự t ì n h rất ít trần u y ê n vẫn cho là bọn hắn đều tại bo bo giữ mình hiện tại xem ra bốn tựa hồ có chút ý tứ đường đường bắc lương vương thế tử cũng bắt đầu nhập giang hồ trấn nam vương đâu cái này ngược lại là không có tin tức chuyển đến thành tiên chiến sắp mở ra s á c thực hấp dẫn không ít người chú ý、à. đỗ minh nhịn không được cảm thắn nói thậm chí có một cỗ mình đã già cảm giác đúng diệp trần bạch bên kia nhưng có tin tức chuyển đến trần u y ê n bỗng nhiên hỏi thư phu nhân sửng sốt một chút vội vàng nói đại nhân không nói tiếp h thân đều quên trước đó không lâu xác thực có một phong thư từ thanh châu thành mà đến ký tên diệp trần bạch tiếp h thân đi qua giới hạn nhìn một bản đại khái ý tứ chính là vì đại nhân đưa lên thành tiên thiếp thiếp mời ở đâu đã bị thiếp thân bỏ vào trong thư phòng trần u y ê n hơi hơi gật đầu cái này thành tiên thiếp mời cơ bản thì tương đương với gia trợ quyền là từ diệp trần bạch bên k i a p h á t xem như ủng hộ trần liên tham gia thành tiên chiến điểm này trước đó diệp trần bạch liền từng nói cho qua hắn tại thành tiên chiến mở ra trước đó hội từ thành tiên lâu chế t ắ c năm mươi phần thành tiên thiếp ưu tiên dâng lên từ tiềm long bảng thứ nhất mãi cho đến tiềm long bảng trước năm mươi đợi đến tất cả thiếp mời đưa xong cơ bản thì tương đương với lần này tiềm long bảng triệt để trừ khử lại về sau không sai biệt lắm liền phải các loại kế tiếp m ộ ư ơ i năm về sau trần u y ê n lại hỏi hỏi liên quan tới thanh châu thành bên kia sự tình hắn nguyên lai tưởng rằng khương hà bên kia khả năng vậy hội đại biểu đạo thần cung hướng hắn nhắc nhở cái gì nhưng hiển nhiên không có đối phương hoàn toàn không có tin tức gì chuyên ra giống như là hết thẻ gánh nặng đều đặt ở trên người hắn ngắn ngủi nửa canh giờ ân bốn mấy ngày nữa、à? hắn hôm nay xuất quan chính là hai mươi bốn tháng chín khoảng cách mùng chín tháng một mươi thành tiên chiến còn có thời gian nửa tháng thời gian còn tính là dư giả mặc dù đến lúc đó cần vượt ngang thanh mây hai châu nhưng đối với hắn dạng này võ giả tới nói tính không được chuyện gì đi qua sớm cũng không có chuyện gì đúng phái người đi trước cho trương huyền đưa tin bọn hắn trước đó liền ước định cẩn thận cùng một chỗ tiến về võ đế thành trần uyên tự nhiên sẽ không ngớt lời còn nữa hắn b ố i cảnh cũng coi là thâm hậu không thể nói trước liền sẽ có cường giả trong bóng tối bảo vệ tính an toàn cực cao dù sao trần uyên vẫn là có mấy cái như vậy kiểu ra đạo thần cung cái kia chút đạo chủ trần uyên cũng coi là trong lòng hiểu rõ không đến mức không thể bọn hắn là tuyệt đối sẽ không hiện ra chân thân để tránh ảnh hưởng đến nhu đồ trừ phi trần uyên mãnh liệt yêu cầu còn tạm được đương nhiên cái này cũng không nhất định không thể nói trước bọn hắn liền hội trong bóng tối chờ đợi một mực chờ đến trần u y ề n cầm tới thành tiên quả lại nói là thuộc hạ lập tức phái người đi làm hàn dự chắp tay một cái việc này không nội bản xứ vừa mới xuất quan các vị khi nâng ly mấy chén trần u y ề n khởi mở một cười gần hai tháng câu tọa hắn vậy hơi không kiên nhẫn lần này vừa mới xuất quan đã có nhàn hạ thời điểm tự nhiên thật tốt nghỉ ngơi hai ngày lại nói tự n h ư là có chút đồng ruộng c h ố n g c h ả y hồi lâu nhất định phải cày cày ruộng không phải căn bản loại không ra cái gì tốt hoa màu năm nhưng nếu là một mực loại khó tránh khỏi sẽ bị cày hỏng đại bộ phận thời điểm trần u y ê n tại trước mặt bọn hắn thời điểm vẫn tương đối hình ảnh không có cái gì quá lớn giá đỡ đây cũng là mấy người thư thái nguyên nhân một trong mấy người đang nói chuyện bên ngoài trải qua bẩm báo tiến đến một cái tuần thiên vệ quỷ trên mặt đất chuyện gì muốn nói bẩm đại nhân là kim hoa tự mấy cái hòa thượng đến đây cầu kiến đ ô đại nhân cái kia tuần thiên vệ cung tiềm nói kim hoa tự trần u y ê n n g mới mày ánh mắt chuyển hướng đô minh dò hỏi kim hoa tự là tình huống như thế nào vì sao muốn đến bái kiến ngươi đô minh ôm quyền cung tiềm nói bẩm đại nhân đây là tháng trước sự tình cái này kim hoa tự là từ những châu phủ khác di chuyển tới thế lực chủ trì chính là một vị thông huyền đ ỉ n h phong cao thủ một tại ta nam lang phủ khai tông lập phái những ngày qua một mực tại thăm dò địa thế hy vọng quan phủ có thể đáp ứng thừa nhận bất quá thuộc hạ một mực không có đáp ứng trần u y ê n hơi hơi gật đầu làm tốt để bọn hắn lăn từ khi hắn độc bá thang sơn phủ về sau liền có không ít những châu phủ khác thế lực dục dịch mong muốn tại tài nguyên phong phú thang sơn phủ kiếm một trẻ canh nhưng bởi vì kiêm kỵ trần liên duyên cớ một mực đều không người nào dám biến thành hành động nhất là theo trần liên uy thế càng ngày càng mạnh tự nhiên không ai dám trắng trận tiến vào chiếm giữ thang sơn cái này ví dụ không thể lái thang sơn chính là bản xứ không chế d u n g không được bất luận kẻ nào hiểu chưa trần u y ê n trầm giọng nói cái này lỗ hổng một khi mở tất nhiên hội dẫn tới càng nhiều thế lực đến đây khó tránh khỏi hội lên một chút tranh chấp thậm chí tại hắn đa nghi n g tính cách n g h i đến cái này cái gì kim hoa tự đến đây tin tức đã khiến cho rất nhiều thế lực chú ý một khi mở tất nhiên hội chen chúc mà tới liền xem như giết sạch vậy khá là phiên thoái đỗ minh nhữ m à y lại nhịn không được nói hồi bẩm đại nhân ty chức sở dĩ vẫn không dùng tới ngoan thủ là bởi vì cái này kim hoa tự chính là q u a n minh tự điệm chùa nghe nói thậm chí linh sơn đều nhắc lên một chút quan hệ với lại bốn quang minh tự trần n g uyên ánh mắt hơi chầm xuống biết đ ỗ minh kiên kỵ nguyên nhân xác thực tại thanh châu bên trong quang minh tự tuyệt đối là đỉnh tiêm thế lực bên trong đỉnh tiêm thế lực s o thanh vân kiếm phái đều còn mạnh hơn nhiều v y thế kinh người đ ỗ minh bận tâm cũng là không muốn lôi kéo quá nhiều cửu hận trần n g uyên tuy mạnh nhưng bây giờ vậy tuyệt đối không có đến có thể địch nổi quang minh tự tình trạng với lại cái gì trần n g uyên tiếp tục hỏi với lại căn cứ thuộc hạ biết rõ tin tức cái này kim hoa tự cùng đông doanh võ giả vậy liên lụy không rõ là lấy không dám vọng hạ mệnh lệnh trần u y ê n mướn mày tại sao lại cùng đông doanh võ giả n h ấ t lên quan hệ kim hoa tự vốn là tại vân dương phủ lập tông căn cứ thuộc hạ điều tra nó chùa miếu ở trong cung phụng không ít đông doanh cường giả t r ư ở n g sinh bài vị tục truyền thậm chí thường có đông doanh võ giả tiến về kim hoa tự dân hương vân dương phủ chính là thang sơn phủ phụ cận châu phủ đã từng trần u y ê n chém giết mấy cái kia sở thuộc thanh thành kiếm phái đệ tử bọn hắn chính là vân dương phủ võ giả cái gì trần liên ánh mắt phát lạnh mắt lộ sắc cơ không thể phủ nhận hắn đối với những đông doanh đó huy n ô là không có bất kỳ cái gì hảo cảm nhưng gặp được tương đối ít không nghĩ tới vậy mà đi tới hắn thang sân phủ đơn giản nên giết thuộc hạ nói câu câu là thật chỉ là đông doanh uino cũng xứng tại ta trung nguyên đại địa lập xuống trường sinh bại vị cái này chút con lửa chọc thật là đáng chết vân dương phủ bên kia chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì phản ứng sao cũng không phản ứng nghe nói còn có không thiếu vân dương vũ người tiến đến cung phụng để cầu kim hoa tự phù hộ ha ha trần u y ê n cười lạnh một tiếng đường đường vân dương v õ giả lại không một người là nam nhi một chút ti tiện uino cũng xứng được cung phụng tại ta trung nguyên đại địa Lúc này cùng này nhau không người ở từ ạ Đại i người. giận. Người tới, cái kim cái cái, bối kinh trước bất ta chút tự thượng một tính một cái, không quản là bối cảnh gì, toàn bộ cho ta chặt thành t chuyển có cảnh cho nhân lệnh, này không quản quan. gì, đầu đúc hoa hòa bộ là đó về sau thang sơn p h ụ diệt phật không cho phép bất kỳ một cái nào hòa thượng bước vào nơi đây người vi phạm t r ạ m quá tức giận nhịn không được liền nghĩ diệt phật Trăm năm còn là hồng Trần khách, tuế nguyệt、vô、thường tẩy tiền、danh. Trước 392, thành tiên chiến mở ra. Còn có, đối ngoại tuyên ra. năm mở còn hồng chân danh. chiến Còn ngoại khách, có, là vô đối bố thứ r phu, phu, phu nhân có chút lo lắng hỏi nàng không phải sợ hủy diệt kim hoa tự hội xảy ra chuyện gì cũng không phải sợ quang minh tự trả thù mà là trần nguyên cái tiên một đạo mệnh lệnh không cho phép bất luận cái gì đệ tử phật môn bước vào thang sơn muốn tâm Chuyện nếu hưu truyền này này người lan ngoài, tất nhiên sẽ khiến không nhỏ chấn ở chỗ Phật. Cái này là diệt tất bị ra sẽ đương ộ n này nào g diệt cái hiệu. Phật, khẩu bực là đ thời bên trong phật môn đại hưng không chỉ có chiếm cứ toàn bộ tây vực cho dù là trung nguyên cũng làm ọ c lên như nấm càng có cao tăng đứng hàng triệu đình danh liệt quốc sư cùng khủng bố như thế thế lực đối nghịch có chút không quá sáng suốt mà nàng vậy không biết rõ vì sao trần uyên vừa nghe đến đông danh o võ giả về sau l ạ i hội tức giận như thế chẳng lẽ trước đó cùng đông danh võ giả kết quả bán trần uyên g ầ m đầu nhìn chăm chú từ phu nhân trầm giọng nói ngươi phải nhớ kỹ tại thang sơn ta mới là thiên lần này không chỉ là bởi vì đông doanh võ giả sự tình cũng bởi vì kim hoa tự hòa thượng gan to bằng trời dám xâm nhập hắn lãnh địa nếu là bỏ mặc bất quá hoặc là lấy lôi kéo kế sách tất nhiên hội dẫn tới đến tiếp sau rất nhiều thế lực hiệu bảng cho nên hắn nhất định phải duy nhất một lần giải quyết triệt đề để người ta biết hắn quyết tâm còn nữa đối với phần môn hắn cũng là xuất phát từ nội tâm có chút không thích mặc dù không thể nói toàn bộ hòa thượng đều rất chẳng ghét nhưng ít ra lấy trước mắt hắn tiếp xúc tới nói trên cơ bản đều rất chẳng g h t một ngày kia hắn đ ế quyền tất nhiên là hội đem chuyện hôm nay quán triệt đến cùng t i ế t thân rõ ràng t h ư phu nhân hơi hơi gật đầu t h ở phao một cái c h â n liên ánh mắt ngưng lại lắng lại l ử a giận trong lòng về sau hắn đột nhiên phát hiện mình hôm nay nổi giận thật có chút không quá bình thường hắn cho tới nay đều rất tỉnh táo cực ít có cực kỳ giận thời điểm mặc dù là bởi vì kiếp trước kiếp này cừu hận mệnh mọi chung vào một chỗ nhưng cũng thực có chút không quá bình thường chẳng lẽ là năm hắn đột nhiên giật mình trong lòng minh ngộ chỉ sợ lần này sở dĩ như thế phẫn nộ cùng bây giờ đang ở vào thiền cung đỉnh phong thoát không ra liên quan thậm chí là ảnh hưởng đến mình ngôi lai kết đan con đường từ hiện tại đã bắt đầu năm n h ấ từ đ ị n phu nhân đem ế n đ trên n g trán một sợi tóc dài câu đến bên hai có chút hiếu kỳ hỏi trần u y ê n xích lại gần một chút và m g ô i khẽ nhúc ních truyền âm cho nàng từ phu nhân sắc mặt một hỏng mì môi một cái liền vội vàng lắc đầu nói đại nhân ban thưởng quá nặng thiếp thân vẫn là từ bỏ trần n g uyên cười cười đi lên trước đem từ phu nhân một thanh ôm nàng ở k í t sâu một hơi thấm người hương thơm quanh quẩn tại chót mũi hắn khỏe miệng cánh đếch cả ngôi đại điện trong nháy mắt bị một cô cường đại lực vô hình bao phủ lại có đôi khi nữ nhân đều là sĩ diện ngươi cho nàng đồ vật nàng sẽ nói không muốn không muốn nhưng nếu như ngươi cố gắng nhét cho nàng lời nói nàng vẫn là hội vừa lòng thỏa ý nhận lấy trần n g uyên mệnh lệnh tại thang sơn phủ bên trong liền cơ hồ tương đương vu thánh trì bình thường tuần thiên vệ dốc toàn bộ lực lượng tất cả tinh nhuệ vậy chuyển động theo tại hàng dự đô min đem còn chưa từng tạo dựng lên kim hoa tự một mồi lửa đốt sạch kim hoa tự chủ trì giận dữ cùng giao chiến nhưng cuối cùng vẫn là bại vong tại dài d ớ i đao hắn sát thực tu vi càng mạnh hơn một chút nhưng đối mặt mấy người vây công cuối cùng vẫn là lực có chưa đến chỉ có thể nuốt hận thang sơn thậm chí cho dù là đến chết hắn đều sẽ không nghĩ tới bọn hắn chết không phải là bởi vì mong muốn ở đây đặt chân nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế lời nói trần n g u y ê n hội đem bọn hắn khu trục ra thang sân phủ sẽ không lấy tính mạng bọn họ nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác phạm vào kiến kỵ dám tại miễu thờ bên trong cung phụng đông doanh vi nô trường sinh Tuần thiên ti lấy thế xét đánh lôi võ bị đô ý đô minh thang sơn giang hồ gần đây ra mặt thông huyền cường giả trước tiềm long bảng trước năm mươi hàn dự vậy đồng thời đối ngoại tuyên bố muốn tại thang sơn phủ khai tông lập phái trước cân nhắc một chút thực lực mình cái này hai đạo tuyên ngôn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức nhắc lên sóng to gió lớn bởi vì chỉ cần không đốc đều biết đây là trần uyên ra hiệu mặc dù đối phương không có lấy mình danh nghĩa nhưng hôm nay vừa mới xuất quan liền làm ra chuyện thế này căn bản không cần mơ mộng kỳ thật cũng có thể rõ ràng tin tức này cấp tốc tại thang sơn phủ bên trong lan truyền tiến tới thậm chí bắt đầu hướng phía chung quanh phủ vừa quyết tán nhưng cũng không có trên giang hồ gây nên cái gì chấn động một là bởi vì trần uyên không có lấy mình danh nghĩa thứ hai là hắn phạm vi cũng chỉ là tại thang sơn phủ bên trong đối với kim hoa tự hạ hổ vân dương phủ bên kia cũng không có bất kỳ cái gì động tác mà có giao h ứ n như vậy vân dương phủ kim hoa tự bên kia cũng không dám lại có cái gì trả thù về phần cái khác ngấp nghẽ thang sơn phụ to lớn tài nguyên thế lực nhìn thấy trần n g u y ê n như thế kiên cường cũng không dám lại có thăm dò c h i tâm một t r ư ơ n g phong ba nhắc lên rất nhanh nhưng mẫn diệt c à n g nhanh bởi vì trên giang hồ hiện tại chính thức điểm nóng là thành tiên chiến cái khác vô luận là chuyện gì đều muốn hướng về sau hàng tại trần n g u y ê n cường ngạnh phía dưới từ phu nhân cuối cùng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận trần n g u y ê n ban thưởng cho nàng đồ vật chỉ bất quá liên tiếp mấy ngày nó đều không có ăn cái gì mang mối đồ vật để tuần tiên ti phụ dưỡng từ phu nhân cái kia chút tỷ nữ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng cũng không dám hỏi nhiều mặc dù trần n g u y ê n không có rõ ràng tỏ thái độ nhưng phần lớn người đều đem trở thành thang sơn phụ chủ mẫu quyền thế c i người n v ừ a xa đã từng chấp trưởng t à n g b i n h cốc thời điểm xuất quan về sau sự tình liền đơn giản nhiều trần n g u y ê n phái người đưa cho trương huyền thư có h ồ i âm biểu thị sẽ ở nam l a n g phụ chờ hắn cùng một chỗ khởi hành trừ cái đó ra đang tại trần n g u y ê n chuẩn bị khởi hành thời điểm hắn lớn loan loại huynh đệ thượng quan ngự cũng là mang theo m ộ i m ộ i thượng quan hồng đi tới thang sơn phụ bên trong chuẩn bị cùng hắn làm bạn cùng một chỗ tiến về võ đế thành thượng quan hồng chỉ là đi con chiến nàng cũng tương tự bị kịch liệt tiềm long bảng hôn chiến cho chen x u n dưới nguyên bảng còn muốn lấy lại tranh một chuyến. nhưng bị nó phụ thân cho khiển trách một chầu cũng liền thôi gặp lại trần u y ê n thời điểm thượng quan ngự nhịn không được lại là một trận thổn thức nói khẽ một ngày không thấy như cách ba thu câu nói này phóng tới trần huynh trên thân thật sự là một điểm lỗ hổng đều không có a hắn lần thứ nhất nhìn thấy trần u y ê n thời điểm đối phương còn vẫn là thiên nguyên tu vi mà hắn cái kia lúc sau đã là thông huyền đình phong cấp độ lần thứ hai nhìn thấy trần u y ê n thời điểm là tại tàng bình cốc khi đó trần liên đã đột phá thiên cung cấp độ nguyên nghĩ đến đối phương trong thời gian ngắn sẽ không còn có tinh tiến dù sao thiên cung cấp độ tu hành lại là quá khó liền hắn cũng là khổ tu mấy năm thời gian mới tu hành đến đình phong nhưng hắn bạn lần không ngờ đợi đến gặp lại trần huyên thời điểm đối phương thình lình đã đạt đến cùng hắn cùng cấp tu vi với lại quanh thân khí thế so với hắn càng thêm hòa hợp h i ệ n nhiên bây giờ khoảng cách k ế t đan vậy bất quá cách xa một bước mà thôi thậm chí hắn suy đoán chỉ sợ thành tiên chiến vừa kết thúc đối phương liền sẽ bắt đầu chuẩn bị đột phá công việc thượng quan huynh quá khen trần huynh ê vợn sóng một người lơ lẽn cùng nhau đi tới tại hạ mới thật sự là gặp được trần huynh quyền thế chỗ thật là làm cho huynh đệ hâm mộ thượng quan ngự cởi mở một cười tiếng nói nhất chuyện chỉ có chân chính bước vào thang sân phủ mới có thể hiểu trần u y ê n ở chỗ này rốt cuộc khủng bố cỡ nào hắn không ngừng nắm trong tay thao thiên quyền thế độc bá ba châu giao giới thang sân phủ quét sạch quan phủ giang hồ tất cả đều tại khống chế phía dưới trọng yếu nhất là hắn thế mà còn có thể để phổ thông bách tính ca tụ cái này mới là nhất làm cho thượng quan ngự cùng thượng quan hồng hiếu kỳ địa phương đối với quyền thế bọn hắn kỳ thật có thể lý giải dù sao trần u y ê n chính là đương đại t i ề m long b ả n g thứ nhất lại có thanh châu kim sứ khương hà trông nom trở thành một phủ nơi thổ hoàng đế kỳ thật vậy rất bình thường những châu phủ khác vậy không phải là không có qua loại chuyện này nhưng có thể làm cho phổ thông bách tính ca tụng liền thật không đơn giản tại rất nhiều võ giả thậm chí quan viên trong lòng bách tính lại được xưng làm lê dân như thế nào lê dân ti tiện mà thôi có người thậm chí đem cái này chút phổ thông bách tính bày ra như theo chó cực điểm ức hiếp cảm thấy mình là người trên người mà bách tính thậm chí không thể xem như người thượng quan ngự có lẽ không đồng ý nhưng cũng không thấy đến phổ thông bách tính có thể theo chân bọn họ tương đối nhưng thang sơn phủ khác biệt nhìn nơi đây bách tính rất giống cá nhân cơ h ộ không có giang hồ võ giả dám ức hiếp quan phủ bị lưu chính tùng lấy luật pháp khống chế phi thường tốt trần ă n g thêm t liên nghe được đối phương nói lên mách tính biểu thị nói mách tính chính là thiên hạ chi nền tảng cũng là thang sơn nền tảng chỉ có thiện đợi b á c h tính mới có thể khiến đến thực lực quốc gia vững chắc hắn làm việc tác phong đã phi thường hưng lệ hăng quá hóa dở chỉ cần trung hòa mà là hắn lựa chọn chính bách con đường lựa trước í tính, n không cần nỗ lực cái gì. Chỉ cần để cho thủ hạ quan viên thiện đợi bách tính, là hắn có thể đạt được lớn thanh danh, sẽ không bị người người kêu đánh h Chỉ cho thủ hạ bách thể kêu gì. lực cái có được cự là đợi để đạt t bị sẽ ở thành ác quan cùng triều đình quan cùng yên ác đó vì sao a có người vì hắn tại tiềm long bảng bên trên bài danh kêu bất bình ngoại trừ công đạo bên ngoài liền là trần nguyên tại thang sơn phụ tạo dựng thanh danh tốt đồng l ý nam lăng phủ cũng là như thế phổ thông bách tính không có cái gì chất béo tại sao phải ư ớ c hiếp bọn hắn hắn đã từng cũng là lê dân một viên tự có thể thể hội trong đó chua mặc dù không đến mức vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh nhưng ở đủ khả năng phạm vi bên trong là một điểm không có ý nghĩa sự t ì n h tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu hắn hay là đem thang sơn chế tạo thành giang sơn như thùng sắt căn cứ địa khác địa phương hắn không quản cũng không quản được nhưng ở chỗ này hắn nhất định phải có một cái tiếng tốt trở thành thang sơn người trẻ tuổi truy đuổi mục tiêu để bọn hắn liên tục không ngừng toàn quân gia nhập tuần thiên thi vì hắn hiệu mệnh trần huynh cao, cao thượng nghe trần liên một phen thượng quân ngự cùng thượng quân hồng đồng thời liếp nhau một cái cùng kêu lên chắp tay ô quyển trần liên lông mày nhỏ không thể thấy nhan dưới hắn thật không muốn làm cái gì cao thượng năm về sau thượng quan ngự hai người lại tại thang sơn phủ bên trong chờ đợi một ngày trần uyên hơi làm chủ nhà tình nghĩa đem hai người chiêu đãi vô cùng tốt mặc dù không có cái gì quý hiếm dị vật nhưng vậy tuyệt đối được xưng ơ tụng phong phú đồng thời tại tiếp xúc bên trong thượng quan ngự vậy đã nhận ra một chút vấn đề cái kia chính là thang sơn phủ những quan viên kia đối trần uyên không khỏi quá mức c u n g k í n h thậm chí thái độ biểu hiện đều giống như nó ra tướng tư quân bình thường hắn không có tiếp tục nghĩ sâu vào không có cái kia tất yếu vô luận trần uyên làm cái gì cùng hắn cũng không có cái gì liên quan quá nhiều hắn chỉ là nhận trần uyên làm bằng hữu mà thôi ân bốn trước đó còn muốn làm hắn đại cứu ca làm sao trần uyên không n g u y ệ n ý cũng chỉ có thể coi như thôi theo thành tiên chiến mở ra thời gian tới gần trần uyên cùng thượng quan huynh nội cũng không có quá mức dừng lại ba người chờ đợi một ngày về sau liền cùng một chỗ đi đến nam lam phủ nguyên bản từ phu nhân cùng hàn dự mấy người cũng có muốn đi theo ý tứ nhưng bị trần uyên cự tuyệt lần này hắn cũng không phải tranh đoạt thứ nhất cùng thành tiên quả đơn giản như vậy như quả không có gì bất ngờ xảy ra chuyến này hắn gặp được không nhỏ nguy hiểm thanh vân kiếm phái cùng vân ra bên kia cũng không biết sẽ nhịn nhịn bao lâu cho nên vì lý do an toàn vẫn là không dẫn bọn hắn tốt hối hồ nhưng ngoài dự liệu là đường tắc vân dương phủ một mực đều rất bình tĩnh cái tiêu cái gì thanh niên kiếm phái cũng không có ra cái gì yêu tiêu thân nói thật để hắn đều có như vậy điểm không thích ứng hắn vẫn cảm thấy mình bởi vì khí vận tế đàn duyên cớ nhất định là cái gây sự thể chất đương nhiên trần n g u y ê n vậy sẽ không để qua kim hoa tự chỉ bất quá trở ngại ảnh hưởng không tốt ngang nhiên tiến vào những châu phụ khác gây sự không phải bên ngoài có vẻ hơi vượt qua cũng có chút chỉ hoan thời gian cho nên hắn rời đi thang sơn trước đó liền từng ra hiệu qua hàn dự cùng đỗ minh n g á m người để bọn hắn mở rộng thế lực thu nạp giang hồ tán tu cao thủ đồng thời vậy đừng quên tại vân dương phủ bên trong xếp vào phân đà nơi đây cùng thang sơn giao giới quá thân thiết cắt nhất định phải nắm giữ ở trong tay các loại đến thời cơ vừa tới liền đem kim hoa tự triệt để diệt trừ cái kia chút y nô trường sinh bài vị cầm lấy đi làm đùi hòa tiêu kỳ thật khi trước hắn động thủ hủy diệt thang sơn phủ những cái đó hòa thượng thời điểm trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu vậy chính là có hướng một ngày đợi đến hắn chân chính bước vào võ đạo đ ỉ n h phong hoặc là bởi vì vì sự tính khác đi đông danh o ở trên đảo thời điểm nhất định phải đem chọn cái đông danh o võ lâm máu rửa sạch sẽ đồng thời cho những đông danh o đó bách tính tẩy nao để bọn hắn từng nhà cung phụng hắn trường sinh bài vị tựa hồ vậy thật có ý tứ đoạn tuyệt bọn hắn văn hóa truyền thừa nói cho bọn họ là trần u y ệ n mang cho bọn hắn lửa cùng sinh mệnh là hắn phế trừ cái kia chút ước hiếp tại bách tính trên đầu núi lớn đương muốn hay không áp dụng còn muốn ngày sau tình huống bình ổn độ qua vân dương phủ về sau trần u y ê n mấy người liền đến liền nhau nam l a n g phủ gặp được trần u y ê n trải qua hắn dẫn tiến trương huyền cùng thượng quan ngự cũng chính thức quen biết thậm chí có chút gặp nhau hận m u ộ n cảm giác bất luận là trương gia thế lực vẫn là thượng quan gia thế lực trong triều đình đều không nhỏ song phương phe phái cũng không có ra qua cái gì mâu thuẫn nếu là có thể liên hợp lại cùng nhau tựa hồ cũng là lựa chọn tốt chỉ t i ế c bọn hắn còn trẻ không làm được một đời trước chủ nam lăng phủ bên trong lại chờ đợi hai ngày ngày đầu tiên là mấy người gặp nhau ngày thứ hai thì là trần liên nhận được thần tiêu đường vệ tín tiếp、mời. suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là dự tiệc hai người đàm luận k h ô n g ít, vệ tín tư thái thả vậy rất thấp hoàn toàn liền là một cái cấp dưới tư thái để trần nguyên là đã vui mừng lại phiền muộn vui mừng vệ tín tức thời thông minh phiền muộn là cảm thấy hắn về sau bằng hưu thậm chí là quen biết cũ đối với hắn thái độ chỉ sợ đều hội theo hắn quyền thế cùng lực lượng mà càng thêm cung kính tại thần tiêu đường bên trong hai người nói rất nhiều đại bộ phận đều là vệ tín tại lấy l ò n g nói trần nguyên chuyến này tất nhiên c ó thể quét ngang quần hùng đang đỉnh chân chính thứ nhất trần u y ê n chỉ là đạm cười đã không có khiêm nhượng cũng không có tự phụ tiếp theo hai người lại nói đến một chút liên quan tới kết đan sự t ì n h vệ tín cái này đã từng kết đan thất bại kinh nghiệm đáng ra hắn hấp thu một phen trước khác nay khác trước đó trần n g u y ê n mới vào thông huyền nói với vệ tín một ít đồ vật nửa biết nửa hở bây giờ đợi đến hắn tu vi triệt để đạt đến đ ỉ n h p h o n g lại đi nghe lời ngược lại cũng có thể được một chút dẫn dắt cùng kinh nghiệm đối với kết đan trần n g u y ê n tự nhiên là cực kỳ thận trọng mong muốn kết xuất một viên chân chính tuyệt đỉnh thần đan là võ giả kết xuất chân đan vậy có mạnh yếu chi điểm mặc dù không có người đánh giá cái gì phẩm cấp nhưng bình thường đều là chân nguyên càng thuần khí huyết càng mạnh thần hồn tràn đầy võ giả mới có thể kết xuất cực hạn chân đan đi ra mà vật này vậy liên quan đến lấy võ giả về sau tiềm lực lớn bao nhiêu chuyện này khương hà đã từng sách qua đời miệng nhưng cũng không có xâm nhập bởi vì tại hắn cảm thấy lấy trần uyên thiên phú và tiềm lực tới nói không cần đi lo lắng cái này tại thần tiêu đường chờ đợi một ngày vệ tín tự mình đem trần uyên lễ đưa ra khỏi sân môn về sau trần uyên cùng thượng quan huynh ngồi trương huyền đám người chính thức bước lên t i ế n về đông hải võ đế thành đường xá bên trong đông hải khoảng cách thanh châu vẫn còn có chút khoảng cách muốn vượt ngang vân châu mới được bất quá lấy mấy người thực lực tới nói cái này chút vậy đều không phải là cái gì vấn đề quá lớn ngự không đổi u dưới đường không có mấy ngày liền vượt ngang toàn bộ thanh châu vực mà theo thành tiên chiến sắp mở ra trong giang hồ cái kia chút thu được thành tiên tiếp tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm vậy đều từ đại tấn mười ba châu các nơi bắt đầu hướng phía đông hải hội tụ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài vậy có nhàn rỗi n h ả m chán võ giả muốn xem một chút cái này được xưng trăm năm qua cường thịnh nhất một giới thành tiên chiến trong lúc nhất thời giang hồ nóng n à y động không ngừng đại lượng võ giả bắt đầu chen c h ú c tuân hướng võ đế thành trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chỉ vì láng giềng hải vực là nên mới được xưng là đông hải chính là thiên hạ đệ nhất đại châu càng là hoàn toàn xứng đáng trung nguyên võ giả hội tụ nhiều nhất địa phương nơi đây đỉnh tiêm thế lực nhiều vượt xa những châu phủ khác tài nguyên càng là trung nguyên nhiều nhất vậy có người hiểu chuyện đem đông hải xưng là võ đạo thánh đ ị a mà võ đế thành vị trí chí vực chính là trong đông hải tâm bởi vì nơi đây láng giềng hải vực đông doanh thậm chí cái khắc hòn đảo man di trên cơ bản nhập trung nguyên đều hội chức nhập đông hải trần liên một đoàn người trải qua mấy ngày đã tới đông hải trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì thế chỗ võ gió thịnh hành mà cảm thấy kinh ngạc nơi đây không ngừng thế lực đông đạo t á n tu đồng dạng không tại thanh châu có được đan cảnh tông sư t ỏ a c h ấ n thế lực được xưng nhất lưu thế lực uy chấn một phủ nơi dễ dàng cho dù là bản địa quan phủ cũng muốn cực kỳ thận trọng đối đ ã i nhưng nơi đây lại khác một cái phủ vực ở trong liền có mấy cái nhất lưu thế lực phổ thông thông huyền thế lực tại đông hải thậm chí được xưng là bất nhập lưu thế lực nhỏ võ giả cơ s ố lớn tạo ra ra võ đạo thiên tài liền hội càng nhiều trước năm mươi bên trong có gần mười vị đều lệ thuộc vào đông hải cảnh nội mà võ giả thịnh hành nơi triều đình lực khống chế liền hội suy giảm đông hải khoảng cách trung châu không phải rất xa nhưng lực khống chế lại không đủ võ giả phần lớn là kiệt ngạo bất tuân tính cách làm sao có thể sẽ vui lòng thần phục với triều đình một đường được một đường gặp trần u y ê n sâu sắc cảm giác được đông hải cùng những châu p h ụ khác khác biệt đương nhiên cũng có thể là là thành tiền chiến sắp mở ra duyên cớ dẫn đến những châu p h ụ khác võ giả vậy chen chúc mà tới mới tạo thành náo nhiệt như vậy cảnh tượng trương huyền cùng thượng quan ngự cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng đi vào đông hải v õ đế thành vẫn là không nhịn được kinh hãi giờ phút này hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt là một tòa cực kỳ to lớn đại thành đã từng trần liên nhìn thấy thanh châu thành thời điểm liền vì đó kinh ngạc nhưng cùng vo đế thành cùng so sánh đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu xa xa nhìn lại bọn hắn tại võ đế thành hạ tựa như là một con kiến hôi bình thường lớn nhỏ võ đế thành xây dựa lưng vào núi kéo dài không dứt nhìn không thấy cuối tường thành cao tới mấy trăm trượng phía trên khắp vẽ lấy từng đạo phong cách cổ xưa thần bí trần văn thần bí to lớn to lớn đây là trần nguyên một đoàn người ấn tượng đầu tiên từng cái tiên hạ thành q u ầ n kết đội trên bầu trời võ đế thành xoay quanh xương trắng bao phủ phía dưới nơi đây thật nghĩ là một tòa tiên cảnh bình thường thật không hổ là thiên hạ đệ nhất thành thượng quan n ự nhịn không được cảm t h ắ n nói là đông hải võ đế thành lại bị xương chi là thiên hạ đệ nhất thành cho dù là thiên hạ trung tâm trung châu hoàng thành đều so với không kịp trong đó võ đế thành càng là mười đại tiên môn một trong mặc dù cũng không phải là thiên hạ đệ nhất tiên môn nhưng vô luận là ai không dám khinh thường nơi đây mười đại tiên môn phân biệt rõ ràng cơ hồ đều độc bá một châu mà đông hải cũng không có những tiên môn khác dám cùng chi khiêu khích bây giờ đã lập thành gần ngàn năm lâu trần u y ê n trong mắt lóe ra tinh quang giã tâm mừng mừng đại trượng phu làm như thế khi có được như thế tiên thành mới xem như độc bá nhất p ư ơ n g căn cứ trần liên mấy người cùng nhau đi tới hiểu biết đến tình huống tục truyền vô địch nội thành mỗi một tòa động phủ nhà đều cực kỳ đắt đỏ vạn kim kho cầu có được nơi đây ngoại trừ quyền thế cùng địa vị càng có thể thu nạp lượng lớn tài nguyên nơi đây cũng là t r u n g quanh mấy châu tài nguyên trung t r u y ề n trung tâm hải ngoại võ giả muốn nhập trung nguyên chọn lựa đầu tiên võ đế thành mà trung nguyên võ giả mong muốn ra biển vậy nhất định phải đường đi nơi đây có thể nói là dò người chen trúc đi thôi vào thành trần uyên trầm giọng nói trương huyền cùng thượng quan huynh nội không dám không theo theo dòng người đi vào võ đế thành chung quanh không thiếu thông huyền cao thủ khí tức tiêu tán trong đó thậm chí còn có mấy vị tông sư cừng giả to lớn cửa thành cao mấy chục trượng phía trên có một đầu sinh động như thật thần long điêu tố hai sợi dâu rồng rủ xuống giống là đã sống chết trương huyền đưa mắt nhìn một chút cái này long điêu lại cùng thật bình thường trần uyên cười cười vừa định nói cái gì đông nhiên sau lưng hoàng đồ đao ông ông tác hưởng truyền lại ra một cô ý thức trần uyên mội nhưng giật mình mạnh liệt ngẩng đầu nhìn lại hoàng cầu trong đao con rồng kia hồn truyền lại đưa ra tin tức nói là cái này trên thân rồng có long tức tồn tại chẳng lẽ là thật trần uyên h a mắt thu hồi ánh mắt không cần phải nhiều lời nữa bất luận cái này yêu long có phải hay không thật đều quyết định không phải là phạm vật t r u n g quanh tựa hồ có người nghe được trương huyền lẩm bẩm ngữ phụ hòa nói nơi đây chính là cửa đông chư vị huynh đài nếu là tiến đến cái khác mấy tòa cửa thành liền có thể trông thấy cái khác ba vị dị thú ra sao dị thú thượng quan hồng tới chút hưng thú cửa tây điêu khắc là một đầu bạch hổ cửa nam điêu khắc là một đầu chu tước về phân bắc môn thì là một đầu huyền vũ cái này tứ đại dị thú điêu tố cũng là võ đế thành nhất t u y ệ t bắt đầu thấy người đều chấn động theo là người phương nào chỗ khác cái này liền không rõ ràng lắm nghe nói cũng là thiên hạ thợ khéo hội tụ mà thành đồng dạng cũng là từng tòa từng tòa trợn nhãn tục truyền người kia nhìn quanh một、phên. hạ giọng nói tục truyền cái này tứ đại dị thú có thể hội tụ mà thành một tòa kinh thế đại trận lúc trước thành tiên lâu vừa mới đánh giá trèo lên tiên bảng thời điểm có cường giả đến đây ngăn cản nhưng liền cửa thành đều không vào được bốn người kia nói thần hồ kỳ thần t r u n g quanh không ít mới vừa tới đến võ đế thành giang hồ võ giả cũng không khỏi ngừng chân mong muốn nghe một chút đa t ạ trương huyền chắp tay một cái nói cái này cái này truyền luôn bọn hắn ngược lại thật là không có nghe nói qua trần lên mấy người đều là chỉ nghe nói qua có cường giả tuyệt thế g á n g lâm nơi đây muốn ngăn cản trèo lên tiên bảng nhưng trận chiến cuối cùng chưa thành vậy bởi vậy đặt vững v õ đế thành trần uyên mấy người tiếp tục hướng về phía trước đi đến t ự a ra vào mấy chục vị thân mang màu đen trọng giáp thủ vệ giống như là điều tố bình thường tuần tra lấy bọn hắn sở hữu người nó trên thân phát tán khí tức có chút quái dị không giống với v õ giả nhưng khí tức xác thực không yếu lấy trần uyên đ o á n chừng chỉ sợ thậm chí có t có hy ể có h vọng ngăn cản thông huyền cao thủ nội tình bốn võ đế thành nội tình mấy người chỉ là mới vào nơi đây liền cảm nhận được theo trương huyền giới thiệu cho dù là trung châu hoàng thành cũng không có cảnh tượng như vậy dạng này cấp độ cao thủ đều đến thủ vệ bất quá mấy người cũng là phát giác ra một chút dị thường cái kia cố khí tức cường đại rất lớn một bộ phận đều đến từ nó mặc trên người trong giáp trận văn b ị giáp ngược lại để trần u y ê n mở chút tầm mắt tiến vào trong thành đập vào mắt chính là đường phố rộng rãi hai bên xem như cửa hàng bán các loại đồ vật nhưng cực ít có người dám đi ồn ào bởi vì nơi đây cấm chỉ ồn ào mà bọn hắn cảm xúc s â u nhất chính là nội thành nồng đậm thiên địa nguyên khí so ngoài thành cao hơn rất nhiều căn cứ bọn hắn hiểu biết đến tình huống càng đi nội thành chỗ sâu nguyên khí liền càng nồng đậm bởi vì võ đế thành bên trong khắc vẽ lấy một tòa thật lớn dẫn nguyên đại trận đương nhiên nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế lời nói vậy không có khả năng tạo thành cái này các lo chân chính bí mật nhưng thật ra là bởi vì võ đế thành bên trong có một tòa số lượng dự trữ to lớn nguyên tinh khoáng mạch mọi người đều biết nguyên tinh đều là từ thiên địa nguyên khí thông qua trận pháp chuyển hóa áp dụng mà đến nhưng vậy có ngoại lệ cái kia chính là trải qua thời gian dài chuyển hóa nguyên khí nồng đậm nơi hội dần dần hình thành khoáng mạch mà võ đế thành bên trong liền có một đầu chuyện này thiên hạ sở hữu người đều biết nhưng biết thì biết không người gan dám động thủ m ạ n h hơn trừ phi là chẳng sống kỳ thật không ngừng võ đế thành mười đại tiên môn cái nào lại không có nguyên tinh khoáng mạch đâu nhưng bọn hắn có thể giữ vững nếu là trần n g u y ê n hiện trong tay có một đầu nguyên tinh khoáng mạch lời nói liền không có cái năng lực kia giữ vững thất phu vô tội ma ngọc có tội nếu thật là trong tay hắn có vật này lời nói đừng nói là hóa dương chân nhân cho dù là trong giang hồ tuyệt thế chân quân cùng triều đình hội nhịn không được đ ộ n g thủ điểm này hắn biết rõ đám người ngừng chân nhìn lại trước mặt chính là một tòa tiên khí phiêu m i ế u núi cao nơi đó chính là võ đế thành trung tâm đồng thời cũng là p h ủ thành chủ vị trí hơi dừng lại mấy người bắt đầu quan sát lấy hướng phía ngọn tiên sơn kia mà đi bọn hắn không cần đi tìm cái gì khách sạn chỉ cần bằng vào trong tay thành tiên t i ế p liền có thể tại thành tiên lâu tổng lâu và ở điểm này cũng là mọi người đều biết sự tình võ đế thành rất lớn đều là thần thoại ở chỗ này trần n g u y ê n một đoàn người không ít thấy đến cái k i a chút hải ngoại man g gì, còn gặp được tây vực cái k i a chút tóc đỏ man g gì, hiện nhiên đều là bị thành tiên chiến hấp dẫn đến trung nguyên nơi tinh hoa chỗ s á t thực danh bất hư truyền rất nhiều hiếm có đồ chơi đều có thể ở đây nhìn thấy bọn hắn không có lựa chọn ngự không võ đế thành bên trong co q u ý củ không đến hóa dương tu vi không được ngự không đồng thời nội thành bất luận kẻ nào ngoại trừ tại chuyên môn thiết lập trên lôi đài cũng không cho g i i đấu một khi trái với liên sẽ gặp phải trong thành cấm vệ quân đội bắt có thể nói võ đế thành hiếp yếu sợ mạnh nhưng tuyệt đại bộ phận võ giả đều không có bất kỳ biện pháp nào ước chừng chừng nửa canh giờ mấy người đem võ đế thành du lãm một bộ phận mở chút tầm mắt về sau liền thẳng đến ngọn tiên s ơ n kia thành tiên lâu tổng lâu liền ở vào t i ê n sơn ở giữa chỗ thành tiên lâu tổng lâu chỗ kiến tạo vậy rất bất p h à m thiên vụ lợn lờ hết thẻ cao tới chín tầng đến cựu cựu trí tôn chi ý cùng trước cửa thủ vệ thành tiên lâu thủ vệ xưng tên về sau nhất thời đưa tới một trận manh động không nhỏ không ít người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng trần liên một b ằ n người là trần liên thiếm long bảng thứ nhất yêu đao trần liên tới đến tốc độ cũng không chậm tại hạ vừa mới nhìn thấy cổ h ạ cùng ngư khuyên y ế n tiên tử tiến vào thành tiên lâu còn có bạch trường khanh giống như cũng tới vị tia bắc lương vương thế tử ngụy vô khuyết cũng tới t r ầ n u y ê n bên người mấy cái kia người là ai có người xì xào bàn tán để trương huyền cùng thượng quan ngự đám người trên mặt khẽ nhăn một cái lấy bọn hắn tu vi dễ dàng liền có thể nghe được trong vòng chăm thức bất kỳ thanh âm gì cho dù là xì xào bàn tán cũng không ngoại lệ mà trong lòng bọn họ vậy nói thầm một tiếng quả nhiên cùng trấn liên loại này tìm long bảng thứ nhất đi cùng một chỗ xác thực chưa nói tới bất luận cái gì tia sáng bên tay trái cái k i a là nam l a n g p h ụ tuần tiên h thanh sứ trương huyền cha hắn chính là triều đình tứ đại thần sứ một trong một vị k h á c thì là thượng quan thị tộc đích tử lĩnh nữ thượng quan ngự a cùng thượng quan hồng đúng là bọn hắn thành tiên lâu lâu một lập tức nhắc lên không nhỏ chấn động mà cái này chấn động trên cơ bản đại bộ phận đều là hướng về phía trần u y ê n đi bởi vì hắn kinh lịch quá mức truyền kỳ trên giang hồ thậm chí chính là một cái truyền thuyết cấp nhân vật thành tiên lâu thủ vệ không dám thất lễ liền hội vàng không người hành lễ gặp qua trần thanh sứ trương thanh sứ thượng quan bốn chúng ta ở nơi nào trần liên ánh mắt nhìn chung quanh chung quanh một vòng sở hữu người tại cái này sắc bén dưới ánh mắt lập tức đem đầu lâu rủ xuống chư vị đại nhân chờ một lát tiếp theo tên kia thủ vệ thống lĩnh phân phó bên cạnh mấy cái thủ vệ tiến đến bầm báo bất quá trong chốc lát liền có ba vị thành tiên lâu phân lâu lâu chủ chức tới đón tiếp trong đó có diệp trần bạch bóng dáng bọn hắn tại thành tiên chiến trận này thịnh hội phía dưới đều sẽ bị triệu hồi đương nhiên vậy giới hạn tại cái kia chút có thể mời được tiềm long bạch cầm đầu hình thành kỷ giác chi thế không có cách địa vị như thế nào đều xem mình năng lực diệp trần bạch có thể mời được trần uyên dạng này tiềm long bạng thứ nhất liền chứng minh hắn có thực lực này trần minh mấy tháng không thấy trần minh tu vi càng hơn trước kia a diệp trần bạch còn không có phụ cận c ở i mở tiếng cười liền chuyển đến mấy người bên h a i diệp minh trần liên chắp tay một cái bọn hắn tính là bằng hữu tự nhiên muốn về chi lấy lễ vị này là trần liên vừa định giới thiệu diệp trần bạch ha ha cười nói trần minh chớ có quên diệp mố là làm cái gì cũng là thành tiên lâu vốn là thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo mặc dù chỉ là nhất phương phân lâu lâu chủ nhưng hắn tin tức con đường vậy phi thường lớn tự nhiên nhận ra thượng con n g t r ư n g i n h đã lâu không gặp diệp minh chắc hẳn vị này chính là uy danh h i ể n hách thượng quan ngự thượng quan huynh đi diệp trần bạch ánh mắt chuyển hướng hắn sớm nghe trần huynh nói lên qua diệp huynh hôm nay gặp mặt s ắ c thực không phải tầm thường một phen hàn huyên mấy người thái độ trong nháy mắt thân thiện bắt đầu để hai vị k h á c ngưng cương tu vi phân lâu lâu chủ không chen lời vào cung cung kính kính đứng ở một bên ngoại trừ thành tiên lâu phân lâu lâu chủ thân phận vẹn vẹn bằng vào diệp trần bạch họ diệp địa vị liền so với bọn họ không biết cao hơn bao nhiêu trần huynh chúng ta vậy chớ có đợi ở chỗ này không bằng tầng cao nhất nhìn qua phía trên cảnh sắc vậy rất thị phi phạm đ ế diệp h u n h khu vực tự nhiên lại diệp huynh làm chủ m ờ i m ờ i tại diệp trần bạch trong giới thiệu mấy người cũng coi là đối với cái này chỗ người hiểu một chút giống như là sớm đến những tiềm long bảng đó tốt u kiệt giờ phút này đại bộ phận đều đợi ở lầu chót ngắm cảnh đây là thành tiên chiến một lớn đặc sắc mở ra tầng cao nhất cung cấp thiên hạ anh tài quan sát toàn thành về phần bọn hắn trụ sở thì là tại thành tiên lâu tầng thứ năm cùng tầng thứ tám chỗ ở tầng lầu tất cả đều nương tựa theo riêng phần mình tiềm long bảng bài danh giống như là trần huyền tất nhiên là thành tiên lâu bên trong tốt nhất gian phòng mà thượng q u a n ngự thì là tiếp theo tại về sau liền là trương huyền về phần thượng q u a n hồng thân là tùy hành nhân viên theo lý thuyết là không thể và ở thành tiên lâu bất quá có diệp trần bạch tại cái này chút ngược lại cũng không thể coi là chuyện lớn lẫn gì mấy người ngự không đi vào tầng cao nhất một chút liền thấy được hơn ba mươi đạo thân ảnh r i ê n g phần mình top năm top ba đứng chung một chỗ vậy có độc hành bóng dáng chấp lấy tay nhìn xem phía dưới viên náo võ đế thành đại bộ phận ánh mắt đều hội tụ tại mấy người trên thân mang đến một cô áp lực khổng l ồ trần u y ê n ánh mắt nhìn thẳng một vòng nhẹ hư một tiếng quanh thân khí thế ẩm vang bạo phát lấy một người mạnh mẽ chống đỡ mấy chục người khí thế áp bách mảy may không rơi hạ phong là trần nói ra nó lai lịch để rất nhiều người trong lòng thở dài một hơi cũng chỉ có trần l u y ê n bực này tuyệt thế yêu n g h i ệ t mới có thể lấy một định nhiều chẳng có gì lạ nguyên bản huyên nào đám người theo trần l u y ê n hiện thân cấp tốc chuyển biến làm yên tĩnh y mắng cái kia chút bóng dáng hoặc là hiếu kỳ hoặc là sùng k í n h hoặc là tràn ngập c h i ế n ý n h a u n h a u đem ánh mắt tụ vào đến trần l u y ê n trên thân nhấc chân lên trần l u y ê n bình tĩnh hướng phía phía trước đi đến cách hắn gần nhất một cái tiềm lòng bảng tuấn kiệt nuốt nước miếng một cái cảm thụ được trần u y ệ n trên thân cường đại cảm giác áp bách chắp tay nói thanh huyền môn chu tông gặp qua trần h u n h trần u y ê n á đã có một lần tức có lần thứ hai tại trần uyên hướng về phía trước đi đến thời điểm từng đạo bóng dáng vậy bắt đầu chắp tay ô n quyền t h ị n h châu tào côn gặp qua trần huynh tú châu công tôn long gặp qua trần huynh vân châu trừ gia trừ vân không gặp qua trần huynh trung châu bốn từng đạo bóng dáng liên tiếp ở đây phần lớn người đều đối trần uyên biểu thị ra tôn kính chi ý mặc dù trần uyên là triều đình q u a n viên nhưng hắn cũng là hàng thật giá thật tiềm long bản thứ nhất dựa vào từng tràng chiến dịch leo lên thứ nhất dựa vào liên t r ạ n hai vị tông sư leo lên thứ nhất Dạng này chiến tích, bọn đây tích, hắn ở sau ở h người không diệm nào có thể đạt tới, chẳng lẽ không đáng kính sợ sao? Còn nữa, bọn hắn n có c thể đạt tới, lẽ sợ sao? ũ u ố n ắ trần không ứng, bạch trương huyền thượng quan ngự ba người tựa như trở thành vật làm nền bình thường chứng kiến trần nguyên che đậy toàn trường như thế trong lòng không khỏi vì đó chấn động thân ngữ cung ngư khuynh yến gặp qua trần minh đi đến ngư khuynh yến bên người thời điểm đối phương chủ động lên tiếng c h à o trần nguyên dừng chân lại nhìn về phía nàng lần thứ nhất mở miệng nói chuyện ngư tiên tử phong thái càng hơn trước kia không nói ngư khuynh yến là lý tố thanh đệ tử vẹn vẹn trầm nhạn thư nhận được nàng nhiều chăm sóc trần nguyên vậy sẽ không vô lễ chỉ là gật gật đầu bất quá trần nguyên mở miệng lập tức để chúng quanh sở hữu người ánh mắt đột nhiên hội tụ đến hắn cùng một cái khắc nam tự áo đen trên thân ánh mắt bên trong bao hàm tâm ý tựa hồ muốn nhìn cái người kia không là người khác chính là năm họ b ả y tông một trong cổ g i a c ổ hà cũng chính là hắn một mực đều đang theo đuổi ngư khuynh yến từ leo lên tầng cao nhất bắt đầu liền một mực canh g i ở ngư khuynh yến bên người những người khác nếu là muốn đi lên cùng nổi tiếng lâu đời ngư tiên tử lên tiếng kêu gọi đều sẽ bị hắn nhìn chăm chú chấn động sớm bảo người không vừa mắt bọn hắn phần lớn người đều không địch lại c ổ hà có chút e ngại hắn nhưng cái này không có nghĩa là trần u y ê n liền e ngại hắn bọn hắn thậm chí không chê sự t ì n h lớn muốn nhìn một chút trần liên giáo hấn một chút cái này c ủ hà trần h u n h quá khen ngư k u y n h y n mặt giãn ra một n ư ờ i hai người nhàn nói mấy câu. Hoàn trong h n thấy mắt hắn cổ hà trên thân lóe ra một cỗ cực kỳ nồng đậm thanh sắc hoang mang đó là khí vẫn đang nhấp nháy khí vẫn chi tử hắn rốt cuộc đã đến tới là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị để trong lòng của hắn kinh ngạc vui mừng hắn đ n ó n chừng l ân tâm tâm trần liên không có biểu hiện ra cái gì dị dạng hơi hơi gật đầu không mặn không đạo nhưng như thế một bộ thái độ trực tiếp để cổ hà trong lòng khó chịu cảm thấy trần liên xem thường hắn đem hắn so sánh những tiềm long bảng trước g ư ờ i đó về sau ra hỏa bất kể nói thế nào hắn đều là cổ gia đương đại con trai trường đã từng tìm long bảng năm vị trí đầu bây giờ lại bị không để ý tới làm sao có thể để trong lòng của hắn bình tĩnh nếu là đặt ở thường ngày hắn nhịn cũng liền nhịn nhưng hết lần này tới lần khác có ngư khuynh ê yến ở bên người hắn không thể quá mức n h ẫ n m ạ n không phải ngày sau như thế nào đi bắt được mỹ nhân tri tâm sớm nghe nói về trần huynh thực lực bất phàm hôm nay nhìn qua quả là thế trần huynh một người đủ ngăn tại trận sở hữu người cổ mẫu bội phục đến cực điểm cổ hà trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười mong muốn cho trần huynh đ à hố nhưng điểm này trần u y n làm sao có thể nhìn không ra hắn gợn sóng liếc qua cổ hà trần mũ vậy sớm nghe nói về tiềm long bảng năm vị trí đầu cổ h ì n h n g ư ờ i bốn cổ hà giọng điệu cứng lại câu nói này đơn giản liền là lại hướng trong lòng hắn đâm đao đây là hắn xỉ đục liên tiếp bị gạt ra năm vị trí đầu đến bây giờ càng là chỉ có thể đứng hàng thứ bảy n g à y bình thường tại hộ vệ bên người không ai dám xét chuyện này ngư khuyên nhến đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n lấp l õ e không yên dưới khăn che mặt bờ môi khé mở chuyến â m hỏi trần h u n h cùng cổ hà có thủ liên quan gì đến ngươi ngư khuyên nhến cái này còn là lần đầu tiên nam tử như thế nói chuyện với nàng ngày bình thường những nam nhân kia gặp nàng ai không phải lời tốt bình luận không nghĩ tới trần u y ê n vậy mà như thế quả nhiên cùng lúc trước tại mậu trạch sơn bên trong cảm nhận được một dạng n a y n g ư ờ i tính tình tiêu căng nhìn như nho nhã lê độ kỳ thực cự người ở ngoài ngàn dặm là trần u y ê n liền lại như thế này ý tưởng hắn khách khí với ngư quy n h i ế n là bởi vì trầm nhãn thư nhưng đối phương giờ phút này lại như thế chuyên âm không cần n g h ĩ cũng biết tất nhiên có chuyện phiền thái gì cho dù đối phương dài thiên tư quốc sắc hắn không muốn để ý nàng cái kia nàng trong mắt hắn liền không có trọng yếu như vậy càng sẽ không vì nàng đi làm chuyện gì khi sâu một hơi ngư quy n g h i n lắng lại trong lòng khó chịu tiếp tục nói nếu là trần huynh cũng cùng cổ hà có thủ lời nói có thể hay không giúp thiếp thân một chuyện h a h a ư bốn không được chỉ là tiện tay mà thôi ngư tiên tử nói ngược lại là đơn giản nhưng là hy vọng ngươi rõ ràng giữa chúng ta không có sâu như vậy giao tình trần mô bằng cái gì giúp ngươi b ằ n g trầm sư mội có thể chứ n g ư ơ i uy hiếp ta ngươi có biết cái kia chút đã từng dám uy hiếp ta người đều bỏ ra cái gì đại d ố i thiếp thân không phải ý tứ này trần huynh không cần hiểu lầm chỉ là trầm sư mội cùng thiếp thân tình như tỉ mội giúp thiếp thân đồng thời cũng là giúp trầm sư mội n g khuy n g ế n rất rõ ràng trần huyền cùng trầm nhạn thư ở giữa quan hệ trước đó trầm sư m ộ i rời đi cái kia mấy ngày nhất định không có làm chuyện gì tốt nhãn thư là thế nào tiến vào t h ầ n nữ cung người ta trong lòng đều hiểu không cần cầm cái này uy hiếp ta hiểu không ngươi nếu là thật sự muốn ta giúp ngươi giải quyết cổ hà cái phiền toái này cũng có thể lấy nhưng ta giết hắn về sau cổ ra làm phiền ngươi giúp ta giải quyết n g ư khuyên yến chấn động trong lòng nàng không nghĩ tới trần h u y ê n động một tí liền là muốn giết cổ hà trời có mắt rồi nàng chỉ là hy vọng trần h u y ê n có thể giúp nàng khu trục cổ hà thật không nghĩ lấy giết hắn nếu thật là có thể giết lời nói vậy không cần thiết cầu trần u y ề n hỗ trợ cái này bốn thiếp thân không có khả năng đáp ứng ta chỉ là bốn vậy ngươi vậy không cần phải nói trần uyên gợn sóng nhìn nàng một cái gấp cái gì đều không thể giúp hắn hắn tại sao phải giúp đối phương thế gian hết thệ đều là đồng giá trao đổi ta trừ a bốn. t phi ngươi có thể xuất ra để cho ta tâm động đồ vật không phải ngươi ta không thân chẳng quen bằng cái gì muốn giúp ngươi thiếp thân có thể ra n g u y ê n tinh ngươi cảm thấy ta thiếu thứ này cái kia trần huynh mong muốn cái gì nghe được câu này trần uyên miết miệng lên một vòng dáng tươi cười quả nhiên tại mình dẫn đạo dưới đối phương hỏi câu nói này hắn truyền đ ô nói vậy ngươi liền đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu gì việc này đã định không thể cự tuyệt cái này bốn nếu không liền không bàn nữa n g ư khuyên h ế n nhìn chăm chú trần uyên đã như vậy cái kia dễ tính quên đi a nghe được câu này n g ư khuyên h ế n trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc vội và nói ta có thể đáp ứng ngươi nhưng nhất định phải tại ta phạm vi năng lực bên trong có thể bạch chơi một cái yêu cầu vậy không tính thua thiệt bởi vì bất kể như thế nào đã cổ hà người mang khí vật vậy liền phải chết đây là hắn nhất định phải trả giá đắt còn nữa thù hận này tựa hồ cũng có thể làm cho đối phương giúp đỡ chia sẻ một điểm nếu như cổ hà trên thân không còn khí vận mang theo lời nói vậy hắn là quyết định sẽ không đi giúp ngư khuyên yến chỉ bất quá hắn muốn giết cổ hà trùng hợp ngư khuyên yến vậy chỉ muốn thoát khỏi cổ hà truy cầu thuận tiện lấy mà thôi hắn làm sự tình một mực đều rất có mắt tính không lại bởi vì nữ nhân mà thay đổi cái tính tình này trần huynh mong muốn làm sao giúp tiếp thân giải quyết cổ hà cái phiền phái này ngươi đơn giản là muốn thoát khỏi cổ hà dây dưa cho dù hướng trần mộ trên thân đẩy là được ngươi đến lúc đó năm ngư k u y ế n do dự một lát nhỏ không thể thấy mẹ gật đầu một bên cổ hà cứ như vậy nhìn xem trần uyên cùng ngư khuynh yến mắt đi mày lại trong lòng không khỏi sinh ra một cơn l ử a giận nếu như không là đối phương là trần uyên vậy hắn tất nhiên là hội thật tốt giáo huấn một phen đối phương ngư khuynh yến là h ắ n v ậ n trong bàn tay làm sao có thể để cho người ta hoành đao đoạn ái h ắ n thân là cổ gia đương đại con trai trường thiên tri tiêu tử nhân vật bình thường cái gì nữ nhân tìm không được sở dĩ một mực chăm chỉ không ngừng truy cầu ngư khuynh yến ngoại trừ đối phương k h u n h quốc k h u n h thành dung mạo bên ngoài cũng là bởi vì đối phương người mang thái âm trí thể tin tức này là cổ gia tiêu tốn một cái giá lớn mới từ t h à n tiên lâu bên trong thu hoạch, đương thời người, biết tin tức này người. tuyệt đối không vượt qua năm cái người còn hắn thì người mang thái dương thân thể song phương chính là bổ sung thể chất nếu là cùng nhau tu hành lời nói âm dương tương tế hắn liền có thể có hy vọng để tu vi trong khoảng thời gian ngắn n ê n đón tăng vọt hắn chuẩn bị ngày sau lưu tại hóa dương cảnh thời điểm lại dùng cho nên mới hội vẫn muốn đạt được đối phương mà trong mắt hắn ngư khuynh ê hiến vậy sớm tối là hắn người tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh n h ậ n v ề phần thần nữ cung đệ tử tuyệt không gả ra ngoài cái kia chỉ là bởi vì không có nỗ lực một cái giá lớn mà thôi nếu như đối phương cảm mến với hắn cổ ra tuyệt đối vì thế trả giá đắt để thần nữ cung hài làm bốn n g ư tiên tử vậy ta ngươi liền ngày khác lại tụ họp trần u y ê n vợn sóng một người tốt n g ư ơ khuyên n h i ế n mặt r á n ra một người đôi mắt sáng tầm mắt con số dưới dứt lời về sau trần u y ê n hướng về phía sau lưng trương huyền mấy người nói một câu đi tiếp theo không nhìn thẳng cổ hà quay người trực tiếp rời đi để cái khác vây xem những tiềm long bảng đó tuấn kiệt không khỏi cười lên bọn hắn vậy đã sớm không quen nhìn cổ hà cái kia một bộ cao cao tại thượng tư thái nhưng phần lớn người chỗ thực lực không có mạnh như vậy hoặc là không nguyện ý bởi vì vì một nữ nhân liền cùng cổ ra kết thù kế toán cho nên mới một mực ngịt bây giờ nhìn thấy bá đạo trần liên không nhìn thẳng cổ hà lập tức để không ít người trong lòng thoải mái rất nhiều bọn hắn có người sợ tại cổ g i a uy thế nhưng có người không sợ người này từ trước đến nay làm việc đều không cố kỵ gì ngũ đại thế ra người một giá giết phía sau vậy có không nhỏ thế lực bọn hắn chị không được người có người có thể chị được là được rồi thượng quan n g ữ liếc qua cổ hà n é t miệng lên một vòng cười nhạt cùng những người khác một dạng hắn vậy cực kỳ không quen nhìn cổ hà làm dáng ỷ vào cổ g i a uy thế không coi ai ra gì s ắ c thực cần người g i á o hơn hắn một phen trần huynh không hổ là trần huynh một điểm mặt vậy không cho hắn cổ hà sắc mặt lúc trắng lúc xanh đợi đến trần uyên đi xa về sau hắn thấp giọng nói ngư tiên tử trần uyên kẻ này làm việc quá tàn nhẫn kiêu căng cổ m ẫ cảm thấy tiên tử tận lực không cần cùng dạng này người đi quá gần không phải lời nói chỉ sợ hội nhóm lửa thân trên ngư khuynh ê yến nghĩ đến trước đó trần uyên lời nói nhìn ngang vương xa hư không gợn xong nói cổ công tử về sau đừng lại đi theo tiếp h thân bên cạnh ta sợ trần uyên hiểu lầm cái gì cổ hà ánh mắt sợ hãi cả kinh đi đến tầng cao nhất giới hạn d i ệ p trần b ạ c h chỉ chỉ phía dưới cảnh tượng cười nói trần huynh nơi lây cảnh quan như thế nào không sai vừa xem chúng sớt hiểu trần uyên chắp lấy tay ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới một chút quan sát c h ú n g sinh giống như tiên thần bình thường hắn rốt cuộc minh bạch vì sao sẽ có người ưa thích đứng tại chỗ cao quan sát phía dưới cảnh tượng s ắ c thực phi thường để cho người ta rung động không khỏi liền sẽ sinh ra một cỗ hùng tâm trang trí giống như là đem sở hữu người đều g dẫm tại dưới chân bình thường thượng quan ngự cảm thán nói và o võ đế thành mới biết nhân gian chân lý nơi đây càng hơn kinh thành trương huyền phụ hỏa một tiếng diệp trần bạch gật đầu m ộ t cười diệp mỗ một năm trước đó đi qua một chuyến kinh thành so sánh dưới xác thực không như thế bất quá đây cũng là nhân tri thường tình tính được ta võ đế thành lập thành đến nay đã có gần ngàn năm mà triều đình bất quá hơn hai trăm n ă m mà thôi bốn diễm huynh thành tiên chiến sắp mở ra có thể lộ ra một chút nội tình năm nay thành tiên chiến hội là bực nào quy tắc thượng quan ngự xoay chuyển ánh mắt thấp giọng nói diệp trần bạch do dự một lát đề điểm nói nghe nói năm nay thành tiên chiến cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là lôi đài chiến cùng những năm qua có cực điểm khác biệt các vị muốn hành sự cẩn thận nói thế nào t r ư n huyền hỏi diệp mỗi chức vị cuối cùng vẫn là quá thấp tình huống cụ thể như thế nào cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi nói nhiều rồi cũng chỉ là lừa dối tóm lại các vị hành sự cẩn thận cũng được trần thanh sứ mấy người đang nói chuyện sau lưng đến gần một người mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại người kia tóc dài bị tùy ý hướng về sau ghim lên thân mang một bộ màu đen văn mãng trường bảo bên hông thắt một căn đạm màu vàng đường vân đ a i lưng khuôn mặt tuấn mỹ một đôi mày kiếm mắt như hoa đảo quanh thân mưng vòng quanh một c ô không giống với giang hồ võ g i ả khí chết các hạ là trần liên ánh mắt khẽ nhúc đ í c h tại trên người người này hắn vậy mà cảm nhận được một chút t ẩn ẩn nguy hiểm cảm giác mặc dù không kịp h u y minh nhưng vậy t r a n lệch không xa với lại dung mạo vậy rất là lạ mắt tựa hồ là vừa mới lên đến tầng cao nhất mới vừa lên đến liền thẳng đến hắn mà đến có ch nam tử tuấn mỹ gợn sóng một người cầm trong tay một thanh quạt xếp chắp tay nói tại hạ bắc lương ngụy vô khuyết lời vừa nói ra bao quát trần u y ê n ở bên trong mấy người ánh mắt trong nháy mắt cứng tụ bắc lương thế tử ngụy vô khuyết nguyên lai là thế tử điện hạ trần u y ê n chắp tay đ á p lễ t r ư ơ n g huyền mấy người vậy riêng phần mình từng cái xưng tên thân là đại tướng nơi biên cương đương triều hai đại dị họ vương một trong thế tử đối phương địa vị tại triều đỉnh xác thực không bằng thái tử nhưng nếu là so với một chút không được sùng ái hoàng tử tới nói vẫn là cao hơn hữu hồ đối p ư ơ n g bân bân hữu lễ tiến lên nói chuyện mấy người tự nhiên vậy sẽ không vô l ngụy vô khuyết không có chỉ lo trần huyên mà coi nhẹ thượng quan ngự mấy người cũng theo đó một vừa c h ắ p tay cười nói ngụy mẫu vậy sớm nghe nói về mấy vị đại danh hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh thế tử điện hạ quá khen thượng quan ngự tùy theo cười nói ngụy vô khuyết trên mặt mang gợn sóng dáng tươi cười ánh mắt tụ vào đến trần huyên trên thân cho dù thân ở bắc lương hoang manơi tại hạ vậy sớm đố i trần huynh tên như s ớ m bên h a i trong lòng b ộ i phục đến cực điểm lấy một giới hàn một thân ngắn ngủi hơn năm thời gian liền thẳng vào mây xanh đứng hàng tiềm long bảng thứ nhất thật là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại thức không dám giấu dế rất lớn một bộ phận liền là hướng về phía trần huynh đến a ngụy m ô những năm này không có bằng hữu gì chỉ muốn cùng trần huynh kết giao một hai không có ý khác ngụy huynh nói đùa lấy điện hạ thân phận làm sao có thể để ý trần m ỗ chỉ là tiềm long bảng vị trí số một trần huynh mới là thật nói đùa trần huynh làm ra xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại lấy thông huyền liên sát hai vị thông sư lần này thành tiên chiến càng là được xưng là gần trăm năm nay gian nan nhất chi chiến làm sao không có thể bị ngụy mẫu kính phục về phần thân phận chuyện của mình thì mình tự biết bác lương n ố t ở một góc nơi càng có bác man cái này đại địch nói thật thật không bằng mấy vị huynh đài tại trung nguyên tiêu giao tự tại ngụy vô khuyết trầm giọng nói trần uyên cười cười không có nhiều lời về sau ngụy vô khuyết lại tìm một chút chủ đề lẫn nhau ở giữa xem như trò chuyện với nhau thật vui đối phương không có bảy cái gì bắt lương vương thế tử giá đỡ bình đẳng đối xử dù sao ở đây mấy vị mặc dù thân phận bối cảnh không bằng ngụy vô khuyết nhưng trên cơ bản vậy đều có không kém bối cảnh trò chuyện với nhau một trận ngụy vô khuyết không chút biến sắc đi tới trần uyên trước người tùy theo nó ánh mắt nhìn hướng phía dưới thuận miệm nói như thế cảnh quan mới xứng với thiên hạ đệ nhất thành thanh danh tốt đẹp ngụy huynh có chuy không việc không đến đối phương nói là kết giao nhưng trần n g uyên xem chừng tuyệt đối còn có cái gì sự tính khác không phải vì sao ngụy vô khuyết không đi kết giao còn lại mấy cái bên kia t i ề m long b ả n g tuấn kiệt cho nên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngụy vô khuyết trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nhịn không được nói trần huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a chỉ là không muốn vòng quanh m à t h ô i cái này trần huynh quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng tính cách cường thế cũng được cái kia ngụy m ẫ nhân tiện nói đi ra ý thứ không dám g i d ế ngụy m ẫ lần này là muốn tại trần h u n h làm một cọc giao dịch nói ngay một chút gia phụ lần này sở dĩ p h ả i ngụy mộ đến liền là hướng về phía thành tiên quả mà đến vật này đối g i a phụ có tác dụng lớn nếu là trần huynh có thể đoạt được thành tiên chiến thứ nhất ngụy mộ hy vọng có thể đổi lấy vật này trần huynh yên tâm ngụy mộ biết rõ vật này c h â n quý tuyệt sẽ không để cho trần huynh ăn thiệt thòi b á t lương vương phủ mặc dù không kịp trong hoàng cung kho nhưng cũng coi là có một ít quý hiếm dị vật trong đó có so thành tiên quả còn tốt hơn tăng cường thần h ộ n bạo vật vậy có có thể phụ trợ kết đan linh vật chỉ cần trần huynh nguyện ý đáp ứng cái này chút chi bằng chọn lựa một kiện không bốn ba kiện nếu là trần huynh cuối cùng không hài lòng lời nói cái kiện ngụy vô khuyết giọng điệu cực kỳ thành khẩn không có chút nào lấy b ắ c lương vương phủ uy áp chi thế hiển nhiên vô cùng rõ ràng trần luyện tính cách như thế nào lấy b ắ c lương vương phủ lực lượng mong muốn từ võ đế thành đổi lấy thành tiên quả lời nói tựa hồ cũng không phải một kiện quá khó sự tình a trần luyện hỏi lại nói đạo thần cung sở dĩ đem hy vọng ký thác ở trên người hắn là bởi vì bọn hắn bản thân thân phận liền cần giữ bí mật không tiện ra mặt còn nữa võ đế thành bên hướng kia đại giới chỉ sợ cũng rất cao được không bù mất chẳng bằng dùng trần u y ệ n trôi qua tính võ đế thành bên trông thật có cái khác thành tiên quả không có khả năng cách mỗi mười năm mới có thể k ế t một viên trái cây nhưng cần muốn trả giá đắt quá lớn được không bù mất đây là ngụy vô khuyết trả lời nếu là vật này không có dùng lời nói cái kia trần mộ tặng cho ngụy huynh cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì nhưng trần mộ sở tu công pháp nhu cầu cấp bách vật này ngược lại để ngụy huynh thất vọng ngụy vô khuyết cười cười nói nếu như thế cái kia ngụy mộ vậy không có khả năng đoạt người t r h ỗ yêu liền như vậy coi như tôi đi ngược lại là hy vọng trần h u n h có thể đoạt được vật này mượn ngụy h u n h chúc lành về sau hai người lại đàm luận mấy câu trần, một cố cường đại khí tức từ phương xa mà đến hai đạo bóng dáng ngự a không mà đi thẳng đến thành tiên lâu đứng ở lầu chót ở đây sở hữu người đều có thể cảm nhận được cái này cô kinh khủng áp bách cảm giác nhưng rất nhanh lại là một cô cường đại khí thế trực tiếp đem vị cường giả kia khí thế n g ă n cản vang lên một đạo nặng nề thanh âm nam tử không biết là vị kia chân nhân đến đây phóng thích khí thế người kia cởi mở m ộ t cười nó quanh thân t ĩ n h m ị c h ma khi chậm rãi tán đi lộ ra chân dùng một thân trường bảo màu đen đ ư ợ c thêu lên đơn giản đ ư ờ n g vân tóc dài dối tung hai mắt sáng ngợi hữu thần một đôi giày đặc lông m ạ n lại phối hợp thêm ngay ngắn khuôn mặt một cô cực kỳ ba khí khí thế đập vào m gặp qua phương lâu chủ nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tù thiên ma tôn phương hộ không có từ xa t h i ế t đón còn xin nhập lâu một lần t h a n h tiên lâu bên trong âm thanh tiên nói thẳng ra người tới thân phận trần uyên ánh mắt khé động hội tụ đến cái tia hai đạo đứng sừng sững ở hư không bóng dáng tù thiên ma tôn tống chi luân thiên ma điện tứ đại ma tôn đứng đầu cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy c ư ờ n giả hắn tự nhiên nghe nói qua mà nó bên người bên người một đạo khác bóng dáng như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thiên ma điện đương đại thánh tử tiềm long bảng thứ ba vệ vô nhai khi trần u y ê n ánh mắt tụ vào tại vệ vô nhai cùng tống chi luân trên thân thời điểm vệ vô nhai vậy đem ánh mắt nhìn về phía trần u y ê n song phương liếc nhau một cái ánh mắt ngưng lại nó thân mang một thân màu đen xâm thần bí chiến giáp tóc dài k i m lên dung mạo không thua ngụy vô khuyết duy nhất khác nhau là đối phương không lộ vẻ tuấn mỹ mà là lộ ra rất có ba khí trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba trăm chín mươi lăm trí t ô n bảng、Tốt. tống t t ố chi luân cởi mở một cười quay đầu nhìn thoáng qua vệ vô n a i nói thánh tử ma tôn tự tiện vệ vô n a i ôm quyển nói dứt lời về sau tống chi luân nhẹ gật đầu hóa thành một sợi tĩnh mịch m a khí chui vào thành tiên lâu một chỗ tiếp theo vệ vô nhai bước ra một bước từ trong hư không chậm rãi rơi vào tầng cao nhất cái kia chút vây xem t i ề m long bảng tuấn kiệt n h a u n h a u tránh ra một mảnh đất trống nơi đây khoảng cách trần uyên khoảng cách không xa vậy không gần xem như phân biệt rõ ràng hai người hết sức ăn ý đồng thời thu hồi ánh mắt hơi hơi gật đầu xem như lẫn nhau ở giữa đánh qua t r à o hỏi ngụy vô khuyết ánh mắt chất động cùng trần uyên xin lỗi một tiếng chậm rãi đi vào vệ vô nhai bên người chắp tay cười nói bắc lương ngụy vô khuyết gặp qua vệ h u n h vệ vô nhai đưa thế tử điện hạ có gì muốn làm ngụy vô khuyết gợn sóng một cười thấp giọng nói cho dù thân ở bắc lương hoang m a n nơi tại hạ vậy sớm đối vệ huynh tên như sấm bên hai trong lòng bội phục đến cực điểm mấy năm ẩn nút đã vững vàng t i ề m long bảng ba vị trí đầu thật là đại hào kiệt t h ự c không dám d i ấ u dếm tại hạ lần này tới rất lớn một bộ phận liền là hướng về phía vệ huynh đến đạo thanh âm này tuy nhỏ nhưng trần u y ê n y nguyên có thể nghe rành mạch nhất miệng lên một vòng dáng tươi cười ánh mắt chuyển hướng phía dưới vo đế thành thành lâu tổng lâu thành lập tại tiên sơn ở giữa chỗ bản thân thiên địa nguyên khí liền phi thường đầm đậm như là tại nơi đây tu hành. Cùng khắc cho cái, có cảm giác dù hắn ngày bình thường ở trong mật thất khắc xuống tụ nguyên trận hiệu quả không sai lắm. Nếu là tu vi thấp võ giả, thất hiệu thấp hít thể lắm. là là vậy bịt mật tụ Tu một ở quả sâu sai Vi võ đối ư trường, ợ c xác thực không tiên sơn phúc mà Chỉ Tu thong thả thăng tiên tiếc, Vi điệu nói. đang đ không sơn hổ mà với bây giờ trần huyền tới nói tác dụng đã không là rất lớn càng ngày càng nhiều tiềm long bảng hội tụ ở trên tầng cao nhất chia làm lớn lớn nhỏ nhỏ hơn m ộ ư ơ i cái vòng tròn nhưng vòng tròn trung tâm nhất một cái là lấy trần huyền cầm đầu một cái khác chính là bắc lương vương thế tử cùng vệ vô nhai cầm đầu về phần đã từng tiềm long bảng năm vị trí đầu cổ hà bây giờ càng là một điểm mặt bài đều không có sắc mặt t â m trầm nhìn ngang phía trước quanh thân ngưng vòng quanh một c â u người sống chớ gần khí thế ngư khuyên yến dựa theo trần u y ê n thuyết pháp cố ý đem cổ hà mục tiêu chuyển rời đến trần u y ê n trên thân mặc dù không có miệng lưới chi tranh nhưng mọi người tại đây đều có thể phát giác một chút không đúng mà đối với trần u y ê n t ô i nói cái này chút đều không trọng yếu cổ hà là h ẳ n phải chết chắc hẳn tại tranh đoạt thành tiên chiến quá trình bên trong không cẩn thận thất thủ giết cổ hà cũng là một kiện rất bình thường sự tình a tại vệ vô nhai đang tràn về sau lại một vị trọng lượng cấp nhân vật leo lên tầng cao nhất hắn bắt đầu lộ diện một cái liền đưa tới ở đây các vị tiềm long bảng thiên tài man chính là cùng trần u y ê n đặt song song tiềm long bảng thứ nhất võ đang tả thừa tông so với trần u y ê n lực lượng mới xuất hiện tả thừa tông mang cho trong lòng mọi người áp lực càng lớn bởi vì từ hắn như giang hồ bắt đầu liền trực tiếp vinh đ ă n g tiềm long bảng trước n g ư ờ i so ở đây bất kỳ người nào điểm xuất phát cũng cao hơn về sau bất quá hơn năm thời gian tả thừa tông liền leo lên ba vị trí đầu tại về sau chính là một mực chiếm cứ tiềm long bảng dài nhất đạt gần năm năm lâu trong lúc đó cũng không phải là không có người khiêu chiến qua hắn nhưng cơ bản đều nuốt hận bại trận vậy đặt vững tả thừa tông vô địch vi danh trần liên chém giết tông sư quật khởi về sau tả thừa tông cũng không có nhàn rỗi đồng d ạ n g xuống núi chém một vị tông sư cuối cùng bức thành tiên lâu không thể không sửa chữa tiềm long bảng lên bảng quy tắc tới một cái tiềm l o n g song hùng đặt song song thứ nhất đem thứ hai vị trí không công bố đây tuyệt đối là gần như không tồn tại xưa nay chưa từng có sự tình ánh mắt mọi người tuyệt đại bộ phận hội tụ trên người tả thừa tông một cái khác bộ phận thì là hội tụ trên người trần uyên trong mắt hơi có chút ý cân nhắc thường nói vương không thấy vương hai người này đặt song song tiềm long bảng thứ nhất lẫn nhau ở giữa tất nhiên không vừa mắt đám người cực kỳ mong đợi hai người hội sẽ không hiện tại liền muốn p â n ra một cái cao thấp võ đế thành bên trong không được độc thủ nhưng có chuyên môn vì võ giả thành lập lôi đài cũng là rõ ràng võ giả tập tính không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn nhất định phải thả ra một cái lỗ hổng mà nếu là như vậy lời nói đám người liền rất có thể hội thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ theo tả thừa tông từng bước một tới gần trần uyên cổ hà trong mắt rào rạt lóe ra tỳ i quang mong đợi tả thừa tông có thể chấn áp trần uyên tốt nhất có thể đem giết liền cùng người khác nhìn hắn trò cười một d ạ n g hắn không phải trần uyên đối thủ nhưng có người có thể khi đối thủ của hắn liền đầy đủ rồi không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần uyên liền ngụy vô khuyết cùng vệ vô nhai đều đình chỉ nói chuyện với nhau ánh mắt chuyển hướng cái này nổi tiếng lâu đời hai người tả thừa tông bộ dáng cũng không xuất chúng thậm chí thả ở đây tiềm long bảng tuấn kiệt hội tụ nơi vậy không chút nào thu hút nhưng nó trên thân lại ngưng vòng quanh một cỗ cường đại dị thường a khí tức hắn một thân đạo bào màu xanh trước ngực k e o lên một bộ bát quái đồ án ánh mắt rừng rừng trên đầu ghim lên búi tóc sau lưng vác lấy một thanh pháp kiếm tới gần xem xét cũng là mi thanh ngục tú trương huyền thượng quan ngự diệp trần chỉ có trần u y ê n vậy lấy d ừ n g dưng ánh mắt cùng đối mặt tả t h ừ a tông tại vị ở trần u y ê n ba t r ư i n g vị trí định trụ bước chân quanh thân khí thế tan vào hư không ẩn ẩn cùng trần u y ê n đối kháng hai người không có đậu thủ vẹn vẹn chỉ là khí thế giao phong ba hơi về sau hai người quanh thân khí thế đồng thời tán đi nhưng riêng phần mình trong mắt lại đều ẩn chứa một cố v ẻ n ngưng trọng tả t h ừ a tông đi một cái đường lễ nói khẽ v õ đang tả thừa tông trần u y ê n tả t h ừ a tông gợn sóng một người đi đến trần liên bên cạnh mắt thấy phía dưới vo đế thành mở miệng nói trần h u n h xác thực như trong truyền thuyết bình thường bất phản tả h u n h cũng thế b ầ n đạo vốn cho rằng thiên hạ anh tại đều không như ta lấy thành tiên quả như lấy đồ trong túi nhưng hôm nay b ầ n đạo gặp mặt trần huynh mới biết được gì làm đối thủ có thể gặp được trần huynh chính là tả mô may mắn sự tình vẹn vẹn chỉ là một phen khí thế va chạm tả thừa tông liền có thể kết luận trần huynh không kém hơn hắn cả người tu vi tuyệt đối đạt đến thông huyền viên mãn chi cảnh càng có h u n g binh phụ trợ đúng là một kình địch nhưng hắn không chỉ có không cảm thấy cảnh giác ngược lại lòng mang vui mừng cảm thấy mình rốt cục có thể gặp được một cái đối thủ hắn t u h à n h giang hồ mấy năm cùng cảnh chưa gặp được bại một lần chỉ vì trong lòng tịch mịch mới về núi tu hành không nghĩ tới xuất quan về sau liền gặp được một cái kinh thế chi tài quả thật nhân sinh chuyện may mắn c h ắ c không được tổ sư tại trước khi hắn tới xem thiết tượng nói hắn lần này có dấu hiệu đi xuống có lẽ liền ứng nghiệm trên người trần n g uyên về phần cái khác như là vệ vô nhai huyền minh hàn g ngũ thực lực có lẽ bất p h ả m nhưng tả thừa tông chưa hề để ở trong lòng hắn có được chân chính vô địch chi tâm trần m g ũ cũng thế tả thừa tông cảm thấy trần n g uyên là cái kinh địch đồng dạng trần n g uyên cảm thấy tả thừa tông vậy là không tệ đối thủ cùng cảnh võ giả bên trong hắn đồng dạng cũng là chưa gặp được bại một lần trong cuộc đời có thể gặp được một cái dạng này đối thủ là song phương chuyện may mắn chỉ có bại tận chúng địch mới có thể ngưng tụ chân chính ngộ đạo chân ý đây là trần nguyên cái nhìn tả thừa tông đột nhiên một người Tốt, vậy ta ngươi liền ba ngày về sau một trận chiến tốt dứt lời về sau tả thừa tông không nhìn ở đây sở hữu người bao quát bắc lương vương thế tử cùng tiên ma điện thánh t ử vệ vô nhai phản phất bọn hắn căn bản không vào được hắn mắt nếu là người bên ngoài có dạng này t ư thái đã sớm dẫn tới đám người bất mãn tiến lên khiêu chiến nhưng hết lần này tới lần khác tả thừa tông bày ra như thế một bộ t ư thái ngược lại để phần lớn người cảm thấy phi thường bình thường nhưng song phương không có trở mặt ngược lại để rất nhiều người trong lòng thất vọng Tả thừa Tông rời đi võ ề Huyền sau, nhau Nguyên lấu Trần trót tiếp tục Trương cũng không ngừng chân, cùng Trương Huyền đám người cùng có ở rời đi. đám v đế thành tiên sơn đình chót nơi đây chính là toàn bộ võ đế thành cấm địa chưa thành chủ cho phép cho dù là diệp ra dòng dõi vụn trộm lên đỉnh núi vậy một dạng hội bị xử tử việc này đã có vết xe đổ mà nơi đây vậy lâu dài bị tiên vụ bao phủ liền xem như hòa dương chân nhân cũng vô pháp thấu qua sương mù nhìn thấy bên trong cảnh tượng có người nói tiên sơn đình chót chính là võ đế thành nguyên tinh k h á n g mạch trì h ạ n tâm có người nói tiên sơn đình chót chính là cả tòa trong thành đại trận bên trong trụ cột có người nói tiên sơn đ ỉ n h chót tần chứa võ đế thành bí mật lớn nhất tóm lại liên quan tới tiên sơn đ ỉ n h chót thiên hạ chúng thuyết p h â n vân nhưng lại cuối cùng cũng chỉ có thể là suy đoán chưa từng có đóng quan tài kết luận qua một ngày này tại tiềm long bảng trước năm mươi tuấn kiệt tất cả đều đến thành tiên lâu thời điểm một vị thân mang huyền trường b à o màu đen nam tử trung niên ngự a không đi tới xương trắng bên ngoài nam tử khí thế phi phạm ánh mắt sắc bén có một cỗ hùng bá nhất phương khí thế vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền giống như là tự thành một mảnh thiết địa cùng chúng quanh hư không đã tương dung lại bãi xích nam tử mặt hướng xương trắng sắc mặt kính cần không người cúi đầu trầm giọng nói đệ tử diệp hướng nam cầu kiến sứ tôn nếu để cho ngoại nhân trông thấy một màn này nhất định trong lòng dung mạnh kinh hại không thôi bởi vì diệp hướng nam chính là thiên hạ đệ nhất thành thành chủ đồng thời đứng hàng trí tôn bảng thứ hai chính là tuyệt thế chân quân cấp bậc nhân vật về phần trí tôn bảng thứ nhất từ lập xuống trèo lên tiên bảng đến nay liền một mực chống chỗ bất quá vậy có người cho rằng núi võ đang lao điên là thiên hạ đệ nhất nhưng thành tiên lâu chưa hề đem danh liệt qua trí tôn bảng tiên vụ bên trong truyền ra một trận lười biếng thanh âm thành tiên chiến lại phải mở ra vâng lần này nhưng có cái gì tốt người kế tục xuất hiện diệp hướng nam trầm giọng nói hồi bẩm sư tôn lần này thành tiên chiến theo đệ tử nhìn chỉ sợ là gần hơn hai trăm năm qua cường thịnh nhất một giới hiện ra mấy vị tuấn kiệt đoan chừng có thể vào sư tôn mắt nói n g h e một chút thứ nhất là núi võ đang vị kia bồi dưỡng được đệ tử trời sinh một viên tử lôi thiên tâm tư chất phi phạm bị vị kia ca tụng là là núi võ đang năm trăm năm đến thiên phú cường thịnh nhất hàng người có thể làm cho cái kia lao điên dốc lòng bồi dưỡng nghĩ đến là cái không sai người kế t ụ thứ hai là triều đình tuần tiên ti thanh sứ trần uyên trước đó thường thường không có gì lạ nhưng từ khi một năm dưới trước đó bỗng nhiên khai thiếu một đường thẳng tới mây xanh cùng tả thừa tông đặt song song tiềm long bảng thứ nhất thế nhưng là chân quân chuyển thế chưa xác nhận bất quá nó lai lịch thật có chút dị thường quật khởi tốc độ quá mức nhanh chóng mãnh thật là xưa nay chưa từng có sau chưa chắc có người đến tiên vụ bên trong l ờ i biếng thanh âm khẽ cười một tiếng một năm thời gian từ bình thường đến tiềm long bảng thứ nhất xác thực hiếm thấy nhưng thế gian cũng không phải không có xuất hiện qua năm đó họ hạng tên i kia quật khởi tốc độ so nó chỉ có hơn chứ không kém sở thái tổ xác thực ngút trời kỳ tài thế gian đại khí vẫn phù hộ còn gì n ư ớ không thiên ma điện đương đại thánh tử vệ vô nhai bị đông vương thắng kỳ vọng cao lần này tham chiến thậm chí phái ra một vị ma tôn đến đây hộ đạo nó trời sinh ma đồng tiềm lực phi phạm bích du cung đạo huyền sinh thiên thiên đạo thể bốn bốn người bốn cũng là quả thật không tệ còn có mấy người vậy rất bất p h ẳ m nếu là phong tới lúc khác vậy có tiềm long bảng ba vị trí đầu chi tư nhưng cùng bốn người này so sánh vẫn là kém không ít diệp hướng nam không người nói ân đã ngươi cảm thấy lần này thành tiên chiến chính là gần hai trăm năm đến mạnh nhất một giới vậy liền gia tăng điểm độ khó đi thang trời ngươi vậy ngưng luyện không sai bị lắm trước sảng chọn một bản đệ tử tuân mệnh ngoài ra lần này mở ra bí cảnh năm đệ tử tuân mệnh tiên vụ bước lên bên trong âm thanh k i a dừng lại một lát đ ố n g nhiên hỏi trước đó tựa hồ có một cái gọi là khương hà tiểu tử tiềm lực rất khống tệ hiện tại như thế nào nhưng có tấn thăng hóa dương bây giờ đứng hàng phong v â n bảng thứ ba bất quá tu vi chỉ sợ có điều d i u dếm chỉ là không biết thật sự là thực lực như thế nào trong giang hồ trước mắt cũng không có người đem toàn bộ thực lực đều ép ra ngoài không nên coi thường tiểu tử này năm đó nếu không phải tu vi còn kém một chút ăn chút tuổi tác thua thiệt có rất lớn cơ hội leo lên t i ề m l o n g bảng thứ nhất còn nữa cái tia yêu tăng bồi dưỡng được người tựa hồ bốn còn thật không có một cái nào bình thường đệ tử ghi nhớ ân bốn thành tiên lâu lầu tám một chỗ phòng thượng đ ằ n g bên trong c h â n u y ê n khoanh chân ngồi tính t o ạ n hắn không có tu hành mà là cứ như vậy ngồi yên lặng điều chỉnh mình khí tức trạng thái sắp nên đón thành t i ê n chiến hắn nhất định phải xuất ra tốt nhất trạng thái đi ứng đối cái khác như là vệ vô nhai huyền minh h à n g ngũ đã đủ để cho hắn thận trọng đối đ ã i ngày hôm nay hiện thân tả thừa tông càng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức chứng minh người này tuyệt đối có được để hắn bỏ mình thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường đương nhiên hắn lựa chọn không phải e ngại cùng sợ hãi mà là chiến ý tại bốc lên chỉ đánh bại người này là hắn có thể đoạt được tiềm long bạn g thứ nhất cầm tới thành tiến quả hoàn thành tiến vào đạo thần cung cửa hải cuối cùng chỉ cần trận chiến này kết thúc hắn liền có thể chính thức bắt đầu chuẩn bị kết đ ă n g công việc bước vào trong giang hồ trung thượng tầng t r ầ m rãi thổ thức cho dù trần uyên vô tâm tu hành nhưng thái huyền kinh hay là tại tự hành vận chuyển hút vào chung quanh nồng đậm thiên địa nguyên khí tự hành phun ra n u ố t vào trong chốc lát trần uyên đúng là sinh ra một cỗ nồng đậm bối rối như tình huống như vậy lập tức để hắn cảnh giác đến thông huyền tri cảnh đã hoàn toàn không cần đ ngủ mà nơi đây ở vào thành tiên lâu không k h i liền sẽ để cho hắn sinh ra cảnh giác tri ý vừa định từ trong ngộng cảnh tránh thoát một thanh âm quen thuộc chuyển vào bên hai không cần d ấ y giụa là ta đưa ngươi kéo vào ngộng cảnh trần u y ê n bên thai khé động phản phất trong ngộng thần hồn mở hai mắt ra một đạo quen thuộc bóng hình x i n h đẹp chính thành thơi ngồi ở trong phòng ánh mắt mỉm cười nhìn xem hắn tô cô đ ư ơ n g n g ư ơ i vừa tới không phải là người khác chính là tô tử duyệt tô tử duyệt thân hình hư hảo hàm răng k h ẽ chọc giải thích nói n g ư ơ i cái tên này đến đã vậy còn quá nhanh thiếp thân gắng sức đuổi theo vẫn là đã chậm một bước chỉ có thể sử dụng thần thông lấy mộng cảnh cùng ngươi gặp nhau thành tiên lâu bên trong đề phòng nghiêm ngặt có hóa dương chân nhân tọa chấn nơi đây. tô tử duyệt chưa hề muốn qua mạnh mẽ xuống tới thô cô nương có chuyện gì muốn nói k h ô n g việc không đến đối phương đã vận dụng bực này bí pháp đến đây cái kia tất nhiên là có cái gì trọng yếu hơn sự tình tô tử duyệt n g h i m ặ t trầm giọng nói lần này tới là phải nói cho ngươi một tiếng thanh vân kiếm phái đã cùng vân gia liên hợp lại cùng nhau đang chuẩn bị đối phó ngươi thành tiên chiến qua đi nhớ lấy phải cẩn thận trần u y ê n hơi hơi gật đầu nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh h á i chi ý sớm tại hắn đắc tội tiêu vân thăng thời điểm liền đã liệu đến cái này một ngày cho nên lúc ban đầu mới hội ẩn nấp tung tích trở lại thang sơn phủ bế quan cái kia hai cái lão gia hỏa ngược lại là đánh tính toán thật hay nghĩ đến cho ngươi đoạt được thành tiên quả về sau động thủ lần nữa chỉ tiếc việc này cuối cùng vẫn là trốn bất quá ta đạo thần cung điều tra trần u y ê n ánh mắt nhìn chằm chằm tô tử duyệt nói trước đó khương kim sứ từng đáp ứng ta có thể cho ta sách một cái yêu cầu đã mấy cái kia lão quỷ mong muốn chặn giết ta cái kia trần múa liền mời đạo thần cung các vị đạo chủ giúp ta ngăn lại việc này như thế nào tô tử duyệt cười nhẹ nhàng nhìn xem trần u y ê n điều kiện này cũng không thấp ngươi cũng đã biết mời được hóa dương cường giả động thủ cần muốn bỏ ra cái giá gì huống hồ đạo thần cung các vị đạo chủ nhưng cực ít hiện thân ngươi cũng biết chúng ta đều có bên ngoài thân phận một khi tiết lộ ra ngoài chỗ sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn trần n g u y ê n không hề bị lay động tiếp tục nói trước đó khương kim sứ còn nói qua chỉ cần có thể đạt được thành tiên quả cho dù trần mộ không có kết đan cũng có thể trở thành thành viên chính thức mà tô cô nương cũng nói qua chỉ cần trở thành thành viên chính thức liền có thể biết cái khác đạo chủ thân phận trần mộ lấy đạo thần cung thành viên chính thức thân phận hy vọng có thể nhìn thấy cái khác đạo chủ lại phối hợp thêm trước đó đáp ứng ta yêu cầu đó tựa hồ vậy không quá mức c tô tử d u y đôi mắt đẹp nhăn lại ngươi bây giờ còn không phải thành viên chính thức thành tiên chiến mở ra về sau dĩ nhiên chính là như thế có tự tin trần mỗ một mực cực kỳ tự tin tô cô nương cùng ta quen biết vậy có một thời gian chẳng lẽ còn chưa từng hiểu rõ không khanh khách t ô tử duyệt che miệng nhẹ cười t ố t cái kia tiếp thân liền thay thế hắn đạo chủ đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể được đến thành tiên quả chúng ta đạo chủ đến lúc đó liền hiện thân giúp ngươi giải quyết cái phiền phái này nhưng nếu là ngươi thất thủ bốn trần mỗ sẽ không thất thủ cái kia tiếp thân liền rửa mắt cho tôi còn có một việc ân lần này thành tiên chiến bên trong ta muốn giết cổ hạ cổ g i a cũng là phiền phức đến lúc đó khả năng sẽ động thủ trả thù không biết đạo thần c u n g có thể hay không cùng nhau giải quyết tại sao phải giết hắn t ô tử duyệt nhúng mày theo hắn hiểu rõ đến tình huống tựa hồ trần u y ê n cùng cổ hà cũng không quen biết mới đúng trần u y ê n trầm ngâm một lát việc này còn tha thứ không thể báo cho nhưng người này phải chết không phải là vì ngư khuynh ê hiến a t ô tử duyệt ánh mắt ngưng tụ cổ hà một mực truy cầu ngư khuynh ê hiến sự tình nàng đã sớm thông qua lý tố thanh biết được trần liên cùng ngư k u y n h ế n giống như vậy có qua vài lần d i ễ ậ n chẳng lẽ liền bởi vì cái này không hoàn toàn là nhất định phải giết không giết không được tô tử duyệt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n một chút t ố t chỉ cần ngươi cầm tới thành tiên quả cổ g i a phiền phức đạo thần cung đến cùng nhau giải quyết nếu là lấy không được thiếp thân vậy vô năng bất lực đạo thần cung thừa hành là đồng giá trao đổi không phải một mực tìm lấy t ố t trần u y ê n m ặ t sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu lời đã đưa đến cái tia thiếp thân liền cáo từ trước tô cô nương tự tiện chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàm n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm chín mươi sáu thang trời đang định đi bộ nhà ba ngày thoáng qua tức qua theo thành tiên chiến mở ra võ đế thành trong nháy mắt tràn vào số lớn giang hồ võ giả nói ngưng cương không bằng chó thông huyền khắp nơi đi khả năng khoa t r ư ờ n g một chút nhưng dạng này võ giả cũng là khắp nơi có thể thấy được đây là toàn bộ đông hải thậm chí chung quanh mấy cái châu phủ cùng hải ngoại man di chỗ hội tụ tinh hoa không phải nhiều như vậy võ giả không có khả năng tể tụ một đường thậm chí liền đan cảnh tông sư đều tới không ít đều muốn nhìn một chút được xưng gần trăm năm nay mạnh nhất một giới thành tiên chiến rốt của khủng bố đến mức nào muốn nhìn một chút tiềm lòng thứ cực ai thực lực thấp nhất muốn nhìn một chút tiềm lòng song hùng cuối cùng ai có thể chân chính x một ngày này sáng sớm toàn bộ v õ đế thành võ giả liền bắt đầu hướng phía võ đế thành ngọn tiên sơn kia dưới chân bắt đầu hội tụ nơi đó từ giới thứ nhất thành tiên chiến bắt đầu chính là cố định sân nhà đồng thời nơi đó cũng là võ đế thành bên trong những cái kia võ giả giải quyết tranh chấp lôi đ à i theo dòng người chen trúc từng đội từng đội thân mang đen giáp v õ đế thành thủ vệ bắt đầu cấp tốc đem bốn phía đề phòng một bộ phận thủ vệ càng là thân kỵ dị thú cầm trong tay t r ư ờ n g t h ư ơ n g khuôn mặt trang nghiêm đứng ở mỗi bên đó là vo đế thành độc có dị thú tương đương với võ giả toa kỵ cùng bảo mã cùng loại nhưng cái này chút đồ vật đều là tạp dao mà、đến. không quản là sức chịu đựng vẫn là lực lượng đều vượt xa phổ thông ngựa đương nhiên bộ dáng vậy rất là khác biệt bên ngoài bọc lấy một tầng dày dày màu đen ra giáp bốn vo thô to đồng thời đầu có hai sừng mặt ngậm hồng quang cho dù là xa xa nhìn lại vậy có thể cảm nhận được cực điểm cảm giác c áp bách võ giả hội tụ càng ngày càng nhiều ngắn ngủi nửa canh giờ liền đem nơi đây vây quanh c h ậ t như nêm tối thô sơ giản lược đoán chừng vậy có mấy vạn chi chúng tuyệt đối là một đại thịnh sự thậm chí nếu không phải tiên sơn giản lược rộng lớn vẹn vẹn là d ò n người liền có thể tại nơi đây tạo thành doanh ánh mắt rất nhanh liền hội tụ đến đứng sừng sững ở phía trước một tòa thang đá cao tới mấy chục trượng tinh tế tìm đọc một bản vừa vặn tám mươi một bậc thang chính hợp suy cho cùng số lượng các vị đ ạ o hữu các ngươi nói cái này thang đá ra sao tình huống tựa hồ hôm qua thời điểm còn không có làm sao trong vòng một đêm đ ỗ n g nhiên bị chuyển chuyển đến nơi đây Cái có cùng chiến có cũng cái chính chiến tại lời nói, nhiên tiên Tại tiên này nhìn, nếu không ngờ thành quan như nhìn, nay thành là là là xảy Ý thì theo bất tất thế hạ hệ. hạ hôm gì ra mở thật sự là mong đợi à yêu đao trần uyên núi võ đang tả thừa tổng tận đều là tuyệt thế thi ê n tài hôm nay chi va chạm chỉ sợ tất nhiên lưu truyền mấy chục năm lâu huynh đại nhưng chớ có không để mắt đến vệ vô nhai nghe nói người này thực lực vậy rất bất phàm còn có bắc lương vương thế tử ngụy vô khuyết nghe nói nó thiên phú cũng là hiếm thấy trên đời còn có cổ gia cổ hà nghe nói nói lên cổ hà người kia vừa mới bắt đầu nói chuyện liền bị người t r u n g quanh đánh gãy nhẹ hư một tiếng hình như có chút khinh thường ngươi chính là người nhà họ cổ a cổ hà thực lực mặc dù không tệ nhưng làm sao có thể cùng lúc trước những người kia đánh đồng phải biết cổ hà liền bạch trường khanh cũng không là đối thủ không sai cổ hà có thể bảo vệ trước người đã thuộc không dễ vùng này thậm chí có dối loạn dấu hiệu đợi đến vỏ đế thành những thủ vệ kia đến đây mới xem như biến mất biệt tích đám người rộn rộn r à n g r ạ n g dối loạn không ngừng mà thành tiên lâu bên trong từng đạo bóng dáng ngự không mã tới trong hư không đi lại chậm rãi rơi vào thành tiên lâu chuẩn bị kỹ cẳng cái kia chút đất trống bên trong vây xem võ giả nhìn thấy cái kia chút từ trên trời dáng xuống tiềm long bảng tuất kiệt lập tức kinh hô không ngừng đó là thượng quan thị tộc thượng quan ngự còn có thần nữ ngư tiên tử đó là huyền minh linh sơn huyền minh cổ hạ cổ hà tới các vị mau nhìn trần u y ê n cùng tả thừa tông đúng là cùng nhau đều tới cái này một tiếng kinh hô lập tức hấp dẫn không ít người chú ý trong hư không thân mang đạo bảo tả thừa tông cùng một thân màu đen võ đạo trang phục trần u y ê n đồng thời chậm rãi rơi xuống đất d i ê n phần mình đứng tại những tiềm long bảng đó tuấn kiệt phía trước nhất đây là tiềm long bảng thứ nhất mặt bài những người kia nhìn như đứng lộn s ộ n nhưng nếu là tinh tế phẩm vị phía dưới liền có thể nhìn ra g á n g lâm những tiềm long bảng đó tuấn kiệt trên cơ bản đều theo chiếu tiềm long bảng bài danh mà đến cơ hồ không có ai đi vượt qua đợi đến tiềm long bảng năm mươi vị tuấn kiệt tất cả đều trình diện một vị thân mang lão giả áo b à o trắng từng bước một từ cựu thiên phía trên giáng lâm quanh thân tiêu tán lấy một cỗ cường đại khí tước h ó a dương rộng lớn khí thế bao phủ sở hữu người lão giả áo b à o trắng khỏe miệng mỉm cười ánh mắt rừng rừng cất cao giọng nói lao phu thành tiên lâu lâu chủ phương hoành thái gặp qua phương tiền bối gặp qua phương tiền bối năm mươi người cùng nhau ôm quyền con người phương hoành thái bàn tay khẽ vớt một cái sợi dâu tiếp tục nói lần này thành tiên chiến quy tắc so sánh với trước kia có chút thay đổi vật này chính là diệp thành chủ luyện dị bảo t hết thể chín n g chín t á m mươi mốt giai chỉ có tại một nén nhang bên trong đăng đỉnh mới có thể đi vào được trận tiếp theo chiến sự như không cách nào đăng đỉnh cũng chỉ có thể tính làm đào thải ta thành tiên lâu hội căn cứ đánh giá lại lần nữa vẽ điểm các vị trí bài danh phương tiên bối không biết này bậc thang có gì hảo diệu bác lương vương thế tử ngụy vô khuyết cao giọng hỏi thang trời tự có hảo diệu trong đó chất chứa trận pháp hội căn cứ võ giả chi thực lực phóng thích á p lực tuyệt không có thiên vị chi ý ta thành tiên lâu chỉnh lý tiềm lăng bảng vốn là vì đánh giá thiên hạ tiềm lực qua người thiên tài thành chủ hao phí trăm năm thời gian mới luyện thành này gì bảo ngày sau thành tiên chiến trước phải thang lên trời phương hoành thái gợn s o n g nói đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc các vị anh tài mời phương hoành thái tay háo hất lên một căn dài ba thước thần hương đứng ở thang trời đ ỉ n h chót tiếp theo một đám ngọn lửa đem nhóm lửa t ừ n g trận thần hương bắt đầu tiêu tán mắt thấy lấy thần hương nhóm lửa những tiềm long bảng đó tuấn kiệt trong lòng có chút lo lắng rõ ràng thành tiên lâu lần này là không muốn vào được cái gì không sợ bài danh chiến lần này thang lên trời liền muốn si rơi hơn phân nửa người mà bọn hắn đương nhiên không hy vọng như thế cho dù là bọn hắn không chiếm được càng cao thứ tự nhưng cũng đều đã làm hết sức nếu là bị hôm nay bậ ngày sau thật có chút không đất dung thân nhưng ở vào phía trước trần nguyên cùng tả thừa tông cũng không có động tác người phía sau cũng không có dám tùy tiện động thủ rốt cục mười hơi qua đi vẫn không có người nào khởi hành một tên tiềm long bảng thứ mười bảy tuấn kiệt nhẹ h ừ một tiếng nói vương mỗi trước đi thử một chút tiếng nói rơi thôi ngự a không đi vào thang trời trước đó thần sắc như thường đạp lên đài thứ nhất dài nhưng vừa mới đạp lên liền cảm giác được một cỗ cường đại áp lực mãnh liệt mà đến hắn hít sâu một hơi cỗ này áp lực mặc dù mạnh nhưng hắn vẫn có thể ngăn cản chật tiếp tục phóng ra bước chân đệ nhất trọng chín đạo bậc thang áp lực là tăng lên nhưng vị này tuấn kiệt còn có thể tiếp nhận nhưng khi đạp vào đệ nhị trọng đạo thứ nhất bậc thang thời điểm thân bên trên lập tức kinh khởi một chút mùa hôi lạnh lông tơ loại sáng người kia tiếp tục cắn răng g ư ợ n c trống tiếp tục phóng ra bước chân mặc dù vẫn có thể chậm chạp đi lại nhưng tốc độ hạ xuống gần như một nửa có người hiệu bảng người phía sau vậy chuyển động theo từng đạo bóng dáng bắt đầu đi trên thang trời kinh khủng áp lực c u ộ tới từng đạo bóng dáng bắt đầu như là rùa bỏ bình thường mục đích đi lại tại cao nhất người còn là trước kia tên kia dẫn đầu cao thủ giờ phút này hắn đã bước vào thứ ba tầng bậ thân hình đang run r u dậy sắc mặt ngưng trọng dị thường phản thất là có một ngọn núi lớn trực tiếp đặt ở trên đỉnh đầu cổ hà khét cười một tiếng liếc qua phía trước trần uyên gợn s ó n g nói cổ mô đi thử một chút hôm nay bậc thang hắn sát thực không hổ là cổ gia đích mạch thực lực tiềm lực đều cực kỳ k i n h n g ư i trước hai mươi đạo đ à i ra như là lấy đồ trong túi dễ dàng liền bước đi lên bước vào thứ ba tầng bậc thang thời điểm song quyền nhẹ nhàng nằm dưới sắc mặt vẫn rửa rưng ngư k u y n g ế n đi đến trần uyên bên người hơi hơi gật đầu bắt chuyện qua về sau cũng theo đó đạp vào thang trời thượng quân ngự trương huyền mấy người cũng không có quáo quá nhiều đi theo phía trước cái kia chút bóng dáng bắt đầu dần dần kéo lên y dì anh nguyên dừng lại tại tại chỗ chỉ còn lại có sáu người trần uyên tà thừa tông vệ vô nhai huyền minh đạo huyền sinh c u n g bạch trưởng khanh bọn hắn ánh mắt dửng dưng nhìn xem thang lên trời đám người bây giờ leo lên cao nhất phong người chính là cổ hạ hắn bây giờ đã bước vào đệ thất trọng bậc thang nhưng thân hình tốc độ cũng đã thấp xuống hơn phân nửa mỗi phóng ra một bước đều hội dừng lại một ư ơ i hơi thời gian cái kia chút vây xem giang hồ võ giả trong lòng hoảng sợ cảm thấy kinh ngạc phải biết có thể leo lên tìm long bảng trước năm mươi tuần kiệt đã là thiên hạ nhân vật đứng đầu nhưng những người này bây giờ leo lên nhất d à i thang trời lại dị thường chậm chạp thậm chí còn có người bị cái kia cô áp lực cưỡng chế tất h khiếu chảy máu cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại tại chỗ thậm chí từ thang trời phía trên l ă n xuống từ dưới mặt thành tiên lâu đệ tử đem nâng đến một bên có người cắn răng ngựa trống có người trong lòng lùi bước có người mỗi phóng ra một bước đều muốn hít sâu m ộ t hơi dừng lại chốc lát thời gian có thể nói là đem mọi người thực lực cùng tiềm lực lộ rõ mà nhất không kiên trì nổi trước cũng không phải là tiềm long bảng cuối cùng b á giả mà là thứ ba mươi đến chừng bốn mươi tên tiềm long bảng tuân kiệt những người này ỉ vào tu vi duyên hữ cớ nhưng nếu như đơn thuần cùng tiên phú lời nói thật đúng là khó mà nói ai càng hơn một bậc phía trên thần hương đã đốt đi một p h ầ năm n mà thang trời phía trên v õ giả đến nay vẫn không một người đang đỉnh kẻ cao nhất vậy bất quá là cổ hà cùng ngư khuynh yến hai người bây giờ đã đứng hàng đệ bắt trọng thang trời nhưng đến lúc này còn muốn phóng ra một bước đều vô cùng gian nan liền cổ hà thân thể đều có chút ngăn không được rung động nhóm thứ hai lần là thượng q u a n ngự trương huyền ngụy vô khuyết cùng cái khác mấy vị tiềm long bảng trước mười năm cao thủ bây giờ đã leo lên đệ lục t r ọ n thang trời bất quá cũng đã hiển lộ ra gian nan chi ý trong đó thoải mái nhấc người trần liên cảm thấy không ai qua được mặc dù hắn leo lên tốc độ không nhanh nhưng lại thập phần vững chắc đã không phát triển vậy không l à c hậu bốn thang trời lập tức đem sở hữu người tiềm lực cùng thực lực chân chính đều cho bạo lộ ra mặc dù không có người dừng lại tại hai trọng dưới bậc thang nhưng từ đệ tam trọng đến đệ lục trọng lại tích xúc phần lớn người bọn hắn cái chán xa suốt mùa hôi lạnh cắn răng kiên trì có người khỏe miệng thậm chí cắn ra vết máu hai chân ngăn không được run lên, lên được thôi thần hương đốt đến hai phần năm lúc huyền minh có chút ngồi không yên đứng ra hai tay chắp tay trước ngực trầm giọng nói đây là từ khi mộng trạch sơn qua đi trần uyên lần thứ nhất gặp、hắn. song phương đều không có biểu lộ ra cái gì ác ý thậm chí đối phương còn hướng về phía trần n g u y ê n cười cười trong mắt không có địch ý chút nào phảng phất là đổi một cái linh hồn bình thường có thể bạch trường khanh tùy theo bước ra một bước thứ không gì không thể nhất là lạ mắt đạo huyền sinh mỉm cười mà chống đỡ tiếp theo ba người cùng nhau leo lên thang trời trước mấy tầng giống như đi bộ nhà nhã không có có nhận đến bất luận cái gì cản trở ngắn ngủi mấy chục giây thời gian liền vượt qua một nửa người danh trước cũng không phải là có lợi mỗi người bọn họ thực lực gần hồ đã đạt đến cảnh giới đình phong cho dù thang trời áp lực từng bước một tăng cường nhưng bọn hắn đều có thể tùy tiện tiếp nhận Một đệ bắt trọng mấy người tốc độ bắt đầu chậm dần nhưng so với những vo dạ khác vẫn là vô cùng nhanh chóng đệ bắt trọng đạo thứ chín bậc thang của cổ hà quay đầu nhìn một cái khi t h ầ y y nguyên đứng tại chỗ trần uyên tả thừa tông vệ vô nhai ba người thời điểm khoe miệng không khỏi hiện lên một vòng cười nhạt mấy người kia tự phụ vừa vận tắc thành cho hắn cái thứ nhất đang đỉnh người tuyệt đối có thể trên giang hồ truyền ngôn nhiều năm hôm nay bậc thang kinh khủng hắn là tự mình thể hội qua mặc dù trần uyên mấy người thiên phú kinh khủng vậy tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đuổi kịp hắn hắn cười lạnh một tiếng cảm giác đến bọn hắn ỉ vào mình thiên phú qua người thực sự có chút quá mức c ủ ngạo sớm tôi thất bại với hắn tay bên trong giấu trong lòng bực này suy nghĩ cổ hà bước, bước tiến vào đệ cự trọng bậc thang ép quanh người hắn g ầ n cốt đều có chút chống đỡ không nổi chân kê tiếp lãng loạn choạng liền muốn quỳ phục trên mặt đất bất quá nó hai tay c h ố n g ở gian nan đứng lên khoe miệng cũng bị cái này c ố cường đại áp lực trực tiếp ép ra một vệt máu khi thần hương đốt hơn phân nửa trần uyên cùng tả thừa tông rốt cục có khởi hành dấu hiệu trần uyên không biết tả thừa tông là tính thế nào nhưng hắn thật không phải là vì chăn g bước mà là vì thật tốt quan sát một chút hôm nay bậc thang hư thực khi thấy cổ hà kém chút nhịn không được quỳ xuống trong lòng bọn họ cuối cùng là có chút mượn chân huynh cùng nhau đi tới tả thừa tông mở miệm nói、tốt. vệ vô nhai giản nói ý giật mình. trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh hơi hơi gật đầu nói tốt. mặc dù ba người đều cũng không nói ra miệng nhưng người nào đều hiểu bọn hắn cùng một chỗ thang lên trời kỳ thật chính là vì so sánh suy tính hai người khác thực lực bước vào đài thứ nhất d a i ba người sắc mặt như t h ư ờ n g ước chừng tương đương với nhất trọng cùng trần u y ê n tương đương áp lực dễ dàng liền có thể đ ó lấy đệ nhị trọng bậc thang chính là gấp hai áp lực ba người vẫn không có bất kỳ biến hóa nào đệ tam trọng đệ tứ trọng đệ ngũ trọng thang trời mang cho ba người áp lực tăng lên gấp bội nhưng vô luận là ai lông mày đều không hề nhữ một lần mây yến gió nhẹ dễ dàng liền vượt qua tuyệt đại bộ phận người tại thang lên trời quá trình bên trong tựa như đi bộ nhàn nhã bình thường leo lên đệ thất trọng thời điểm trần uyên đã đuổi kịp trước đó đi lên trước trương huyền cùng thượng quan ngự mấy người hơi hơi gật đầu tiếp theo trần uyên ba người gần như đồng thời bước lên đệ bắt trọng bậc thang vệ vô nhai lông mày nhỏ không thể thể t h i ệ n lên một vòng nhẹ trao lại nhưng nhìn xem trần uyên cùng tả thừa tông đều không có chút nào dị dạng nhẹ hít một hơi cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu bộ dáng trước đó huyền minh đám người đã leo lên đệ cựu trọng bậc thang mà cổ hà thì là gian nan lại bước ra một bước leo lên đệ cựu trọng đạo thứ hai bậc thang. Đệ bắt trọng bậc trọng thang t mang cho lần này g không u y ê n áp lực l coi thật đã mang đến áp lực vượt xa trước đó mấy lần có thừa thang trời áp lực là theo võ giả mà biến hóa trần n g uyên cùng tả thừa tông thật là mạnh nhưng bọn hắn thừa nhận áp lực kỳ thật cùng những võ giả khác cơ bản một dạng quả nhiên trước đó kém chút đem cổ hà để sập áp lực trực tiếp tác dụng tại ba người trên thân lập tức giống như là để ép một ngọn núi một dạng vệ v ô nhai nhún m ẩ y phóng ra cái chân kia nhẹ nhàng c ò n một chút tả thừa tông quanh thân một đạo lôi quang lấp lóe mạnh mẽ đỉnh đi lên trần u y ê n hít sâu một hơi thịt tóc rán ra ầm ầm thanh âm cùng hổ báo lôi âm không khác nhau chút nào Phan. trên thân đã có chút máu tươi t h ấ m ư ớ c mà trần u y ê n lông mày mặc dù nhăn dưới nhưng sắc mặt cũng không có cái gì quá lớn biến hóa thứ ba thứ tư thứ năm trần u y ê n cùng tả thừa tông mặc dù là cuối cùng một nhóm leo lên thang trời nhưng bọn hắn đã vượt qua ở đây tất cả tiềm long bảng tuân kiệt song song đặt song song thứ nhất cất bước cơ hồ là đồng thời phóng ra hai người sắc mặt dần dần hướng phía ngưng trọng biến hóa bộ pháp vậy bắt đầu theo bậc thang leo lên mà trở nên chậm nhưng dù là như thế ở phía dưới rất nhiều người xem ra hai người vẫn là đi bộ nhàn nhã, nhã. vệ vô nhai lạc hậu đỡ bước mặc dù đã kiệt lực đuổi theo nhưng chính là cái này nửa bước t r ê n h lệnh lại giống là không thể vượt qua lại trời nhìn như rất gần kỳ thực đã lộ ra riêng phần mình t r ê n h lệnh thứ sáu thứ bảy thứ tám bốn khi hai chân đứng ở thứ tám bậc thang thời điểm trần u y ê n cùng tả thừa tông hai chân giờ phút này vậy đã có chút rừng không ngừng rung dậy giống như là một c â u nghiêng thiên chi thế che đậy xuống cho dù là đối mặt đan cảnh tông sư thời điểm hai người đều không có chật vật như thế một tiếng long âm trần u y ê n khí huyết mãnh liệt dẫn đầu phóng ra một bước tả thừa tông quanh thân lôi quang vượt q u n h theo sát phía sau giống như là ai cũng không chịu thua bình thường định lực tại thứ chín trên bậc thang hai người mong muốn tiếp tục cất bước nhưng giờ phút này tức chính là mong muốn rơi chân lên đều là một kiện muôn vàn khó khăn sự t ỉ n h nghiến chặt hàm răng trần u y ê n trong mắt hiện lên một chút ngon ý không điên ma không sống cỗ này sức lực tràn ngập tại trần u y ê n trong lòng hắn mánh liệt khiêng ra đùi phải chân trái mánh liệt ố n lượng tiếp theo hắn không quan tâm tiếp tục bước ra trước tả thừa tông một bước trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương ba t c ơ duyên cơ duyên và anh tựa như một đạo sấm sét rơi xuống trần liên trong chốc lát đang đỉnh thành là thứ nhất vị đăng đỉnh thang trời tồn tại tiếp theo chính là theo sát phía sau tả thừa tông quanh người hắn lôi sáng long lánh giống như là lôi đình hội tụ ở cùng nhau mang theo một cố cường đại uy thế mãnh liệt xông phá thang trời trói buộc s o trần n g uyên lạc hậu nửa bước leo lên thang trời hai người mặc dù nhìn như tướng bảng nhưng chỉ cần võ đạo thoáng có sở thành võ giả đều có thể nhìn thấy một người trước phía sau một người trùng hợp trần n g uyên liền là trước cái kia phía dưới võ giả tựa như xôi trào đây cơ hồ xem như hai người lần thứ nhất so sánh đồng thời phân ra thắng bại có người nói xem ra tả thừa tông vẫn là so với trần uyên kém hơn một chút đa. Đúng vậy trần u y ê n thật sự là vượt xa cái khác tuấn kiệt có mặt người mang kinh hãi nói ra bọn họ đều là hết sức rõ ràng thấy được trần u y ê n mấy người khởi hành thời gian cơ hồ so cái khác tiềm lòng bảng tuấn kiệt muốn ban đêm gần như một nửa nhưng kết quả cuối cùng lại là trần u y ê n dẫn đầu đăng đỉnh làm sao có thể không để cho người ta kính sợ mặc dù đám người cũng chỉ là vây xem nhưng nhìn xem cái kia chút gân cốt đ ứ t tường khúc quanh thân tràn huyết võ giả còn có thể cảm nhận được thang trời kinh khủng mà trần liên cùng tả thừa tông bực này tồn tại lại là giống như đi bộ nhàn nhã bình thường không cần nghĩ cũng biết bọn hắn đã không cùng một đẳng cấp đối thủ trần liên đ a n đỉnh có hy vọng các vị nói cũng không tránh khỏi quá mức ai nói tả thừa tông nhất định không bằng trần huyên vừa rồi vậy bất quá là lạc hậu một chút mà thôi g ầ n ấy là hậu lại có thể nói rõ cái gì không sai không sai trần huyên pi mạnh chưa hẳn có thể thắng tả thừa tông tả thừa tông trên thân tràn ra lôi đỉnh chậm rãi tiêu tán một lần nữa h i ể n lộ ra chân dùng hắn sắc mặt chuyển hướng trần huyên nói khẽ trần huynh thủ đoạn cao cường không quan trọng thủ đoạn mà thôi ngược lại là tả huynh một tay lôi pháp quả nhiên là bất phảm cũng chỉ là không quan trọng thủ đoạn không so được trần huynh hai người đang nói chuyện vị thứ ba vệ vô nhai vậy đuổi theo Giờ quang, đồng Từng rộng giống đường nhiều hai nổi hiền trải phút pháp hắn thủ khí thân, như rất mắt toàn trận này đoạn, lên vân. là uy. đã đạo lộ láo rõ ma ma ma cổ ba vị không hổ là đương thời tiềm long tứ cực ngắn phút chốc ở giữa liền đ ă n g đỉnh thang trời một bên thành tiên lâu tổng lâu chủ hóa dương chân nhân phương hoành thái từ trong hư không chậm rãi rơi xuống gặp qua phương tiền bối gặp qua phương tiền bối c h â n n g u y ê n ôm quyền cung tay đối mặt cái này thành tiên lâu tổng lâu chủ bọn hắn vẫn là tương đối tốt kính các vị miễn lễ phương hoành thái thái độ rất hòa thuận cũng không có bày ra cái gì giá đỡ không biết lần này vì sao diệp thành chủ hội lấy thang trời tới tuyển chọn trên thưa thực l tế hắn vậy không phải cố ý âm ư suy đoán mà là thật không rõ lắm diệp hướng nam ý nghĩ thân là trí tôn bảng thứ hai tuyệt thế chân quân cấp bậc nhân vật diệp hướng nam đã gần như nhanh muốn đạt tới trong truyền thuyết đệ lục cảnh cho dù là hắn lần này g thể tùy ý nhìn thấy. Mấy người đang nói chuyện, thấy. Mấy vị thứ tư đ ă n g đỉnh ngược lại là ngoại không ít người đ o á n trước vị thứ năm đang đỉnh mới là huyền minh vị thứ sáu đang đỉnh thì là thuộc sơn bạch trường khanh khi hắn từ cuối cùng một đoạn bậc thang mong muốn đ ă n g đỉnh thời điểm cứ á i một như cho vậy nó vẫn là trải qua ngàn cực h ộ c mặc dù không thể cảm thụ nhưng vô luận là ai đều có thể nhìn ra nó gian nan trên thân thậm chí toát ra từng tia từng tia vết rách vết máu đem nhục thân thơm ướp người thứ m ộ ư ơ i đang đỉnh là một cái nam tử xa lạ trước đó đứng hàng tên thứ m ộ ư ơ i chín cũng là năm họ bậy tông nào đó một tông môn cao đồ về phần trần n g u y ê n h u y n h đệ tốt thượng quan ngự cùng c h â n huyền bây giờ vậy leo lên đệ t i ể u trọng bất quá môi đi lại một bước đều dị thường gian nan phản phất đang chịu đựng to lớn thống khổ mà giờ khác này thang trời đỉnh chót bộ bên trên cái tiêm một trụ thần hương vậy chỉ còn lại có một phần năm mà cái này chút giang hồ đỉnh tiêm cấp độ tiềm long b ả n g tuấn kiệt phần lớn người còn đều dừng lại tại thang trời phía trên thậm chí khoảng cách đệ bắt trọng cũng còn có trên l ệ rất lớn có thể nghĩ hôm nay bậc thang rốt cuộc khủng bố cỡ nào hoàn toàn liền là nhìn một cái người tiềm lực cùng thực lực để cân nhắc chiến lược cũng không ở trong đám này thời gian từng giây từng phút trôi qua thang trời đỉnh chóp phía trên đã đứng xuống hơn mười đạo bằng dáng trương huyền cùng thượng q u a n ngự tại thần hương sắp đốt hết trước đó rốt cục nâng cao một c ố kinh đ ă n g đỉnh phương hoành thái khẽ vớt một cái sợi dâu trầm giọng nói thần hương cháy hết thời gian một nén nhang đi qua các vị anh kiệt vẫn là lui ra đi giờ phút này thang trời phía trên còn có hơn ba mươi người chiếm cứ tìm lòng bảng bên trên tuyệt đại bộ phận người trong mắt bọn họ đều rất là không c ă n lòng khoe miệm bị căn phá nhẹ nhẹ vết máu tiêu tán phương tiền bối lại cho chúng ta một lần cơ hội đi đúng vậy a tại hạ ngàn dặm xa xôi tới đây có thể nào cứ vậy rời đi c ầ u phương tiền bối khai ấn a dạng này thanh n m liên tiếp khẩn cầu không ngừng như thế trở về xác thực thật rất không cam tâm bọn hắn phần lớn người kỳ thật bản thân cũng không phải hướng về phía thành t i ê n quả mà đến chỉ cần trong lòng đầu góc không n ư ớ c vào đều có thể biết bọn hắn cùng tiềm long bảng trước mười tranh l ệ n h bọn hắn bản ý là muốn cùng cùng cấp độ cường giả ra thủ ma luyện tự thân ngày sau nói ra cũng dễ nói có thể nói mình kỳ xoa một bước đã hết sức nhưng bây giờ nói như thế nào bọn hắn liền cửa thứ nhất đều không qua được ngày sau tất nhiên hội luân làm trò hề phương hoành thái không hề bị lay động vung tay lên thang trời phía trên áp lực khổng lồ trong nháy mắt t ắ n đi việc này không phải lão phu có khả năng chủ đạo các vị anh kiệt vẫn là đi xuống trước nghỉ ngơi a dứt lời về sau liền không còn để ý tới phía dưới những người kia khẩn cầu quay người nhìn về phía trần luyến các loại một đám người trầm giọng nói thang trời chỉ là cửa thứ nhất tiếp xuống mới thật sự là thành tiên chiến đem cái kia chút thực lực tiềm lực không đủ cao thủ cd còn lại mới thật sự là tiềm long có thể leo lên tiềm long bảng cuối cùng vẫn là số ít sở hữu người cộng lại bây giờ vậy bất quá mười bốn người mà thôi những người này đại bộ phận đều đang nhắm mắt thổ tức luyện hóa đan dược bọn hắn đã sớm liền vì thành tiên chiến bắt đầu làm chuẩn bị tự nhiên không thiếu loại bảo vật này xin hỏi t i ê n bối một trận chiến này quy tắc như thế nào phương hoành thái vung tay lên trong tay h á o thình lình bay ra mười bốn bộ đoàn treo tại bên trong hư không phía trên có một ít đại thần số lượng từ bài danh hắn trầm giọng nói trước kia lôi đài chiến quá mức không thú vị lần này liền thay cái quy tắc cái này chút thứ hạng là dựa theo thang lên trời thứ tự chỉnh lý các vị trong lòng tự nhiên rõ ràng chi bằng xếp bằng ở trên bộ đoàn có thể dựa theo trước sau trình tự khiêu chiến nếu là không dám ứng chiến bộ đoàn l i ê n hội lẫn nhau chuyển đổi thứ tự nếu là chiến thắng nhưng thay vào đó ân bốn có thể còn chiến không thể trừ phi được mời người mình đồng ý trần u y ê n ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua cổ hà trầm giọng hỏi nếu là vô ý thất thủ sẽ như thế nào sinh tử c h ớ luận trần u y ê n hơi hơi gật đầu sau đó bước ra một bước xếp bằng ở xếp hàng thứ nhất trên bộ đoàn mắt nhìn phía trước giờ phút này hắn cũng không phải là kéo lên cao mà là chỉ cần thủ đến cuối cùng thành tiên quả liền tự nhiên mà vậy liền là hắn hắn k h động còn lại những người kia vậy cũng bắt đầu thân hình chất động diêm phần mình đứng hàng tại trên lôi đài Phía dưới quan chiến những quan kia dưới cái vì õ giả b thứ nhất d ư tự nhiên là tù tiên ma tôn tông trí luân về sau cổ gia chân nhân thục sơn kiếm tiên cùng cái khắc đỉnh tiêm thế lực hoặc là tiên môn chân nhân cấp cường giả vậy cũng bắt đầu hiện thân tuyệt đại bộ phận đều là đan cảnh tông sư t h u sơ giản lược t r a được đến t r ư ờ n g hơn mười vị trong đó không thiếu phong vân bảng bên trên cường giả về phần hóa dương chân nhân bất quá giải rác mấy người mà thôi ở đây tuyệt đại bộ phận người phía sau đều có cường giả đến đây hộ đạo cho dù là thượng quan thị tộc vậy có người đến đây bất quá cũng không phải là chân nhân mà là tổng sư mà thôi thượng quan thị tộc tại ngoại sáng bên trên chân nhân vậy bất quá chỉ có một vị mà thôi tự nhiên muốn t ỏ a c h ấ n gia tộc nơi quan trọng dẫn đầu người khiêu chiến là đã từng t i ề m long bảng trước mười cao thủ lang tiêu tông hứa cảnh hắn xem như vị cuối cùng bóp lấy điểm mới lên tới thang trời đính chót vài danh tạc cuối cùng khiêu chiến không là người khác chính là trương huyền thành tiên chiến mở màn trương huyền cùng hứa cảnh triển khai một trận đại chiến cũng là có chút kịch liệt chỉ bất quá bởi vì trương huyền khoảng cách thiên cung còn kém một chút tu vi so hứa cảnh kém hơn một chút cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nối bị thua đứng hàng cuối cùng trương huyền đa tạng hứa cảnh ô m quyền c h ắ t tay hắn rất rõ ràng dựa theo tiềm lực mà nói mình là không bằng trương huyền không phải vậy sẽ không lạc hậu hơn cuối cùng nhưng thành tiên chiến trọng yếu nhất vẫn là thực lực hứa minh thực lực phi phạm người ta ngày sau t á i chiến、Tốt. hai người đều không có thả cái gì ngoan thoại không có cựu toán phía trước trên cơ bản liền xem như giao thủ vậy hội lưu thủ m ư ờ hai trừ phi đánh tới không thể không khiến tình trạng tại trương huyền cùng hứa cảnh riêng phần mình ngồi xuống về sau thượng quan ngự đứng dậy đứng ở hư không bên trong trực chỉ của h ạ nói cổ h ạ có dám một trận chiến bọn hắn tại thang lên trời quá trình bên trong thứ tự không kém nhiều là lấy thượng quan ngự cũng rất muốn cùng đánh một trận trước đó đối thủ vân hàn chết bởi trần h i ê n tay hắn tại ngũ đại thế ra bên trong duy nhất có thủ cũng chỉ có cổ h ạ đương nhiên cấp độ càng sâu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cảm giác cổ hà đối trần h u y n có lý thú mới hận cũ chung vào một chỗ vậy đến báo thời điểm cổ hà n é t miệng lên một vòng cười nhạt chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta suy cơi ư một tiếng cổ hà nhìn chăm chú thượng con ngự tốt cái kia liền thành t o à ngươi n vừa mới nói xong cổ hà bước ra một bước không có người s u n g làm trọng tài giao phong lập tức bắt đầu một thanh t r ư ờ n g kiếm từ nó phía sau bước lên kiếm khí ngút trời bay thẳng thượng con ngự mà đối phương đáp lại thì là trường thương quét ngang sau lưng hai thanh côn sắt giống như đồ vật bị nó hợp làm một thể mũi thương hàn mang loại sáng như dòng điểm r a vơ anh trong hư không sóng nhiệt quét sạch nguyên khí va chạm cổ hà kiếm thuật bất phàm ở trong mắt trần liên thậm chí không thua gì trước đó bạch trưởng khanh trong hư không hóa thành một từng đạo kiếm khí du l o n g mà thượng quan ngự thì là cầm trong tay trường thương thẳng thắn thoải mái nguyên kiếm cổ hà trong tay kết ấ n một thanh hư hảo linh kiếm trong nháy mắt bạo phát thượng quan ngự lệ quát một tiếng b á c h điều triều phượng một đạo chim xanh trong nháy mắt ngưng tụ cùng hư hảo linh kiếm đối thanh cái này không sai biệt lắm xem như trần nguyên lần thứ nhất nhìn thấy thượng quan ngự đạo thủ thực lực vậy s ắ c thực bất phàm trước đó leo lên tiềm lòng bảng trước mười vậy đúng là bình thường cùng dai tuyệt đối ít có đủ nhưng hiển nhiên đối mặt cổ hà vẫn là kém rất nhiều ngưng tụ chim xanh bị đánh tan giao thủ bất quá hơn mười hơi th trên h ể l g g a n nhau thực liền tế i đột nột. coi hà k như g t không n có thượng quan ngự không, không, không, không đi khiêu chiến hắn hắn vội hội dùng lời đi ép buộc đối phương buộc hắn khiêu chiến trước đó tại thành tiên lâu mái nhà trần nguyên cho hắn xỉ đục c ù ngư n g khuyên hiến thật sâu nói h nói h hắn lời nói đã sớm bị hắn ghi hận nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày muốn trả lại nhưng cổ l ử a giận này ép ở trong lòng cũng không phải sự tình nhất định phải phát tiết ra ngoài thượng quan ngự liền là hắn phát tiết l ử a giận người trong hư không song phương đ ố i cứng ký i quan g khắp chung quanh trăm trượng khoảng cách song phương c á i k i a tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đều để phía d ư ớ i quan chiến võ giả ăn no thỏa mãn giao thủ trăm hơi thở thượng quan ngự khí tức bắt đầu về ngoài khoe miệng tràn ra một vệt máu ánh mắt chất động mong muốn tránh lui cổ hà gặp này lạnh dọn một người liền gái này chút thủ đoạn cũng dám khiêu khiêu thật sự là phế vật nghe nói ngươi có một người mội mội dài không sai không biết bốn cổ mô đi cầu hôn những cha có đáp ứng hay không người tìm chết thượng quan ngự trong nháy mắt bị chọc giận thượng quan hồng cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra tình cảm thâm hậu tự nhiên hy vọng nàng có cái tốt kết cục nhưng cổ hà gia hỏa này hiển nhiên không phải đối phương như thế nhục hắn nhất định phải nỗ lực máu đ ạ i giới kinh thần thứ thượng quan ngự nổi giận gầm lên một tiếng dùng da áp đáy hỏng thủ đoạn quanh thân khí huyết bắt đầu hội tụ một cây trường thương màu xanh hư ảnh ngưng ở sau lưng cao tới hơn mười triệu tiêu tán lây kinh khủng như thế chung q u n h thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu hội tụ cổ hà niết miệng lên một vòng cười nhạt dường như khinh t h ư ợ n g nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng ngưng trọng kiếm chỉ bấm nghiệm phát q u y ế t trong hư không trôi này cực phẩm linh kiếm bắt đầu huyên hóa một phân thành hai hai hoa bốn bốn hoa tám tám điểm mười sáu trong nháy mắt chính là kiếm khí đầy trời rơi g i ế t vô tận kiếm khí ngút trời mà xuống một cây trường thương trực diện hết thảy vê n h bạo liệt tiếng oanh minh trong hư không nổ vàng các loại kiếm khí hội tụ phía dưới thượng quan ngự ngưng tụ cái kia cây trường thương trực tiếp vỡ nát mà nó cũng không nhịn được phun ra một ngụm lao huyết nhưng cổ hà không có chuẩn thả qua hắn trong mắt hiện lên một vòng ngon k Kiếm chỉ v ừ a ra, c ò n l ạ i kiếm khí b a y t h ẳ n g t h ư ợ n g q u a n n g ự h ộ t h ể c ư ơ n g k h í bị đánh nát một từng đạo kiếm khí đem thượng quan ngự quanh thân vạch ra từng đạo vết máu có hư vô kiếm khí thậm chí còn trực tiếp Thực đem xuyên qua. lại ự c có không ngang nhau phía dưới, trong nháy mắt liền có thể phân thắng ngang trong liền ra dưới, mắt b thượng quan ngự thực lực cuối cùng vẫn là phải kém một chút、Phúc. thượng quan ngự ngược trái bị kiếm khí xuyên qua thịt có thể thấy được xương cốt trên thân tựa như vỡ vụn đồ sứ từng đạo vết máu từ nhục thân tuân ra trương huyền lông mày xiết chặt nhìn về phía chân liên phía giới quan chiến thượng quan hồng cũng không nhịn được gào to một tiếng、ca. nhưng n nếu là dám trực tiếp đứng tay phương hành thái tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát huống hồ chắc hắn cũng đã nói sinh tử c h ớ luận thượng quan thị tộc tên kia đan cảnh tông sư nhịn không được nghiêm nghị nói cổ hà người dám hạ sát thủ ta thượng quan thị tất cùng người cổ g i a không chết không thôi mặc dù thượng quan thị tộc không bằng cổ g i a nhưng bất kể nói thế nào cũng là đỉnh tiêm thế lực liền xem như tranh l ệ n h vậy sẽ không tranh l ệ n h quá nhiều bình thường việc nhỏ nhịn cũng liền nhịn nhưng nếu là thượng quan thị tộc con trai trưởng bị giết đó là quyết định không có khả năng nhẫn lại không phải trên giang hồ căn bản là không có cách đặt chân cổ ra tên kia hóa dương chân nhân cười lạnh một tiếng thượng quan r a khẩu khí ngược lại là không nhỏ bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút thượng quan thị tộc là thế nào cùng ta cổ ra không chết không thôi phía trên cổ hà căn bản không quan tâm một từng đạo kiếm khí ẩm vang rơi xuống đem thượng quan ngự đánh thành trọng thương ở thượng thủ trần u y ê n hay mắt chưa hề nói sống một bên tả thừa tông cùng vệ vô nhai nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút tiếp tục xem trong chiến trường thế cục thượng quan ngự từ trong ngực lấy ra một viên phong tồn thủ đoạn đem mãnh liệt mà đến cái tia chút kiếm khí mẫn diệt dùng hết cuối cùng một cỗ kinh lực cao giọng nói tại hạ nhân vua quả nhiên t tại thượng quan ngự hô lên cái này một thanh em về sau phía trên lão từ thần quá thay phương hoành thái vung tay lên một cô cường đại lực lượng trực tiếp đem thượng quan ngự bảo vệ cổ hà nhìn xuống thượng quan ngự ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua trở nên cười nói thượng quan linh đa tạng thượng quan ngự sắc mặt tâm trầm khi tức phi thường người ngoài vội vàng lấy ra một viên thuốc đưa vào trong miệng áp chế thương thế không có trả lời giữa sân thế cục yên tĩnh một lát cổ hà khét cười một tiếng quay đầu trực tiếp ngồi xuống trần n g u y ê n ánh mắt y nguyên bình tĩnh phản p h ấ t không có quan hệ gì với hắn cổ hà lui ra về sau bạch trường khanh chậm rãi đứng dậy nhìn về phía trần n g u y ê n nói trần huynh lần trước một trận chiến đã trải m ấ y tháng bạch mộ mong muốn tái chiến một lần thành tiên quả chỉ có tiềm long bảng thứ nhất mới có thể có đến cái khác bài danh tác dụng không lớn bạch trường khanh cũng không nhìn nặng cái này chút hư danh chỉ muốn đánh với trần huyên một trận ngươi không phải đối thủ của ta nhìn trần h u n h n h n g chiến bạch trường k h a chắp tay ô quyền trần huyên ánh mắt hơi hít chuyển hướng cổ hà trần mô biết ngươi lòng mang h o à n khí hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội cùng bạch t r ư ờ n g khanh liên thủ đi trần mô ứng chiến nghe được câu này cổ hà sắc mặt trong nháy mắt chấm xuống trần u y ê n hiện tại hoàn toàn liền là đối h ắ n vũ đ h ụ c chỉ sợ cũng là vì giúp thượng quan ngự báo thủ tự nhiên không thể ứng chiến âm thanh lạnh lùng nói đối phó ngươi không cần cùng bạch minh liên thủ ngươi nếu muốn chiến ngày khác tái chiến chính là ngư khuyên yến bên thai khai động do dự một cái trước mắt cũng theo đó mở miệng nói trần minh đã cổ công tử không muốn xuất chiến cần gì phải mời cổ công tử vừa mới cùng thượng quan công tử một trận chiến chắc hẳn còn không có khôi phục h u ố hồ trần huynh danh liệt thứ nhất cổ công tử lại như thế nào là đối thủ tiếp h thân coi là không ổn ngươi nếu thật muốn một trận chiến liền do tiếp h thân thay cổ công tử đánh với ngươi một trận như thế nào n g ư ờ i bốn cổ hà sắc mặt lúc trắng lúc xanh trần uyên khiêu chiến hắn tự nhiên không đồng ý nhưng ngư khuynh yến câu nói này trực tiếp đem hắn đặt ở trên lửa nướng cái gì gọi là hắn không phải là đối thủ cái gì gọi là ngư khuynh yến thay hắn xuất chiến nếu là chuyền đi hắn sau này như thế nào lại đối mặt ngư k h u y n yến cùng giang h ầ nghị luận nhưng trần uyên vậy thật là cái kinh địch hắn tự biết không phải là đối thủ nghĩ tới đây hắn do dự một cái chớp mắt trong tay nắm chặt một viên tông sư đ ỉ n h phong một kích đan phủ thầm nghĩ trong lòng cho dù mình không phải là đối thủ nhưng chống đỡ một lát vẫn là không có vấn đề cùng lắm thì giao phong mấy lần về sau trực tiếp nhận thua thua bởi hắn vậy không tổn hại mình thanh danh nếu là may mắn thằng bốn không cần ngư tiên tử xuất chiến đã trần thanh sứ như thế tự đại cái kia cổ mộ xuất thủ một trận chiến chính là chỉ hy vọng trần thanh sứ không nên hối hận chỉ là luật bàn sao là hối hận tức cái kia cổ mộ liền đánh với ngươi một trận cổ hạ ứng chiến trần liên n ế c miệng lên một vòng cười nhạt cùng nhỏ không thể thấy sắc cơ cơ duyên rốt cuộc đã tới b ạ c h trường khanh ngự tại hư không trực diện trần nguyên nói trần huynh mời cổ hà gợn sóng một cười sớm nghe nói về thanh sứ thủ đoạn bất phẩm hôm nay cổ mộ tất phải xem thử xem trần nguyên lộ ra một vòng ấm áp dáng tươi cười các ngươi cùng lên đi toàn dân tắt đã ra một trăm bảy mươi v ạ n chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu máp dị giới nên co giảng háng chương ba trăm chín mươi tám cổ hà v ỡ n lạc tiên h linh chi khí các ngươi cùng lên đi khi thế cường đại trực tiếp b ư ớ lên trần u y ê n lập vào hư không đứng chắc tay ánh mắt bình tĩnh không có chút rung động nào h i ể n lộ ra cực kỳ cường đại tự tin phản phất hai vị tiềm long bảng trước mười cao thủ trong mắt hắn vẫn là sâu kiến một dạng tồn tại côn vọng cổ hà lạnh hư một tiếng t h ô n g huyền đỉnh phong khí thế tùy theo mà lên t r ư n g huyền ánh mắt ngưng lại thượng quan ngự thì là trong mắt hiện lên một vòng cảm động chi ý hắn biết rõ trần uyên sở dĩ muốn kéo lên cổ hà chính là vì cho hắn lấy lại danh dự cái này huynh đệ có thể chỗ khí thế rộng lớn che đậy toàn trường phương hoành thái ánh mắt chất động nhìn về phía trần uyên trong mắt có chút xem kỹ tại thành tiên lâu mấy năm gần đây bên trong nếu nói ai nhất làm cho người hiếu kỳ cái kia không ai qua được trần、Nguyên. ngắn ngủi hơn năm thời gian từ một giới bộ khoái lập nghiệp cho đến tiềm long bảng thứ nhất tuyệt đối có thể bị được xương tụng là kỳ tích đồng thời lai lịch vậy cực kỳ thần bí thành tiên lâu nội tình báo cao t h ủ lặp đi lặp lại dò xét rất nhiều lượn y nguyên không thu hoạch được gì chỉ biết là trần l u y ê n là bị đại bá của hắn nuôi lớn không sai biệt lắm hai năm trước chết bệnh mà cái khác bao quát trần l u y ê n cha mẹ tông tộc đều không có tìm được bất kỳ tung tích nào phản p h ấ t nó là đột nhiên tại hai mươi năm trước du nhập bình an huyện trừ đó ra hắn trưởng thành q u tích vậy cực kỳ thần bí cơ hồ cách mỗi hơn tháng thời gian thực lực đều hội nên tới một lần t ă n g vọng cũng chính là bởi vậy mới sẽ để cho trong giang hồ rất nhiều người suy đoán trần n g u y ê n thực lực có điều giàu dếm nhưng chỉ có thành tiên lâu nhân viên tình báo mới biết được trần n g u y ê n tại hơn một năm trước căn bản chính là bình thường bộ khoái nha dịch không có khả năng ẩn tàng có thực lực lại thêm khương hà nhiều lần bảo vệ cùng trước đó không lâu mộng trạch sơn lộ diện hóa dương chân nhân càng làm cho hắn bối cảnh thành mê ngay cả thành tiên lâu đều có chút sờ không tới đầu mối đương nhiên cái này kỳ thật cũng là bởi vì không có người vận dụng lớn đại giới đi mời thành tiên lâu đi điều tra mà thành tiên lâu vậy sẽ không liền bởi vì tò mò liền đi lãng phí tài nguyên giữa sân thế cục nhất thời ngưng kết yến tĩnh vi thường phía dưới vây xem những cái kia võ giả đưa tới một chút rối loạn nghị luận ở mỹ các vị các ngươi cảm thấy bạch t r ư ờ n g khanh liên thủ với cổ hạ có thể hay không ngăn cản trần uyên mở cái gì nói đùa tại hạ mặc dù không quen nhìn nó làm việc t á t phong nhưng trần uyên thực lực vẫn là rõ như ban ngày cũng không phải là tại hạ xem t h ư ờ n g cổ h ạ cùng bạch t r ư ờ n g khanh lấy trần uyên chạm t ô n g sư thực lực bọn hắn tuyệt không có khả năng là đối thủ tại hạ tán thành tại hạ tán thành là phía dưới vây xem võ giả không có người cảm thấy cổ hạ bạch trưởng khanh liên thủ liền có thể chiến thắng trần uyên bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy bạch trưởng khanh bọn hắn liên thủ có thể đỡ trần uyên mấy chiêu trần uyên cường đại là hắn hơn năm thời gian đến nay chỗ tạo nên bách chiến bách thắng chiến tích ngoại trừ tiềm long tứ cực đám người cảm thấy còn lại những cái kia võ giả liền sung làm trần uyên đối thủ đều không được thượng quan h ồ n g con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên hy vọng hắn có thể là huynh trưởng b ả o thủ thật tốt giao hấn một chút cổ hà gia hỏa này đem trọng thương x ỉ n ụ toàn bộ trở lại còn trở về nàng có khả năng tin tưởng cũng chỉ có trần uyên một người đủ khả năng làm đến đây là trận đấu trọng lượng cấp tranh phong dẫn tới ở đây sở hữu người chú ý cổ gia vị kêu hóa dương chân nhân sắc mặt có chút ngưng trọng coi như hắn tự nhận cổ hà thiên phú bất phàm nhưng cũng không thấy đến là hắn có thể ngăn cản trần uyên bọn hắn căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại may m à còn có bạch trường khanh cái này cường viện bằng không hắn vậy sẽ không cho phép cổ hà xuất chiến giữa sân thế cục hết sức căng thẳng bạch trường khanh sau l ư n g thuần dương kiếm chậm rãi xuất hiếu đứng ở chân trời phun ra nuốt vào lấy phong mang l o ạ ra kinh khủng sát phạt chi khí từ khi quảng lăng trên sông một trận chiến qua đi bạch trường khanh trở lại thuộc sơn về sau liền lâm vào bế quan biết hơn tháng trước đó mới xuất quan sau đó liền nghe đến trần uyên đang trong lòng lập tức sinh ra một cỗ chiến ý hắn bước ra một bước trong hư không một cỗ kiếm ý xông thẳng lên trời phản phát hắn chính là giữa thiên địa đứng sừng s ứ n g một thanh thần kiếm phong mang tất lộ kiếm chỉ r ố i r a từng đạo thuần dương kiếm khí bắt đầu trong hư không ngưng tụ cổ hà chuyển động theo trong tay bấm nghiệm phát q u y ế t sau lưng g á n h vác lấy trôi này cực phẩm linh kiếm phát ra một tiếng kiếm minh vừa ra tay chính là toàn lực không có chút nào ý dò xét như trước đó đối phó thượng quan ngự một dạng trôi này linh kiếm qua trong dây lát liền biến thành mấy trăm trôi linh kiếm che đậy khắp bầu trời hắn kiếm chỉ dối da chốc lát ở giữa kiế bạch trường khanh ngưng tụ một từng đạo kiếm khí vậy chuyển động theo cả hai hợp hai là một kiếm như mưa xuống khí cơ toàn bộ khóa chặt trần n g uyên phản phất muốn đem hắn triệt để mẫn diện trần n g uyên n mầm đầu nhìn một chút kiếm khí đầy trời ánh mắt ngưng tụ nhục thân phát ra từng đạo ầm ầm thanh â m khí huyết tại quần quận tại rung động tại kích động bốn q u y ề n ý ngưng tụ đánh nát hết thảy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên nổi gân xanh từng đạo màu ám kim lưu quang lấp loe không ngừng hiện ra một vòng lực lượng cực hạn mỹ cảm đấm ra một quyền quyền tình bạo phát vây anh kiếm rơi, rơi xuống như mưa nhưng lại giống là nước mưa nh chính là một thanh â m vang lên triệt thiên điệu tiếng oanh minh nổ vang quyền kinh bạo liệt quét ngang hết thảy trong chốc lát qua đi hoàn toàn yên tĩnh thư không bên trên tất cả kiếm khí tất cả đều mất diệt tả thưa tông ánh mắt chất động chiến ý bước lên chỉ có như thế vô địch chi tư mới xứng khi đối thủ của hắn vệ vô nhai ánh mắt nghiêm trọng có chút dục dịch mong muốn cùng trần nguyên bực này n ụ c thân tuyệt luôn h ạ n g người đến một trận chân chính nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến như thế mới không hưởng công một trận thành tiên chiến huyền minh hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực mặc niệm một tâm thanh vật hiệu đạo huyền sinh khỏe miệm mỉm cười ánh mắt rừng rừng. ngụy vô khuyết hơi hơi gật đầu trong lòng nội phục lấy một đ ị c h hai y nguyên lộ ra lấy vô địch c h i tư trần u y ê n nhìn chăm chú hai người gợn sóng nói các ngươi ra chiều tiếp xuống bốn tới phiên ta giống hoàng đồ đao ra khỏi vỏ n ằ m ngang ở chân trời một tiếng long ngâm nương theo lấy đao mình vang vọng phạm vi mấy ngàn mét em ở phía dưới vây xem võ giả mặt lộ kích động phương hoành thái mặt lộ một chút ngưng trọng ánh mắt dừng lại tại hoàng đồ trên đao bạch trường khanh sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng cổ hà thì là sắc mặt hoảng sợ vẹn vẹn chỉ là trường đao ra khỏi vỏ liền để hắn cảm nhận được một chút kinh khủng hung lệ chi khí. trong lòng của hắn minh nộ mình chỉ sợ rất khó ngăn t r ở đối phương một đ a o còn không đợi đám người suy nghĩ nhiều trần liên động hắn bước ra một bước vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách đứng ở không trung nhìn xuống bạch trường khanh cùng cổ hà trong mắt hiện lên một chút sắc cơ từ hắn xuất quan về sau vẫn không có động thủ giết người vậy liền hôm nay a nhẹ nhẹ hung lệ sát khí cấp tốc ngưng tụ phá phát hung thú từ ngủ say bên trong tỉnh lại một cỗ tuyệt cường kinh khủng ý thế quét sạch thiên địa bạch trường khanh kiếm quét vừa bấm thuần dương kiếm nằm ngang ở trước người một từng đạo kiếm khí trong hư không hóa thành trường hà đem mình một mực bảo vệ trong mắt hiện lên ngưng trọng mà cổ hà thì là lấy mấy trăm trôi linh kiếm đem mình một mực bảo vệ phản phất là có một cố vô hình bình p h ò n g ba đạo phòng hộ bảo vệ tự thân bọn hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ lấy công làm thủ mà là toàn bộ đều tại t í c h xúc bọn hắn ý thức được trần n g u y ê n một đao kia chỉ sợ không phải tầm thường tuyệt không thể có chút chủ quan đồng thời cổ hà vậy nói với chính mình không thể lại tiếp tục g i a o thủ c h ờ đem trần n g u y ê n một đao kia ngăn trở về sau trực tiếp lui ra khỏi chiến trường bại liên bại thu ở loại này cường giá trước mặt người khác vậy nói không nên lời cái gì nhưng nếu như kết nối chiêu cũng không dám hắn tất nhiên vì giang hồ t h ạ c cười nhưng rất nhanh hắn liền đem vì chính mình quyết định mà cảm thấy hối hận nhìn xem bao quanh phòng hộ hai người trần u y ê n cười bước chân hắn khẽ động manh liệt khí thế ẩm vang bạo phát long ngâm cùng vô g i a n sát đạo ngưng tụ ra toàn lực một đao trực tiếp bạo phát không có chút nào lưu thủ chảm vê anh kinh khủng đao mang mang theo nghiêng thiên chi thế rơi xuống bạch trường khanh sắc mặt từ ngưng trọng chuyển thành ngạc nhiên hắn phát hiện trần u y ê n một đao kia hoàn toàn liền là hướng phía cổ hà đi cùng lúc đó ở đây người vậy đều phát hiện điều này trần liên dám cổ ra chân nhân một tiếng quát chói t a i cổ hà dưới một đao này vậy cảm thấy một cỗ tử vong uy hiếp trong lòng lại cũng không lo được mặt mũi sự t ì n h liền vội mở miệng quát trần thanh sứ cổ mũi bốn lời con chưa dứt, đao mang chém xuống yến tĩnh vẫn là yến tĩnh giống là quá khứ một cái trước mắt lại như là quá khứ một khắc cả mảnh thiên địa đều phản phất bị giam cầm bình thường sở hữu người ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trong hư không cảnh tượng cổ hà chết rồi chết bốn cực kỳ đột nhiên liền là vô cùng đơn giản đao mang rơi xuống sau đó cổ hà liền hài cốt không còn chỉ để lại một thanh linh tính bị hao tổn bị hao tổn linh kiếm treo tại bên trong hư không thượng quan ngự kinh ngạc ngay tại chỗ trương huyền kinh ngạc ngay tại chỗ thượng quan h ồ n g vệ kinh ngạc ngay tại chỗ bọn hắn không nghĩ tới trần uyên cứ như vậy một đao hạ xuống cổ hà liền triệt để biến mất mất diệt vô cùng cường thịnh tả t h ừ a tông ngưng trọng tới cực điểm vệ vô nhai hít một hơi thật sâu huyền minh vẫn là trong lòng mặc niệm một tiếng a di đà phật mọi người tại đây đều vì người một đao kinh khủng mà cảm thấy rung động trần uyên nhắm mắt lại cảm thụ được khí vận tế đàn chỉ dẫn tại cổ hà mẫn diệt trong nháy mắt hắm mở ra thiên nhãn thấy được một màn kia thanh sắc lưu quang bị khí vận tế đàn hấp thu mới xem như thở bởi vì hắn nhất định phải nhất kích tất sát không thể cho cổ hà mảy may thở dốc cơ hội không phải liền không có lấy cớ đ ộ n g thủ mà lấy hướng đánh giết khí vận c h i tử hắn đều là lưu một hơi mới hấp thu may mắn lần này không có ra cái gì yêu thiêu thân ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm rãi chuyển động ngay sau đó một cô quen thuộc cơ duyên lại lần nữa xông lên đầu đông hải tiên sơn bí cảnh mở tiên linh chi khí ẩn thần đến tinh hoa nhận g u y ệ t giấu tại thân cải thiên hoán địa tố các khôn lại là bốn câu phê ngôn trần lên ánh mắt h ư n g tụ vô ý thức nhìn phía cách đó không xa cao vút trong mây tiên sơn xem ra lần tiếp theo cơ duyên ngay tại cái này trên ti vậy không biết có phải hay không cùng kết đan có liên quan còn có nếu thật là tại võ đế thành xuất hiện bí cảnh chẳng lẽ còn có thể đến phiên hắn vẫn là nói cái này bí cảnh sẽ là võ đế thành chuyên môn mở ra hắn không có tiếp tục tinh tế suy nghĩ x u ố n g d ư ớ i hiện tại cũng không có thời gian này để hắn suy nghĩ sâu xa quả nhiên tại trần n g uyên mở ra hai mắt về sau mọi người tại đây vậy đều phản ứng lại đám người ẩm vang triển khai nghị luận ẩm ý trần n g uyên bốn hắn giết cổ hạ hắn làm sao dám a cổ gia vị kêu hóa dương chân nhân nhưng lại tại một bên nhìn xem đâu thật sự là gan to bằng trời cái này mới là chúng ta võ giả không cố kỵ gì thiên hạ chi mẫu mực quả nhiên trần u y ê n liền người nhà họ vân cũng dám giết cũng không sợ t r e o chọc phải một cái cổ ra lại nói trần u y ê n làm sao chuyên môn bắt được ngũ đại thế g i a người giết không phải là không vừa mắt huynh đệ ngươi cũng không nghĩ một chút trần u y ê n vì sao không đúng b ạ n h trưởng khanh đậu thủ hết lần này tới lần khác chém về phía cổ hạ chính là vì giúp thượng quan ngự hà giận thật sự là huynh đệ tình thâm đến này huynh đệ thật là nhân sinh may mắn sự tỉnh nếu có này nhóm bằng hữu đối đại ta ta tất lấy thành gợi lấy đám người đều nhìn rất rõ ràng trần liên đối cổ hà đậu thủ hoàn toàn chính là vì thượng quan ngự dù sao ngoại trừ khả năng này cũng vô pháp giải thích trần uyên vì sao a căn nguyện kết xuống như thế với y ế u phía dưới ồn ào náo động không lúc ngừng đợi thượng quan ngự trong mắt cũng đầy là cảm động sinh tử cùng căn đ ả m động lời hứa ngàn vàng nặng trần huynh càng như thế đối đại ta ta dùng cái gì vì báo a trong lòng của hắn nhịn không được nói ra trần uyên bình tĩnh nhìn thoáng qua không có một ai chỉ có một thanh linh tính còn sót lại linh kiếm gợn sóng nói cổ huynh đa tạng nói chuyện giọng điệu cùng lúc trước cổ hà nói với thượng quan ngự lời nói thời điểm giọng điệu như lúc một dạng thượng quan ngự nhịn không được nói trần h u n h trần uy cười cười nói thượng quan h u n h thù này ta thay người báo không thể không nói thượng quan ngự vị này trần n g u y ê n h u y n h đệ tốt s ắ c thực mang cho hắn không ít tiện lợi ngoại trừ cho hắn động thủ lấy cơ bên ngoài còn có thể vì hắn chia sẻ một chút cổ g i a l ừ a giận khiến cho hắn đều có chút thầm nghĩ thượng quan ngự có phải hay không hắn vật biểu tượng bốn trần n g u y ê n ngươi tìm chết trước đó vây xem cổ g i a chân nhân lạnh hư một tiếng l ừ a giận trùng tiên liền muốn động thủ nhưng vừa vừa mới chuẩn bị ngưng tụ nguyên khí một đạo rộng lớn khí thế trực tiếp đem bao phủ phương hoành thái gợn xong nói dám nhiễu loạn thành tiên chếm người giết không tha phương h à n h thái ngươi bốn cổ ra chân nhân vừa muốn thả ra ngoan thoại nhưng nhìn xem phương hoành thái bình tĩnh như nước ánh mắt trong nháy mắt bình tĩnh lại giống như là bị người trực tiếp t ạ t một chậu nước lạnh phương lâu chủ trần n g u y ê n dám c a n đảm hạ sát thủ bản tọa há có thể d u n g hắn thành tiên chiến sinh tử c h ớ luận nhưng cổ hà đã nhận thua trước hắn rất rõ ràng nghe được cổ hà la lên lao phu không có nghe được nhận thua hai chữ phương lâu chủ thật bảo vệ người này lao phu hội bảo vệ sở hữu người các hạ nếu là dám ở võ đế thành đối trần liên độc thủ chớ trách lao phu trở mặt không quen biết phương hoành thái sắc mặt bình tĩnh nói ra đây là thành tiên lâu căn cơ sở tại tại võ đế thành bên trong bảo vệ tất cả tiềm long bảng tuân kiệt ai cũng không ngoại lệ thú chi bây giờ là tại thành tiên chiến bên trong bất luận là ai dám cản trở đều phải chết điểm này từ tổ chức thành tiên chiến đến nay đã chết rất nhiều người nhưng có ít người hiển nhiên vẫn là không có rõ ràng cái quy củ này cổ g i a chân nhân sắc mặt tâm trầm đưa mắt nhìn p h ư ơ n g hoành thái một chút ánh mắt chuyển hướng trần uyên trần uyên người dám thống hạ sát thủ cùng ta cổ g i a kết thủ kết toán hôm nay tính ngươi mạng lớn ngày sau tất nhiên ngươi trấn áp trăm năm sáng hối hôm nay lựa chọn thành tiên、chiến. từ xưa đến nay đều là sinh tử c h ớ luận cổ g i a thật sự là thật lớn mặt mũi chỉ cho phép nhà ngươi giết người khác người khác giết không được ngươi người nhà họ cổ cách đó không xa thiên ma điện tù thiên ma tôn cười lạnh một tiếng tiếp tục nói theo bản tòa nhìn trần l u y ê n làm tốt liền nên đem cái này chút không muốn thể diện ra hỏa triệt để mất diện thống chi luân ngươi dám nhục ta cổ g i a nhục ngươi lại như thế nào nếu là không phục ngươi ta cũng tới cái sinh tử chiến nhìn xem bản tọa có dám giết người hay không người nhà họ cổ thống chi luân miệng lên một vòng k i n h thường cổ ra chân nhân lạnh hừ một tiếng không có trả lời hướng về phía trần u y ệ n tiếp tục nói tôi nói cái gì vô tâm tri thất ngươi chính là hướng về phía hà nhi đi cái nhục ngày hôm nay cổ g i a ghi lại trần n g u y ê n trực diện cổ g i a hóa dương t r ầ n nhân v ố t c ầ m nói ngươi nói cũng không sai trần mỗ liền là cổ ý cổ hà liền là một cái liền trần mỗ một đao đều không chặn được phế vật nếu như nói đây chính là cổ g i a hy vọng cái k i a cổ g i a xem ra liền thật không có hy vọng cổ hà dám nhục thượng quan minh ta liền dám đem hắn thần hồn câu diện lão c ẩ u ngươi muốn như nào h ô t r ư ớ n g ngươi dám vũ nhục lao phu nhục liền là ngươi chỉ là cổ ra thật sự cho rằng quét ngang thiên hạ bản xứ chính là mệnh quan triều đình há sẽ sợ ngươi một cái sắp chết láo cậu ngươi như có gan ngay tại võ đế thành bên ngoài trở lấy nhìn thành tiên chiến qua đi ta có dám hay không ra khỏi thành chúng ta võ giả gì tiếp một trận chiến cho dù ngươi tu vi ngọc trời trần mỗ lại có sợ gì trần uyên nhìn chăm chú cổ ra chân nhân âm thanh lạnh lùng nói không sai cái này mới là chúng ta võ giả tiểu tử bản tọa coi cho ngươi đợi tại triều đình đáng tiếc có cần phải tới ta thiên ma điện ta nhìn cổ ra có dám hay không đối ngươi lấy lớn bắt nạt nhỏ thống chi luân khởi mở mực cười đa tạ tống tiền bối hậu ái chỉ tiếc trần mỗ tâm hướng xã tắc duy nguyện tạo phúc t ư ơ n g sinh t ố n g c h i tiếc đối cái giống thiện Luân là tuyệt tuyệt trong hận, cần mắt chút một hạt tốt, thêm hào có chỉ đây bồi d ư ỡ n g t u y ệ t đối có ó h a d ư ơ n g chi h tư. t ư ợ ngự quan n g giờ phút này trầm giọng nói trần minh t h ư ợ n g q u a n nguyện cùng ngươi cùng nhau chịu chết ngươi từng nói sinh tử cùng căn đ ả m động l ờ i hứa ngàn vàng nặng ngự mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng là một hán tử ngươi vì ta ra mặt ta thay ngươi chịu chết trương huyền đứng người lên nhìn thẳng cổ ra hóa dương cất cao giọng nói gia phụ chính là tuần thiên ti huyền tự thần sứ chương m ẫ ngược lại là muốn nhìn một chút cổ ra có phải là thật hay không muốn tạo phản ngươi dám động trần minh liền nhìn xem tuần thiên ti có dám hay không diệt cổ ra Diệp cộ h bạch n lòng mang kích đ n gia cũng muốn đứng n g ư ờ lên, là nhưng suy nghĩ một chút mình tình cảnh, cuối cùng vẫn chút thở dài một hơi. suy cuối một một Cổ dài hóa dương thật sâu nhìn chung quanh trần uyên cùng thượng quan ngự trương huyền một chút lạnh hư một tiếng quay người trực tiếp rời đi giờ phút này ở đây phần lớn người nhìn về phía trần uyên trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ý cái này mới là võ giả cho dù là đối mặt hóa dương cường giả uy hiếp vậy thản nhiên chỗ chi không sợ h ã i chút nào ngụy vô khuyết nhẹ gật đầu các vị thật là đại trượng phu vậy ngư k u y ê n yến liếc mắt nhìn chằm chằm trần uyên không có từ trong mắt của hắn nhìn ra mảy may ý sợ hãi tâm thần nhất thời có chút chập trờn mọc ra một ngụm t r ọ khí tả t h ừ a tông nhìn thẳng phía trước ánh mắt n g h n g trọng vệ vô nhai hơi hơi gật đầu vì trần huyên dũng khí mà cảm thấy một vẻ kính nghệ cũng chỉ có dạng này người mới xứng với tiềm lòng bảng đệ nhất danh hảo phương hoành thái trầm giọng nói thành tiên chiến tiếp tục trần huyên ánh mắt chuyển hướng về phía trước bạch trường khanh gợn sóng nói bạch huynh xuất kiếm a bạch trường khanh cười cười thuần dương kiếm trở vào bao hắn xác thực còn có một chiêu chất chứa nhiều năm áp đáy h ỏ n chiêu số không có thi triển nhưng bây giờ không có ý nghĩa dù sao hắn vốn cũng không coi trọng cái gì thắng bại bài danh trần h u n h đương thời hào kiệt dũng khí không tầm thường bạ không cần như thế bạch minh nếu m u ố n chiến t r ầ n mỗ tự nhiên phục hồi bạch trường khanh lắc đầu nói sinh tử cùng can đảm động lời hứa ngàn vàng nặng thưa hay bạch mô văn không bằng ngươi kiếm trong tay cũng không như ngươi toàn dân tắc đã ra một trăm bảy mươi vạn chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu máp dị giới nên co giả háng trước ờ n toàn trường, thành tiên chiến g che thúc. đậy kết t r ư đó trần uyên một phen biểu hiện s ắ c thực để bạch trường khanh kính nghệ bây giờ đã không có tỉ thí tất yếu còn nữa hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng lấy trần uyên vừa rồi chỗ biểu hiện ra thủ đoạn hắn liền xem như vận dụng áp đáy h ò m thủ đoạn vậy không có chút nào chiến thắng hy vọng nếu như thế gì không cho mình một cái thể diện bạch minh quá khen bạch m ẫ cũng muốn kết giao trần huynh dạng này bằng hưu n g à y khác nếu có nhàn hạ người ta có thể tụ lại thừ không gì không thể theo bạch trường khanh chủ động nhận thua trần n g uyên triệt để đặt vững thắng cục hắn chưa có trở lại bộ đoàn mà là trực diện một đám tiềm long b ả n g tuân kiệt trầm giọng nói còn có vị đạo hữu kia tiến lên một trận chiến khí thế cường đại che đậy t o n trường trần uyên ánh mắt sáng rực mặt ngậm chiến ý đã mua chiến vậy liền triệt để đặt vững mình thắng cục cần gì phải đợi thêm lấy những người khác từng cái tới khiêu chiến hắn ánh mắt chiếu tới chỗ đều cúi đầu cấp ngừng lại phục chỉ có ngụy vô k huyết đạo huyền sinh vệ vô nhai các loại giải rác mấy người cùng đối mặt tả thừa tông ánh mắt bình tĩnh c h ầ mặc m hồi lâu thấy không có người tiến lên vừa định tiến lên độc thủ chật một mực không nói tiếng nào vệ vô nhai đứng người lên trực diện trần nguyên nói thiên ma điện vệ vô nhai lính giáo trần huynh cao chiêu nếu như thế vệ huynh còn xin tiến lên một trận chiến trần nguyên cất cao giọng nói vệ vô nhai bước ra một bước phong vân b i ế n sắc từng đạo tĩnh mịch thâm thúy ma khí không ngừng từ nó thân trên tuấn lân ra trong chớp mắt liền đem trăm trượng khoảng cách che đậy tại ma khí chỗ sâu một thanh vô song ma kích tầm v a n g xuất thế bị vệ vô nhai nắm trong tay nó trên thân từng mảnh từng mảnh giáp dạ dày cấp tốc bước lên trong nháy mắt l ụ c thân liền bị một tầng chiến giáp bao lấy thần bí ma văn sinh trưởng tại làn da phía trên vệ vô nhai ma kích vung lên trầm giọng nói trần h i n h mời g i n g hoàng đồ đao ra khỏi vỏ long â m nương theo văn vọng bị trần liên nắm trong tay không ngừng phát sinh minh đây là long hồn tại gạo thét phảng phất có thể cảm nhận được vệ vô nhai trong tay cái k i a cán ma kích lực lượng toàn trường ánh mắt cấp tốc hội tụ đến hai đạo bóng dáng phía trên so sánh dưới lúc này mới là chân chân chính chính thể lực ngang nhau chi chiến tiềm long bảng thứ ba khiêu chiến tiềm long bảng thứ nhất đám người có thể nào sai qua tù thiên ma tôn tống chi luân nhìn xem ma kích xuất thế hơi hơi gật đầu trong mắt hiện lên một vòng hài lòng mong đợi thánh tử hôm nay có thể đại triển thần uy đánh bại trần u y ê n mặc dù đối trần liên có chút t ư ở n g thức nhưng hắn vậy không có khả năng tâm hướng trần liên mà không hướng đi lấy vệ vô nhai vị điện chủ này thân truyền đệ tử mới là thiên ma điện coi trọng nhất người một phen trào về sau không có chút nào thăm dò vệ vô nhai liền vận dụng cơ hồ toàn lực thủ đoạn từng đạo ma khi ở sau lưng hắn phát họa ra một đạo ma thần hư ảnh cái kêu ma thần hư ảnh đồng dạng cầm trong tay một cây ma kích phản phất là chiếu vào vệ vô nhai bản thân hình tượng mà ngưng tụ rất tương tự vệ vô nhai giơ lên ma kích ẩm vang rơi xuống trần n g u y ê n sách đao một chạm đao mang hoành tiên h vê anh kinh khủng uy thế bắt đầu va chạm tiếng oanh minh nổ vang đao mang cùng ma thần song song mẫn diệt vỡ vụn một kích phía dưới cân sức n g n g tải vệ vô nhai tại ma thần hư ảnh mẫn diệt trong n h y mắt hai tay chấn động h Hắn huyết khí như thịt dòng thân đồng dạng cũng dòng là tu vệ i Tựa như, như m ộ vô nhai nòng hai, qua va hai tay đánh hướng tới Trần cầm ma kích cầm vang đệm xuống trần liên trực diện đội cứng ma kích quét ngang đao mang nát tiên hai người triển khai một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giao phong để phía dưới tất cả vây xem người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào cảm thấy cái này mới là ngộ đạo chân lý cái này mới chính thức có được lực lượng mỹ cảm hai người vận dụng đều là nhất là chất phát nhục thân giao kích thủ đoạn giống như trúc cơ võ giả bình thường ngươi một đao ta một kích binh khí đ ố i binh khí nhưng chỉ có đạt tới nhất định cấp độ võ giả mới có thể hiểu bực này va chạm rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào một cái sơ x ả y liền có khả năng sẽ bị trực tiếp gọt đi một tay bất luận là trần liên vẫn là vệ vô nhai đều không có chút nào lưu thủ đối mặt để cho mình coi trọng đối thủ chỉ có toàn lực động thủ mới là nhất là chân thành tha thiết kinh ý vệ vô nhai ẩn nút nhiều năm một mực không có lộ m ặ t qua lộ diện một cái chính là vô cùng cường hãn thực lực so trước đó huyền m i n h còn cường đại hơn cái kia từng đạo tinh thuần ma khí dị thường nguy hiểm bất quá ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian trần n g u y ê n cùng vệ vô nhai liền va chạm mấy ngàn hơn v ộ t lần mỗi một kích đều giống như lôi đình tại h oanh minh nếu không phải hai người cầm binh khí đều đạt đến thần minh cấp độ vẹn vẹn là như thế cao cường độ va chạm chỉ sợ liền hội binh tướng lơi đao tổn hại nào giống là hiện tại hai thanh thần minh đều bị triệt để khơi dậy hung tính và anh lại là một đạo o a n minh trần u y ê n cùng vệ vô nhai riêng phần mình lui bước trăm mét em m lâu vệ vô nhai lên tiếng cười to ha ha ha sảng khoái trần minh thủ đoạn cao cường khí huyết đang sôi trào chiến ý đang kích động trần u y ê n trực diện vệ vô nhai tùy theo vậy khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười tiếp tục kẽ h quát một tiếng tốt vệ vô nhai cầm trong tay ma kích quanh thân từng đạo ma khí bắt đầu hội tụ nguyên khí cũng tại tràn ngập một tiếng kinh người chiến m i n h hắn mãnh liệt ném một cái ma kích tuột tay đánh tới hướng trần liên một đạo hư ả o ba đầu cự xả cấp tốc bắt đầu h u y n hóa nhìn thấy đối phương bỏ bình khí trần liên cũng theo đó khé động hoàng đồ trong đao long ngâm trấn t i ê n từng đạo khí huyết tràn ngập trong đó qua trong d â y lát mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ long hồn liền xoay quanh tại trên đỉnh đầu v ơ i anh cho dù chỉ là tâm thần tác động ma kích cùng hung binh vậy trong hư không triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian hung sát chi khí cùng vô song ma khí vậy bắt đầu tùy theo va chạm vệ vô nhai nhục thân không ngừng oanh minh dẫm chân xuống lại lần nữa phóng tới trần u y ê n nó i nhục thân từng đạo thần bí ma văn càng thêm n g ư n g thực ma h uy ngập trời mà trần u y ê n nhục thân thì là tỏa hào quang rực rỡ phật quang phổ chiếu phật quang đối ma khí riêng phần mình chiếm cứ một mảnh thiết địa khí thế giao phong tiếp theo chính là nhất là bản chất nhục thân va chạm từng chiêu từng thức đều chất chứa thần uy phía dưới võ giả vì đó sợ hãi t h á n phục trần n g u y ê n sao hội tu hành phật môn thần công phật ma va chạm lần này thật không có hưởng công đến vệ vô nhai thực lực s á c thực không phải thổi lấy hai người bọn họ hiện tại chỗ triển lộ ra thủ đoạn chỉ sợ đan cảnh tông sư cũng phải ở trước mặt hắn túi đầu như thế giao phong đã cường đại như thế thật không biết trần n g u y ê n cùng tả thừa tông nếu là đánh nhau ai càng hơn một bậc t ố ấ t tuất hai người này không hổ là đương thời tiềm lao nếu ta có trần liên một phần mười thực lực chỉ sợ cũng có thể leo lên tiềm long bảng trước mời đi thật sự là hiếm thấy trên đời tà t h ừ a tông khí tức bình ổn ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người giao thủ biết mình trước đó là có chút xem nhẹ vệ vô nhai lấy hắn thực lực bây giờ tuyệt đối là có thể sung làm đối thủ mình cái khác như là đạo huyền sinh ngụy vô khuyết h à n g ngũ vậy đều ánh mắt ngưng trọng nhìn xem trong hư không va chạm mà huyền minh thì là nhìn xem trần u y ê n đ h ụ c thân phía trên chỗ nở rộ màu vàng v ắ t quang nói nhỏ một tiếng a di đạo phật giao phong vẫn còn đang tiếp tục trần u y ê n cùng vệ vô nhai tựa như không biết mệnh m ỏ i máy móc bình thường mạnh mẽ giao thủ mười lăm phút thời gian trong lúc đó không hề dừng lại một chút nào toàn bộ đều là toàn lực xuất kích mà thực lực hai người biểu hiện ra cũng là thể lực ng vệ vô nhai quét ngang một kích về sau hô to một tiếng thông k h o á i trần minh người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào chính có ý đó tiếp tục đánh xuống ý nghĩa không là rất lớn cho dù hắn chiếm cứ một chút thượng phòng nhưng cũng không rõ ràng tại đánh xuống trong thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại vệ vô nhai gật đầu triệu hồi ma kích nói nhỏ giang hồ đều nói vệ mỗi trời sinh ma đồng hôm nay liền gọi trần minh lĩnh giáo một hai đến tiếng nói rơi thôi vệ vô nhai nguyên bản như người thường không khác nhau chút nào con người trong nháy mắt trở nên tính mịch toàn bộ người khí chất trở nên cực kỳ tạ dị hắn khỏe miệ gánh hết sau một khác hai đạo hữu quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế phóng tới trần uyên đối với cái này trần uyên đánh trả thì là một đạo toàn lực hành động u y ề n kinh một chiêu này chỉ là thăm dò vệ vô nhai cười cười lơ lẽm thấp giọng nói thiên ma biến công pháp vận chuyển chốc lát ở giữa từng đạo ma khí từ n ó nhục thân v t u ô n ra lại từ bên ngoài tràn vào nhục thân ngắn ngắn trong chốc lát thân hình liền tăng vọt đến mấy trượng lớn nhỏ một cốt rộng lớn khí thế ẩm vang bạo phát một đám đen như mực hỏa diễm thiêu đốt ở tại hai vai chỗ cùng trần uyên ban đầu ở nguyên không cảnh thời điểm nhìn thấy tên kia áo bào đen nữ tử thủ đoạn có chút cùng loại ma diễm bám vào tại ma kích phía trên vệ vô nhai hai tay đem nắm chặt bước ra một bước thân hình khổng lồ mang theo vô tận hát s ắ c ma diễm từ trên cao chỗ ẩm vang rơi xuống t h ư ợ n h ư mang theo họa trời chi thế nó hai mắt tính mịch thấy không rõ cái khác tiêu tán lấy cường đại mà quỷ dị khí tức trần n g u y ê n ngừng thở trong đôi mắt dần dần bị sát khí bao phủ hiện lên một vòng huyết sắc n ụ c thân khí huyết k h u ấ y động mạnh liệt mà ra đ ạ t đến từ trước tới nay cường thịnh nhất thời khắc s á t khí s á t khí nguyên khí nhao nhao hội tụ vào một chỗ tiếp theo đưa tay cầm đao chém ra giờ khác này trần liên ngoại trừ trước đó áp đáy hỏng thủ đoạn không có thi triển đã triệt để đặt đến đ ỉ n h p h o n g chân nguyên đang điên cuồng tiêu hao khí huyết đang không ngừng rung động khí thế không chút nào thua vệ vô nhai vê anh cả hai đụng vào nhau giống như hư không trong nháy mắt động lại bình thường hai đạo khí thế trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ người chung quanh ngừng thở nhìn xem cái này quyết ra thắng bại một màn thắng bại như thế nào giờ phút này vật trần là trần n g u y ê n tiếp tục hắn vô đ ơ i tên vẫn là vệ vô n a i ẩn nút mấy năm thành công quét ngang trần liên chương huyền hít sâu một hơi thượng quan ngự trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng loại kia cường hãn giao phòng cho dù là cách xa nhau mấy trăm t r ư ợ n g xa y nguyên có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm trí mạng bạch trương khanh ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh nhưng vậy một mực chú ý trên người trần u y ê n tống chi luân trong mắt hiện lên một vòng tiếp hận võ giả bình thường nhìn không ra thắng bại nhưng lấy hắn tu vi làm sao có thể cảm giác không ra song phương k h í thế vệ vô nhai đã đang nhanh chóng suy sụp vê anh quả nhiên tại trước mắt rằng co về sau vệ vô nhai sắc mặt trong nháy mắt một hồng khoe miệng tràn ra một vòng vết máu lui đến trăm triệu bên ngoài nhìn xem trần liên nói trần h u y n thủ đoạn cao cường trần liên quanh thân khí thế có chút thoáng n ệ n h o i nhìn chăm chú đối phương nói vệ huynh còn có thủ đoạn sao không cùng nhau dùng ra tại vừa rồi trong lúc giao thủ trần n g uyên có thể cảm giác được vệ vô nhai còn có hậu thủ hắn vậy một mực tại phòng bị chỉ bất quá chẳng biết tại sao vẫn là lưu thủ với lại đối phương bị truyền thần hồ kỳ thần ma đồng cũng không có phát huy ra chân chính uy năng vệ vô nhai quanh thân khí thế tự chủ xu hướng suy tàn vây tay đem bị đánh bay ma kích triệu hồi gợn sóng nói trần huynh lại làm sao không có nương tay nếu là vận dụng cuối cùng áp đáy h ỏ n thủ đoạn liền có thể thắng lợi nói vệ vô nhai đương nhiên sẽ không keo kiệt nhưng hiển nhiên lúc trước trong đụng chạm trong lòng của hắn rõ ràng cho dù mình vận dụng tất cả thủ đoạn vậy không thắng nổi trần uyên nhiều nhất chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút phiền thoái đã như vậy lời nói cần gì phải liều mạng trần uyên thụ thương thương thế hắn chỉ sẽ bị đối phương càng nặng trần uyên cười cười không cần phải nhiều lời nữa vậy vô nhai chắp tay một cái quay người trở lại trên b ộ đoàn bất kể như thế nào hắn cuối cùng vẫn là không địch lại trần uyên điểm này đã xác nhận qua lấy trước đó thang lên trời thời điểm tình huống đến xem đối phương ẩn nấp thủ đoạn chỉ sợ còn rất bất phẩm đoán chừng cũng chỉ có tả thừa tông có thể b ư c trần uyên liều mạng một trận chiến kết thúc trần uyên khí tức tuy có chút hiệt p i nhưng quanh thân khí thế cùng chiến ý lại bị càng thêm kích、thích. hắn thở phào một cái liếc qua đạo huyền sinh cùng huyền minh trầm giọng nói còn có ai tiến lên một trận chiến mỗi một lần thắng được khí thế của hắn liền càng mạnh một điểm quanh thân châu ngưng tụ ý cảnh càng thêm cường đại to lớn khủng bố khí thế đem trần nguyên phụ trợ càng cường đại hơn hắn muốn một đường đ ă n g đ ỉ n h đánh sở hữu người tâm phục khẩu phục đã ẩn tàng không đi xuống vậy liên triệt để bạo phát huyền minh chậm rãi đứng người lên hai tay chắp tay trước ngực nói trần thí chủ bật tăng nguyện lại nối tiếp trước đó mộng trạch sơn một trận chiến đạo huyền sinh cười cười hắn cảm giác được trước đó trần nguyên á n h mắt tùy theo phụ hò nói b ầ n đạo tự biết không phải trần thanh sứ đối thủ có thể hay không cùng huyền minh đại sư liên thủ từ trước đó trần n g uyên cùng vệ vô nhai giao thủ đến xem hắn xác thực không thể nào là đối thủ tùy tiện khiêu chiến chỉ là tự dứt lấy n ụ nhưng tự thân lại rất muốn cùng trần n g uyên bực này nổi tiếng lâu đời cường giả một trận chiến như thế mới không phụ lần này đến đây thành tiên chiến cho dù là bị thua vậy không có cái gì trần n g uyên cười hơi hơi gật đầu vậy l i ề n cùng lên đi không có có vô địch chi thế sao là vô địch chi tâm đạo muốn đánh vậy liền đánh tan hưng đạo huyền sinh đánh cái chắp tay đa tạ lời vừa nói ra lập tức chấn kinh tất cả vây xem người cảm thấy trần nguyên thật sự là bệ nghệ thiên hạ phải biết đạo huyền sinh cùng huyền minh cái này nhưng đều là tiềm long bảng năm vị trí đầu tồn tại trong đó huyền minh tức thì bị xưng là là tiềm long tứ cực một trong nhưng bây giờ trần nguyên lại muốn lấy một địch hay vô cùng ý thế huyền minh từ không gì không thể tùy theo b ư ớ c r a đi vào trần nguyên đối diện ba người hiện lên kỷ giác chi thế huyền minh cùng đạo huyền sinh đem trần nguyên khí cơ gắt gao khóa lại mặc dù không có độc thủ nhưng giao phong từ bọn hắn đứng người lên thời điểm cũng đã bắt đầu không có bất kỳ cái gì trọng tài c ạ n lệnh huyền minh hai tay chắp tay trước ngực a di đ ạ phật sau đó từng đạo phật quang bắt đầu đại thịnh trong hư không ngưng tụ ra một đạo la hán hư ảnh so với trước đó bây giờ hắn uy thế mạnh hơn nhưng trần uyên lại không có sợ h ã i chút nào huyền minh trải qua tân sinh mạnh hơn không giả nhưng hắn hai tháng thời gian bế quan cũng không phải đến không thực lực đồng dạng nên đón tăng vọt thậm chí so với đối phương gia tăng kinh khủng hơn tư chất ở đây cũng không phải là chuyện thế liền có thể đánh vỡ không phải thiên hạ cũng sẽ không có cái kia chút tuyệt thế yêu nhiệt g t u y ế t pháp tại trong mắt rất nhiều người trần uyên liền là loại này tồn tại đạo huyền sinh một bộ đạo bảo thân vô binh lưỡi lao tay trắng kết tấn chinh phạt bắt đầu huyền minh trước tiên động thủ trong hư không cái kia đạo la hán hư ảnh trong nháy mắt che đậy mà xuống vừa động thủ chính là toàn lực giờ phút này tại kiến thức đến trần u y ê n trước đó cùng vệ vô nhai giao thủ thời điểm tình huống dò xét đã không có mảy may ý nghĩa chỉ có toàn lực động thủ mới có thể có một đường thắng được cơ hội hắn khé động đạo huyền sinh theo sát phía sau trong tay ấn kết rừng g i ả chốc lát ở giữa một cỗ to lớn khí thế tùy theo mà ra từng đạo ánh sáng màu xanh tuân hướng trần u y ê n trần u y ê n cầm trong tay hoàng đồ đao bước ra một bước trước đó chỗ góp nhặt to lớn khí thế trong nháy mắt bạo phát trong hư không giao phong không ngừng trần liên lấy một đích hai thành thạo yêu luyện tiếng liệt bạo âm không ngừng nổ vang ở trong hư không, để vô số lòng người sinh thể r o n g không nói g g n s huyền chậm minh cùng đạo huyền sinh thế ờ i phán p h lực xứng đáng với tiềm long bảng năm người đứng đầu nào đều có được sánh vai loại kia mới vào tông sư đan cảnh cường giả nếu không phải trần u y ê n lục thân c ư ờ n g đại tu vi triệt để đạt tới đ ỉ n h phong hôm nay hai t h ắ n g ai thua còn chưa từng có biết hai người cộng lại thực lực là còn mạnh hơn vệ vô nhai bên trên một đường trần u y ê n mặc dù không nói được liều mạng nhưng vậy tuyệt đối là toàn lực xuất kích t ừ n g đạo quyền k ì n h anh ra vô gian s á t đạo long ngâm các loại đại bộ phận thủ đoạn đều tại ngắn phút chốc ở giữa phát huy ra trong hư không nguyên k h í q u á i mây đen ngập đầu phật quang phổ chiếu đem mây đen chiếu sáng chiếu s ạ tại huyền minh đình đầu một tầng màu vàng vòng tròn bao phủ ở sau p h ậ t môn lục tự chân ngôn bí thuật hào không bảo lưu ba người giao phong ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian liền đạt đến gây、cấn. trần uyên âm âm âm, lại a o có thực lực như thế thật không biết trần g uyên bực này tuyệt thế yêu nghiệt ngay sau nếu là kết đan lời nói hội là bực nào ý tưởng lao phu kết luận lấy trần uyên trôi triển lộ ra thực lực hóa dương tất nhiên không phải điểm cuối cùng tiềm long bảng thứ nhất hoàn toàn xứng đáng chỉ sợ tả thừa tông đều không nhất định có thể lấy một bực hay phía giới nghị luận ở mỹ phía trên vậy trên cơ bản đến hồi cuối huyền minh cùng đạo huyền sinh đã cơ hồ đã dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng cùng trần uyên đã đặt thành một cái ngang tay nhìn nhau một chút lại một kích cuối cùng va chạm phía dưới song song tránh lui ca chua tiểu thuyết trần uyên vừa định thừa thắng xông lên nhưng huyền minh cùng đạo huyền sinh song song nhận t h u a đạo huyền sinh vần đạo mặc cảm trần thanh sứ có vô địch chi tư huyền minh hai tay chắp tay trước ngực tâm nguyện đã xong vần tăng nhận vua đến bậc này hoàn cảnh huyền minh cùng đạo huyền sinh vậy không cần thiết lại đi liều mạng bởi vì bọn hắn bản thân liền là hai người liên thủ chiếm cư ưu thế nhưng cái này vẫn không làm gì đ ư ợ cho t nên n g u y tại h đã sớm phát giác được trần uyên kinh khủng về sau hai người hết sức ăn ý liền đồng thời nhận thua trần uyên ánh mắt chất động thấy đối phương nhận thua cũng không có lại lần nữa đậu thủ chỉ là chắp tay nói lần này h n ba trận g chiến n n h trở ba tháng trần nguyên khí thế đã đạt đến ngưng tụ vô địch chi thế khí tức tuy có chút điện thoại nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục nhưng t h cái này chút nhất định phải có một cái tiền đề cái tiết chính là trần uyên đang đỉnh thứ nhất đoạt được thành tiến quả chỉ có như vậy mới có giá trị để đạo thần cung người chợ hắn tiêu mất lần này ân đoán tiềm long bảng thứ nhất đó là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào một khi có sơ suất hắn lần này vô cùng có khả năng sẽ bị chặn giết đến chết nhất định phải sớm làm n ư u tính ngưng tụ vô địch chi thế chính là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng đối mặt bá bảng nhiều năm tả thừa tông trần u y ê n không có chút nào khinh thường chi ý nhất định phải toàn lực mà chống đỡ không phải lấy thủ đoạn ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết dù sao trần u y ê n tu vi vậy bất quá là vừa mới đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong nhưng tả thừa tông lại không phải như thế hắn tu vi sớm lúc trước liền đã đạt đến viên mãn một mực á p chế tu vi vậy bất quá là vì thành tiên chiến m ạ thôi trận chiến này chính là hắn cùng cảnh đến nay nên đón mạnh nhất một trận chiến tạo hình người ta đặt song song thứ nhất bây giờ liền triệt để điểm cái cao thấp a trần uyên trầm giọng nói phía dưới những cái kia võ giả nhau nhau kích động không thôi trước đó mấy trận tranh đấu đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt bây giờ tiềm lòng song hùng phân ra thắng bại làm sao có thể không để bọn hắn kích động không thôi lần này thành tiên chiến sở dĩ được xưng trăm năm qua mạnh nhất một giới cũng là bởi vì trần l u y ê n cùng tạ thừa tông bị tôn sưng là tiềm lòng song hùng nguyên nhân rất nhiều người cũng chính là hướng về phía cái mục tiêu này mà đến các vị cảm thấy ai có thể thắng được triệt để đang đỉnh thứ nhất có người mở miệng nói n g h e được câu này, n g ư ờ a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h a t hai h i h a t hai hai hai hai h a h a n g a i hai hai hai hai hai h a hai hai hai hai hai hai hai hai u a i hai h i hai hai hai hai hai hai hai hai hai n a i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h t i hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai h i h a hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai t a i h ừ a tông hai hai hai hai hai hai hai hai h i hai hai hai hai h a t hai hai hai hai h a n h a hai hai hai hai hai h i h a a i hai h a hai hai hai hai h hai h a a i h a hai hai càng là trương ừ n h n n huyền cùng thượng quan ngự liếc nhau một cái nhìn nhau một cười giờ phút này trải qua mấy trận chiến bọn hắn đối với trần nguyên vậy có cực điểm lòng tin cảm thấy hắn nhất định có thể thắng qua tạ thừa tông tống chi luôn đứng chắc tay ánh mắt tại trần n g u y ê n cùng tả thừa tông trên thân nhìn chung quanh một bản g ánh mắt c h ấ p động không biết tại suy nghĩ chút cái gì thành tiên lâu tổng lâu chủ phương hoành thái giờ phút này vậy ngồi thẳng người đến hắn cảnh giới cỡ này nhìn xem tam cảnh võ giả giao thủ cùng nhìn hài đồng giới đấu không khác nhưng trần n g u y ê n cùng tả thừa tông hiển nhiên khác biệt trăm năm qua kinh người nhất thông huyền một trận chiến cũng đáng được hắn trọng điểm chú ý tiên sơn đình chót h ư không chậm rãi ba động võ đế thành thành chủ diệp hướng nam chậm rãi hiện thân ánh mắt dừng lại tại trần luyện cùng tả thừa tông trên thân thần sắc có chút xem kỹ mà đình chót bị tiên vụ vờn quanh bên trong vùng không gian kia. giữa sân thế cục biến hóa sở hữu người ánh mắt đều chú ý tại trần h u y ê n cùng tả thừa tông trên thân đám người bên trong một cái nhìn như cô gái bình thường ánh mắt lóe ra tinh quang một cố vô hình khí thế lại nó quanh thân ba trượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán trong tay nàng ánh sáng lóe lên một khối phong cách cổ x ư ơ ngọc n g kính rơi vào trong tay chính là thiên thư mà nàng cũng không phải là người bên ngoài chính là che giấu tu vi cùng thân phận thất tình đạo chủ tô tử duyệt giờ phút này nàng một cố ý niệm chậm rãi truyền vào thiên thư bên trong các vị trần u y ề n muốn cùng tả thừa tông quyết chiến đem hình ảnh này đầu nhập thiên thư nặng n g ề thanh âm nam tử vang lên. trong hư không trên bộ đoàn nghe được trần uyên khiêu chiến tả thừa tông chậm dại đứng dậy cười cười nói Tốt. nó vừa mới nói xong trong hư không lôi âm từng trận phản phất là tại cung nên tả thừa tông bình thường nếu nói vừa mới bắt đầu hắn xác thực không biết trần uyên dự định nhưng đối phương tại đánh bại vệ vô n g a i về sau lại đem ánh mắt đặt ở huyền minh cùng đạo huyền sinh phía trên vậy hắn trên cơ bản cũng hiểu trần uyên dự định bất quá hắn cũng không thèm để ý thậm chí ước gì trần uyên càng mạnh một chút đồng thời hắn vậy một mực đều tại tích xúc khí thế bây giờ thân hình k h á động liền có lôi âm lôi cuốn trần uyên ngay trước tả thừa tông mặt đem huyết bồ đề đ ể vào trong miệng trong mắt l ó e ra chiến ý quanh thân khí thế đạt tới đ ỉ n h phòng trong nháy mắt bay vút lên trời v ừ a xa trước đó trong hư không bởi vì khí thế quái d u y ê n cớ phạm vi ngàn trượng phạm vi bắt đầu dần dần hội tụ mây đen t h ư ợ n h ư diệt thế bình thường tả thừa tông ánh mắt bình tĩnh quanh thân lôi quang vần quanh cùng cựu thiên phía trên lôi âm ẩn ẩn tương hợp hắn nói khẽ trần huynh mời tả huynh mời hai đạo khí thế đều là trong nháy mắt bạo phát lúc này bắt đầu ẩn ẩn giao phòng trường bao màu đen múa tả thừa tông đạo bạo tại cỗ khí thế này cổ động phía dưới vậy bay phất phới rốt cục tại song phương khí thế đạt đến đỉnh phong thời điểm hai người đồng thời đậu trần u y ê n giơ tay lên nắm tay phải nắm chặt mạnh liệt oanh hình ra một đạo sát phạt quyền kinh mạnh liệt bị nó oanh hình ra tả thừa tông cũng theo đó giơ tay lên bàn tay mở ra trường tâm lôi một tia chớp bị ẩm vang đánh ra quyền kinh cùng lôi đỉnh song song mất diệt giao phong bắt đầu tả thừa tông bước ra một bước áp đảo hư không hai tay kết ấ n ánh mắt phát lạnh trầm giọng nói mời trần h u n h đ ậ kiếp chốc lát ở giữa cựu thiên phía trên từng đạo lôi đình rơi xuống bay thẳng trần liên đối với cái này trần liên đáp lại thì là cởi mở một n ư ờ i đao mang pha không thẳng chạm lôi đỉnh vê a n g vê a n g vê a n g bạo liệt tiếng oanh minh không ngừng nổ v a n g chỉ là sơ bộ bắt đầu giao phóng không khí chung quanh liền bắt đầu cháy bỏng tả thừa tông giống như là một đạo kim thu lôi không ngừng dẫn dắt c ử u thiên phía trên lôi đỉnh giáng lâm ngũ lôi chính pháp chu tả chu ma hai người một chính một tả nhất phương mây đen ngập đầu một bên khác lôi đỉnh hàng thế theo tả thừa tông trong tay hấn kết tăng tốc trên không lôi đỉnh tốc độ vậy bắt đầu tăng tốc vừa mới bắt đầu trần huyền nghĩ đến là đem cái kia chút lôi đỉnh đánh tan nhưng đợi đến đón lấy mấy kích về sau liền không nghĩ như vậy cái k i a chút lôi đ ỉ n h tán mà bất d i ệ t nhỏ bé lôi xả toàn bộ đều hội tụ đến trên người hắn vừa mới bắt đầu tê tê dại dại lơ đễm nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được không đúng cái k i a chút lôi đ ỉ n h đều ở trên người hắn tích tụ lấy nếu là bị tả thừa tông dẫn động lời nói tuyệt đối là một trận không nhỏ phiền thoái nguyên khí khoái động lôi đ ỉ n h dệt h ế tả thừa tông ở không t r u n g quanh thân lôi quang v ầ n quanh giống như một vị d á n g lâm lôi thần cao cao tại thượng khu xử lôi đình k h ô n g ngừng hướng phía trần u y ê n đánh xuống cái này chút còn chưa đủ giờ khắc này trần u y ê n triệt để bông ra phòng ngự thậm chí không t lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ lôi đ ỉ n h đem cái kia chút tích tụ lôi đ ỉ n h tiêu tán hai cánh tay hắn mở ra ngửa mặt lên trời thét dài từng đạo màu xanh lôi đ ỉ n h gành trên người trần n g uyên vừa mới bắt đầu nhục thân bị tích từng mảnh từng mảnh cháy đen nhưng theo khí huyết c ủ u v n cái kia chút cháy đen ra thịt bắt đầu chóc ra một lần nữa mọc ra mới làn ra nhục thân vậy so trước đó tăng trưởng một chút tả thừa tông lông mày nhữ lại giống như hơi kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới trần n g uyên vậy mà có thể lấy loại này thủ đoạn phá vỡ hắn ngũ lôi chính pháp đương nhiên loại tình huống này là không thể phục chế chỉ có nhục thân cực kỳ mạnh mẽ người mới có thể làm được mà hắn vậy giữa bất chi bất giác để trần uyên thực lực lại có tăng trưởng chặt dừng tay lại bên trong gân kết hơi hơi gật đầu thật dũng cảm dám lấy nhục thân mạnh mẽ tiếp nhận lôi đình thật là cái gan to bằng trời cách làm nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể đem trước hắn tại trần uyên trong cơ thể lưu lại cái kia chút lôi đình mẫn diện nếu như chờ hắn đem lôi đình tích xúc đầy đủ liền có thể trực tiếp khống chế triệt để đánh bại trần uyên trần uyên tóc dài dối tung như rất giống ma trong mắt nở rộ thần quang trầm giọng nói tiếp tục tả thưa tông đột nhiên một cười giơ tay lên tiếp dẫn lôi đỉnh giáng lâm n ắ m ở trong tay ngưng tụ thành một đoàn màu xanh lôi quang hai tay chậm rãi kéo động một thanh lôi kiếm chậm rãi ngưng tụ đ ạ p chân xuống bay thẳng trần n g u y ê n hắn cần cái gì những binh khí khác cựu tiêu lôi đ ỉ n h nơi tay tất cả đều tại hắn tay trần n g u y ê n trong mắt nói thầm một tiếng đáng tiếc nếu là đối phương lại lấy lôi đỉnh tích bên trên một trận hắn nhục thân tu vi tất nhiên nên tới một lần tăng vọn nhưng nhìn đối phương hướng phía hắn công sát mà đến vậy không trần trở nữa hoàng đồ đao tới tay trực diện tả thừa tông v a n v a n v a n ngắn ngủi trong chốc lát hai người ngay cả liền giao phong mấy lần giống như là cổ đại trên chiến trường cái kia chút ngựa chiến giao phong vừa chạm vào t ứ c lui qua trong dây lát lại lần nữa bạo phát giống như là hai đạo thoáng qua tức thì lưu tình k h ô n g chế lôi đ ỉ n h tả thừa tông tân pháp thật nhanh cho dù là đem hết toàn lực trần u y ê n cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo mà đối phương lại là lộ ra thành thạo điêu luyện hai người giao phong để cái kia chút vây xem v õ giả con mắt liền nháy đều không nháy một cái sợ sai qua cái gì đặc sắc giao phong phạm vi ngàn trượng phạm vi đều thành hai người giao thủ chiến trường ngoại trừ cầm trong tay lôi kiếm bên ngoài tả thừa tông còn đồng thời không ngừng oanh ra trưởng tâm lôi nếu không phải trần liên nục thân bất phẩm có thể vẹn vẹn là như thế mệt nhiễu vệ hội không chịu nổi gánh nặng trong trước mắt hai người liền có thể giao thủ hơn m ộ ư ơ i lần khí huyết đang s ô i trào chiến ý tại c ấ t cao hai người khí thế theo giao thủ càng mạnh mẽ không chỉ là trần luyện tại tăng lên tả thừa tông thiên tư đồng dạng không thua kém một chút nào hắn giao thủ cường độ càng ngày càng cao đã hoàn toàn không thua gì hai vị uy tín lâu năm đan cảnh tông sư cấp độ cường giả tại giao phóng để cái kia chút vây xem người nhìn má than thở vệ vô nhai kích động trong lòng ma khí hội tụ huyền minh sắc mặt ngưng trọng trong tay không ngừng chuyển động một chuỗi phong cách cổ xưa phật châu đạo huyền sinh sinh lòng bội phục cảm thấy cái này trăm năm qua mạnh nhất thông huyền một trận chiến xác thực không tầm t h ư ờ n g phải biết song phương áp đáy hỏng thủ đoạn nhưng đều còn chưa hề dùng tới đến đâu ngụy vô khuyết hơi hơi gật đầu bạch trường khanh ngưng thần t ĩ n h khí bọn hắn đều tại thần sắc chăm chú chú ý trong hư không cái kia hai đạo bằng dáng đều vì đó bội phục Vâng! văn Nương minh, Trần Nguyên theo một kích lấy tả thừa tông trong tay c h u i này lôi kiếm đã triệt để hủy diệt hắn cười nhìn về phía trần uyên trong mắt đều là cùng c h u n g trí hướng tiếp theo vậy không nói nhảm cái gì hai tay mở ra năm ngón tay hướng lên trong hư không ấp ủ hồi lâu một tia c h ư ớ c tầm vang rơi xuống trong chốc lát tả thừa tông quanh thân tựa như trở thành một mảnh lôi hải quanh người hắn vợn quanh lôi đ ỉ n h trong mắt đã bị lôi quang tràn ngập nghiêm nghị nói ngưng một cỗ vô hình ba đ ộ n g trong nháy mắt đem lôi hải bao phủ giống như là ở trên người hắn ngưng tụ trở thành một tầng lấy lôi điện sen lẫn quần áo trong tay hắn ấn kết không ngừng ngũ lôi thiên tâm quyết tiếp theo một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu bốc lên. c một tiếng long ngâm trần h thiên hoàng đồ trong đao long hồn gào thét mà ra thân hình khổng lồ xoay quanh ở trong hư không từng đạo khí huyết tùy theo bắt đầu bổ sung long hồn một cố kinh khủng hung lệ khí cơ bắt đầu tiêu tán long ngâm gào thét lôi long như thế hai đạo thân hình khổng lồ tại trần uyên cùng tả thừa tông khống chế phía dưới ở vang va chạm đan vào với nhau phảng phất đều có linh trí bình thường song phương tại giữ tợn cắn xé trong hư không bạo liệt khí tức để cái kia c h ú t vây xem tiềm long bảng tuấn kiệt cùng nhau biến sắc tại cái kia hai đạo hình rồng phía dưới bọn hắn cảm nhận được trí mạng n g uy hiếp vệ vô nhai sắc mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng rõ ràng mình coi như b ư ớ c ra trần n g u y ê n một chiêu này chỉ sợ cuối cùng cũng là bại vong hạ tràng bởi vì hắn một chiêu kia phản vệ có chút lớn phương hoành thái ngưng thở nhìn xem trong hư không một màn này tay áo phía dưới song trường cũng nhịn không được tùy theo n ắ m chặn tống chi luân trong mắt có chút đáng tiếc trần liên cùng tả thừa tông tuyệt đối đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp độ nhân vật tương lai ẩn nấp tại tiên sơn đỉnh chóp diệp hướng nam hơi hơi gật đầu trong mắt có một vệ tán thưởng vậy không u ồ n công hắn tự mình đến đây q u a n chiến hai tiểu gia hòa này sắp thực thủ đoạn bất p h ẳ m một chính một tạ giống như là trời sinh đối thủ Vâng! va vỡ vụt, vật, Thân tiếng oanh minh đang đan sen, va chạm, mẫn năm. long vỡ vụ, long hồn chiến minh. Trí hung đỉnh cương dương tính nó Bạo chạm, liệt Lôi là lôi diệt chi đối trí trí tà trí trí Tà th chế. khắc đặc cực kỳ vừa v ặ n sát vai m ạ qua trần u y ê n hai tay đó đỡ cương khí hộ thể nhưng ở tả thừa t ô n g cái này một kích toàn lực phía dưới vẫn là lực có chứa đến cương khí trong nháy mắt bị xỏ xuyên chỉ có thể lấy lục thân mạnh mẽ chống đỡ Phanh, tiếp phun thương khỏe miệng nhịn không thừa hoàng cũng không có tốt đi nơi nào, hộ thể không hoàng xinh vai qua, ra đao đao cương Trần Nguyên xuyên miệng ngụm tông cũng nơi nào, cương căn bản là ngăn không được, trái đồng dạng đồ trực được có được, lực dưới tơi đại đem đỏ đồ đi đồ tại lôi trái lôi trái là từ một tả tốt máu. Mà bị hai cánh tay hắn mở ra hoàng đồ đao trực tiếp bị ép ra ngoài song phương khí tức đồng đều đang nhanh chóng trượt xuống mà giờ k h ắ c này hai đạo lôi long cũng đã triệt để mẫn diệt trong hư không tựa như lâm vào trong yên tĩnh trong lúc nhất thời không người mở miệng rốt cục giống là quá khứ mười lăm phút thời gian tả thừa tông ánh mắt ngưng tụ thấp giọng nói tại hạ còn có cuối cùng một đạo thủ đoạn trần huynh nếu là có thể đ o ạ lấy lần này liền coi như là người thắng lao đi khỏe miệng màu tươi trần uyên nết miệng mà cười đúng dịp trần mỗ vậy còn có một đạo thủ đoạn mời tả huynh phủ chính vậy liền tới đi tả thừa tông phải trên ngực trực tiếp n ở rộ một đạo màu tím lôi quang kinh khủng uy thế vượt xa trước đó từ lôi thiên t â m tả thừa tông người mang cường đại thể chất có thể tiếp dẫn một chút màu tím lôi đ ỉ n h loại này lôi đ ỉ n h uy năng cùng đẳng cấp vượt xa màu xanh loại này bình thường nhất lôi đ ỉ n h là hắn cuối cùng thủ đoạn cũng là l i ề u mạng đồ vật về phần màu xanh lôi đ ỉ n h kỳ thật liền là dông tố chi thiên chỗ hội tụ tự nhiên lôi đ ỉ n h song phương hoàn toàn khác biệt hắn hai mắt n ở rộ hào quang màu tím cựu thiên phía trên t h n g đạo màu xanh lôi đình sen lẫn hào quang màu tím đem tả thừa tông khí tức tăng lên tới từ trước tới nay cao nhất trần khé động hai, hai o đạo t n con g rồng khí i a ồ thế r p tại i n n vào tích xúc kéo lên cảm giác được cái này hai đạo khí tức vệ vô nhai sợ hãi cả kinh cảm giác được một câu nguy hiểm trí mạng cái này hai cỗ khí tức quá mức kinh khủng chỉ sợ đã vượt xa thông huyền giới hạn hai mắt đối mặt một người hai mắt tràn ngập huyết sắc cùng bạo ngược một người tràn ngập tử quang cùng rộng rãi hoàn toàn tương phản một chính một tả một thần một ma sau một khắc trần u y ê n cùng tả thừa tông cùng nhau động phản phất thời gian bị tận lực thả chậm trần u y ê n cùng tả thừa tông chậm rãi tiếp cận huyết quang long ngâm vang vọng tử quang thiên lôi cuộn c u ộ n c h i ệ t để đụng vào nhau yến tĩnh vẫn là yến tĩnh phạm vi mấy vạn m é t M, không có một chút thanh â m truyền ra giống như là trở thành khu vực chân không sở hữu người ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không cái tia đạo sen lẫn tia sáng giống là quá khứ một cái t r ớ c mắt nhưng càng giống là quá khứ mười lăm hai đạo sen lẫn tia sáng bắt đầu chậm rãi mất diệt trong lúc đó nương theo lấy một đạo dung khắp thiên địa tiếng oanh minh âm tiếp theo hai đạo quang mang triệt để tách ra trần u y ê n cùng tả thừa tông thân hình giống như là hai đạo gây mất dây chơi d i ệ u ẩm vang băng lui d i ê n phần mình phun ra một ngụm tích tụ máu đem quần áo nhiễm hồng trần u y ê n sắc mặt giữ tận một cái trước mắt điều động cuối cùng một cố lực lượng ổn định thân hình miễn c ư ơ n g đứng ở trong hư không mà tả thừa tông lại khí tức vẻ vải muốn n g h rơi trên mặt đất đ ạ o huyền sinh gặp đây thiện tay vung lên n ừ n g tả thừa tông rơi xuống thân thể đem trở về đến trên bồ đoàn một vòng á khi tức quanh n g ư ờ i giờ phút này đã giáng lâm tới cực điểm phản p h ấ t sau một khắc liền đem triệt để vẫn diệt hắn khỏe miệng khanh h u y t nhìn xem trần nguyên nói thành tiên chiến n g ư ờ i bốn tháng thành tiên chiến triệt để kết thúc toàn dân tác đã ra một trăm bảy mươi vạn chữ mỗi chương dài hơn ba ca chữ bao no bối cảnh sâu m á p dị giới nên co dạng háng chương bốn trăm linh một thuận thế kết đ an trời sinh dị tượng tả thưa tông nhận thua trực tiếp đặt vững trần nguyên thắng cục để hắn triệt để leo lên tìm lòng bảng vị trí số một trần u y ê n liền là chân chính thứ nhất mạnh trường khanh mỉm cười chắc tay chúc mừng trần h u n h đăng đỉnh thứ nhất ngụy vô khuyết theo sát phía sau chúc mừng trần huynh đăng đỉnh thứ nhất huyền minh hai tay chắp tay trước ngực chúc mừng trần thí chủ đăng đỉnh đạo huyền sinh khỏe miệng câu cười chúc mừng trần huynh đăng đỉnh thứ nhất vệ vô nhai ngư c ô n hiến trương huyền thượng q u a n ngự hứa cảnh cùng ở đây tất cả t i ề m long b ả n g tuấn kiệt n h a o nhau chắp tay nói t r ư ớ c chúc mừng trần huynh đăng đỉnh thứ nhất thành tiên lâu tổng lâu chủ phương hoành thái cười mìm gật đầu khẽ vớt râu dài trong mắt ẩn chứa một chút tán thưởng t h thiên ma tôn t ố n g chi luôn trên mặt cũng cười cười đăng đỉnh thanh âm cấp tống chi luôn trên mặt cũng cười diệp trần bạch loại này mở miệng chúc mừng vậy trong mắt mọi người hiện lên một vòng thất vọng ước gì trần uyên thua ở tả thừa tông trong tay thần thái khác nhau huyên nào không ngừng nhưng nghị luận một cái điểm chỉ có một cái cái kia chính là trần uyên triệt để đang đỉnh đánh bại tả thừa tông sáng tạo ra kỳ tích từ đó về sau lại không có cái gì đặt song song thứ thuyết pháp trần uyên thật là sáng tạo ra một cái kỳ tích từ không quan trọng c ủ a c khởi ngắn ngủi hơn năm thời gian liền từ một giới bộ k h o i đ a n đỉnh tiềm long bảng thứ nhất từ tiềm long bảng cuối cùng một đường rét tới đình phong nếu như nói cái này không thể tính làm kỳ tích lời nói cái kia còn có cái gì có thể gọi là kỳ tích đâu tôi tử duyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem trong hư không cái kia đạo áo đen bóng dáng mặc dù hắn giờ phút này khí tức bể hoài quần áo nhốn máu nhưng lại có một cố bệ nghệ thiên hạ quần hùng khí thế che đậy toàn trường đ ă n g đỉnh thứ nhất vô cùng hành động vĩ đại cho dù là nàng trong lòng cũng không khỏi sẽ sinh ra một chút ý kính nghệ lúc trước nàng quen biết trần n g u y ê n thời điểm kỳ thật cũng không có cớ nào coi trọng chỉ là bởi vì thiên cơ bản duyên cớ mới tới bình an huyện nhìn cái này tiểu bộ khoái thật có ý tứ có thể là thiên cơ bản chỉ dẫn người mang người có đại khí vật mới hội tặng hắn linh vật đem hắn thu nhập đạo thần cung thành làm một cái thành viên vòng ngoài nhưng trên bản chất kỳ thật cũng không có quá nhiều chú ý dù sao đạo thần cung trở thành cho dù là thành viên vòng ngoài cũng không có thấp hơn thông huyền tu vi nàng làm sao có thể hội đem được chú ý đặt ở một cái đang tại chúc kỳ lì ả ngưng cương cảnh đều không có đạt tới võ giả trong tay nhưng về sau vượt quá nàng đoán trước là trần n g uyên vậy mà thật sự này của t h ờ i một đường tại nam l a n g phủ của khởi leo lên tiềm long bảng mới lại lần nữa đưa tới đạo thần cung coi trọng theo tu vi tăng vọt cùng tiềm long bảng bài danh thường cách một đoạn thời gian liền tăng vọt một lần tình huống đạo thần cung quyết định áp chú giống là năm đó áp chú khương hà một dạng quả nhiên về sau tại đạo thần cung bảo v mặc dù trần uyên gây không ít thái họa nhưng tu vi tăng lên càng thêm nhanh chóng mãnh thậm chí chém giết tông sư c u n g nổi tiếng lâu đời tả thừa tông đặt song song tiềm long bảng thứ nhất ngày hôm nay trần uyên triệt để đ ă n g đ ỉ n h thành tiên quả đã là vật trong bàn tay đạo thần cung áp chú ép đúng lấy đối phương chỗ biểu hiện ra tiềm lực thậm chí so với khương h à đều vẫn còn có phần hơn chính là đạo thần cung may mắn sự tỉnh nó trong tay nhìn qua thiên thư hình chiếu mấy vị kia đạo chủ nhìn xem đứng sừng sững ở hư không mang theo ảnh trong lúc nhất thời vậy đều riêng phần mình trầm mặc không nói bình tĩnh mà xem xét cuộc chiến t hôm nay không hổ là gần hai g trăm h linh năm g t u y đến mạnh nhất một thế giới tiềm long bảng năm vị trí đầu những người kia bất kỳ người nào phóng tới lúc khác đều có hy vọng đang đỉnh nhưng lại xác thực đều tại trần nguyên phía dưới c u i đầu rất có hắn năm đó phóng thái ánh mắt nhìn chung quanh phía dưới diệp vướng nam ánh mắt đột nhiên đình trệ phảng phất vượt qua mấy v à n mét e m một chút liền thấy được c ẩ n t à n g trong đám người tô tử duyệt khoe miệng có chút câu lên chính đang chăm chú trần l u y ê n tô tử duyệt trong lòng giật mình cảm giác được cái k i a cố không có che giấu ánh mắt quay đầu nhìn lại tiếp theo rất nhanh liền biến mất ở bên người mọi người nhưng vụ cận người không có người nào phát giác hô trần l u y ê n hít sâu một hơi nhục thân cường h ã n sức khôi phục đang tại từng bức tu bổ cái k i a chút bị thương nặng tương thế trận chiến này xác thực vô cùng gian nan thậm chí có thể sánh vai trước hắn tại thang sơn phủ lần thứ nhất đối mặt tông sư thời điểm nhưng cũng còn tốt hắn lại th Thắng được không c h ỉ có chỉ là một t r ậ n c h i ế tiến n này, còn có thành tiến quả, còn có quả, võ, không không võ đang tiếp năm trăm linh h c năm đến thiên tư thịnh nhất người không hổ là bị người trong truyền thuyết kia lao điên chỗ bồi dưỡng được truyền nhân từ lôi thiên tâm danh bắt hư truyền tả thừa tông đưa mắt nhìn trần u y ê n một chút tiếp tục nói trận chiến này trần minh ngươi s á t thực thắng nhưng bốn tả m ẫ cũng không có thua ân trần u y ê n lông mày n h u lại nhìn xem tả thừa tông không giống là m ngụy t h ầ n tình đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động thừa hồ là nghĩ đến cái gì manh liệt nhìn về phía hư không quả nhiên cựu thiên phía trên cái kia chút lôi đình cũng không có bởi vì tả thừa tông bị thua mà tán đi ngược lại càng cường thịnh hôm nay tả m ẫ kết đ ắ n vậy tả thừa tông ngửa mặt lên trời cười to tiếng gầm vang dền mấy ngàn mét mờ khí tức quanh người trực tiếp suy vong tới cực điểm chậm dai nhắm mắt lại một hơi hai hơi ba hơi bốn tại tả thừa tông nhắm mắt thứ chín hơi thở thời gian cựu thiên phía trên ấp đủ một đạo kinh khủng lôi đỉnh ẩm v a n g rơi xuống trực tiếp tích tại nó nhục thân phía trên nhưng đối phương nhục thân lại cũng không có vì vậy mà hóa thành cho bụi tan thành mây khói mà là một cỗ mánh liệt sinh cơ bao phủ ở tại quanh thân hướng chết mà sinh cuộc chiến hôm nay vậy tại tả thừa tông mưu đồ bên trong cho nên hắn mới hộ i ước gì trần n g u y ê n mạnh hơn mang gây áp lực cho hắn càng lớn như thế mới có thể để cho hắn hướng chết mà sinh dẫn lôi thành đan kết đan không phải nói nói là được cần thiên thời địa lợi nhân hòa tệ tụ nhất là tả thừa tông bực này tuyệt thế yêu nghiệt kết đan quá trình càng không khả năng thiên tư càng mạnh ngưng tụ chân đan tỷ lệ càng cao không giả nhưng cùng lúc bởi vì tự thân các phương diện đạt tới đ ỉ n h phong duyên cớ kết đan độ khó vệ hội tương ứng gia tăng bởi vì chân đan phẩm chất càng cao ngay sau tiềm lực càng lớn tương ứng ngưng tụ cao phẩm chất chân đan cũng không phải dễ dàng như vậy tả thưa tông ẩn nút mấy năm b ả n ý ngoại trừ đoạt thành tiên quả bên ngoài liền là hướng về phía kết đan mà đến mà kết quả cũng không có để hắn thất vọng ra trần liên bực này thiên tư không thua với hắn tuyệt thế yêu nghiệt giao chiến mặc dù bại nhưng hắn đồng thời vậy thắng vệ vô nhai ánh mắt bên trong hiện lên một chút kinh ngạc sở hữu người ánh mắt trong nháy mắt chuyển đến tả thừa tông trên thân lôi đ ỉ n h chủ s ắ p phạt nhưng chết cực hạn chính là sinh tại c ố lực lượng này thôi đậu dưới ngắn ngắn trong chốc lát tả thừa tông quanh thân thương thế triệt để khôi phục vượt qua cửa thứ nhất nhục thân không để lọt đã đạt tới viên mãn c h i cảnh hắn mở ra hai mắt trong mắt chất chứa thần hoa điện quan g m ộ n phía tiếp lấy bước ra một bước lăng vào hư không khoanh chân ngồi xuống cựu thiên phía trên từng đạo lôi đ ỉ n h anh minh cựa thứ hai sinh tử tâm ma tiếp quanh đám người nhao nhao ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn kết đ a n đột phá quá trình trong lòng vì đó kinh ngạc vô tận lôi đình đem tả thừa tông quanh thân triệt để biến thành một mảnh lôi hải mây đen hội tụ che đậy thiên địa đi qua không biết bao lâu tả thừa tông t r ợ t giang hai cánh tay hai mắt nhìn về phía cựu thiên phía trên tựa như hai vệ thần quang bên trên giòm bích lạc xem hoàng tuyển ngực phải chỗ hào quang màu tím l o n g lánh tiếp dẫn t i n lôi sau m ộ t khắc nó quanh thân khí thế triệt để đạt đến đ ỉ n h phòng phạm vi mấy ngàn mét m chi bên trong thiên địa nguyên khí bắt đầu hội tụ b á o nguyên thủ một tùy ý lôi hải đem hắn bao phủ ước chừng đi qua trăm hơi thở thời gian một cỗ khí thế khủng bố từ trong biển lôi bạo phát cựu thiên phía trên thiên lôi c u ầ n c u ộ n ngũ s ắ c lôi đỉnh vật quanh trời sinh dị tượng một hạt hư hảo viên đan dược ngưng tụ tại hư không tùy ý thiên lôi tẩy luyện phương hoành thái ánh mắt ngưng tụ ngưng thở có thể tại kết đan quá trình bên trong dẫn phát dị tượng đi theo tất nhiên là cực phẩm chân đan không thể nghi ngờ tốt một cái tả thừa tông tốt một cái tử lôi thiên tâm tống chi luân sắc mặt ngưng trọng t h ở p h à o một cái kết đan phẩm chất liên quan đến ngày sau hòa dương lấy chỗ biểu hiện ra thiên tư chỉ cần không v ấ lạc cơ hồ tất thành dương thần chân quân thiên sơn đỉnh chóc diệp hướng nam h ơ i hơi gật đầu dị tượng thành đan thiên tư tuyệt đỉnh. trần u y ê n trong mắt tách ra nóng bỏng tia sáng bực này cực phẩm chân đan mới là hắn chỗ truy cầu mục tiêu vệ vô nhai thở phào một cái trong mắt hiện lên một chút thất bại huyền minh trong tay kích thích phật c h â u ngón tay một trận nói thầm một tiếng a di đạo phật đạo huyền sinh bạch trướng khanh ngụy vô khuyết nhao nhao vì đó kinh ngạc đến bọn hắn bực này hoàn cảnh xã hội không biết dị tượng thành đan kinh khủng mà cái này cũng đều là bọn hắn chỗ truy cầu mục tiêu liên tiếp đi qua chín chín t á m mươi mốt đường lôi đình h ư đan bộ phát sáng rực nở rộ ngũ sắc thần quang ánh sáng tiên đ i ệ tại mọi người chứng kiến phía dưới tả thừa tông há mi ngũ sát thần đan n u ố t vào trong bụng một cỗ mạnh mẽ tông sư khí thế che đậy đám người tuy là mới vào tông sư cảnh nhưng nó trên thân khí thế lại hoàn toàn khác biệt trần u y ê n cảm thấy lấy hắn dị tượng thành đan thủ đoạn chỉ sợ cũng liền thực đan cảnh tông sư đều có hy vọng một trận chiến tông sư tả ô n g sư!、Tà、thưa tông ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chắp tay cười nói các vị tả mô đi đầu một bước chúc mừng tả huynh kết thành tiên đan tấn vị tông sư trần liên chắp tay nói chúc mừng tả h u y n kết thành tiên đan tấn vị tông sư chúc mừng tả h u y n từng đạo thanh n m liên tiếp tùy theo chúc mừng cùng lúc trước chúc mừng trần uyên những lời kia không khác chút nào trần h u y n h lần này thông huyền tả m ỗ bại ngày sau ngươi ta tông sư cảnh lại đi một trận chiến tả thừa tông cởi mở mực cười trong mắt đều là cùng trung trí hướng vẽ t ố t tả huynh chờ một lát chút thời gian chờ trần mô kết đan lại đánh với ngươi một trận kết đan đối với người khác mà nói có lẽ rất khó nhưng đối với hiện tại trần uyên tới nói lại không khó chân chính khó là như thế nào kết thành cùng loại với tả thừa tông loại này dị tượng tiên đan phía dưới cái kia chút vây xem vó giả tại tả thừa tông kết đan về sau đồng dạng nhấc lên không nhỏ gợn sóng có thể dự đoán đến là hôm nay hai chuyện lớn trần uy tả thừa tông kết đan tuyệt đối hội triệt để luận chuyển thiên hạ làm người ca tụng nó bên trong liên quan bọn hắn hai người kinh thế đại chiến vậy tất nhiên vén nổi sóng tả thừa tông kết đan về sau một lần nữa về tới trước đó b ù đoàn tiếp tục còn chiến trần liên đăng đ ỉ n h liên quan tới hắn tranh đấu trên cơ bản đã triệt để kết thúc trừ phi có người còn dám không sợ chết khiêu chiến hắn tả thừa tông kết đan liên quan tới hắn t r i n h phạt cũng theo đó kết thúc thậm chí hắn bây giờ đã thoát ly tiềm long bảng phạm chủ một mực lấy tiềm long bảng đệ nhất tên tuổi kết thành thiên đan nhưng đây cũng không có nghĩa là thành tiên chiến như vậy kết thúc thứ nhất lo lắng đã mất nhưng thứ hai vị trí còn tại không công bố thành tiên chiến vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá để phía dưới cái kia chút dân chúng vây xem lại cảm giác hứng thú giải rác dù sao bọn hắn đã đã trải qua trần nguyên cùng tạ thừa tông ở giữa kinh thế đại chiến tầm mắt bị cất cao có chút t r ư ớ n g mắt cái này chút còn lại tranh phong vệ vô nhai tiếp nhận khiêu chiến liên tiếp bại mấy người lấy không gì sánh được tư thái leo lên tiềm long bảng thứ hai đạo huyền sinh đánh bại huyền minh đứng hàng thứ ba như thế ngoài không ít người đoán trước dù sao bất luận là trước kia tiềm long bảng ba vị trí đầu vẫn là tiềm long tư cực đều không có đạo huyền sinh cái bóng nhưng hắn lại tại bây giờ đứng hàng thứ ba đây coi như là tiềm long bảng một cái tai h hại bởi vì tiềm long bảng mong muốn l ê n bảng ngoại trừ thành tiên lâu người đánh giá bên ngoài còn cần chiến tích bản thân như thế mới được cái này lỗ hổng không ít tẩn nấp thực lực thiên tài cho nên mỗi khi thành tiên chiến mở ra tiềm long bảng trước năm mươi đều hội kinh lịch một lần hỗn loạn thay đổi liền là cái k i a chút tẩn nấp thực lực cao thủ bắt đầu phát lực nhưng nói đi thì nói lại thành tiên lâu tình báo s á c thực thiên hạ đệ nhất nhưng bọn hắn vậy không có khả năng chuẩn sắc đánh giá mỗi một cá nhân thực lực nếu thật là nói như vậy thiên hạ này đã sớm là võ đế thành có thể làm đến mức này đã t h u ộ không dễ tiềm long bảng ba vị trí đầu quyết ra đến từ về、sau. Còn lại thứ r ê n bản cũng liền tăng n cơ a sáu là bạch n g trường ớ c tiềm đầu khanh c g n hắn g t i một tay kiếm thuật tuyệt luân đánh đầu thằng đó thứ bảy là thần nữ cung ngư hương yến tuy là nữ tử nhưng nàng thực lực vậy rất bất p h ả m để vô số người ghé mắt không thôi đáng nhắc tới là bởi vì tả thừa tông bị bài xuất tiềm long bảng phạm chủ cùng cổ hà bỏ mình thượng quan ngự c h ư a khỏi vết thương về sau đứng hàng thứ mười xem như miễn cưỡng chen vào trước mười phạm chủ t r ư ơ n g huyền bởi vì tu vi duyên cơ ức chỉ có thể hạt chót nhưng nói là hạt chót vẫn làm cho vô số người ngưỡng vọng đến tận đây thành tiên chiến mới xem như triệt để kết thúc vậy phần cái kia chút mấy ngày liền bậc thang đều không có leo lên tiền bậc cấp bị một lần nữa phân chia bài danh nhưng đây không phải cuối cùng có thể dự đoán đến là không bao lâu những người kia còn hội kinh lịch một lần hốt chiến phương hoành thái bước ra một bước đi vào bồ đoàn trước đó các vị tiềm long bảng tuấn kiệt trước đó chắp tay nói lao phu ở đây chúc mừng trần thanh sứ đ ă n g đỉnh thứ nhất tạ tiểu hữu kết thành tiên đàn bốn một phen hàn huyên hắn cất cao giọng nói thành tiên chiến như vậy kết thúc tiền bối không biết thành tiên quả bốn trần h u y ê n nhịn không được tìm cái khe hở hỏi phương hoành thái thần bí một người nói ba ngày về sau sẽ có người tới tìm ngươi đến lúc đó thành tiên quả tự rất chi trần liên như có điều suy nghĩ nhìn một chút cao ngất tiên sơn gật đầu ô n quên nói đa tạ tiền bối thành tiên chiến triệt để kết thúc nhưng ảnh hưởng cũng không có tán đi chính như rất nhiều người đoán trước như vậy võ đế thành nguyên nhân bên trong v ì thành tiên chiến duyên cớ n h ấ t lên không nhỏ chấn động đồng thời hướng phía bên ngoài bắt đầu điên cuồng tiêu tán mà nhất làm cho người chú ý hai cái điểm một là trần l u y ê n trải qua mấy trận chiến ngưng tụ vô địch chi thế cùng tả thừa tông tới một trận đại chiến chấn động thế gian đem trấn áp hai là tả thừa tông đã sớm chuẩn bị thua mà không bại cùng võ đế thành mấy ngàn hơn vạn người chú ý xuống kết thành tiên an đồng thời còn kèm theo dị tượng bên ngoài ồn ào động bắt đầu khởi thế nhưng cái này chút cùng trần u y ề n đám người không quan hệ Từ bồ b đoàn một phen hàn huyên tiềm long bảng trước mười hoặc là nói hôm nay tham dự thành tiên chiến người cũng không có tàn đi tại diệp trần bạch mời mọc lại đi một chuyến thành tiên lâu tầng cao nhất mỗi người bọn họ thiên phú và thực lực đều trải qua thang trời tán thành không có người xem nhẹ bất luận kẻ nào cho dù không thành được bằng hữu cũng coi là quen biết mà trần n g uyên lấy triều đình quan viên nhận giang h ồ võ giả cựu thị ưng k h u y ế n thân phận thắng được sở hữu người tôn trọng vô luận là ai thấy hắn đều hội t r ư ớ c xưng hô một tiếng trần thanh sứ trên tầng cao nhất bạch trường khanh thực tiễn lời hứa tiến lên cùng trần n g uyên cộng ẩ m mấy lần lẫn nhau ở giữa có phần hợp khẩu vị ngụy vô quyết lại một lần nữa tìm tới trần uyên mong muốn đổi lấy thành tiên quả nhưng bị trần uyên ở đây cự tuyệt cho dù đối phương mở ra bảng giá đã vượt ra kh nhưng hắn ném không hề bị lay động để ngụy vô khuyết có chút thất vọng nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể lại đi võ đế thành nghĩ một chút biện pháp trần u y ê n cùng tả thừa tông vậy cộng ẩm vài chén rượu nước lẫn nhau ở giữa có chút cùng c h u n g trí hướng người sống một đời có thể có một người được xưng tụng đối thủ đã t h u a không dễ nhất là trần u y ê n cùng tả thừa tông bực này tuyệt thế yêu nhiệt g càng sâu ngày đó tụ hội một cái duy nhất không có đi người là huyền minh những người khác toàn bộ trình diện đạo huyền sinh vệ vô nhai vậy đều cùng trần liên hàn huyền vài câu mặc dù không nói được bằng hữu nhưng cũng coi là quen biết một trận c ộ n ẩm về sau chính là riêng phần mình ba lượng nói chuyện ngư q u y n h yến dạo bước đi vào trần uyên bên người có chút muốn nói lại thôi trần uyên ánh mắt nhìn xuống phía dưới v ò đế thành trước tiên mở miệng nói ngư tiên tử muốn nói cái gì nói thẳng chính là người bốn tại sao phải giết cổ hà cái này khiến nàng rất không hiểu rõ ràng giữa bọn hắn không có sâu như vậy thù hận giết hắn sẽ chỉ làm cổ ra g h e n ghét nghe được câu này trần uyên cười hắn nhìn chăm chú ngư q u y n h yến gàn từ chữ ta giết người cần đòi lý do sao chương bốn trăm l i h a i thiên linh tri k h ngư k u y n yến trần uyên đánh giết cổ hà thời điểm nàng thực hiện lên một chút tưởng tượng là không phải là vì giút nàng giải quyết phiền phức nhưng nghe đến trần n g uyên câu nói này hiển nhiên là nàng suy nghĩ nhiều giết c ổ hà người nhà họ cổ sẽ không từ bỏ ý đồ ngư khuynh ê yến nhịn không được nói ra trần n g uyên trầm giọng nói cổ ra mà thôi trần mỗi sợ cái gì chỉ cần ngăn cản hắn đường trần n g uyên dưới tình huống bình thường đều sẽ không để qua tại cái này nguy hiểm thế giới đối với người khác nhân từ liền là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn thiếp thân rõ ràng ngư khuynh ê yến không cần phải nhiều lời nữa từ trần n g uyên thái độ đó có thể thấy được đối phương đối nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú sở dĩ giết c ủ hà vậy chỉ là bởi vì còn có nguyên nhân khác mà thôi mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn còn có chút không để cho nàng là như vậy dễ chịu cái này vẫn là thứ nhất đối nàng như vậy thái độ n a m tử rõ ràng liền tốt bất quá bất kể nói thế nào cổ ra cái phiền thoái này thủy chung đều là trần mộ thay ngươi giải quyết đáp ứng điều kiện kia tuyệt đối không nên quên mất giới hạn tại phạm vi năng lực bên trong ngư khuynh yến nhịn không được nói ra nếu như đối phương để nàng hiến thân l ờ i gì đó là tuyệt đối không khả năng nàng tâm hướng võ đạo không có khả năng quy thuận tại nam nhân còn nữa thần nữ cung cung quy nghiêm khắc vậy không có khả năng cho phép nàng dạng này tồn tại lấy chồng đương nhiên trần huyên ánh mắt cởi như không cười nhìn xem ngư khuynh yến nói chẳng lẽ ngư tiên tử còn có những ý nghĩ gì khác tự nhiên không có nhìn chằm chằm trần huyên một chút ngư khuynh yến q u a y người rời đi thượng quan ngự cùng trương huyền cùng nhau đi vào trần huyên bên cạnh mở miệng nói trần h i n h cổ hà sự tình bốn đa t ạ tại thượng quan ngự trong lòng trần huyên sở dĩ giết cổ hà hoàn toàn liền là giúp hắn xuất khí trong lòng cảm kích nước mắt không cảm thấy trần huyên người này s á t thực nói chuyện hành động như một là cái đính thiên lập địa h á tử cổ hà nhục thượng quan minh tựa như cùng nhục ta mà nhục ta người từ trước đến nay đều không có kết quả gì tốt trần u y ê n cười nói có đôi khi một chút thiện ý hoang hôn ngược lại có thể tinh tiến giữa bọn hắn quan hệ huống hồ tại tuyệt đại bộ phận người trong mắt trần u y ê n ra tay với cổ hạ chính là vì thay thượng quan ngự ra mặt cũng không thể xem như hoang hôn thượng quan ngự hít sâu một hơi nói ta đã đối với gia tộc đưa tin trần h u y n yên tâm liền xem như không thèm đếm x ử a cái mạng này ta cũng muốn bảo đảm ngươi không ngại d i u gì tiểu đ ệ cùng ngươi cùng nhau chịu chết chính là trần u y ê n thực lực trần u y ê n q u y ề n thế hiện tại lại thêm trần liên hai lần vì hắn ra mặt thượng quan ngự đã trong lòng thần phục nguyện ý lấy xá đệ tự xưng trương huyền vậy hợp thời mở miệm nói trần huynh chớ buồn trương m ẫ cũng đã hướng ta cha đưa tin chỉ cần chờ một lát mấy ngày ta cha t ử sẽ đến v õ đ ế thành ta ngược lại thật ra muốn nhìn cổ ra có dám hay không công nhiên tạo phản nếu là trong âm thầm đối triều đình quan viên tự nhiên không sự tình nhưng nếu là quan g minh chính đại chặn giết cho dù là triều đình sự suy thoái cũng phải trả thù trở về đây là triều đình mặt mũi chỗ nếu như mệnh quan triều đình bị chặn giết liên c á i dám cũng không dám b u ô n g lời cái k i a t h ậ t sự muốn khói l ử a nổi lên b ộ t phía trần liên trầm âm một lát trầm giọng nói đa t ạ trương huynh nhưng bốn việc này ta tự có tính toán trương huyền có h ả o ý hắn tự nhiên muốn cảm ơn nhưng là hắn thật mắt vẫn là muốn duy nhất một lần đem trước mắt một chút nguy cơ toàn bộ giải trừ từ đạo thần cung đến giúp hắn giải quyết hắn không có khả năng một mực phong bị nếu như có thể trực tiếp giải quyết tự nhiên là một chuyện tốt trên thực tế trước đó ngụy vô khuyết tìm tới hắn mong muốn đổi lấy thành tiên quả thời điểm liền từng nói qua có thể giúp hắn giải quyết cổ ra phiền phước nhưng hắn không có đáp ứng trong sự tình không sợ chỉ cần có giải quyết sự tình năng lực liền tốt hắn không sợ cái gì trả thù cũng là bởi vì nắm chắc trong lòng khí không phải liền xem như lối cổ hà đậu vậy sẽ không ở trước mặt mọi người trần huynh có nắm chắc không trần mô không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình chuyện phía một trận tả thừa tông hướng trần n g uyên tạm biệt nói cho hắn biết lần này đột phá t r u n g quy là có chút gấp g á p chuẩn bị trở về núi võ đang lại bế quan một thời gian về phần cái khác thì là không có nhiều lời hiện nhiên vậy không tin trần n g uyên dạng này tuyệt thế thiên tài sẽ vẫn lạc tại cổ ra trong tay vậy vô nhai cũng là như thế năm tầng cao nhất một lần tụ hội kéo dài ước chừng hai canh giờ đám người đều quen thuộc một điểm còn có người khuyên trần uyên thoát ly triều đình nhưng bị hắn từ chối nghĩa chính ngôn từ biểu thị muốn ra sức vì nước đương triều đình trung thần để không ít người tiếp triều đình thế cục kỳ thật chỉ cần có chút địa vị và thế lực đều hiểu căn bản không tính là tốt ngoại ưu nội hoạn ngoài có bắc man nhìn chằm chằm hàng năm g õ bên cạnh nếu không phải trấn bắc vương lấy sức một mình ngăn trở bắc man gót sắt đã sớm ngựa đạp trung nguyên bên trong có rất nhiều giang hồ thế lực nhìn chằm chằm muốn hiệu bàng năm đó tư mã ra sự tỉnh đến cái khoác hoàn g bảo thế lực khắp nơi đều tại dục dịch nhưng cái này không chính hợp trần uyên chi ý sao nếu là triều đình vững chắc hắn làm sao thay vào đó hiện tại hắn muốn làm liền là phụ thêm một tầng trung thần ra rộng t í c lương cao tưởng chậm sương v ư n g năm t i ệ c diệu qua đi đám người ai đi đ ư n g lấy trần uyên thì là về đến phòng tu dưỡng thương thế trước đó tả thừa tông mang cho thương thế hắn cũng không nhẹ mà hắn vậy không nỡ dùng còn sót lại cái viên kia huyết bổ để chữa thương tự nhiên chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng tô tử duyệt không tiếp tục hiện thân trước đó bị diệp hướng nam kinh sợ thối lui về sau liền không còn dám hiện ra chân thân phòng ngừa ra cái gì ngoài ý m u ố khác ba ngày loe lên một cái rồi biến mất trần uyên thương thế tại ba ngày tu dưỡng phía dưới đã không có cái gì trở ngại tiềm long bảng bên trên những cái kia v õ giả đại bộ phận cũng đều đã rời đi vo đ ế thành lưu lại lác đắc không có mấy đồng thời tiếp ạ những n g theo chính là trần liên lấy vô địch chi tư leo lên tiềm long bảng thứ nhất trở thành bảng một đại ca đồng thời giết cổ gia con trai trưởng cổ hà bị cổ gia hòa dương chân nhân tuyên bố chu sát để không ít người dễ yêu cận cổ gia không còn khí độ cùng cảnh tranh chấp sinh tử sát phạt vốn là thường cũng có sự tình bây giờ lại thua không nổi cả cổ gia đương đại gia chủ tức giận nhấc lên không ít phong ba trần n g u y ê n lịch thế q u ộ t thời cũng làm cho không ít người phụng làm truyền kỳ đối nói lòng mang kính ngữ bốn thanh châu võ giả tự nhiên là dương dương tự gác nói thanh châu địa linh nhân kiệt những châu phủ khác không thì vậy có chút người nghèo t r ợ n giàu ý tứ dù sao trước đó thanh châu xác thực không có ra qua cái gì kinh thế thiên tài cảnh thái đế trực tiếp tại triều trong hội tán dương trần liên là cái giường cột nước nhà triều đình tất nhiên sẽ nặng bồi dưỡng đồng thời trong âm thầm đã từng thả ra lời nói ai nếu là dám trắng trận đối mệnh quan triều đình độ đ ừ n g trách triều đình không nói mặt mũi bốn đương nhiên có tốt liền có hỏng thanh vân kiếm phái bởi vì trần u y ê n đang đ ỉ n h thứ một chuyện đối nó sát cơ càng tăng lên cảm thấy này người không thể lại tiếp tục lưu lại không phải ngày sau tất thành hòa lớn trừ cái đó ra tối d â n chú mục chính là tả thừa tông kết đan dựa theo lẽ thường nói tiềm long bảng thứ nhất kết đan không cái gì sự tình hiếm lạ mà nếu là kết không được đan mới thật sự là chuyện hiếm có có thể leo lên thứ nhất đã đã chứng minh nó tìm được chỗ đừng nói là đan cảnh tông sư liền xem như hòa dương chân nhân cũng không phải không có hy vọng nhưng tả thừa tông kết đan khác biệt hắn là dị tượng thành đan là giang h ồ hán h ư u sự tỉnh từ xưa đến nay kết đan thời điểm có thể dẫn tới dị tượng giáng lâm liền chứng minh cái này đan chính là c ự c phẩm chân đan đại biểu một cái người tiềm lực cùng thực lực mỗi một vị dị đan người chỉ cần nửa đường không vấn lạc đột phá hóa dương cơ hồ là v á n đã đóng thuyền sự tỉnh thậm chí là chân quân cấp độ vậy có không nhỏ hy vọng húng chi tả thừa tông kết đan là tại trước mắt bao người dẫn tới cựu thiên thần lôi giáng lâm năm có thể nói hắn kết đan sự tỉnh không thể so với trần liên đoạt được tiềm long bảng thứ nhất đến muôn tiệ bốn bên ngoài n h o n h o hỗn loạn cùng trần liên không có liên quan quá nhiều hắn cũng chưa từng chú ý qua chỉ là tĩnh tâm tu hành tu dưỡng thương thế chuẩn bị từ võ đế thành bí cảnh bên trong đạt được cơ duyên c ă n theo hàn đoán hắn cơ duyên hẳn là liền cùng cái kia kết xuất thành tiên quả tam đại linh căn có quan hệ một ngày này ba ngày kỳ hạn đã đến thành tiên lâu tổng lâu chủ phương hoành thái gặp mặt trần uyên một phen c h à o qua đi phương hoành thái trầm giọng nói lần này chính là dẫn ngươi đi lấy thành tiên quả vạn chớ cẩn thận trần uyên lông mày nhũ lại hỏi chẳng lẽ lấy thành tiên quả còn có nguy hiểm sao phương hoành thái cười cười không có nhiều lời chỉ nói là lần này lấy thành tiên quả cùng trước kia khác biệt ngươi gặp tự nhiên biết được giấu trong lòng một phen hiếu kỳ trần u y ê n đi theo phương hoành thái leo lên bị truyền thần hồ kỳ thần tiên sơn phía trên không có bất kỳ cái gì thủ vệ có chỉ một cái liếc mắt nhìn không tấu sương ngủ giống như là bị trận pháp bao phủ bình thường phương hoành thái định trụ thân thể liếc qua trần u y ê n mặt hướng tiên vụ không người nói thuộc hạ phương hoành thái hiện đã đem trần u y ê n đưa đến cầu kiến thành chủ trần u y ê n ánh mắt sáng rực nhìn xem sương ngủ ánh mắt càng ngưng trọng phương hoành thái trong miệng thành chủ dĩ nhiên chính là võ đế thành thành chủ diệp h ư ớ n a m đương thời tuyệt thế trần quân một trong đứng hàng trí tôn bảng thứ hai càng là diệp trần bạch đời ông nội mà ba hơi về sau trong hư không tiên vụ không ngừng s ô i trào một c ố cực kỳ khủng bố khí thế cường đại ba phụ tại trần l u y ê n cùng phương hoành thái chiến thân tại hắn cảm giác bên trong cái tiết khí thế khủng bố giống như là nguyên một mảnh thiên địa đều che đậy mà đến để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng trong hư không một đạo bóng dáng chậm rãi ngưng tụ thứ nhất tập huyền trường b à o màu đen khí thế phi phảm ánh mắt sắc bén có một cô hùng bá nhất phương khí thế vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền giống như là tự thành một mảnh thiên địa cùng chúng quanh hư không đã tương dung lại bãi xích chính là võ đế thành thành chủ thiên hạ đệ nhị diệp h ư ớ n a m trần u y ệ n hít sâu một hơi thang sơn trần n g u y ê n gặp qua diệp thành chủ thuộc hạ tham kiến thành chủ phương hoành thái tư thái thả vậy rất thấp diệp hướng nam ánh mắt khé động quanh thân khí thế thu liễm nhìn về phía phương hoành thái nói người đã đưa đến liền trở về đi thuộc hạ cáo lui dứt lời về sau phương hoành thái quay người rời đi trước khi đi nhìn trần n g u y ê n một chút ánh mắt bao hàm tâm h ý tại hắn trong ấn tượng cho dù là tiềm long bản g thứ nhất thân là thành chủ diệp hướng nam vậy cực ít tiếp gặp qua mà hắn tiếp kiến qua người bây giờ đều không ngoại lệ đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lây tồn tại giống như là khương hà chính là trong đó một trong phương hoành thái rời đi về sau diệp hướng nam đưa mắt nhìn trần uyên một lát trầm giọng nói không sai đây đã là hắn trong miệng cực kỳ thượng đẳng tán dương rất nhiều người liền hắn một tiếng không sai cũng không chiếm được trần uyên thái độ không tiêu ngạo không tự ti h đa tạ thành chủ khen ngợi t r ầ n bạch cùng ngươi là b ạ n tốt chúng ta quan hệ xác thực còn có thể ân đi theo ta diệp hướng nam không cần phải nhiều lời nữa tâm niệm vừa động tiên vụ bên trong tách ra một con đường đó là một đầu bậc thang đá xanh phía trên khắp vẽ lấy thần bí phong cách cổ xưa trận pháp bậc thang nam đỉnh là một tòa khổng lồ cung điện dân h ư thành tiên liếp nhìn lại trần uyên liền giống như là hắm à o p h ả n phất bên trong lẩn chứa một cái thế giới thần bí một cỗ phiêu m i ê u ý cảnh từ thành tiên hai trong chữ truyền điện ra cung điện rộng mở diệp hướng nam mang theo trần uyên đi vào hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu trần uyên vậy một mực thận trọng từ lời nói đến việc làm im lặng không nói hắn cùng diệp hướng nam ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù là đối phương đã thu liêm không ít khí tức tại hắn cảm giác bên trong vẫn như là biển sâu bình thường sâu không lường được trèo lên bên trong tiên điện rất lớn có một cỗ rộng lớn khí thế tràn ngập tại cung điện chính trung tâm có một mặt hơn một trượng lớn nhỏ thạch kính phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân nếu không phải để ở nơi này mà là tại bên ngoài lời nói chỉ sợ trần nguyên đều sẽ không nhìn nhiều nơi đây chính là ta võ đế thành một chỗ bí cảnh thành tiên quả liền ở trong đó ngươi tự dứt chi diệp hướng nam trầm giọng nói đa tạ diệp thành chủ trần nguyên nói thầm một tiếng quả nhiên khí vận tế đ à n tựa hồ thật có thể biết trước tương lai ngọn tiên sơn này bí cảnh quả nhiên tồn tại chắc hẳn cái kia tiên linh chi khí vậy sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hắn đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở thạch kính phía trên lại giống như là một mảnh nước hồ cánh tay dễ dàng liền tiến sâu vào quay đầu nhìn một cái diệp hướng nam gặp hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng trong lòng nhất định trực tiếp cất bước đi vào nhìn xem trần u y ê n biến mất bóng lưng diệp hướng nam đứng c h ắ c tay ánh mắt rừng rừng quay người rời đi tựa hồ cũng không có bao nhiêu để ý bí cảnh bên trong trần u y ê n hít sâu một hơi trong lòng kinh ngạc không hiểu bí cảnh hắn cũng không phải là không có đi và qua khả năng cùng này bí cảnh so sánh hắn còn chưa hề gặp qua nơi đây thiên địa nguyên khí so với bên ngoài đâu chỉ nồng đậm gấp mười lần liền xem như một con lợn đợi ở chỗ này chỉ cần mỗi ngày thổ tức tu vi cũng có thể soạt soạt, soạt tăng vọt mà cái này không biết bí cảnh cũng cùng bình thường bí cảnh khác nhau rất lớn nơi đây cùng bên ngoài không sai bị lắm bị tiên vụ bao phủ hắn cảm giác một trận bỗng nhiên phát giác cái này tiên vụ lại là nguyên khí ngưng luyện m à thành không thể nhìn thấy phần cối u toàn bộ đều bị sương mù màu trắng bao phủ hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất đường nhỏ k hít sâu một hơi hướng phía phía trước tiến lên đến lúc này đã không có bất luận cái gì lùi bước cơ hội trên mặt đất là bị người vì dẫm ra đến một đầu trong núi đường nhỏ thuận vết tích hắn trọn vẹn đi tiếp ba mươi phút mới dừng lại bước chân cũng không phải đã đạt đến bí cảnh bên giới mà là trong mắt thanh sắc quang mang hướng hắn nhắc nhỏi phía trước liền là cơ duyên chỗ trước hắn đã từ diệp trần bạch miệng bên trong biết được kết xuất thành tiền quả chính là đương thời tam đại linh căn một trong là hiếm thấy trên đời bảo vật nhưng cụ thể gọi cái gì tên diệp trần bạch vậy không rõ ràng nói đến trần nguyên vậy có chút hiếu kỳ vì sao a diệp hướng nam vậy mà như thế yên tâm hắn một mình tiến vào bí cảnh chẳng lẽ lại thật không sợ hắn đối cái k i a linh căn ngấp n g ẽ trong lòng suy nghĩ phân loạn trần nguyên hít sâu một hơi ổn định tâm thần bộ pháp bình ổn tiếp tục tiến lên ước chừng mười hơi v ậ sau lộ ra tại trần u y ê n trước mắt là một góc hơn mười trượng lớn nhỏ cây cối thân cây t r ư n g eo thô phía trên có từng đạo thần b không gió mà bay tựa hồ là ở hoan g n ê n trần u y ê n đã đến một cô cực kỳ tinh thuần linh khí theo linh căn lắc lư đập vào mặt thoáng hút vào một ngụm liền có thể cảm giác được quanh thân thương thế hồi phục một điểm tại linh căn đ ỉ n h chót có ba cái tản ra ánh sáng yếu ớt sáng trái cây thành tiên quả tất nhiên là thành tiên quả không thể nghi ngờ hắn đưa mắt nhìn một chút ánh mắt c h ấ p động quyết định tạm thời trước không lấy thành tiên quả miễn cho bên ngoài diệp hướng nam phát giác được trần liên trong mắt tỏa ra thanh quang cả cây linh căn bên trong đều lưu động thanh sắc quán mang không có bất kỳ cái gì ngoài ý t r à n ngập tiên vụ bên trong một đạo như ẩn như hiện bóng dáng khoanh chân ngồi ánh mắt đặt ở trần l u y ê n trên thân tựa hồ đang suy nghĩ cái gì ngăn chặn trong lòng kích động trần u y ê n cảnh giác nhìn bốn phía vài lần xác nhận không có người nhìn mình chằm chằm mới chậm rãi đi đến linh c ă n trước đó đưa bàn tay chậm rãi thả đi lên hắn không có thu lấy tiên linh chi khí phương pháp chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm di vãng lấy khí vận thu nạp vật này khí vận thân dị hắn đã kiến thức qua vài lần vô luận là trước kia từ dương ra đạt được thái huyền kinh hay là tại tảng bình cốc thu phục hàng đồ chỗ ỷ lại đều là thần bí khí vận chi lực nhắm hai mắt trần Cái kia khí tỏa to lớn v ậ chậm n đàn chuyển động, một cỗ màu xanh khí vận từ tế một màu cỗ khí dãi vù ậ n đàn bên trong chạy ra. Giống như một con du long bình thường, từ trong linh đài chuyển vào cánh tay, tiến tràn linh căn bên trong. từ tế một từ tay, tới đài vào vào ra. ru chạy v vù. to lớn linh căn đang run rẩy phóng thích ra các loại cảm xúc sương mù bên trong cái k i a đạo bóng dáng ngướng mày như có điều suy nghĩ nhưng cũng không có động tác vẫn đang lẳng lặng nhìn xem trần u y ê n động tác màu xanh khí vận t ạ i linh căn bên trong ngưng tụ thành một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ thần bí vòng xoáy từng đạo tiên linh chi khí tại cái này cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới điên cuồng tràn vào trần liên linh đại Tựa như một cỗ thanh lương chi khí để trần l u y ê n trong nháy mắt linh đài thanh minh hóa thần liên chậm rãi chậm trởn tựa hồ là ở gieo họ cái kia c ỗ tiên linh chi khí tại trong linh đài bơi dạo qua một vòng tiếp theo bắt đầu tuân hướng trần l u y ê n nhục thân cố lực lượng này giống như là thiên hàng cam lầm trần l u y ê n trên thân những thương thế kia tại cố lực lượng này phía dưới cơ hồ là trong chớp mắt liền được chữa trị khí huyết tại phồng lên rung động chân nguyên tại chuyển động thái huyền kinh điên cùng vận chuyển lấy tiên linh chi khí dùng nhập chân nguyên giống như là tại đem trần u y ệ n toàn bộ thân hình triệt để cải tạo mà làm đại giới gốc kia linh căn bắt đầu có một cố rên dỉ chi ý khi tức quanh người đang nhanh chóng suy sụp nguyên bản tràn ngập linh tính cây lá vậy bắt đầu khô héo khu khu tiểu tử không sai biệt lắm là được rồi một đạo g i á n mua thanh âm t ừ tiên vụ bên trong truyền ra cảnh giác trần uyên sợ hãi cả kinh lập tức đưa bàn tay từ l i n h căn bên trên thu hồi lại trong mắt hiện lên một vòng vẻ mờ mịt ánh mắt ngưng tụ thấp giọng hỏi ai đang dòng nó c h ư n g bốn trăm lẻ ba lục địa chân t i ê n trần uyên trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác nhưng cũng không có cái gì kinh ngạc tại hắn một mình tiến vào mảnh này bí cảnh về sau liền đoán được nơi đây tuyệt đối sẽ có người trong bóng tối thăm dò sở dĩ còn tiếp tục thu lấy tiên linh chi khí nguyên nhân một l à vật này không cho sai qua thứ hai là chắc chắn người khác căn bản là không có cách phát giác được hắn thủ đoạn t r u n g quanh xương mù không ngừng sôi trào một đạo như ẩn như hiện bóng dáng dần dần hiện ra xuất hiện tại trần huyền trước mặt đó là một vị tiên phong đạo cốt láo giả dâu tóc bạc trắng mắt sáng ngời thân mang một bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng hai căn thật dài lông mày rũ cục đ ấ y nhìn về phía gốc kia tiên căn thần sắc có chút thì đau thậm chí khỏe miệng đều nhỏ không thể thấy có rúa một phen mà nhất làm cho trần u y ề n kinh hãi là cho dù là ông lão mặc áo trắng này đứng trước người h ắ n vẫn cả phảng phất chỉ là một sợi gió mát phật qua sâu không lường được bực n à y khí tức là liền trước đó vị kia được xưng là thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam đều không thể mang cho hắn mặc dù diệp hướng nam khí thế đồng dạng sâu không lường được cùng chung quanh tiên địa không hợp nhau nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một cỗ rộng lớn mà to lớn khí thế nhưng vị lão g i ả này bốn lại phảng phất căn bản không tồn tại có thể nhìn thấy nhưng lại cảm giác không đến văn bối trần u y ê n x i n ra mắt tiền bối trần liên phi thường thông rong không lời cúi đầu tư thái thả rất thấp ông lão mặc áo trắng không nhìn trần liên từng bước một đi hướng gốc kia tiên căn khoe mắt nhẹ nhàng run run cảm giác nó suy sụp khí thế hít sâu một hơi nhìn về phía trần u y ê n tiểu tử ngươi là như thế nào đem linh căn bên trong tiên linh chi khí rút đi cái này bốn trần u y ê n do dự một lát vội và nói g n tiền bối minh giám vừa rồi v ã n bối nhìn thấy linh căn về sau n g u y ê n là muốn hái lấy thành t i ê n quả kết quả bàn tay vừa để xuống đến phía trên đột nhiên một c ô không hiểu lực lượng tràn vào v ã n bối nhục thân căn bản khống chế không nổi cái này cỗ lực lượng này nguyên lai、like、là tiên linh chi khí lão giả áo bảo trắng nhìn chằm chằm trần liên một chút đương nhiên không có khả năng tin tưởng đối phương lần này lý do từ chối nhưng chẳng biết tại sao cũng không có lập tức vạch trần chỉ là nói tiên linh chi khí bị rút đi trong vòng ba mươi năm linh căn đều không thể kết quả tiểu tử ngươi chuẩn bị như thế nào b ồ i thường trần u y ê n chắp tay nói bất kể như thế nào đều là vãn bối vô tâm trí thất mặc cho tiền bối xử trí xử trí giết ngươi vậy không có cách nào đền bù cái này tiên linh chi khí đoán chừng ngươi vậy không bỏ ra nổi vật gì tốt bất quá chỉ cần ngươi có thể nói ra như thế nào lấy đi vật này phương pháp lao phu ngược lại là có thể đem việc này bóc đi qua khắc cầm những, những lời kia qua loa tắc trách lao phu cái này linh căn chính là thiên hạ tam đại linh căn một trong vô cùng c h â n quý làm sao có thể tùy tiện liền có thể bị rút đi biết đối phương cũng không có nhìn thấu khí vận tế đàn thủ đoạn hắn quyết định chắc chắn sắc mặt thành t h ầ n nói tiền bối minh giám văn bối nói câu câu là thật coi là thật không nói văn bối thật không biết lao giả áo bào trắng nhìn chăm chú trần uyên ánh mắt l ó e ra gợn sóng đạo t h ậ n tựa hồ có thể nhìn thấu một ít đồ vật thần sắc k h ẽ động gợn sóng nói đã ngươi không muốn nói cái kia liền đáp ứng lao phù một cái yêu cầu con xin tiền bối nói rõ lao giả khoát k h o t a y thuận miệm nói việc này ngươi một mực nhớ kỹ là được rồi lấy ngươi bây giờ tu vi cũng giúp không được lao phu thời cơ đã đến lao phu tự sẽ tìm ngươi văn bối tuân mệnh lao giả k h ẽ hử một tiếng khác một bộ không tình nguyện bộ dáng ngươi cũng đã biết cái này tam đại linh căn tiên linh chi khí c h â n quý c ỡ nào cho dù là dương thần chân quân cũng đối vật này ngấp nghẽ phi thường bây giờ ngược lại là tiện nghi ngươi lao phu ngược lại còn không đến mức cùng ngươi một tên tiểu đối không qua được nghĩ tới đây l a o giả trong lòng một trận thi đ a u hắn vốn định khoảng cách gần thật tốt quan sát quan sát cái này diệp hướng nam trong miệng thần bí tiểu tử nhìn xem cái kia yêu hòa thượng nhu đồ thật không ngờ rằng đối phương hội đem tiên linh chi khí rút đi một nữa đương nhiên trước đó trần u y ê n vừa mới bắt đầu rút ra tiên linh chi khí thời điểm hắn là có thể ngăn cản nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như tôi h quyết định đưa cho tiểu tử này một cái cơ duyên cũng coi là toàn năm đó cái kia cái có cân đoán nguyên lai tưởng rằng có thể từ tiểu tử này trong miệng moi ra rút ra tiên linh chi khí phương pháp không nghĩ tới miệng vẫn rất cứng rắn cho dù là đối mặt hắn y nguyên có chút không tiêu ngạo không tự ti ý tứ tiền bối khoan dung độ lượng trần u y ê n trong lòng chậm rãi thở dài một hơi mặc dù đối phương không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào vậy không có chút nào khí thế tiêu tán nhưng chẳng biết tại sao hắn mặt đối với người này luôn có một cô đối mặt thiên địa cảm giác phản phất mình chỉ là dưới trời đất một cái chỉ là sâu kiến đao này không sai lao giả áo bào trắng vung tay lên trần nguyên sau lưng gánh vác hoàng đồ đao trong nháy mắt đã rơi vào nó trong tay bàn tay khẽ vớt ở phía trên biểu hiện dị thường dịu dàng ngoan ngoãn phải biết trước đó hoàng đồ đao đối mặt khương hà thời điểm đều biểu hiện ra cực mạnh hung lệ chi khí dung t ú n g bị khương hà đưa tay chân áp vậy không chút nào khuất nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt tựa hồ hoàng đồ đao không phải một thanh hư binh mà là một kiện trải qua ôn dưỡng thần binh ngũ kiếp thần binh lao giả áo bào trắng h là xuất từ âu dương giã t ừ tay a tiền bối mắt sáng đao này thật là từ t à n g binh cốc bên trong l ấ y mấy trăm năm nhu đồ về tại tay ngươi thật đúng là gánh vác đại khí v ậ n lao giả lắc đầu tiếp theo ánh mắt phía trên hoàng đồ đao vài câu thơ bên trên quét qua cười khẽ một tiếng gia tâm ngược lại là không nhỏ trần u y ê n im lặng không nói trầm ngâm một lát chắp tay nói còn không biết tiền bối tục danh lao giả ngầm đầu đem hoàng đồ đao còn trở về g ọ n sóng nói lao phu lục thưa phong lục thưa phong trần liên ánh mắt sợ hãi cả kinh không dám tin nhìn lên trước mặt kinh khủng lao giả cái này tên hắn từng t ạ i ghi chép những chuyện kỳ lạ bên trong gặp qua chính là mấy trăm năm trước nhân vật mà cái này tên còn có một cái xưng hảo võ đế cũng chính là đông h ả i võ đế thành tồn tại liền là hắn một tay sáng lập võ đế thành khiến cho đứng hàng giang hồ mười đại tiên môn một trong độc bá đông hải chỉ cần một đế chữ liền biết nó uy thế rốt cuộc khủng bố đến mức nào mà đối phương thế mà còn sống phải biết căn cứ trước đó diệp trần bạch thuyết pháp võ đế thành sáng tạo tại tiền sở triều đình lập quốc không lâu về sau cứ thế mà suy ra chẳng phải là người này đã sống tám trăm năm trở lên trong giang hồ từ trước tới nay ghi chép qua d à i nhất thọ người chính là bành tổ h ắ n vậy là đã sống tám trăm n ă m phía trên nhưng gần mấy trăm năm đến nay đã bật vô âm tín tục chuyên đã sớm vẫn lạc mà bành tổ đó là hàng thật giá thật võ đạo đình phong đệ lục cảnh cường giả lục địa chân tiên trước mặt lao giả lại là một vị lục địa chân tiên cấp độ tồn tại đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng nhưng tinh tế suy tư xuống tới tựa hồ bốn vậy hợp lẽ thường đối phương khí thế so với diệp hướng nam đều không thể suy nghĩ thực lực tất nhiên so diệp hướng nam còn mạnh hơn đối phương đã là trí tôn bảng bên trên dương thần c h â n quân vậy hắn vị này sơ đại võ đế thành chủ, đệ lục cảnh cũng l i ề n hợp lẽ thường suy nghĩ lại một chút võ đế thành tiên sơn cả ngày bị tiên vụ bao phủ bốn gặp q u a võ đế tiền bối lấy lại tinh thần mà trần uyên liền vội vàng không người ôm quyền nói lục thừa phong trong mắt có chút hồi ức nói nhỏ một tiếng võ đế ha ha bao nhiêu năm trước xưng hô tiền bối thần uy cái thế uy danh trấn tiên mặc dù lại trải qua thêm trăm ngàn năm giang hồ vậy sẽ không quên mất tiền bối đại danh trần uyên trầm giọng nói lục thưa phong đi vỗ mông ngựa lại v ă n g lên người đáp ứng lao phu sự tỉnh cũng không thể quên đây là tự nhiên văn bối từ trước đến nay nói lời giữ lời tiền bối yên tâm chính là lần này văn bối vô tâm chi thất tổn hại một chút tiên linh chi khí ngày sau tự sẽ đền bù chờ ngươi trước trở thành trân quân rồi nói sau lục thưa phong k h o á t k h o tay tiền bối văn bối có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không gặp mặt t r ư ớ c vị này võ đế cũng không có cái gì ở trên cao nhìn xuống thái độ trần uyên vậy từng bước bắt đầu thăm dò hỏi đi rất lâu không có cùng người nói chuyện hôm nay cùng người tâm sự võ đế thành chỉnh lý thành tiên bảng chẳng biết tại sao lục thừa phong trầm n g â m một lát để giang hồ nhiều một chút thú vị mà nhiều năm như vậy thực sự không có ý gì trần uyên hống chuyện ma quỷ hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng biết quá nhiều không tốt sẽ đưa tới h ỏ a sát thân lục thừa phong cởi như không cởi nhìn xem trần uyên đ ỗ n g nhiên nói một câu nói như vậy trần uyên ánh mắt c h ấ p động biết liên quan tới một chút trên giang hồ bí văn đối phương chỉ sợ sẽ không nói cho hắn t o à n tức nói văn bối ngày gần đây phát hiện trí nhớ càng không tốt luôn quên mất một chút cố nhân nếu không phải tận lực nhìn thấy trước đó ghi lại sự tỉnh cơ hội liền hội quên mất tiền bối thông kim mắc cổ có biết vì sao lục thừa phong bao hàm thâm ý nhìn chăm chú hắn thuận miệng nói thiên cơ trái lấp còn xin tiền bối nói rõ trần n g uyên sắc mặt nghiêm trọng đối với chính hắn thân thế hắn thực sự có rất nhiều hiếu kỳ tùy theo tu vi thâm hậu hắn càng rõ ràng cái kia cỗ trong lúc vô tình liền hội quên mất một ít chuyện kinh khủng hắn cũng không phải rất muốn tìm kiếm thân thế dù sao hắn đi vào cái thế giới này bản thân thì tương đương với đổi một cái người đ ố i trước kia sự tình không có quá lớn trách nhiệm nhưng cũng không muốn hoàn toàn không biết gì cả trước đó cùng từ phu nhân giao lưu thời điểm Đối phương lục i ề n thừa phong trong mắt lóe ra tia sáng đưa mắt nhìn chần liền một trận đạm cười nói xác nhận trên người ngươi từ nhỏ liền bị che đậy thiên cơ không chỉ có chính ngươi hội dần dần quên mất một chút người lúc trước thi pháp người kia vậy hội theo thời gian trôi qua hội đưa ngươi quên mất tiền bối khả năng nhìn thấu tự nhiên có thể hay không xin tiền bối chỉ dẫn một hai trần n g u y ê n trầm giọng nói ra giọng thành khẩn nhưng lục thừa phong lại lắc đầu lao phu không thể nhiễm nhân quả không phải sẽ có hỏa loạn giáng lâm dù sao lao phu tại rất nhiều người trong lòng đã sớm rời đi n h â n thế nghe được câu này trần n g u y ê n vậy chấn động trong lòng nghĩ đến trong đó lợi hại liên quan tới lục thừa phong sự tỉnh trong giang hồ chỗ ghi chép thật là đã thọ nguyên đã hết tọa hóa tại võ đế thành bên trong về sau mới đem thành chủ vị trí chuyển cho đệ tử diệp hướng nam nhưng bây giờ đối phương lại sáng loáng ngồi ở trước mặt hắn thoáng động não vậy rõ ràng ở trong đó tất có bí ẩn vậy van bối nhìn thấy tiền b ố i bốn t r â n n g uyên nhìn chằm chằm đối phương vạn nhất nếu là đến cái giết người bị miệng hạ t ộ hồ còn thật không có cái gì phản kháng thủ đoạn tại lục địa chân tiên trước mặt hết thể chống cự cùng thủ đoạn đều là phi công không sao chờ ngươi rời đi bí cảnh tự nhiên hội dần dần đem lão phu quên mất bốn lục thừa phong lơ đễm hắn sở dĩ dám hiện thân liền là có loại này thủ đoạn trần uyên nam liên quan tới ngươi thân thế thật có điểm khác biệt bất quá ngươi cũng không cần quá trải qua tâm đến thời cơ thích hợp ngươi tự sẽ biết được tiền bối nói thời cơ chỉ là ở kinh thành chờ ngươi gặp cái kia yêu tăng tự sẽ minh mộ hắn cũng không sợ nhân quả gì trần uyên mướn mày có chút không hiểu văn bối có chút bốn ngươi không phải đạo thần cung người tiền bối làm sao biết trần uyên lạnh cả tim tại hắn trong ấn tượng đạo thần cung một mực đều phi thường bí ẩn mới đúng cho dù là động thủ vậy đều hội r i ê n g phần mình che lấp thân phận nhưng lục thừa phong lại có thể thuận miệng nói ra là hắn cấp độ quá thấp vẫn là nói đạo thần cung một chuyện căn bản tính không được bí mật gì lục thừa phong cười xem ra ngươi tại đạo thần cung bên trong cấp độ không cao không phải há hội liền yêu tăng là ai đều không rõ ràng v ă n bối xác thực không biết tôi h thôi không biết liền không biết ngươi ngày sau tự sẽ biết được lao phu nói đến thế thôi như muốn biết ngươi thân thế liền đi kinh thành tìm cái kia yêu tăng lục thừa phong đ ố n g nhiên cảm giác có chút không thú vị tiếp theo tiện tay vung lên linh căn cây cối đỉnh chóp trong đó một viên trái cây đã rơi vào trần n g u y ê n tay vật này liền là thành tiên quả lấy về dao nộp a trần n g u y ê n cúi đầu xem xét trong tay trái cây hiện lên hài nhi hình sinh động như thật ẩn chứa một cỗ thanh linh khí thuận miệng khẽ h ố c liền cảm giác thần thanh khí sảng bù đắp được qua mấy ngày tu hành mà từ đối phương trong miệng hắn cũng có thể cảm giác được tựa h ồ lục thừa phong đối đạo thần cung một ít chuyện phi thường rõ ràng để ánh mắt của hắn chấp động phía dưới lại nghĩ mãi mà không rõ cơ quan tình báo hạn tính quá lớn hắn chỉ có thể dựa vào mình suy nghĩ đi suy đoán lung tung đa tạ tiền bối dứt lời về sau trần uyên liền cáo tử nhưng lục thừa phong bóng dáng lại trực tiếp chậm rãi dung nhập chung quanh sương mù s u ấ t rời đi trước trước khi đi một thanh âm vang vọng tại trần uyên bên hai tiểu tử tiên linh chi khí bao hàm lực lượng quá mạnh lấy ngươi thực lực bây giờ hại lớn hơn lợi kết đan thời điểm rất khó khống chế cố lực lượng này không cần thiết quá nóng n ả y trần uyên hít sâu một hơi liền vội vàng không người nói còn xin tiền bối dạy ta hoặc là liền chậm rãi luyện hóa dùng cái một hai năm tranh l ệ c thời gian không nhiều cũng liền tiêu hóa hoặc là tìm một chỗ thượng đẳng bạo địa lấy thiên địa chi lực giút ngươi luyện liền chân đan đa tạ tiền bối chỉ điểm đừng quên ngươi thiếu lao phu điều kiện. đến thời cơ thích hợp lao phu tự sẽ tìm ngươi thanh âm càng ngày càng nhỏ qua trong dây lát liền biến mất không còn tam tích trần u y ê n đứng tại linh căn trước đó nhìn trong tay thành tiên quả im lặng không nói hơi hơi gật đầu hắn vốn muốn rời đi võ đế thành về sau liền tìm một chỗ yên lặng kết đan hiện tại xem ra tựa hồ năm vẫn phải tìm một chỗ thượng đẳng bạc địa chờ hắn tu hành chỉ sợ muốn đ ẩ y k h i ế n trách một chút thời gian bất quá hắn cũng không có cái gì không thích t h ầ n sắc ngược lại cảm thấy chuyến này không ngừng công không chỉ có đạt được tiên linh chi phí còn gặp được vị này trong truyền thuyết nhân vận đồng thời còn chiếm được chỉ điểm kết đan cũng không phải là càng nhanh càng tốt cần thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều có kết xuất cùng loại với tả thừa tông như thế dị tượng c h â n đan đối phương chỉ sợ thời gian chuẩn bị đã lâu hiện tại cũng nên hắn chuẩn bị bốn con tốt hắn có treo đoán chừng vậy không dùng đến quá lâu thời gian liền có thể đổi kịp tả thừa tông tiến độ đem thành tiên quả lấy trước đó chuẩn bị tốt hộp ngọc cất kỹ để vào trong tay á o hắn không người hướng về phía tiên vụ bên trong túi đầu tiếp theo quay người hướng về nơi đến phương hướng mà đi đến phương hướng chính là rời đi phương hướng dùng trong chốc lát trần liên về tới vừa mới bắt đầu tiến vào bí cảnh địa điểm lấy tay thăm dò tiếp theo toàn bộ người bước ra ngoài tiên bên trong một đôi mắt nhìn chằm chằm trần l u y ê n bọn g lưng khẽ cười một tiếng nói càng ngày càng có ý tứ bốn thành tiên điện trần l u y ê n thân hình từ bí cảnh bên trong chậm rãi bước ra ánh mắt mang theo suy tư dừng lại tại tại chỗ ngay tại hắn bước ra đến trong n g á y mắt tựa như liền quên đi chuyện gì cái kêu láo giả tóc trắng ai tới nhưng nghĩ như thế nào hắn đều có chút không nhớ rõ ký ức càng mơ hồ nhưng sự tình khác ngược lại là nhớ k ỹ danh m ạ n h t ỷ như tiên linh chi khí t ỷ như một vị nào đó cường giả chỉ điểm muốn giải hắn thân thế muốn đi kinh thành tìm cái gì yêu tăng bốn còn có đạo thần cung còn có đ a những k ô n nhất muốn tìm một cái thượng đẳng phong thủy bảo địa, lấy thiên địa chi lực, hắn đem cái kia cổ tiên linh luyện n g gấp gấp thể rút, tốt tìm một thủy trợ triệt chi chi khí triệt để luyện hóa. để lấy đem cái lực, cái cổ kia địa, địa bạo chuyện này hắn đều nhớ rất rõ ràng duy chỉ có vị kia chỉ điểm hắn vị tiền bối kia hắn nhớ không rõ bộ dáng cũng tương tự nhớ không rõ kỳ danh huy quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm cái k i a cái gương trần u y ê n mọc ra một ngụm trọc khí lông mày rán ra đi ra thành tiên điện bên ngoài vẫn là tiên vụ chi khí vật quanh bốn p ư ơ n g tám hướng căn bản nhìn không thấu bên ngoài cảnh tượng hắn dừng lại tại tại chỗ ước chừng mười hơi về sau một cỗ mạnh mẽ khí tức bao phủ mà đến sương mù tách ra mấy con bạch hạ huyết dài một bộ huyền t r ư ờ n g bảo màu đen diệp hướng nam chậm rãi ngưng hiện trên dưới đánh giá một phen trần uyên thành tiên quả lấy được đã lấy được ân đi thôi diệp hướng nam không tiếp tục nhiều lời là gì hơi hơi gật đầu tựa hồ đối với trần uyên tại bí cảnh bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện đều không quan tâm chút nào đem hắn đưa hạ sân đỉnh về sau thuận miệng nói một câu nói liền quay người rời đi trần uyên nhìn xem diệp hướng nam rời đi b ó n g dáng ánh mắt chấp động một lát một lần nữa về tới thành tiên lâu bên trong bên trong trương huyền cùng thượng quân ngự sớm đã đợi chờ đã lâu một bên khác đem trần uyên đưa đỉnh núi về sau diệp hướng nam một lần nữa về tới thành tiên điện bên trong nhìn xem cái kia mặt thạch kính không người nói sư tôn một đạo gợn sóng thanh â m từ bên trong truyền ra trần u y ê n thật là cái người mang đại khí vận hạng người không sai làm ầm m ứng tốt có chân quân c h i tư đệ lục cảnh đâu cái này còn phải xem hắn tự thân duyên vận cái kia võ đế thành cần cùng giao hào sao theo phía d ư ớ i truyền đến tin tức tựa hồ thanh vân kiếm phái cùng vân ra chuẩn bị đối trần u y ê n độc thủ mong muốn n ổ cỏ nhổ tật gốc không cần thuận theo tự nhiên là tốt thiên cơ hỗn loạn ai cũng không ngờ được ngày sau sự tỉnh như hắn thật có đại khí vận tự có thể gặp dữ hóa lành nếu không có chết vậy liền chết trần u y ê n an nguy không cần ngươi đi quan tâm đạo thần cung mấy tên tiểu tử kêu đoán chừng từ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đệ tử tuân mệnh năm gần đây tù vi như thế nào hồi bẩm sư tôn đệ tử năm chương bốn trăm linh bốn kết thúc trần huynh trần huynh trương huyền thượng quan ngự nhìn thấy trần u y ê n đi tới vội vàng đứng người lên trần u y ê n k h o á t k h o á t tay ra hiệu hai người ngồi xuống thành tiên chiến kết thúc về sau đại bộ phận tiềm long bàng tuấn kiệt đều đã lần lượt rời đi võ đế thành chỉ có thượng quan h u n h ngồi cùng trương huyền trợ ở đây chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ trung độ n ă n quan mặc dù trần liên đã sớm nói hắn có năm chắc có thể ngăn cản nhưng trương huyền cùng thượng quan ngự vẫn có chút không yên lòng một phen c h u y ệ n t h i ế m trần uyên nói cho hai người trước hắn bởi vì vì một ít chuyện rời đi cụ thể không có nói rõ bất quá thượng quan ngự cùng trương huyền vậy đều hiểu trần uyên tất nhiên là rời đi nơi đây đi lấy thành tiên quả trần huynh chuẩn bị khi nào rời đi võ đế thành thượng quan ngự lo lắng hỏi ngày mai a thành tiên quả tới tay võ đế thành sự t ì n h liền coi như là triệt để kết thúc tiếp xuống chính là giải quyết cái k i a chút hai hoàng ẩm trước đó tô tử duyện tới gặp quà hắn hiện tại mặc dù không thấy hình bóng nhưng hắn trong lòng có chút suy đoán như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói đạo thần c u n g những người kia giờ phút này đã sẵn sàng mà hắn không khỏi đ ê m dài lắm mộng cũng muốn tại kết đan trước đó đem cái kia chút có thủ với hắn ra hỏa mượn nhờ đạo thần c u n g tay cùng nhau diệt trừ vô luận là thanh vân kiếm phái vẫn là vân gia cũng hoặc là cổ gia đồng đều ở hàng ngũ này trương huyền trong mắt có chút do dự lên tiếng lần nữa k h u y ê n nhủ trần u y n h có phải hay không có chút quá vội vàng trương u y n h nói rõ không dối gạt trần minh trương ngô đã nhận được phụ thân truyền tin triều đình bên kia đã biết được ngươi cùng cổ gia ân đoán bệ hạ thông qua hoàng hắm đã cho c trương a Một, hắn người, thủ, khác, một xong, huyền hắn dừng một chút nói tiếp có gia phụ bảo vệ trần huynh mới có thể không lo ta biết trần huynh tính cách tâm cao khí não khinh thường như thế nhưng tục ngữ nói tốt quân tử báo thù mười năm không mượn lấy trần huynh t h i ê n tư chỉ cần t i n h tâm khổ tu mấy năm cổ g i a liền lại không có thể uy hiếp trần huynh thượng quan ngự phụ hòa nói t r ầ n huynh nói có lý trần huynh nghĩ lại a bọn hắn không sợ chết nhưng không hy vọng không công chịu chết trần huynh bây giờ mặc dù là tiềm long bảng thứ nhất có thể địch tông sư nhưng nếu như đối phương phái ra là hóa dương t r ầ n nhân đâu đến lúc đó còn có thể ngăn cản sao trần huynh nghe vậy cười cười nhìn chăm chú hai người nói hai vị coi là muốn đối trần mỗ độc thủ chỉ có cổ ra một phương thế lực sao trần h u n h lời ấy ý gì chẳng lẽ còn có những người khác mong muốn đối trần h u n h độc thủ trần nguyên đứng chắc tay thấu qua thành tiên lâu cửa sổ nhìn xuống phía dưới dòng người gợn sóng nói căn cứ ta đoạt được đến tình báo thanh vân kiếm phái vân gia bây giờ đã liên thủ chuẩn bị đem ta triệt để diệt trừ miễn cho ngày sau lưu lại hậu hoạn cổ ra chỉ là trong đó một trong m à t h ô i cái gì trương huyền ánh mắt ngưng tụ có chút kinh ngạc không nghĩ tới trần nguyên t r e o chọc thế lực vậy mà như thế nhiều vân gia sự t ì n h hắn nghe nói qua một chút biết trần nguyên vì thượng quan ngự trực tiếp giết vân gia con trai trưởng vân hàn đến tận đây kết xuống thủ hận trước đó thậm chí còn chuyển ra qua đối phương muốn chặn giết trần u y ê n sự tỉnh nhưng sau đến không giải quyết được gì không nghĩ tới vậy mà tại ấp ủ như thế s ắ t chiêu nhắc tới cũng b u ồ n c ư ờ i bất luận là thanh vân kiếm phái vẫn là vân g i a đều là trong giang hồ có chút đỉnh tiêm thế lực có hóa dương chân nhân toại trấn sơn môn nhưng đối phó một cái hạ ba cảnh thông huyền võ giả bây giờ lại muốn liên thủ lại nếu là c h u y ế n đi nhất định sẽ bị người cười đến rục răng nhưng nghĩ ký lại tựa hồ vậy không phải là không có đạo lý trần uyên không phải tán tu bên trong mèo t r ô i không dễ hắn không chỉ có là vào cảnh thái đế mắt triều đ ỉ n h quan viên đồng thời phía sau còn có chỗ dựa không nói k ư ơ n g hạ vị này thanh châu kim sứ v ẹ nghe vẹn được trần nguyên t c h i ệ nói thân h vị kia lên vân gia thượng quan ngự hảo huynh đệ này trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ chi ý cuối cùng trần nguyên sở di cùng vân gia kết thù kế toán trên cơ bản đều là bởi vì hắn trần u y ê n vì hắn kết x u ố n g như thế ân đoán mà hắn lại không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể vận dụng gia tộc thế lực giúp giải thích quyết hắn tại cái này ba ngày bên trong kỳ thật vậy liên hệ qua gia tộc trưởng bối nhưng hắn vị k i a phụ thân xác thực không đồng ý giúp đỡ cảm thấy trần u y ê n làm việc t à n nhẫn như vậy đồng thời khắp nơi đều đánh lấy vì thượng quan ngự báo thù tên tuổi có chút không đúng khi thượng quan ngự trực tiếp cùng phụ thân hắn c ã i lộn một phen hối cùng cha hắn cũng chỉ là đáp ứng có thể tại đủ khả năng phía dưới giúp trần liên hóa giải cùng vân gia ân đoán về phần cổ ra vị này ngũ đại thế ra đứng đầu căn bản không có khả năng cho thượng quan ra mặt mũi này gia tộc bên này không thể giúp quá đại ân mình lại thực lực không đủ thượng quan ngự thật có chút xấu hổ không chịu nổi cuối cùng không cố gia tộc quên liên gian quyết định cùng trần huyền cùng nhau hướng đối cái kia chút để đến cái thế giới này trung quy vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện thượng quan gia thực lực so bất quá cổ g i a thậm chí so vân gia đều phải kém một chút tự nhiên quyền nói chuyện sẽ không quá lớn cho nên lúc nghe trương huyền ý nghĩ về sau thượng quan ngự quyết định vẫn là khuyên trần huyền nhịn một chút chân huyền, huyền lớn há muộm cảm thấy trần huyền thực lực tăng lên rất nhanh không giả nhưng là đắc tội cựu ra vậy càng ngày càng nhiều đồng thời một cái so một cái mạnh thực sự để cho người ta kinh hãi nếu thật là cổ gia thanh vân kiếm phái vân gia liên thủ lời nói e là cho dù là phụ thân hắn tới vậy lực có chưa đến đối phương chỉ cần đem đầu đôi xử lý sạch sẽ để cho người ta tìm không thấy chứng cứ triều đình hội sẽ không thật vì một cái chết đi trần u y ê n tức giận vẫn là chưa chắc nhưng biết sự tình trần u y ê n ánh mắt tại trương huyền cùng thượng quan ngự trên thân lưu chuyển chỉ chốc lát nhìn thấu bọn hắn ý nghĩ bình tĩnh mà xem xét hắn sở di đánh lấy thượng quan ngự tên tuổi không thể nói là cố ý hô hắn chỉ là muốn một cái xuất thủ tên tuổi mà thôi dù sao liên tục đánh giết mấy đại thế gia con trai trường quả thật có chút để cho người ta hoài nghi hắn động cơ còn nữa bản thân hắn cũng không có đem hy vọng ký thắc vào thượng quan g i a trên thân một phương thế ra cân nhắc đều là lợi ích trần n g uyên hiện tại thông huyền tu vi còn chưa đủ tư cách kia đi để bọn hắn giúp hắn b ì n h sự tỉnh cũng không cần hắn cần thiết chỉ là huynh đệ tốt thượng quan ngự một cái động thủ tên tuổi mà thôi trần m ẫ biết rõ ngoài có cựu địch lại vẫn quyết định ra khỏi thành hai vị không n g h ĩ sâu vào tưởng tượng sao trần n g uyên n é t miệng lên một vòng dáng tươi cười tại trương huyền cùng thượng quan ngự trong mắt hơi có chút thần bí hương vị trần uyên ánh mắt lạnh xuống trầm giọng nói bọn hắn muốn ra tay với ta rất khéo. ta vậy một mực lại chờ bọn hắn trần huynh chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì trương huyền cho mày không rõ ràng vì sao trần uyên bây giờ có lớn như vậy biến hóa đối mặt mấy đại đ ỉ n h tiêm thế lực trong mắt đều không có chút nào vẻ sợ hãi tương phản thậm chí còn kích động hắn là hiểu rõ nhất trần uyên đem hắn một tay từ bình an huyện khám phá ra đưa đến nam lang phủ nhậm chức rất rõ ràng trần uyên căn bản không có bối cảnh gì dù sao nếu như trần uyên bối cảnh rất sâu lời nói làm sao có thể hội một mực lưu tại bình an huyện khi bộ khái chẳng lẽ bốn cùng với những cái khác giang hồ thế lực liên lụy đến cùng một chỗ ánh mắt nhìn lấy trương huyền cùng thượng q u a n ngự trần liên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng n y náy thấp giọng nói cụ thể mưu đồ hai vị đừng lại hỏi c a n hệ trọng đại cũng không phải là không tin hai vị nhưng m u ố n thực sự không thể lộ ra quá nhiều hai vị chỉ cần biết rằng muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy hắn chưa hề nói cái gì ai cũng thẩm phán không được hắn loại này của nôn với hắn hiện tại địa vị cùng thực lực mà nói có thể giết hắn rất nhiều người xa không nói vẹn vẹn võ đế thành liền có thể tùy tiện đem hắn chấn áp thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam kinh khủng bực nào cho dù là triều đình tại đông hải cũng phải nhìn võ đế thành sắc mặt có thể nghĩ diệp hướng nam Vi thế rốt cuộc mạnh bao nhiêu còn nữa thượng quan ngự cùng trương huyền bây giờ mặc dù cùng trần uyên đã coi là b ạ n tốt trần uyên vậy nhận hạ cái này hai cái bằng hưu nhưng đạo thần cung sự t ì n h không thể lộ ra thậm chí liền đánh giết những vân gia đó cùng thanh vân kiếm phái sự t ì n h cũng không thể để lộ ra đi trần uyên không muốn trên người mình đánh xuống quá nhiều nhãn hiệu hắn vẫn phải đi kinh thành vẫn phải bị hoàng đế coi trọng đâu mà hoàng đế bình thường coi trọng nhất liền là cái k i a chút không có bối cảnh c ô thần trương huyền hít sâu một hơi nói trần h u n h người ta ở giữa vốn không nên nói những lời này nhưng trương mộ vẫn phải nói tuyệt đối không nên cùng ma đạo thế lực g i á liên quan đến nh không phải việc này một khi bại lộ triều đình sẽ không còn trần huynh lập truy nơi đây là hắn lời từ đáy lòng cái khắc đạo phật kiếm nho cùng ba ngôn t à đạo đều thuộc về giang hồ thế lực hoặc cùng triều đình không hòa thuận hoặc cùng triều đình hợp tác nhưng duy trì có ma đạo thế lực một mực cùng triều đình thế không cùng tồn tại huyết châu trên cơ bản đã triệt để rơi nhập ma đạo trong tay triều đình mấy lần đều muốn điều động đại quân đem thu hồi song phương đã triệt để không nể mặt mũi cuối cùng sẽ có một ngày hội tiến hành một trận tranh phong ma đạo võ giả từ trước đến nay làm việc hưng ác không cố kỵ gì đây cũng là đối phương không sẽ cùng triều đình hợp tác thậm chí nước giếng không phạm nước sông nguyên nhân một trong bọn hắn chỉ muốn ngày quy định náo động thưa cơ tu h à n h ma công bốn nếu là trần u y ê n thật dấn thân vào ma đạo lời nói có lẽ bọn hắn ngày sau đều có thể hội binh qua tương hướng cho nên hắn là thật khuyên đ ủ trần u y ê n không cần cùng thế lực này trộn lẫn hòa vào nhau rõ ràng tại triều đình có được tốt đẹp tiền đồ có khương hạ có chương hệ thậm chí là hoàng đế coi trọng chỉ cần trần u y ê n từng bước phát triển tiếp tất nhiên sẽ trở thành triều đình trọng thần có thể nói tiền đồ vô lượng trần liên nghĩa chính ngôn từ nhìn xem trương huyền nói trương h u nghĩa tâm trần mỗ đã từng nói qua thể cùng tội ác không đội trời chung câu nói này một mực đều đem ghi k h ắ c tại trần mộ trong lòng trương mộ tin tưởng ngươi vừa rồi chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi trương huyền cười cười hắn vừa rồi biểu lộ cảm xúc cũng là trần h u y ê n đối đại ma đạo thế lực võ giả cũng không mâu thuẫn thậm chí cùng vệ vô nhai đều trò chuyện với nhau thật vui còn chiếm được vị kia tứ đại ma tôn mở miệng m ờ i mong muốn dự phòng một cái mà thôi bốn thân là triều đình q u a n viên luôn luôn phải có mình lập trường không phải ngày sau một khi có người trong triều thượng tấu c h ế t sẽ đối với trần u y ề n phi thường bất lợi thậm chí liền xem như hiện tại đều có người nhìn trần u y ề n không vừa mắt nói hắn làm việc tàn nhẫn không giống như là triều đình q u a n viên giống như là một tôn ma đầu may mắn trần uyên xuất thân tuần ti ê n ti phong cách vốn là tàn nhẫn không phải nếu là xuất từ cái khác mặc dù công lao thâm hậu chỉ sợ cũng sẽ cho người không vừa mắt triều đình mặc dù vậy lấy thực lực vi tôn nhưng quan chức đồng dạng rất trọng yếu triều đình gia công địa vị cũng không so tứ đại thần sứ đến muốn thấp thượng quan ngự do dự một lát đ ỗ n g nhiên nói trần huynh ngươi thật không cân nhắc cân nhắc xám mọi sao trần uyên đối với hắn tình nghĩa thượng quan ngự không thể báo đáp bây giờ cũng chỉ có thể đem mọi mọi đưa ra kết cái thân ra như thế thượng quan gia không n ú n g tay vào vậy không thể nào đương nhiên chủ yếu hắn cũng là đáng tin cậy trần uyên nhân phẩm tình nguyện đem thượng quan hồng phó thác đến trần uyên trong tay cũng không muốn để nàng cùng gia tộc khác thông ra lại có trần uyên nếu quả thật cưới mội mội của hắn hắn chẳng phải là lập tức thăng cấp vì trần uyên đại huynh trần uyên k h o á t khoác tay nói việc này thượng quan huynh đừng muốn nhắc lại thượng quan hồng tư sắc thiên phú cũng không tệ nhưng trên thân không có trần uyên muốn đồ vật không thể giúp hắn tu hành không cần thiết nhận lấy còn nữa thượng quan hồng không giống từ phu nhân nàng có thượng quan gia cái này hậu trường trần uyên nếu như nhận lấy chẳng lẽ còn có thể không cho danh phận coi như không nói thượng quan gia xem ở thượng quan ngự trên mặt mũi trần n g u y ê n chẳng lẽ còn có thể không cho danh phận thu nàng hại lớn hơn lợi h ư ớ n g hồ trần n g u y ê n cho tới bây giờ đều không phải là một cái gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân tính cách cần dựa vào nửa người dưới suy nghĩ hắn cân nhắc là lợi và hại còn nữa nữ sắc chỉ sẽ ảnh hưởng trần mẫu người rút dao cái này bốn nguyên nhân trong đó thượng quan huynh chắc hẳn cũng có thể nghĩ rõ ràng tại hạ liền không lắm lời lệnh n ộ i thiên tư phi phạm dung mạo con người lại cần gì phải hứa cho ta đâu thượng quan ngự há to miệng vừa định nói cái gì đông nhiên bị trương huyền đánh gãy trần huynh nói không sai đại trượng phu gì mắc không vợ ta nhìn trần huynh nhất tâm hướng đạo vô ý ở đây thượng quan huynh đừng muốn nhắc lại chuyện này họ trương ta biết ngươi trong tộc vậy có vừa độ tuổi nữ tử mấy ngày trước đây còn muốn nói cho ta một mối hôn sự bây giờ tại sao lại để cho ta đừng nhắc lại thượng quan ngự khẽ hử một tiếng trương huyền sờ lên cái m ũ i thấp giọng nói thượng quan huynh chớ trách trương m ẫ cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi trương huynh bốn ngươi bốn trương huyền mất tự nhiên cười cười nói trần huynh à có câu nói rất hay trước thành ra sau lập nghiệp ngươi cũng không thể vào xem mình vậy muốn cân nhắc cho các ngươi l a trần ra mở nhánh tán lá không phải nhà ngươi chỉ ngươi một căn dòng n g đinh hà có thể không tiếp theo hắn lại cười một cái nói trương mẫu có một đường tỷ thiên tư q u ố c sắc vừa xinh đẹp lại thông minh chính là trần gia vợ cả ứng cử viên thực sự không được thu thượng quan hồng làm cái bình thê là được ngươi yên tâm chỉ cần ngươi cùng ta trương gia kết thân ngày sau bốn họ trương nào đó muốn đánh với ngươi một trận thượng quan ngự trầm giọng nói t ố t đừng lại muốn nói đùa trần mỗi từ trước đến nay không gần nữ sắc để hai vị thất vọng trần u y ê n trực tiếp mở miệng cự tuyệt câu nói này kỳ thật cũng không có sai hắn vốn là không gần nữ sắc đều là nữ sắc gần hàn bốn trương huyền cởi mở một cười xem như đem trước ngưng trọng bầu không khí cho phá vỡ đương nhiên trước hắn nói chuyện kỳ thật cũng không phải thuận miệng nói b ậ y mà là xác thực hắn thật có cái đường tỷ phụ thân hắn vậy xác thực ám chỉ qua hắn cùng trần l u y ê n kết thân tiềm long bảng thứ nhất tuyệt đối là trong giang hồ giai thế nếu là trần l u y ê n mong muốn kết thân tin tức thả ra không biết bao nhiêu thế lực hội đổi tới tìm tới hắn xem như thỏa thỏa chất lượng tốt chi tuyển trong giang hồ gắn bó gia tộc hưng suy ngoại trừ hậu bối đệ tử bồi dưỡng chính là lẫn nhau riêng phần mình thông gia củng cố thế lực đồng thời thu nạp những tia thiên tư qua người võ giả chuyện này trần u y ệ n rất rõ ràng đừng nhìn thượng quan ngự cùng cổ hạ còn có vân hàn không hòa thuận nhưng bọn hắn cái này chút thế ra còn có tông môn ở giữa kỳ thật đều có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ từ xưa đến nay không ngoài như vậy ba người chính chuyện phim l ấ y trải qua bờ báo diệp trần bạch cười nhẹ nhàng tiến lên đón chắp tay cười nói nguyên lai、like、mấy vị đều tại đây ngược lại là b ấ t đi diệp mỗ sự tình diệp huynh tới vì sao không có cái gì những chuyện khác chủ yếu liền là đến đây cảm ơn trần huynh diệp trần bạch trên mặt tràn đầy d á n g tươi cười trần liên đang đỉnh tìm long bàng thứ nhất thân là hắn tiến cử người diệp trần bạch đạt được rất tốt đẹp chỗ không chỉ có gia tộc tài nguyên bắt đầu hướng phía hắn nghiêng ngay cả địa vị cùng chức vị đều tăng lên không ít đồng thời còn được cho phép mấy ngày nữa tiến vào gia tộc bí cảnh tu hành trong thời gian ngắn đem tu vi tăng lên mà liên tại trước đó cũng chính là trần uyên tiến vào bí cảnh thời điểm thu lấy tiên linh chi khí thời điểm luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thành chủ diệp hướng nam thế mà tiếp thấy hắn đây chính là không tiểu thủ quang vinh tại võ đế thành diệp hướng nam cơ hồ thì tương đương với hoàng đế mà diệp ra vậy cành lá rầm rạp dòng dõi đông đảo với tư cách chi thứ diệp trần mạch được coi trọng cũng không cao từ khi ra đời đến nay cũng chỉ là cùng diệp hướng nam tiếp xúc gần gũi qua mấy lần mà thôi trưởng thành về sau càng làm một lần đều không có bị tiếp gặp qua cái này còn là lần đầu tiên mà đối phương nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên hỏi không phải tu hành cùng cái khác là trần uyên hỏi hắn cùng trần uyên ở giữa quan hệ như thế nào thông minh diệp trần bạch xã hội không biết diệp hướng nam ý tứ liền là đề điểm hắn một phen nhiều hơn trần uyên bực này tuấn kiệt tiếp xúc rút ngắn quan hệ còn tốt hắn cùng trần uyên vốn là trí khí hợp nhau quan hệ không tệ bây giờ tự nhiên muốn tới cửa cảm ơn một phen diệm h u y n không cần như thế người ta vốn là cả hai cùng có lợi chưa nói tới tạng bình t ĩ n h mà xem xét diệp trần bạch vậy xác thực giúp hắn mấy lần chuyện nhỏ bây giờ đã có cơ hội còn trở về cũng không có cái gì ghê gớm mạch suy nghĩ khách bất kể nói thế nào diệp trần bạch đều là diệp g i a con cháu cùng giao hảo đối trần h u y ê n không có bất kỳ cái gì c h ỗ xấu trần minh cao thượng nhưng bất kể nói thế nào đến v õ đế thành đều xem như đến diệp mộ khu vực trước đó bởi vì thành tiên chiến không có thật tốt chiêu đãi tại hạ chuẩn bị mấy ngày thời gian chuyên môn sai người dự bị một trên ghế rượu non đồ ăn mấy vị cắt chớ từ chối tại hạ biết mấy vị tức sắp rời đi lần sau gặp lại không biết là khi nào nhất định phải nâng ly một phen diệp trần bạch t h ở i mở một cười tốt vậy liền nếm thử diệp huynh chuẩn bị thịt rượu thượng quan n g ữ nói sớm nghe nói về võ đế thành bên trong c ó không ít hiếm có đồ vật hôm nay cũng coi là có khẩu phụ trương huyền cười nói cũng tốt chuyến này liền coi như là tiến đưa cơm a quyết không để mấy vị thất vọng đúng lần này tới còn có một cái việc nhỏ muốn tìm trần huynh diệp trần bạch g ợ n sóng một cười ánh mắt giật giật đ ố n g nhiên nhấc lên có chuyện gì diệp h u n h nói thẳng chính là vừa rồi tiến vào thành tiên lâu thời điểm có người nắm ta cho trần h u n h mang câu nói mà nói là đông danh liêu sinh ra tục năm trương 405, cơ duyên, thiên địa hỏa lò. vừa rồi tiến vào thành tiên lâu thời điểm có người nắm ta cho trần huynh mang câu nói mà nói là đông doanh liếu sinh gia tộc nhân mong muốn cầu kiến trần huynh một mặt hóa giải ẩn đoán diệp trần bạch như thế nói liêu sinh gia tộc trần u y ê n lông mày nhữ lại ánh mắt c h ấ p động hắn xác thực cùng liêu sinh gia tộc kết t h ù kết q u n qua ban đầu ở nam lang phủ thời điểm tên i k i a đông doanh võ giả liêu sinh chân nhất đã từng khiêu chiến qua hắn cuối cùng bị hắn sinh sinh đánh chết chiếm khí vận từ cái k i a cái gọi là vân giang long thần trên thân lấy được cái tia phiến chân long di vậy vừa mới bắt đầu thời điểm còn có tin tức chuyển ra liêu sinh gia tộc nhân muốn vì liêu sinh chân nhất báo thủ nhưng là bởi vì khương hà thả ra lời nói mới khiến cho những đ ô n g doanh đó uy nô không dám vọng động vốn cho rằng việc này đến tận đây chấm dứt không có nghĩ tới những thứ này uy nô lại tìm tới cửa ngẫm lại cũng đúng theo trần nguyên đạt được tình báo liêu sinh chân nhất h i n h trưởng liêu sinh võ nghĩa từng là tiềm long bảng trước năm mươi cực giả chỉ bất quá về sau bởi vì tiềm long bảng h ô n chiến đem chen xuống dưới hãn nguyên bản còn muốn lấy thừa cơ diện tên kia chỉ tiếc hắn bị dồn xuống đi về sau liền lại không động tĩnh trần nguyên ý nghĩ tạm thời cũng liền thôi dù sao hắn luôn không khả năng chuyên môn đi một chuyến đông doanh. dưới mắt thế mà đổi tới tìm tới c ử a đến có ý tứ bốn còn chuyên môn tìm tới diệp t r ầ n bạch đông danh o liêu sinh gia tộc t r ư ơ n g miền nhữ mày lại h i ệ n nhiên nghe qua cái này tên đông danh o mặc dù chỉ là đông h ả i bên ngoài man di nơi nhưng dù sao cũng là một nước mà liêu sinh gia tộc thì là đông danh o tam đại gia tộc một trong càng là ẩn ẩn vì tam đại gia tộc đứng đầu thực lực không thể khinh thường căn cứ phụ thân hắn đã từng nói chuyện qua liêu sinh gia tộc thực lực đủ để sánh vai trong giang hồ định tiêm đại phái trong tộc cực khả năng có dương thần cấp độ chân quân cường gia tộc chân hinh còn từng cùng đông danh man di có quá thu hận thứ quan ngự ánh mắt giật mình có cùng lúc trước trương huyền không sai biệt l ắ m cảm xúc thực lực tu vi tăng lên xem như nhất tuyệt nhưng chiêu này gây cựu gia tốc độ cũng là nhất tuyệt trung nguyên đại địa còn không chỉ l i ê n hải ngoại man di đều có cựu gia thật đúng là năm bất phàm không sai liễu sinh gia tộc nhân thật là như thế x i n nhờ ta hy vọng từ ta giận dây có thể cùng trần huynh gặp một lần đương nhiên nếu là trần huynh không muốn cũng chỉ khi diệp mộ chưa hề nói qua lời này là được diệp trần bạch cười nói liễu sinh gia tộc nhân xác thực cho hắn đưa chút l ấ vật nhưng cái này chút còn chưa đủ lấy để hắm mượn mình mặt mũi mời trần uyên đối với hắn mà nói trần uyên không chỉ có chỉ là một người bạn càng quan trọng là đối phương có thể mang cho lợi ích của hắn lấy lợi ích với tư cách mối quan hệ bằng hưu mới là bạn tốt nhất trần n g u y ê n trầm tư một lát trầm giọng nói đã đối phương đều nắm đến diệp huynh t r ê n thần trần m ũ gặp bọn hắn nghiêng về một bên vậy không có cái gì bất quá để bọn hắn trước chờ xem đợi đến tiệc r ư ợ u gặp lại sau hắn còn không đến mức liền một cái l i ê u sinh ra tộc nhân cũng không dám gặp Tốt、diệp、Trần Bạch mở một chút, tiếp theo Trực tiếp mang theo Trần Tr Diệp cởi mang Nguyên, Bạch mở ngược lại thật sự là có chút bốn ý tứ lần này tiễn đưa yến diệp trần bạch tốn không ít tâm tư từ trần nguyên còn không có tới thời điểm liền đã đang chuẩn bị liền là chờ đến đối phương đang đỉnh thứ nhất về sau lại làm làm tiệc ăn mừng chỉ bất quá trước đó trần nguyên tại thành tiên chiến bên trong thụ c h ú t thương thế liên tiếp mấy ngày đều không có thời gian lúc này mới kéo tới hôm nay trên bữa tiệc hết thể chuẩn bị hơn mười đạo thượng đẳng món ngon mỗi một đạo đều là hiếm thấy chấn phẩm có đông hải hải vực không sương linh ngư có nam cương yêu tộc tam xà canh có bắc man biên cương thiên linh đông trùng hạ thảo có tây vật bốn cũng chính là võ đế thành bao quát và vật thiên h cũng có thượng ể đ c h ữ n quan ngự nói vẹn vẹn cứ như vậy một tịch thực rượu chí ít cũng phải giá trị mười cái nguyên tinh diệp trần bạch lần này tuyệt đối là bỏ hết cả tiền vốn tiệc rượu hết thể có năm người trần uyên ở thủ không người có dị nghị liên tiếp hai lần vì thượng quan ngự ra mặt hắn đã đem trần uyên phụng là hướng trưởng diệp trần bạch lần này chủ yếu cũng là bởi vì hắn trương huyền tu v i dù sao thấp một chút cũng sẽ không nhiều nói cái gì trừ cái đó ra người cuối cùng chính là thượng quan hồng hiện nhiên thượng quan ngự vẫn là không có t ắ t hắn kế vật muốn đem mội mội giao phó cho trần uyên sau đó nhảy lên trở thành trần uyên đại huynh cái này chút thượng quan hồng hào không hiểu rõ tình hình chuyên môn còn mời mấy chén rượu nước cho trần uyên cảm ơn hắn là h u y n h trưởng thượng quan ngự xuất khí về sau liền uống liền ba chén linh cựu để mấy người ghé mắt không thể không nói thượng quan hồng trên thân thật có một cỗ tư thế hiên ngang khí chất bị trần uyên tán dương vì bậc cân quắc không thua đấm mày dâu chế biến tiệc bầu không khí rất nhiệt liệt bởi vì trên bản chất tới nói bọn hắn đều tính là người một nhà quan hệ vốn cũng không xa tự nhiên không sẽ có bao nhiêu xa lánh trần uyên mấy người thưởng trà lấy linh cựu đàm luận tu hành sự t ì n h trần uyên đã nói cho bọn hắn chuẩn bị tại gần đây kết đan sẽ không lại tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn để trương huyền có chút cực kỳ hâm mộ phải biết lúc trước hắn ngưng cương đỉnh phong thời điểm trần uyên vẫn chỉ là c h ú t cơ cảnh giới đợi đến hắn đột phá thông huyền về sau trần uyên vậy đột phá thông huyền bây giờ hắn liền thông huyền hậu kỳ đều còn không có đã tới nhưng trần uyên đã đang chuẩn bị kết đan sự tỉnh làm sao có thể không để trong lòng của hắn thượng quan ngự vậy biểu thị nói sẽ ở gần đây kết đan thành tiên chiến qua đi lại áp chế đã không có ý nghĩa gì tiếp xuống liền là kết đan chính thức trở thành tôn g sư trải qua một dãy chuyện hắn cũng coi là đã nhìn ra không có tôn g sư tu vi trong gia tộc trung quy vẫn là không có lời nói có trọng lượng hắn mục tiêu là thay vào đó từ hắn trong tay phụ thân cầm tới gia chủ vị trí chỉ có như vậy mới có thể tại thượng quan gia tộc có được nói một không hai quyền thế tuyệt sẽ không giống là như bây giờ bởi vì hắn khởi sự nhưng gia tộc vậy không cho được hắn quá nhiều trợ giút quả thứ có chút biệt khuất thượng quan hồng lẳng lặng nghe bọn hắn đ à m luận không có phát biểu lời gì nàng hiện tại mặc dù cũng là thông huyền tu vi nhưng so sánh với mấy người bọn họ tới nói trên lệch vẫn còn có chút lớn khoảng cách đan cảnh còn rất dài một khoảng cách tiếp theo đội đề tài mấy người lại bắt đầu nói đến trong giang hồ một chút đại sự nói triều đình thế cục nói cảnh thái là người nói đến phong vân bảng nói đến bốn trí tôn bảng cái này nói chuyện chính là nửa ngày mấy người đều cực kỳ thoải mái cảm giác vô cùng thư thái có đôi khi một bình lao tửu mấy người bằng hữu liền có thể để thể xác tinh thần triệt để trầm tính lại qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị thượng quan hồng trước hết nhất chống đỡ hết nổi bởi vì tu vi so trần l u y ê n đám người hơi yếu bản thân cũng có chút chống cự không được linh tựu i cường đại lực lượng trên mặt đã lộ ra một chút đỏ hừng đang nói chuyện bên ngoài bỗng nhiên tiến đến một tên thành tiên lâu v õ giả không người đi đến diệp trần bạch bên thai nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ vài tiếng để diệp trần bạch lông mày cao lại trầm giọng nói để bọn hắn tiếp tục chờ trần l u y ê n hít sâu một hơi đem chén rượu trong tay vung xuống gợn sống nói là l i u sinh ra tộc nhân chính là chắc là các loại hơi không kiên nhẫn bọn hắn đã uống nửa ngày đối phương các loại không kiên nhẫn vậy rất bình thường một chút cũng dám quát tháo thượng q u a n ngự khẽ hử một tiếng trung nguyên đại đ ị a từ xưa đến nay đều là thiên hạ trung tâm chính là các phương man di thiên triều thượng quốc nhất là trước sở thời điểm càng tăng lên vì các phương chỗ kính ngưỡng bọn hắn cái này chút người trung nguyên tự nhiên mà vậy cũng liền tự nhiên sinh ra một chút n ạ o khí cho dù liễu sinh gia tộc là đông doanh tam đại gia tộc một trong nhưng trong mắt mọi người vẫn tính không được cái gì xuất phát từ nội tâm liền có một c ô xem thường trần uyên lắc đầu gợn sống nói đã bọn hắn nghĩ như vậy gặp ta liền để bọn hắn bảo a diệp chân bạch nhìn thoáng qua trần uyên gặp hắn không giống nói đùa hướng về phía bên cạnh võ giả phân phó nói để bọn hắn bảo a là thuộc hạ tuân mệnh Cốc một trận thanh thúy tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến trải qua b ầ m báo bên ngoài mấy cái đông doanh võ giả đi tiến ra phòng cầm đầu người là tiêu chuẩn trung nguyên cách đàn mặc phương thức một bộ màu nâu đường vân trường bảo tóc dài bị lưu lên một đôi mắt dài nhỏ tràn đầy sắc bén tia sáng duy chỉ có bên hông vác lấy là một thanh không giống với trung nguyên trường đao so tuần thiên ti chế thức trường đao muốn càng thêm tu lâu một chút nam tử bờ môi hơi bạc mụi gừng không qua loa nói cười quanh thân tiêu tán lấy một cỗ thông huyền hậu kỳ khí tức cường đại toàn bộ người đều rất giống một thanh trường đao ở đây người đi theo phía sau thì là mấy cái tùy tùng nhưng tu tù vi vậy không tính thấp đều có thông huyền tu vi thống nhất đông doanh quần áo mặt không biểu tình cùng tại cầm đầu người trên thân cầm đầu nam tử tại thượng quan ngự bọn người trên thân nhìn chung quanh một bản nhưng ngừng lại trần luyện trên thân không người nói Đông đi, đông đều đó không vô doanh sinh thị, sinh nghĩa, gặp qua Trần Thanh Sứ. sinh nghĩa người người doanh nhẹ nhàng xoay người, kinh Trần Nguyên gặp giả, theo xoay qua qua sau thị, thì thức liếu liếu Liếu lấy là cái Sứ. tùy vò vò võ vậy mấy Mà mở ý. ý lần này k h í v ậ n tới thật đúng là nhanh hắn vốn cho rằng muốn tới về sau mới có thể t ù y duyên đạt được không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới cửa thật đúng là năm chuyện tốt l i ê u sinh g i a t ộ c g ặ p t a có chuyện gì muốn nói trần n g uyên gợn sóng hỏi trên mặt không có biểu hiện ra mảy may dị thường thân s ắ c động thủ khẳng định là muốn động thủ nhưng tốt nhất khẳng định vẫn là muốn tìm một cái phù hợp lý do không phải nhiều lần như thế tất nhiên sẽ cho người phát giác được dị thường l i ê u sinh võ nghĩa đứng thẳng thân thể trầm giọng nói lần này tới là muốn cùng các hạ kết giao bằng hữu ngồi trước ca trần uyên chỉ vào một bên chỗ ngồi nói đa tại trần thanh sứ liêu sinh võ nghĩa lại lần nữa không người tiếp lấy chậm rãi ngồi xuống đông danh o vi nô s á c thực là như thế này biết nhỏ bé không đại nghĩa trần n g u y ê n vậy cũng không có cảm giác được cái gì vẻ kinh ngạc liêu sinh chân nhất chết trong tay ta ngươi lại muốn cùng ta kết giao bằng hữu có cái gì mắt nói thẳng là được liêu sinh võ nghĩa nghe được liễu sinh chân nhất cái này tên lông mày cao lại mình thân đệ đệ chết tại trong tay đối phương hắn đương nhiên muốn báo thủ nhưng bị gia tộc cho ngắn trở để tránh dẫn tới khương hà tức giận ảnh hưởng gia tộc tại trung nguyên đại kế về sau hắn dự định tại thành tiên chiến bên trên triệt để đem trần liên diết sát nhưng còn không có đợi lấy qua bao lâu đối phương liền đã leo lên tiềm long b ả n g thứ nhất cái này cũng không phải là hắn có muốn hay không báo thù sự t ì n h mà là trần uyên giết hay không hắn cho nên hắn mới quyết định không tham gia lần này thành tiên chiến t ù y ý bài danh bị đẩy xuống đi giang hồ phân tranh sinh tử từ thiên thật một chết tại trần thanh sứ trong tay là hắn may mắn sự t ì n h liêu sinh võ nghĩa cúi t h ấ p đầu ngày đó thành tiên chiến hắn là tự mình q u a n chiến chỉ bất quá đứng phi thường xa không để cho người chú ý thấy tận mắt trần uyên kinh khủng lấy một địch nhiều cường thế nam định nhất là cùng tạ thừa tông trận chiến kia càng là không thua tại đ à n cảnh tông sư tranh phong lệnh hắn rung động trong lòng tiến tới chính là sợ hãi đây là đồng doanh truyền thống từ trước đến nay đều là mộ cường hắn thừa nhận quan sát xong trận chiến kia về sau hắn đối với trần uyên lòng có sợ hãi chỉ tiếc gia tộc vẫn là đem hắn phái tới gặp trần uyên ha ha trần uyên n ế t miệng lên một vòng cười nhạt sinh tử chớ luận bản chất là bởi vì hắn có để liêu sinh gia tộc coi trọng bối cảnh không phải căn bản không có khả năng là như thế này lúc trước nếu không phải khương hà thả ra lời nói liệu sinh gia tộc nhân làm sao có thể như vậy mà đơn giản bỏ qua nói một cách khác hiện tại hắn nếu có mười đại tiên muôn b ự c này bối cảnh có chân quân bảo vệ cổ g i a ngày đó còn dám thả ra loại kia cùng ngôn sao thanh vân kiếm phái cùng vân gia còn dám liên thủ chặn giết hắn sao võ nghĩa lần này tới một là chúc mừng trần thanh sứ đang đỉnh thứ nhất đưa lên một chút đông doanh lễ vật thứ hai là muốn cùng các hạ đ ả m một cọc giao dịch liêu sinh võ nghĩa thấp giọng nói đông doanh u i n o có thể đưa lên lễ vật gì thượng quan ngự cười khẽ một tiếng liền ngay trước liêu sinh võ nghĩa mặt nói thẳng hắn là uy nô để liêu sinh võ nghĩa trên mặt hiện lên một vòng tức giận các hạ tuy nói trung nguyên thế gia con cháu vậy không thể nhục ta đông doanh. À, nhục ngươi lại có thể thế nào thượng quan ngự cười như không cười nhìn đối phương một chút Ngươi bốn tốt, liêu sinh đạo hưu muốn nói cái gì? Nói thẳng là được, Trần Huynh gian có hạn, Không có rảnh ở chỗ này cùng ngươi nói Trần sen sinh nghĩa tiếng Ánh mắt chuyển hướng Trần Huynh, giọng nói、liêu、sinh gia tộc vì Trần Thanh、Sứ、chuẩn bị thượng đảng Mỹ cơ bày tên cố đều là ta đông doanh thế gia nữ tử, vì Trần Thanh、Sứ、chuẩn bị thượng gì gia gia hưu được, cơ liêu cái thời Diệp thời Liêu Liêu Bạch bị bày bị Tốt, một một mắt trầm tộc ta thế tử là là câu đều Sứ hạ chỗ hợp khẽ hừ đạo vào Mỹ có có róc Cô vì Vì vô ở Sứ mới vừa nói chỉ là món ăn khai vị chỉ cần trần thanh sứ đáp ứng cùng ta liêu sinh gia tộc làm giao dịch còn có cảng lớn bảo vật dâng lên liêu sinh v ô nghĩa lập tức nói nói một chút đi thành tiên chiến đăng đỉnh đều có thể đạt được một viên thành tiên quả vật này ta liêu sinh gia tộc có tác dụng lớn chỉ cần trần thanh sứ nguyện ý lấy ra liều sinh gia tộc điều kiện nhất định khiến các hạ hài lòng ta liêu sinh gia tộc chính là đông doanh tam đại gia tộc đứng đầu có được một tòa đại đảo phú khả đ ị c h quốc chính là trung nguyên vậy không có bao nhiêu có thể so với được cho dù là phụ trợ kết đan bảo vật cũng không ít nói đến gia tộc liêu sinh võ nghĩa trên mặt g ư n g hiện ra một vòng tự ngạo tại trung nguyên liễu sinh gia tộc xác thực được sưng mắt là gì nhưng là tại đông doanh liễu sinh gia tộc chính là có thể so với hoàng đế tồn tại khống chế ngàn vạn người sinh tử chỉ những thứ này sao liễu sinh võ nghĩa không có nghe được trần h u y ê n trong lời nói ý tứ tiếp tục nói trừ cái đó ra liễu sinh gia tộc còn hy vọng trần thanh sứ có thể giúp chúng ta một vấn đề nhỏ nói một chút ta đông doanh võ giả mong muốn dung nhập trung nguyên chuẩn bị tại thanh châu bên trong cung phụ một chút trường sinh bài vị hy vọng trần thanh sứ có thể tại khương hà kim sứ trước đó nói tốt vài câu trường sinh bài vị trần u y ề n ánh mắt phát lệnh ngưng âm thanh hỏi vân dương phủ kim hoa tự bên trong đông danh o võ giả bài vị liền là các người liêu sinh ra tộc thủ của ta không sai liêu sinh võ nghĩa nhẹ gật đầu cười nói ngoại trừ kim hoa tự còn có thanh châu cùng vân châu một chút châu phủ đều có ta đông danh o võ giả bài vị chúng ta man di ngưỡng mộ trung nguyên văn hóa trong lòng mong mỏi chỉ mong thanh sứ đáp ứng đông danh o bách tính tất nhiên vĩnh sinh ghi khắc thanh sứ ân nước trong mắt hắn một chút trung nguyên võ giả tự xưng là thiên triều thượng quốc thập phần kiêu căng nhưng nếu là đem địa vị mình hạ thấp nói ngưỡng mộ trung nguyên vậy liền sẽ để cho không ít người hỗ trợ mà ở trong đó chân chính đại kế thì không người có thể biết là cái này chút trường sinh bài vị cung phục liên quan đến một cọc đông doanh võ giả kế hoạch lớn cái kia chút cung phục bài vị châu phủ cũng không phải lộn xộn mà là có dấu vết mà lần theo chỉ tiếp chân chính kế hoạch lớn địa vị hắn quá thấp không được biết nhưng từ phụ thân trong miệng hắn đoán cũng có thể đoán được tuyệt đối là một cọc liên quan đến gia tộc quật khởi mưu đồ trung nguyên từ xưa đến nay đều là đông doanh võ giả chỗ hướng tới địa phương theo thời gian c h u y ể n rời tự nhiên cũng liền sinh ra một chút không nên sinh ra ý nghĩ chân l u y n cười hắn nhìn xem liếu sinh võ nghĩa nói cái kia cũng đã biết, kim hoa tự chuẩn bị tại thanh châu thang sơn phủ lập xuống chùa chuộa thanh sứ vì sao như thế hiển nhiên hắn hiện tại còn chưa không rõ ràng chuyện này bởi vì bốn ngươi chỉ là đông doanh uino nào dám tại ta trung nguyên lập xuống trường sinh bài vị trần nguyên ánh mắt ngưng tụ đứng người lên trực tiếp đem trước mặt cái bàn lật tung lấy cớ tìm được đại nghĩa danh phận đương nhiên bản thân hắn vậy cực kỳ đối với chuyện này sinh khí vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này trung nguyên đều là thiên triệu thượng quốc chỉ là uino ti rẻ như chó đổ vợt cũng dám ở trung nguyên đại địa quát tháo cái bàn lật một cái t r ư n huyền đám người lập tức đứng người lên Nhìn về phía l i ê u sinh vong n h ĩ a trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ, chỉ có diệp t r ầ n bạch còn không biết rõ tình huống, không rõ ràng vì sao á i chân y ê n đột nhiên nổi giận. còn trực tiếp đem cái b ả n cho lần ngược. còn tốt thì diệu xem như đã ăn xong, không phải tốn thất như lửa lắm. t r ầ n hình bất giận, diệp t r ầ n bạch liền vội vàng k h u y ý n đủ. Liu ê sinh vong n h ĩ a cưng ngay tại chỗ, còn không có từ t r ầ n u y ê n đột nhiên bạo phát thái độ bên trong hoàn h ồ n mà t r ầ n u y ê n khí thế mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ cả giảm phòng. Thằng đến chân thân giận cả mình, liều sinh vong n g h i vội vàng đứng người lên, không hiểu hỏi. Chân thành sự bốn vì sao tất giận, b không xứng tại ta trung nguyên được cung phụng biết nhỏ bé không đại nghĩa nếu là ngươi không có bị ta đụng tới còn thôi nhưng ngươi đã vì ta biết đông doanh tại thanh châu bất luận cái gì bại vị một cái cũng đừng nghĩ lưu cái này chút đồ vật liền nên bị ném tới nhà vệ sinh ố với nơi bị n à n vạn người t r ả đạp trần n g u y ê n thậm chí cái này chút vi nô tập tính một khi quật khởi tất nhiên phản vệ nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có vân dương phủ một phủ nơi có loại đồ vật này hiện tại xem ra cái này chút đông doanh vi nô toàn tính không nhỏ đủ khả năng phía dưới hắn sẽ không ngồi nhìn không quản nghe đến mấy câu này liêu sinh võ nghĩa trong nháy mắt có chút có chút bồi tâm tức nhìn trần n g u y ê n nói trần thanh sứ ngươi có biết làm như vậy hậu quả quân tử có việc nên làm một chút hậu quả lại có thể coi là cái gì từ đối phương lộ ra khí vận một khắc kia trở đi liền đã tuyên cáo tử vong mà hắn tại có hạn giới điều kiện đương nhiên muốn vì chính mình làm một cái cái c ơ thật hay như thế liền xem như l à người biết cũng không sợ cái gì đã như vậy vậy liền không có gì để nói chúng ta cáo tử liêu sinh võ nghĩa hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng tức giận tại trần liền trước mặt hắn cũng không dám rút đao khiêu chiến dứt lời về sau liêu sinh võ nghĩa liền chuẩn bị dẫn người rời đi nhưng trần l u y ê n làm sao có thể cho hắn cơ hội ánh mắt lạnh xuống nhìn đối phương g ọ n sóng nói ai cho phép ngươi đi liêu sinh võ nghĩa bước chân dừng lại quay đầu ánh mắt bình tĩnh nói trần thanh sứ còn có chuyện gì đã tới liền trở đi diệp t r ầ n bạch trong nháy mắt giật mình lập tức quên ngủ trần huynh không thể hắn biết do trần l u y ê n tính cách cái này là chuẩn bị trực tiếp đem đối phương cho lưu lại nhưng võ đế thành nhưng là không cho phép từ đấu nếu muốn giải quyết tân đoán phải đi chuyên môn trên lôi đài giải quyết không phải võ đế thành những thủ vệ kia cũng không quản động thủ là ai tất cả đều đều hội trấn áp dạng này sự tình đã ra qua vô số lần hắn không phải phản đối trần u y ê n đánh giết liêu sinh võ nghĩa chỉ là không muốn hắn vì vậy mà chọc phiền phức liêu sinh võ nghĩa nhìn chăm chú trần u y ê n làm sao trần thanh sứ chẳng lẽ còn muốn đem ta lưu lại không thành ngươi dám sao có gì không dám trần u y ê n giơ tay lên trực tiếp ngăn trở diệp trần bạch tiếp tục thuyết phục lời nói mà trương huyền đám người thì là rút đao khiêu chiến cảnh giác nhìn chằm chằm liêu sinh võ nghĩa mang đến mấy cái tùy tùng võ đế thành không cho phép từ đấu ngươi nếu dám giết ta chính ngươi cũng không sống nổi liều sinh võ nghĩa khẽ hử một tiếng gợn sóng nói tại hạ liền đứng ở chỗ này ngươi như dám động thủ cho dù động thủ chính là trần nguyên cười cười cực kỳ làm cản sau một khắc thân hình mánh liệt động trong hư không vẽ qua một đạo tàn ảnh tiếp theo hoàng đồ đao một cố mạnh mẽ hung lệ khí tức bao phủ toàn bộ thành tiên lâu để liêu sinh võ nghĩa thân thể mãnh liệt một trận bá một sợi sắc bén đao mang trong nháy mắt hiện lên xông lên t ậ n trời phanh liêu sinh võ nghĩa đầu trong nháy mắt rơi trên mặt đất con mắt t r ừ n g rất lớn phản phất tại trước khi chết gặp được cái gì kinh khủng cảnh tượng lấy trần u y ê n thực lực bây giờ cho dù là thông huyền đình phong võ giả chung ỉ c k h ô n phải i t qua quanh yên tình y mắng nghe trần nguyên mỹ non liều sinh võ nghĩa mang đến mấy cái kia thông huyền tùy tùng vừa định rút đao đậu thủ thượng quan ngự cùng trương huyền lập tức tiến lên nhưng còn không có đợi bọn hắn đậu thủ hoàng đồ đao bên trong hung lệ khí tức trực tiếp đem bọn hắn bao phủ riêng phần mình giữ tợn lấy gương mặt không cam lỏng ầm vàng ngã trên mặt đất chỉ là thông huyền sâu kiến mà thôi trần u y ê n đáy mắt hiện lên một vòng màu xanh khí v ậ n t i a sáng như đồng du long bình thường chui vào hắn linh đài ý thức chỗ sâu đem cái tia cố khí v ậ n hấp thu về sau một c ố vô hình ba động rung động rất nhanh một vòng mới khí v ậ n chỉ dẫn liền xông lên trần u y ê n trong lòng đông hải cô sơn tỏa long xuyên thiên địa h ỏ a lò luyện tần h đan cơ duyên chỉ dẫn trần u y ê n mở ra hai mắt đáy mắt bắn ra một vòng tình quang quả nhiên lần này cơ duyên liền là trước mắt hắn chỗ nhất là nhu cầu cấp bách thượng đẳng phúc địa thiên địa hòa lò bốn xem ra hắn kết đan không xa vậy còn tốt cái này thượng đẳng bảo địa chỗ chỗ chính là đông hải không cần chạy qua xa sau đó chỉ cần điều tra điều tra lấy thành tiên lâu bản sự chắc hẳn tìm tới cái này cái gọi là tỏa long xuyên cũng không phải một kiện quá khó sự tình rốt cuộc bốn sắp kết đan chỉ có kết thành c h â n đan mới có thể xem như trong giang hồ trung kiên cấp độ có được lớn lao quyền thế mà hắn vậy đem hướng về tầng thứ cao hơn lại lần nữa kéo lên c h â n h u y n h n g ư ơ i diệp c h â n bạch nhìn xem đầy đất thi thể trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời là gì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ tại võ đế thành còn lại là tại thành tiên lâu độc thủ tuyệt đối hồi dẫn tới cự chấn động mạnh mà những sự tình này đều là do hắn mà ra nếu như không phải hắn đem những đ ô n g doanh đó võ giả dẫn tiến vậy sẽ không dẫn tới trần u y ê n tức giận rồi nghĩ đến đây thở dài một cái diệm minh ngươi cũng nghe đến là chính hắn tận lực muốn chết trần u y ê n bay đầu k h ẽ cười một tiếng hắn ở chỗ này động thủ cũng là có chút bất đắc dĩ thành tiên lâu là thời cơ tốt nhất một khi sai qua đối phương vạn nhất bị liêu sinh ra tộc cường giả bảo vệ hắn cơ hội đã nhỏ đi nhiều với lại hắn vậy đợi không được lâu như vậy tại đối phương đem hắn chọc giận tự thân tìm được lấy cớ về sau thuận thế vậy liền trực tiếp động thủ đương nhiên hắn vậy rõ ràng cái này có lẽ sẽ có một chút phiền t o á i bất quá còn tốt h ắ n động thủ thời điểm cũng coi là cấp tốc không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng diệp trần bạch giúp đỡ chút việc này chắc hẳn vậy sẽ không nào quá lớn diệp trần bạch túi đầu nhìn xem c h ế t không nhắm mắt liêu sinh võ nghĩa hít sâu m ộ t hơi gạt ra một vòng dáng tươi cười trần huynh nói đúng là liêu sinh võ nghĩa mình muốn chết chẳng trách người bên ngoài diệp mộ tìm một chút gia tộc trưởng bối phận đem việc này đẻ xuống diệp h u n h liêu sinh võ nghĩa đám người tiến vào thành tiên lâu nhìn thấy nhiều người sao trần liên bỗng nhiên ánh mắt khé động ngược lại là không có mấy người diệp trần bạch h ồ nghi nhìn thoáng qua trần n g u y ê n không có rõ ràng hắn trong lời nói là hàm nghĩa gì thành tiên lâu cũng không phải muốn vào liền có thể tiến ngoại trừ thành tiên chiến thời điểm để những tiềm long bảng đó tuấn kiệt vào ở lúc khác cơ bản đều là phong bế cho dù là mở ra cũng chỉ là phía dưới ba tầng mà thôi cái này rất đơn giản liêu sinh v o nghĩa chết cùng trần mố lại có quan hệ gì trần n g u y ê n khỏe miệng khẽn n ế t tiện tay vung lên trên mặt đất mấy bộ thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi theo gió trôi hướng bên ngoài không sai vừa rồi trần h u n h rõ ràng liền là h ư n g tri sở trí tập luyện một chiêu đao pháp mà thôi trương huyền trầm giọng nói liêu tại hạ không gặp quá a thượng quan ngự cởi mở một cười diệp t r ầ n bạch khoe miệng giật một cái lần này xem như gặp được trần l u y ê n phong cách hành sự chỉ cần không có chứng cớ xác thực ai có thể nói hắn động thủ giết chết liêu sinh võ nghĩa lại thêm vừa rồi trần l u y ê n chỉ s u ấ t một đau động tinh không tính là lớn nếu là hắn tìm một chút gia tộc trưởng bối phận việc này che lấp c h e lấp vậy liền đi qua đương nhiên cái này đi qua chỉ cũng chỉ là võ đế thành quy củ l i ê u sinh gia tộc nhân nhất định sẽ biết liêu sinh võ nghĩa đám người là thế nào biến mất nhưng con giận quá nhiều rồi không sợ cắn vì khí vận trêu chọc mấy cái cựu ra rất bình thường dù sao bọn hắn trước đó liền đã kết thù kế mấy vị nói đúng chúng ta chỉ là đang uống rượu mà thôi diệp trần bạch ánh mắt giật giật lập tức cười nói là cực là cực mấy vị trước sau đó diệp m ỗ trước đi xử lý một chút đầu đ h ô i diệp h i n h đa t ạ không sao một chút chuyện nhỏ diệp m ỗ vẫn có thể rút c h ư n g bốn trăm linh sáu hóa dương chăn riết đạo chủ hiến thân tại diệp trần bạch trợ giúp giới hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi võ đế thành những thủ vệ kia căn bản không có bị kinh động phản phất việc này chưa hề xuất hiện qua mà giờ khác này tại võ đế thành một chỗ quán rượu bên trong một tên thân mang đông doanh võ đạo trường bảo dâu giải nam tử đứng chắp tay đứng tại mái nhà ánh mắt có chút không hiểu theo thời gian tính liêu sinh võ nghĩa tiến đến viếng thăm trần u y ê n thời gian đã đủ lâu từ sáng sớm rời đi đến nay sắc trời đã có chút lờ mờ chẳng lẽ là cùng trần u y ê n trò chuyện với nhau thật vui đối phương l i ê u hắn làm khách tựa hồ bốn vậy không phải là không có khả năng này hắn là l i ê u sinh chân nhất cùng l i ê u sinh võ nghĩa phụ t h ầ n l i ê u sinh t i n l giã là đương đại liêu sinh gia tộc tộc trưởng tu vi t h ỉ n h lình đạt đến hóa dương cấp độ thậm chí khoảng cách chân quân đều không xa vậy lần này tới đến trung nguyên chính là vì đông danh đại kế tam đại gia tộc liên thủ tại trung nguyên b ạ trận chính là vì để đông danh võ giả dần dần dung nhập trung nguyên từ i ế thành tiên bảng lập xuống đến nay đông doanh võ giả đến nay liền ba vị trí đầu đều không có đạt tới qua có thể nghĩ đông doanh có bao nhiêu vắng vẻ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là bởi vì một cọc bí mật to lớn cái này cái cọc bí mật liền hắn bực này tồn tại đều biết không rõ chỉ biết là đông doanh này sau có khả năng sẽ phải gánh chịu đại nạn đem không thích hợp sinh tồn cho nên hiện tại đông doanh võ giả đã bắt đầu từng bước dùng nhập trung nguyên c h ỉ t i ế c mặc dù bọn hắn bây giờ có chút tiến cảnh nhưng trung nguyên cái tia chút thế gia tông môn bao quát triều đình đều đối với đông doanh không thích thậm chí là chẳng ghét chỉ có phật môn từ bi nguyện ý tiếp nhận đang nghĩ ngợi chuyện này c h ậ t liêu sinh đồng ruộng ánh mắt ngưng tụ mạnh liệt nhìn về phía sau lưng một bộ áo b à o trắng phương hoành thái trong nháy mắt từ phương xa c h u y ể n rời mà đến phương lâu chủ liêu sinh tiên gia học trung nguyên lễ nghi chắp tay ô quyền l i u sinh gia chủ sao lại tới đây võ đế thành đều không lên tiếng kêu gọi đâu phương hoành thái cười nhẹ nhàng khoe mắt có chút nếp v hóa dương phía trên cường giả đi vào võ đế thành là cần cùng thành tiên lâu lên tiếng kêu gọi đây cũng là võ đế thành quy củ bởi vì hóa dương cường giả đã coi như là trong giang hồ thượng tầng võ giả có khả năng tạo thành phá hư phi thường lớn nếu là không thêm vào ngăn chặn cực khả năng hội xuất hiện náo động l i ê u sinh tiên giả trong mắt hiện lên một vòng mất tự nhiên thấp giọng nói tại hạ chỉ là nghỉ ngơi một lát hôm nay trước đó sẽ rời đi nơi đây nếu là như vậy tự nhiên tốt nhất phương hoành thái đạm cười nói phương lâu chủ trước đó nói qua sự kiện kia diệp thành chủ bên kia thật không lại cân nhắc cân nhắc sao sớm tại hơn tháng trước đó h ắ thành thành nhưng l đến suy nghĩ một chút thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam cùng võ đế thành nội tỉnh cuối cùng vẫn là tạm thời tắt ý định này nhưng diệp hướng nam lúc ấy trực tiếp mở miệng cự tuyệt thậm chí không có cho bọn hắn lần thứ hai cầu kiến cơ hội bọn hắn lúc này mới đem mục tiêu chuyển hướng vân châu cùng thanh châu p h ư ơ n g hoành thái ánh mắt bình tĩnh nhìn xem phương xa g ọ n sóng nói việc này không cần nhắc lại đông hải lại lớn cũng không có một chút dư thừa nơi không cho được đông danh o võ giả dung thân nơi phụ cận cái kia chút hải ngoại đảo nhỏ càng là nghĩ cùng đ ứ n g ý. ta đông danh o tam đại gia tộc có thể mang cho võ đế thành to lớn lợi ích chỉ cần võ đế thành đồng ý nhường ra một vùng liền tốt liêu sinh đạo hữu trung nguyên rộng lớn gấp trăm lần tại đông doanh ngươi cảm thấy võ đế thành có thể coi trọng cái kia chỉ là một điểm lợi ích mặt khác thành chủ đã thả lời nói các ngươi vậy đừng vọng tưởng thông qua triều đình tạo áp lực tại đông hải là ta võ đế thành nói tính không có diệp thành chủ gật đầu các ngươi một trượng thổ địa cũng không chiếm được diệp thành chủ khi người h n quá đáng đi nghe được câu này liêu sinh tiên giã nhớ mày lại cho dù là tính tình cho dù tốt nghe được lợi như vậy cũng sẽ bị trọc giận phương hoành thái nham hiểm gợn sóng nói đừng nói là đông danh o cho dù là hoàng đế cũng không có bị thành chủ để ở trong mắt các ngươi một chút kế vật giấu giếm bất quá thành chủ nơi khác võ đế thành không còn được nhưng ở đông hải nếu là còn muốn để đông danh o võ giả tự do thông hành cũng đừng làm ra cái kia chút làm tức giận thành chủ sự tỉnh đây đều là thành chủ trước đó nói chuyện qua phương mẫu vậy xin khuyên liễu sinh đạo hữu một câu đừng trách là không nói trước vậy liễu sinh thiên gia đấy mắt hiện lên một chút sắc cơ trên mặt lại không chút biến sắc v ố t cằm nói phương lâu chủ yên tâm đã diệp thành chủ không cho phép chúng ta tự nhiên sẽ không lại sách việc này chi cho nên mong muốn có được một chỗ dung thân nơi vậy chỉ là bởi vì đông doanh võ giả ngưỡng mộ trung nguyên thiên uy mà thôi vậy hội biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng sách thật giống là chó a cảm thụ được phương hoành thái ánh mắt liêu sinh thiên giã c o i chút không được tự nhiên hít sâu một hơi chắp tay nói đã diệp thành chủ không đồng ý vậy tại hạ liền cáo tử tạm biệt không t ạ m lần này cảm ơn diệp huynh trần n g u y ê n chắp tay cười nói bất kể nói thế nào hắn lần này tại thành tiên lâu bên trong động thủ tóm lại là có chút xúc động mặc dù không sợ cái kia chút phiền p h ứ c nhưng nếu là có thể hóa giải lời nói tự nhiên vẫn là tốt nhất trần huynh không cần như thế diệp mố có thể giúp đỡ cũng chỉ có cái này chút chuyện nhỏ cái này chút liền đầy đủ rồi trần huynh gần nhất làm việc vậy định phải cẩn thận liêu sinh võ nghĩa cùng liêu sinh chân nhất được xưng liêu sinh s o n g đao là liêu sinh gia tộc thế hệ này xuất sắc nhất hai cái con cháu bây giờ trần huynh đem bọn hắn toàn bộ đều cho trừ đi l i ê u sinh gia tộc bên kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ diệp trần bạch sắc mặt rất là ngưng trọng hắn liền là có chút không rõ vì sao a i trần liên nhất định phải giết chết liêu sinh võ nghĩa cùng liêu sinh gia tộc kết xuống từ t h ủ thật chẳng lẽ không sợ bất luận cái gì trả thù hắn thế lực sau l ư n g chẳng lẽ liền thật mạnh như vậy không sao trần m ỗ trong lòng hiểu rõ hắn cự nhân đủ nhiều cũng không sợ lại thêm một cái liêu sinh gia t không có một cái nào cường đại quân địch khi làm đối thủ hắn tăng thực lực lên động lực cũng không có như vậy đủ những thế lực này cuối cùng đem sẽ trở thành hắn bàn đạp từng bước một chứng kiến hắn đi hướng trí cao nhìn thấy trần n g u y ê n bộ này làm dáng diệp trần bạch thở phào một cái vậy không hỏi thêm nữa chỉ cần đối phương có thể ứng đối liền tốt cái khác hắn vậy không giúp đỡ được cái gì trần minh ngươi không phải mới vừa nói còn có việc muốn hỏi diệp minh sao thượng quan ngự hợp thời nói một câu rời đi chủ đề một mực nói cái gì k i ra bầu không khí t ó lại là có chút trầm thấp a trần minh còn có việc muốn hỏi diệp trần bạch lông mày nhữ lại trần nguyên ánh mắt chất động cười nói s á c thực có một chuyện nhỏ muốn tìm diệp huynh hỏi một chút trần huynh cứ mở miệng nắm trần huynh phúc tại hạ tại thành tiên lâu t r ư ớ c vị lại có tăng lên quyền hạn vậy lớn thêm không ít chỉ cần là tại phạm vi năng lực bên trong tuyệt đối để trần huynh hài lòng trần nguyên gật đầu toàn tức nói trần m g ô muốn biết đông hải nhưng có một chỗ tên là t ò a long xuyên địa phương t ò a long xuyên nghe được trần nguyên trong miệng cái này lạ lẫm địa danh trương huyền thượng quan ngự bao quát diệp trần bạch đều có chút không hiểu không rõ ràng nơi đây là cái gì đồ vật còn có đối phương hỏi nơi này làm cái gì diệp h u n h không có nghe qua quả thật có chút lạ lẫm trần huynh xác định tại đông hải xác định trần h uyên chuẩn xác nhẹ gật đầu đồng thời vậy thở dài một hơi đã liền diệp trần bạch cái này đông hải người địa phương cũng không biết nơi đây vậy xem ra nơi đây thật không muốn người biết là một chỗ vắng vẻ nơi mà cái này chính hợp hắn ý nghĩ hắn xem chừng mình lần này kết đan động tính chỉ sợ cùng tả thừa tông một dạng đều sẽ không quá nhỏ nếu là có thể điệu thấp lời nói tự nhiên vẫn là phải khiêm tốn với lại hắn đang chuẩn bị tại nơi đây bố trí mai phục nếu là thanh vân kiếm phái cùng người nhà họ vân thực có can đảm động thủ với hắn lời nói cái kia nơi đây liền là bọn hắn táng thân nơi trôn xương chi thôi quê thượng quan ngự con mắt đ ố n g nhiên híp mắt d ư ớ i ý tưởng đột phá t có phải hay không trần uyên muốn b ộ t phá hắn đối với trước đó núi nga m u y không có chữ thiên bia sự tình một mực đều có rất lớn hiếu kỳ tại trần uyên biểu thị muốn đi ngắm cảnh không lâu về sau nơi đó thiên bia liền bị hủy mặc dù trần uyên không thừa nhận nhưng hắn vẫn cảm thấy trần uyên cùng thiên bia hư hao có chút liên lụy Tốt, ta thăm một chút. Hắn không có hỏi nhiều, trực tiếp gật một thành ti cái cho có cái diệp mỗi liền người đi dõi hỏi nhiều, người kêu bên đầu, phân phó Hắn không để người võ giả kia tay nâng lấy một phong gậy bắt đầu trang giấy cung kính giao cho diệp trần bạch trong tay mà hắn nhìn cũng không nhìn quay đầu liền giao cho trần uyên mở ra trang giấy phía trên có một ít kỹ càng giới thiệu hắn nói tới tòa long xuyên lại tên tòa long sơn không tại võ đế thành phụ cận trên lục địa mà là tại trên biển là một tòa đảo h o a n g khoảng cách võ đế thành rất xa chừng hơn hai trăm dặm như là tại địa phương khác vào biển lời nói nhất khoảng cách gần lục địa vậy có mấy chục dặm chỗ kia lai lịch vậy cực kỳ truyền kỳ tục truyền lúc trước sở thái tổ còn không có lập quốc thời điểm từng tại đông hải n h ắ c lên qua một trận mênh mông chinh phạt cùng đông hải bên trong cường g i ả yêu tộc triển khai một trận đại chiến chuyên thuyết trận chiến kia đánh sông núi nổ tung nước biển đào lưu nguyên bản tỏa long sơn nhưng thật ra là ở vào lục địa bên giới chỉ bất quá chung quanh hơn trăm dặm đều bị đánh sợ lúc này mới ở nơi đó tạo thành một tòa đào hoang mà nó sở dĩ gọi tên là bởi vì có đông hải yêu long máu vẩy khắp cả toàn núi đem nơi đây nhiễm hồng lúc này mới vì vậy mà gọi tên với lại vậy không chỉ là tỏa long xuyên một cái tên còn có long huyết núi trấn long sơn che long xuyên các loại tên tỏa long xuyên chỉ là trong đó một trong m ạ thôi đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái không thể nắm lấy truyền thuyết mà thôi dù sao cho đến tận này khoảng cách đại sở vừa mới lập quốc thời điểm đã có gần thời gian ngàn năm tuế nguyệt lưu t r u y ề n thời gian thay đổi đã sớm cảnh còn người mất nơi đó bởi vì truyền thuyết duyên cớ mấy trăm năm trước tục t r u y ề n cũng không ít người tiến đến tầm bảo nhưng dần g i à cũng liền không người hỏi thăm bởi vì nơi đó hoàn toàn liền là một chỗ lẻ loi sông núi liền có cây thảm thực vật đều không có sinh linh vậy phi thường thưa thớt cũng chính là năm gần đây mới có điểm sinh cơ thời gian trước thậm chí liền ngư dân cũng không dám đi lên cảm thấy đảo này quá mức tà dị toàn thân đỏ thấm với lại nơi đây thiên địa nguyên khí mỏng manh vị trí lại cực kỳ vắng vẻ hiện tại ngoại trừ cái k i a chút đánh cá ngư dân ngẫu nghỉ chân có rất ít người tìm đến về phần nó ngọn núi đỏ t h â m nguyên nhân đã từ lâu bị người tìm được chính là núi này có một loại tên là quạng sắt quá mạch thêm nữa phụ cận hồng san hô quá nhiều cho nên mới tạo thành liếp nhìn lại có chút toàn thân đỏ thẫm mặt khác quạng sắt giá trị rất thấp khai thác được không bù mất cho nên cơ hồ không có võ giả đi đem nơi đó chứng cứ xem hồ không có võ giả đi đem nơi đó chứng cứ d i ệ p t r ầ n bạch n ử a nói vừa hỏi đúng vậy à nếu là nơi đây có bí ẩn gì bảo vật t r ầ n huỳnh cũng không nên quên chúng ta những người bạn này t h ư ợ n g q u a n ngự tùy theo phụ h ò a nói chân liên miệng lơ đ ế n đem trong tay đồ vật đưa cho thượng q u a n ngự hơn ngàn năm cũng không có ở phía trên tìm tới bảo vật gì chẳng lẽ t r ầ n m ỗ vừa đi l i ề n có thượng q u a n huỳnh à n g ư ơ i vậy quá coi chọn g ta ta cũng không phải lao thiên gia thân con trai cái này nhưng không nhất định thượng q u a n ngự trong lòng thầm hô một tiếng lúc trước hắn cũng không tin nhưng sự thật hung hăng cút vào trên mặt hắn lời nói đùa mà thôi bất quá chân h u n h hỏi nơi đây rốt của có nguyên nhân gì chân h u ỳ n gọn sóng một n ư ờ i không có cái gì kỳ thật ta cũng là tiền đồ kính đông hải thời điểm nghe người ta nâng lên đời miệng nguyên bản cũng không có nhớ ở trong lòng dưới mắt mọi việc đã xong nghĩ đến ra biển nhìn xem đời này còn không gặp qua hải ngoại là thật là có chút tiết mới lời này trần huynh chính n g ư ơ i tin sao trương huyền nói khẽ chính là trần huynh nói thẳng là được làm gì d i ấ u d i ế m thật m u ố n biết đây là tự nhiên cũng không phải đại sự gì trước đó ta liền nói qua nếu thật là có người muốn động thủ với ta lời nói kỳ thật vậy chính hợp ý ta chỉ bất quá không tốt lắm để người biết được mà thôi cho nên mới nghĩ đến đem địa phương đặt ở hải ngoại mấy vị bây giờ nếu biết nhưng tuyệt đối không nên bên ngoài c h u y ể n đi trần huyên nửa nói lửa trần huynh yên tâm chính là trương m ẫ một mực đều cực kỳ kín miệng diệp m ẫ cũng thế ta vậy một dạng vậy thì tốt rồi bất quá trần huynh ngươi coi thật muốn như thế có đôi khi phiền phức không giải quyết liền vĩnh viễn đều là phiền phức có đôi khi giải quyết liền không lại xem như phiền phức trần h u y ê n ánh mắt chuyển thành trầm tĩnh nhìn qua phía trước cảnh tượng gợn xong nói trần u y ề n trung quy vẫn là rời đi nguyên bản trương huyền cùng, thượng quan còn muốn lấy cùng, hắn cùng nhau đối mặt có khả năng đã đến chắn giết nhưng bị hắn cự tuyệt cũng nói cho bọn họ chuyện này không cho phép nói cho bất luận kể nào không phải về sau bằng hữu liền không có được làm trong đó lợi hại trương huyền mấy người cũng đều rõ ràng thậm chí ngay trước trần h u y ê n mặt liền muốn phát hạ huyết hệ nhưng bị trần h u y ê n cho ngăn trở không có cái kia tất yếu coi như thanh vân kiếm phái những người kia không đến đối với hắn cũng không có tổn thất gì dù sao hắn căn bản n h ấ t mắt kỳ thật vẫn là kết đan về phần phản sắc những người kia chẳng qua là một cái thêm đầu mà thôi bãi biệt diệp chân bạch mấy người hẹn nhau ngày sau gặp nhau trương huyền chuẩn bị trở về nam lam phủ mà thượng quan ngự thì cũng là trở về gia tộc bế quan bọn hắn đều có tương lai tươi、sáng. nói cho đối phương biết về sau trần u y ê n liền không có quá mức che giấu thân phận đương nhiên vì che giấu t hai mắt người hắn vẫn là che đậy không ít chỉ bất quá dạng này che lấp đối với võ giả bình thường tới nói rất khó tìm nhưng nếu là thanh vân kiếm phái hoặc là vân gia dạng này giang hồ đại tông tới nói liền tính không được cái gì nếu thật là muốn giết hắn nhất định đã sớm chuẩn bị kỹ càng mà hắn cũng muốn thừa này cơ hội chỉ để kiến thức một chút đạo thần cung tất cả đạo chủ không biết hết thể có mấy vị từ võ đế thành rời đi về sau trần n g u y ê n thuận diệp trần bạch cho hắn chỉ dẫn con đường tốc độ cực nhanh liền đạt đến khoảng cách tỏa lòng sơn gần nhất một chỗ lục địa từ một chỗ ngư dân trong tay lấy mười lượng bạc giá cả hắn mua xuống một chiếc thuyền nhỏ lấy chân nguyên thôi động giống như là một chiếc mũi tên bình thường thẳng xông về tỏa lòng sơn phương hướng trên đường đi cũng rất thuận lợi. trần uyên dùng đường này nhìn lấy bản đồ rốt cục đã tới tỏa long sơn phụ cận chung quanh s á t thực không có chút dấu người phi thường vắng vẻ nhìn qua trước phương thông thể hết u y hồng một ngọn dây núi trần uyên dừng lại bước chân hít sâu một hơi thấp giọng nói cuối cùng là đến kết đ ă n nơi c ả m thụ được phụ cận mỏng manh thiên địa n g u y ê n khí trần uyên không chần chờ càng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng bước ra một bước trực tiếp ngự không mà đi đi tới tỏa này đảo hàng trên không đảo nhọ không lớn phạm vi bất quá trong vòng hơn mười dặm mà thôi ngược lại là có vài chỗ ngọn núi hắn mở ra lấy thiên nhãn từng tấp từng tấp điều tra rốt cục tại đảo nhỏ nơi trung tâm nhất phát hiện đã lâu không gặp màu xanh khí vận tia sáng tỏa long sơn trước mặt hắn t ò a kêu bề ngoài xấu xí cùng với những cái khác ngọn núi không khác nhau chút nào ngọn núi liền là thành sắc quan g mang nồng nặc nhất địa phương quan sát bốn phía một phen trần liên tử trong hư không chậm rãi g á n g l ầ m mặt đất cứng rắn toàn thân đỏ thấm thật giống là bị máu n h u ộ m đỏ lên một dạng hắn không có lập tức bế quan chuẩn bị đột phá đột phá quá trình không thể bị quấy dày không phải rất có thể hội thất bại trong găng tấc tốt nhất là trước đem p i ề n phức giải quyết hết nghĩ tới đây ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng c bây giờ cần gì phải ẩn nấp thân hình nơi đây rời xa đông hải không hề giấu chân người chính là động thủ tốt nhất nơi mặc dù hắn không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì nhưng là hắn liền là có như vậy một cô không hiểu cảm giác phụ cận có người đang dòm ngò hắn trần n g uyên thanh â m ra chỉ t r â n nguyên vang rền phạm vi gần ba mét em ở cả hòn đảo nhỏ đều quanh quần hắn âm thanh quả nhiên thanh â m rơi xuống bất quá thời gian ba cái hô hấp liền có một đạo khản giọng thanh â m vang vọng hư không trần uyên người hào yêu đao xuất thủ thời điểm thường có hình dòng k i n h khí vân quanh nơi đây lại tên là trấn long sơn chính là đưa ngươi đầu này ác long chấn áp tốt nhất nơi ngươi cũng coi như không luồng công đời này nếu như thế vậy ngươi vì sao còn không hiện thân ha ha t r u n g quanh chuyển đến một đạo mang theo hàn ý thanh âm trần uyên ngươi đem chúng ta tận lực dẫn đến nơi đây thật sự cho rằng chúng ta nhìn không ra sao nhưng chúng ta vẫn là tới chính là vì nói cho ngươi mặc dù ngươi có muôn b à n thủ đoạn hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết ngươi chỗ ỉ lại ngươi bất quá chỉ là khương hà mà thôi chỉ là một cái đan cảnh t ô n g sư có gì có thể làm cho chúng ta kiên kỵ h ắ nhưng ô trần t tất n liên hội rơi sắc mặt không chút nào không hoảng hốt ngược lại trầm tinh nói ra vậy các ngươi còn đang chờ cái gì trấn mẫu ngay tại nơi đây động thủ chính là chương bốn trăm linh bảy hóa dương vân lạc đạo chủ khoe may trần n g u y ê n vừa mới nói xong lập tức dẫn chung quanh cái kia chút vây xem người tức giận tiểu tử cũng vọng hạt gạo chi quang cũng dám tỏa h à o quang ầm vang một đạo to lớn khí thế mãnh liệt mà đến chân trời bên trong một mảnh mây đen bắt đầu hội tụ ầm ầm sấm rền thanh âm không ngừng vang vọng một lời phía dưới thiên đ ị a biến sắc một đạo thân mang áo đen l á o giả qua trong dây l ắ t liền xuất hiện ở trần u y ê n trước mặt l á o giả quanh thân bị tia sáng vượt quanh có chút thấy không rõ mặt mũi nhưng có thể khiến người ta cảm thấy nó quanh thân nổi giận khí thế ưu á m lao giả ánh mắt ngưng tụ một cỗ họa trời chi thế bạo phát tiểu tử người có biết lao phu là ai lao cậu mà thôi trần liền khép cười một tiếng qu đem tự thân bảo vệ mặc dù thừa nhận lớn lao áp lực nhưng bây giờ còn có thể nỗ lực chéo chống m ộ t hai chờ một lúc đưa ngươi rút hồn luyện phách thời điểm hy vọng ngươi còn có thể có bực này rút khí áo đen l á o giả hiện thân về sau ở chân trời một bên khác một đạo áo bảo xanh dâu dài l á o giả vậy chậm rãi ngưng tụ này người thân hình ngược lại là hết sức quen thuộc lúc trước cố thuần chặn giết hắn thời điểm người này liền từng hiện ra qua chân thân chính là thanh vân kiếm phái lao tổ thanh vân tử mà sau l ư n g hắn thì là thanh vân kiếm phái lao tổ thanh vân thăng cùng một vị lã lẫm nam tử trung niên nó quanh thân khí thế cũng chỉ hơi thua tại ti song phương hiện lên vây kín chi thế đem trần uyên lôi cuốn ở giữa mà cái này vẫn chưa hết một bên khác lại có hai đạo bóng dáng chậm rãi hiện thân chu sát một cái thông huyền cấp độ trần uyên vân ra cùng thanh vân kiếm phái có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp đem gia tộc và trong tông môn đại bộ phận chiến l ự c đều phái ra ngoài không thể bảo là không khủng bố không có chút nào từng cái tặng đầu người ý tứ trần uyên người giết con ta hôm nay liền tại cái này trấn long sơn đưa ngươi triệt để t r ấ n áp một người trong đó nghiêm nghị nói từng đạo khí thế xen lẫn chung quanh phạm vi văn mét m bên trong chân trời đều triệt để bị khí thế khủng bố bao phủ nguyên khí đang kích động s ắ t cơ không dứt nhưng trần u y ê n y nguyên đứng thẳng thẳng tắp dáng người trực diện ở đây sở hữu người khẽ cười nói một đám không muốn thể diện lão c ậ u ta trần u y ê n sợ cái gì thanh vân tử khẽ vớt râu dài g ọ n sống nói giết n g ư ơ i tất nhiên là không cần chúng ta xuất thủ tự có tông sư đưa ngươi trấn áp chúng ta biết ngươi còn có hậu thủ gì không liền như vậy hiện thân l ã o phu ngược lại muốn xem xem chỉ là một cái phong vân bảng ba vị trí đầu khương hà có thể hay không bảo vệ ngươi khương hà còn không hiện thân sao tiêu vân thăng bước ra một bước thân xác d ư n g dưng cất cao giọng nói trần u y ê n khoe miệng c á n n ế t m ặ t hướng hư không chắp tay nói các vị đạo chủ còn không hiện thân chờ đến khi nào vừa mới nói xong chốc lát ở giữa lại nổi s o n g gió từng đạo khí thế khủng bố xông lên tận trời trong nháy mắt công thủ dịch hình đem vân ra cùng thanh vân kiếm phái bao phủ trong đó cảm giác cái này cố khí thế khủng bố thanh vân t ử sắc mặt đại biến âm thanh lạnh lùng nói là ai bọn hắn ngờ tới trần u y ê n chuẩn bị ở sau chỉ sợ không ngừng khương hà một người nhưng hoàn toàn không ngờ rằng lại có như thế nhiều cường giả nút trong bóng tối mà bọn hắn thế mà không có chút nào t r a lệch thô sơ giản lược đón chừng chừng năm vị một tiếng kiế minh xé trời nước đất kiếm khí sông lên tận trời đem trong hư không mây đen một kiếm chạm phá một bộ áo trắng khương hà từ trong hư không chậm rãi đi ra mắt thấy đám người gợn sóng nói đạo thần cung thiên kiếm đạo chủ khương hà ở đây ai muốn tiến lên nhận lấy cái chết đạo thần cung thanh vân tử cùng ông tổ nhà họ vân lập tức không hiểu ra sao không nên là thành châu kim sứ sao tại sao lại tới một cái cái gì thiên kiếm đạo chủ xưng hô còn không đợi bọn hắn nói chuyện lại là một đạo nặng nghề thanh âm vang vọng hư không đạo thần cung minh ngục đạo chủ sở trường phong ở đây đạo thần cung trường thanh đạo chủ lý tố thanh bốn đạo thần cung thất tình đạo chủ tô từ duy đạo thần cung ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên bốn từng đạo khí thế khủng bố đem sở hữu người bao phủ trong đó tựa như là một tòa kinh khủng trận pháp lẫn nhau ở giữa khí cơ tương liên phá hỏng sở hữu người đường lui lý tố thanh sở trương phong dương hóa thiên thanh vân tử ánh mắt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi cái này chút tên hắn đều nghe nói qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn lại còn có như thế liên lụy lý tố thanh là mười đại tiên môn một trong thần nữ cung đại trưởng lão sở trương phong là gần trăm năm bên trong vừa mới quất khởi ma đạo đỉnh tiêm thế lực ma ngục môn môn chủ mà dương hóa thiên lai lịch càng thêm thần bí từ trước đến nay đ danh s ư ơ n g ác quỷ l ã o nhân một tay luyện quỷ c h i thuật giang hồ í t có trọng yếu nhất là bản thân hắn tuổi tác đã không nhỏ so sánh dưới mấy vị khắc niên kỷ cũng không tính lớn về phần tô tử duyệt cái này tên bọn hắn thì là ít có nghe nói qua nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chân kinh lấy mỗi người bọn họ báo ra tên đến xem tuyệt đối là thuộc về một cái thế lực mà thực lực này ngoại trừ không có chân quân cấp bậc cường giả cao tầng chiến lược thậm chí đã đủ để bằng được nhất phương tiên môn năm đạo bóng dáng đứng sừng sững chân trời nhìn như so thanh vân kiếm phái cùng vân ra bên này thiếu một người nhưng bọn hắn thực lực nhưng bọn thực lực nhưng vượt x sở trường phong một bộ màu đen sông trường bảo khuôn mặt t r ă n g nghiêm quanh thân tự mang một c ố khí phách kinh khủng ma k h í trực tiếp bao phủ một phương thiên địa dương hóa thiên thì là khuôn mặt so sánh lão một đôi mắt săn bén vô cùng quanh thân đúng là vờn quanh một c ố âm khí trần u y ê n nhìn xem trong hư không hiện thân mấy đạo bóng dáng mặc dù có mấy người hắn không có hoàn toàn không có g ặ p qua nhưng tự thân tóm lại là đã thuộc về đạo tần h cung tính là người một nhà mà hắn vậy rốt cục có thể thoáng gông lòng một hơi chớ nhìn hắn vừa rồi không sợ hãi kỳ thật tâm cũng đã nâng lên cổ họng nếu là bọn hắn không có đúng hẹn hiện thân hôm nay hắn hạ chàng nhất định ph nhưng cũng còn tốt bọn hắn tới thê thảm liền là bọn gia hòa này lấy thế đ ạ người liền muốn có bị lấy thế đ ạ người chuẩn bị tâm lý quả nhiên tại bọn hắn hiện thân về sau vô luận là thanh vân kiếm phái nhất phương vẫn là vân gia nhất phương trên mặt thần sắc đều chuyển tiếp đột ngột cũng không tiếp tục phục trước đó kêu căng truyền thanh ngưng trọng cùng một chút bốn sợ hãi các người rốt cuộc là ai ông tổ nhà họ v â n ánh mắt tâm trầm lấp lẽ không yên là ngươi không thể trêu vào người l ã o cậu vân gia suy sụp này chính là lúc này sở trường phong gợn xóm nói k ư ơ n g hà kiếm chỉ ông tổ nhà họ vân nói khẽ lúc trước liền nói qua cho ngươi thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cùng cạnh tranh chấp thượng cảnh không được đ ú n g tay ngươi hôm nay cần gì phải muốn tìm chết h ừ trần n g u y ê n không vì chúng ta dung thân tất nhiên là muốn nổ cỏi nổ t ậ n gốc chấm dứt hậu hoạn ác quỷ lão nhân xoay chuyển á n h mắt đạo hữu quan sát lâu như thế còn không hiện thân chờ đến khi nào hắn vừa mới nói xong thanh vân tử cùng ông tổ nhà họ vân trong lòng lại lần nữa đột nhiên giật mình còn có người cái này đạo thần cung rốt cuộc mạnh bao nhiêu bản tọa chỉ là muốn nhìn xem trần liên là như thế nào bọ mình vân ra lại là như thế nào chuẩn bị vu o a n cho ta cổ ra nhưng không có cái gì ý tứ gì khác hiện thân người chính là thành tiên chiến thời đ i ể m vị k i a cổ gia chân nhân lần này thanh vân kiếm phái cùng vân gia liên thủ chu sắt trần uyên đánh liền là họa thủy đồng dẫn vu o a n cho cổ gia điểm này bọn hắn cổ gia há hội không biết chuyên môn đi theo g i á n tại trần uyên sau lưng chuẩn bị lưu anh thạch cổ huynh bốn ông tổ nhà họ vân trên mặt lúc trắng lúc xanh nhưng vẫn là mặt dạng mày dạy k h u y ê n đ ủ hôm nay chúng ta liên thủ chu sắt cái này chút cái gọi là đạo thần cung đạo chủ như thế nào bất kể như thế nào trần uyên cũng đã giết cổ hà kẻ này đoạn không thể lưu cổ gia hóa dương hít mắt nhìn lướt qua trần uyên đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ gật đầu nói nếu như thế vậy liền trước hết giết trần uyên về sau lại tính toán vân huỳnh vu hoan sự tỉnh nghe đến mấy câu này sở trường phong cười trong mắt hiện lên một chút khinh thường bản tọa ngược lại muốn xem xem mấy người các ngươi sắp chết lão cậu có bản lãnh gì có thể tại chúng ta trước mặt giết chết trần uyên vậy l i ề n bốn thứ một chút thanh vân tử khét hừ một tiếng một tiếng kiếm minh thanh vân kiếm phái trấn tông thần kiếm thanh vân kiếm rơi vào trong tay đối phương có ba vị hóa dương bọn hắn vậy có ba vị hóa dương trừ cái đó ra còn có bốn vị tông sư phụ trợ cho dù giết không được trần uyên cũng có thể toàn thân trở ra chỉ cần bọn hắn đem cái này cái gì đạo thần cung sự tình c h c ra không sợ không thể để cho bọn hắn trọng thương tin tưởng người trong thiên hạ nhất định sẽ đối với cái này cái này chút thân phận khác nhau ra hỏa có mang cự rất hứng thú ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g lớn cỡ bàn tay nhỏ cờ gọi hồn phía trên âm gió thường trận quỷ khóc s ó i gạo nhìn về phía khương hà đám người nói nếu như thế liền khiến cái này người nhìn xem cùng cảnh bên trong tranh lệnh rốt cuộc lớn bao nhiêu cái này cổ ra chân nhân giao cho lao phu sở trường phong mặt hướng ông tổ nhà họ vân cái này lão cầu giao cho ta khương hà vừa định động lý tố thanh ngăn cản hắn nói khẽ ngươi vẫn chưa tới phá kén thành b ư ớ m cái tiên một ngày thanh vân tử giao cho t i ế p thân thương hà nghe vậy hơi hơi gật đầu ngắn ngủi mấy hơi thời gian mấy người liền diên phần mình v ẽ điểm tốt đối thủ tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn mấy lao già này để ở trong mắt đương nhiên trên thực tế cũng là như thế có thể gia nhập đạo thần cung trở thành thành viên chính thức không có chỗ nào mà không phải là thiên tư phi phạm cho dù không dám nói cùng cảnh vô địch nhưng vậy cơ hồ đã không sai biệt lắm đối phó mấy cái già nua hóa dương vẫn là không có vấn đề gì tô tử duyệt gặp này cười cười không nói một lời từ trong hư không chậm rãi rơi xuống giáng lâm tại trần lên bên người nói khẽ lần này ngươi mặt mũi cũng không nhỏ đạo thần cung các vị đạo chủ toàn bộ hiện thân đây là từ đạo thần cung thành lập đến nay lần thứ hai toàn viên hiện thân thời điểm lần thứ nhất là lúc nào về sau ngươi sẽ biết tô tử duyệt thần bí một người đã phía trên đã riêng phần mình phân chia đối thủ cái tiêu trên cơ bản cũng liền không có nàng trệ gì đơn thuần chiến lược nàng xem như thấp nhất không cần thiết lưu ở phía trên ba vị hóa dương riêng phần mình có đối thủ thương h à ánh mắt r ừ n g dưng mặt hướng tiêu vân thăng các loại bốn vị t ô n g sư nói khẽ các ngươi cùng lên đi phạm vi mấy ba mét m bầu không khí trong nháy mắt n g n g kết hết sức căng thẳng không có lãng phí cái gì quá nhiều thời gian trong hư không h ó a dương tranh phong lúc này bắt đầu bạo phát sở trường phong trước tiên động thủ trực diện ông tổ nhà họ vân phất tay ma khí tung hành một thanh đen như mực trường thương n ắ m trong tay hư không biến sắc tiếp lấy thả người vừa ra trường thương chất chứa h à n mang thẳng hướng ông tổ nhà họ vân ác quỷ lão nhân trong tay cây quạt nhỏ mở ra đúng là tại hư không trong nháy mắt b i ế n lớn che l ậ y thiên địa trường trăm trượng lớn nhỏ từng đạo âm quỷ tung hành đem một phương thiên địa hóa thành quỷ vực lý tố thanh tay áo dài quất ngang từng đạo lưu quang bay thẳng thanh vân tử v ậ phần k ư ơ n g hà liền càng thêm đơn giản hắn trực diện che đậy mà xuống trong hư không chu tiên kiếm mánh liệt một trạm phạm vi mấy vạn m é t M, đều hóa thành hóa dương tranh phong chiến trường tổng cộng chia làm bốn cái khu vực các không hòa vào nhau nguyên bản thanh vân tử mấy người là muốn liên thủ đối địch nhưng căn bản là không có cách tránh thoát dây dưa trang diện rất lớn cơ hội là trần u y ê n gặp qua từ trước tới nay mạnh nhất giao phong tràng diện sáu vị hóa dương cường giả tại cái này phương viên mấy vạn m é t M, bên trong triển khai một trận sinh tử sát phạt nước biển l ă lộn dây núi sụp đổ hóa dương cường giả đã gần như đã vượt ra phản tục vốn có là siêu phàm chi lực cho dù là một quyền nát núi một kiếm khai thiên cũng không phải không có khả năng kinh khủng khí cơ giao phong vẹn vẹn là tiêu tán đi ra một sợi sát cơ liền đủ để cho người rung động không hiểu trần u y ê n ánh mắt sáng dự quan sát lấy trên không giao phong kích động trong lòng không thôi đáng tiếc lấy hắn thực lực bây giờ chỉ có thể làm một cái quần chúng nếu là dính vào không chỉ có không giúp đỡ được cái gì còn sẽ dính dấp sở trường phong mấy tâm thần người kiếm khí quất ngang trường thương hoành không ác quỷ t r e thiên khương hà chỗi triển lộ ra thực lực vượt xa bốn vị tông sư chỉ gặp hắn kiếm chỉ dối ra chu tiên kiếm ẩm vang rơi xuống vẹn vẹn chỉ là một kiếm liền đem một vị tông sư chèm giết thân hình â c ba, tốt, tốt. ba vị tông sư hiện lên vây kín chi thế đem cương hà quay chung quanh từng đạo kình khí không ngừng oanh ra thiên địa nguyên khí bạo động thân là tông sư đã đủ để bắt đầu khống chế thiên địa nguyên khí đây cũng chính là bên trên ba cảnh nơi phát ra chỉ cần có thể khống chế liền có thể phát huy ra vượt xa thông huyền thực lực lấy một địch ba khương hà không chút nào hoảng giống như nhàn nhã tản bộ bình thường cựu thiên phía trên treo trên cao chu tiên kiếm tiêu tán ra một từng đạo kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí trưởng thành cái k i ê u một mảnh thiên địa phản phất đều thành kiếm thế giới kiếm ý tại chu tiên kiếm phạm vi bao phủ bên trong khương hà liền là chố tể thứ năm hơi thở lại một vị tông sư đ ấ m máu thứ mười hơi ở đây chỉ còn lại tiêu vân thăng một người trong mắt tràn đầy điên cùng chi ý lấy bí phát đem mình là thực lực tăng lên tới cao nhất tình trạng n g ạ n kháng khương hà ba kiếm nhưng giữa bọn hắn tranh lệch một chút một chút Tiêu vân thăng l i ề u mạng cũng chỉ là ngăn trở ba kiếm mà thôi nhưng khương hà y nguyên sắc mặt bình tĩnh lơ đ ễ m thậm chí liền không muốn nhiều lời nữa khương hà bên này tiến triển dị thường cấp tốc cái khác như là lý tố thanh sở trường phòng đám người cũng không thua kém bao nhiêu cơ hội đều chiếm cứ thượng p h ò n g để ép đối phương lớn nó trong tình cảnh lớn nhất vẫn là phải tính ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên phạm vi v n mét m bên trong đều thành âm hồn ác quỷ thế giới đã không phải là vô cùng đơn giản một câu bách quỷ dạ hành liền có thể khái quát có thể được xưng là vạn quỷ đều xuất hiện âm tiếng do hô tụ lệnh cổ g a vị kia chân nhân sắc mặt âm chấm không chừng cho dù là hắn thủ đoạn ra hết cũng không có đem quỷ này cờ châu ngưng tụ quỷ vượt đánh tan thậm chí theo thời gian trôi qua bọn hắn dần dần cảm giác được tích mực h nhưng vẫn không có co xin tha thứ bởi vì bất luận là hắn vẫn là ông tổ nhà họ vân đám người trong lòng đều hết sức rõ ràng trận này giao phong tất nhiên là bởi vì một bên khác triệt để mẫn diệt mà kết thúc hắn có thể cảm giác được chung quanh thiên cơ đã bị trận pháp bao phủ che đậy vừa mới bắt đầu thời điểm hắn thậm chí dự định đem nơi đây tin tức thông qua chuyển âm phủ chuyển đến trong gia tộc nhưng căn bản liên lạc không được hiển nhiên p ụ cận đã bị k ắ c xuống che lấp thiên cơ trận pháp đây là một trận vừa mới bắt đầu thanh vân tử cùng ông tổ nhà họ vân dẫn đầu hiện thân bức khương hà xuất hiện nhưng bọn hắn sẽ không nghĩ tới đến không chỉ có chỉ là khương hà một người trừ hắn ra còn có ba vị hóa dương chân nhân tùy theo hiện thân trọng yếu nhất là cái này ba cái hóa dương chân nhân thực lực phi thường bất phàm tuyệt đối là cùng cảnh bên trong cường giả để cổ gia vị này hóa dương thật người trong lòng sợ h ã i không hiểu sợ h ã i tại trần n g uyên bối cảnh vậy mà như thế cường đại trách không được ngày đó mặt đối với mình uy hiếp không sợ chút nào có những cường giả này xem như hậu trường đừng nói là cổ gia liền xem như tiên môn đệ tử hắn chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì e ngại về phần cái này cái gọi là đạo thần cung hắn càng lắng nghe đều không nghe qua lộ ra đến mức dị thường thần bí cái này là có thể vượt qua tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực nhất phương tồn tại toàn tính không nhỏ dương hóa thiên thực lực kinh người đứng chắc tay tùy ý cổ ra chân nhân tại vạn quỷ phiên phía dưới d â y ruộng nhất miệng lên một vòng thầm trầm cờ ư i nhạt cùng cảnh bên trong hắn còn không có thấy ai có thể bể nát cái này nhất phương quỷ vực sở trường phong khí huyết mốt trời trong hư không hóa thành nhất phương ma thần hư ảnh tựa như một tôn pháp tướng cao tới trăm trượng giống như một tòa núi cao bình thường theo lấy trường thương trong tay vừa ra ông tổ nhà họ vân trong nháy mắt đấm máu cái k i a chút phòng hộ thủ đoạn tại một thương này phía dưới tất cả đều mẫn diệt vỡ vụn g i a n g chống đỡ lấy thân thể thẳng hướng sở trường phong trong lòng tràn đầy đoạn tuyệt chi ý đến một bước này hắn phi thường rõ ràng thế không thể v ắ n hồi vân ra tất nhiên như vậy suy sụp xuống lần này chặn giết trần uyên vân ra hơn phân nửa thực lực đều đã dùng ra nhưng bây giờ đã có hai vị tông sư v ẫ n lạc cái này chút cũng không thể coi là thương cân đậu ộ cốt chân chính đáng sợ là một khi hắn chết vân ra liền lại không hóa dương tòa trấn cho dù còn có nội tỉnh có thể ngăn cản hóa dương chân nhân nhưng tuyệt đối không khả năng lại duy trí ngũ đại thế ra danh tiếng hắn là t hư không vạt mẹo sóng nhiệt l a n l ộ t phía dưới hải vực bị điên cuồng quấy không n ớ t từng đạo sóng lớn bắt đầu ngưng tụ trời đất sụp đổ phía trên hư không cũng giống là tận thế đã đến liếc nhìn lại đều là mây đen giết ông tổ nhà họ vân trong mắt lóe ra điên cuồng hung ác thần sắc dùng hết thủ đoạn lại trong hư không hóa thành nhất phương hư ảnh cùng sở trường phong ngưng tụ ma thần hư ảnh và chạm vê anh bạo liệt tiếng oanh minh không dứt long trời lở đất ông tổ nhà họ vân vị trí hải vực phía dưới trong nháy mắt bị oanh ra một cái khu vực chân không tựa như hư không đều ngưng trệ bình thường nhưng sau một khắc hãn chỗ ngưng tụ hư ảnh từng khúc tung lục thân phía trên mang đến thương thế vậy tới cực điểm từng đạo máu tươi không ngừng tràn ra ông tổ nhà họ v â n huyết tính không mất trực tiếp tế ra nguyên thần thẳng hướng sở trường phong đây là hắn cuối cùng thủ đoạn cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất nguyên thần bị pháp một khi dùng r a vô luận thắng bại hắn đều chắc chắn phải chết giữa thiên địa sở hữu người ánh mắt đều hội tụ đến cái kia đạo nguyên thần phía trên sở trường phong lạnh hừ một tiếng hai tay mở ra từng đạo ma khí từ lục thân bên trong gào thét mà ra trong nháy mắt ngưng tụ tại một đạo hộ thân áo giáp ngay sau đó một tiếng hổ khiếu chân thiên s ở trường phong trong tay đen như mực trường thương giống như là trở thành động tác c h ậ m bình thường một kích toàn lực oanh ra một điểm đen như mực hàn mang lướt lên bay thẳng nó nguyên thần từng khúc mất diệt ông tổ nhà họ v â n nguyên thần tại khủng bố như thế trùng kích phía dưới trên mặt h o à n g sợ mẫn diệt tại bên trong hư không nó nhục thân cũng giống là gây mất dây chơi d i ợ u ẩm vang rơi vào trong vùng biển giống như là chưa hề xuất hiện qua bình thường hóa dương vẫn lạc từ giao chiến đến nay bất quá m ộ ư ơ i năm phút thời gian một vị van danh thiên hạ hóa dương chân nhân liền như vậy mẫn diệt vậy tỏ rõ lấy một phương thế ra đem chuyển tiếp đột một chư thần vẫn lạc, cuối cùng thành đạo chủ. trong đó ạ i dương Luyện thần cấp độ cường giả đều được xưng là chân quân mỗi một vị đều là danh chấn thiên hạ nhân vật mà nguyên thần cùng luyện thần cấp độ cường giả thì được xưng là chân nhân luyện thần là do、so、nguyên thần chân nhân còn cường đại hơn mấy lần tồn tại bình thường đỉnh tiêm thế lực lão tổ cùng tống chủ đều là cảnh giới này đồng dạng cũng là người bình thường châu ngưỡng vọng tồn tại nhưng là cùng là luyện thần sở trường phong lại có thể tại mười lăm phút thời gian đem một vị cùng cấp độ chân nhân chu sát thực lực có thể thấy được lộn đốn suy nghĩ lại một chút hương hà cùng cảnh vô địch thậm chí sánh vai hóa dương thực lực đạo thần cung cường đại cũng liền không cần nghi ngờ thà thiếu không yếu đây là đạo thần cung tôn trị hắn không có đối đạo thần cung thực lực nhận thấy đến thất vọng ngược lại cảm thấy đang cùng hắn suy đoán không sai b i lắm đơn thuần thực lực bây giờ mà nói đạo thần cung khẳng định là so ra kém mười đại tiên môn cần phải biết rằng tiên môn trên cơ bản đều là chuyển thừa mấy trăm hơn ngàn năm thời gian. bản thân nội t ì n h liền rất thâm hậu mà đạo thần c u n g căn cứ hắn suy đoán sáng lập đến nay chỉ sợ cũng không có quá lâu có thể có như thế nhiều hóa dương chân nhân đã coi như là cực mạnh tuyệt đối là tiên môn phía dưới độc nhất ngăn tồn tại trọng yếu nhất là lấy tầm nhìn hạn hài báo vẹn vẹn từ sở trường phong cùng khương hà trên thân cũng có thể nhìn ra đạo thần c u n g cái này chút đạo chủ tiềm lực đều rất cường đại chỉ sợ đều có chân quân chi tư nếu như chở bọn hắn toàn bộ thành t i ể u chân quân cho dù là tiên môn vậy có chỗ không kịp năm trấn u y ê n ánh mắt sáng rực nhìn trong hư không cái kia đạo bóng dáng trong lòng mong mỏi ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị sở trường phong phát giác được quay đầu nhìn hắn một cái lộ ra một vòng đạm cười hơi hơi gật đầu nói thật ra ngoại trừ thanh vân tử ông tổ nhà họ vân không ngờ rằng sở trường phong cùng dương hóa thiên là đạo thần cung người liền trần n g uyên mình kỳ thật cũng không nghĩ tới qua bởi vì sở trường phong cùng dương hóa thiên thỏa thỏa ma đạo cự phách sở trường phong là ma đạo đại tông ma ngục môn sáng lập ra môn phái tổ sư trong giang hồ thanh danh cực điểm trần n g uyên xem thiên hạ một chút cường giả tình báo tin tức thời điểm tự nhiên là đã qua hoàn toàn sẽ không nghĩ tới bọn hắn một ngày kia thế mà cũng có thể rất liên quan đến nhau ngược lại là dương hóa thi hắn chưa từng nghe nói qua bất quá ác quỷ l ã o nhân danh hảo cũng coi là có nghe thấy người này tuyệt đối là ma đạo cự phách bên trong cực kỳ hung tản mấy người một trong luận chế vạn quỷ phiên tại ma đạo thần binh bên trong cực kỳ nổi danh trong tay nhiễm nhân mạng c h í ít vậy có mấy chục vạn làm sao không nghĩ tới tựa hồ là nhìn ra trần nguyên hoang mang tô tử duyệt hàm răng khẽ chọc cười nói thật là ngoài đòn o trước tô tử duyệt nhìn xem trong hư không cái kia chút bóng dáng nhẹ nói đạo thần cung bao quát và vật vô luận cái gì xuất thân võ giả đều đối xử như nhau h u ố hồ làm việc hung tản cũng chỉ là tương đối trí ít trong mắt của ta vô luận là mang ụ c đạo h u y n h vẫn là ác quỷ đạo h u y n h đều là trọng tình trọng nghĩa hạng người trần m ô minh m ạ c h chờ ngươi chân chính cùng bọn hắn tiếp xúc về sau liền biết bọn hắn tính tình mấy vị động thủ sẽ không xảy ra chuyện gì a trần uyên tiếng nói nhất c h u y ệ n tô tử duyệt l ắ t đầu nói từ ngươi đem nơi đây với tư cách chặn g i ế t chi bắt đầu ác quỷ đạo h u y n h cùng tố thanh tỷ tỷ cũng đã bắt đầu chuẩn bị nơi đây phạm vi một trăm năm m m bị khắc xuống đại trận dùng đến che lợi thiên cơ sẽ không ra ngoài ý mớn đạo thần cung hiện tại vẫn còn không thể trong giang hồ bại lộ điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng cho nên tại trần n g uyên yêu cầu đó nói ra về sau mấy người liền đã quyết định như thế vậy thì tốt rồi còn không có chúc mừng ngươi đoạt được t i ề m long bảng thứ nhất làm không sai trần n g uyên cười cười không trả lời thẳng càng không có nói cái gì may mắn mà thôi cậu tới thứ nhất đã đã chứng minh hắn thực lực c h ỉ ít tại tô tử duyệt trước mặt không cần quá mức cần giấu đi hai người ở phía dưới chuyện phim lấy bên trên chính diện giao phong lại không có đình chỉ y nguyên đang tiến hành mánh liệt giao phong khương hà nhìn xem tiêu vân thăng nói khẽ đáng tiếc đáng tiếc cái gì tiêu vân thăng nhìn thẳng khương hà giờ phút này trạng thái cực kỳ thê thảm áo quần rớt nát thường đạo tinh tế vết kiếm trải rộng lục thân vết máu c h ả y nhỏ g i ọ t c h ả y xuôi toàn bộ trên thân đều bị nhiễm hồng r ố i tung tóc dài càng là lộ ra giống như là một cái mới từ trong núi thây biển máu leo ra tà n thi đáng tiếc thanh vân kiếm phái nguyên vốn không muốn đem các loại hủy diệt bình tĩnh mà xem xét khương hà bản thân cùng thanh vân kiếm phái không cựu không đoán xem như nước giếng không đắn g nước đối phương còn đem vô tự kiếm bia cho hắn mượn đương nhiên đây cũng là tại hắn cưỡng chế phía dưới mới tạo thành nếu là đối phương một mực thành, thành thật, thật hắn sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với hắn chỉ tiếc bọn hắn vẫn là ngại m vậy cũng chẳng trách người bên ngoài cho nên mới tại hôm nay rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng mà cái này hiển nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu một khi thanh vân kiếm phái hóa dương chân nhân vẫn lạc không có cái này nhóm cường giả chấn áp nhất định hội n h ắ c lên dung chuyển cho dù là hắn không đ ộ n g thủ thanh vân kiếm phái vậy rất khó tồn tại đi xuống ha ha ha tiêu vân thăng ngửa mặt lên trời dài cười cất cao giọng nói được làm vua thua làm giặt mà thôi không có gì có thể tiếp thanh vân kiếm phái đã cùng trần u y ề n kết xuống không chết không thôi thù hận cho dù là không có hôm nay vậy cuối cùng đem sẽ có một ngày bạo phát chỉ không quá sớm muộn khác nhau mà thôi khương hà đừng nói nhảm động thủ đi chết lại có gì đáng sợ ta tiêu vân thăng không sợ khương hà gật đầu không cần phải nhiều lời nữa quanh thân kiếm ý ngút trời tâm niệm vừa động c ử u thiên phía trên treo chu tiên kiếm ẩm van g rơi xuống mà tiêu vân thăng nhưng không có ngăn cản ngược lại là hai tay triển khai m u ố n chết hắn đã không có sức phản kháng trước đó liên tiếp ngăn chở khương hà m ấ y kiếm đã để hắn d ầ u hết đ ẹ n tắt thiên đan tổn hại lại chống cự cũng chỉ là phí công mà thôi ánh mắt hắn khẽ n h ấ t lấy nhìn thẳng trần u y ê n thiên đan tu vi mang đến cường đại sinh cơ không để cho hắn lập tức chết đi nhìn xem trần u y ê n nói khẽ lần này coi như số người gặp may trần u y ê n bình thường lấy tiêu vân thăng từng có lúc hắn ở trước mặt mình cao cao tại thượng không ai bị nổi nếu không phải khương hà bảo vệ sớm đã bị hắn chu sát nhưng bây giờ lại giống như là một con chó chết bình thường co i do bị găm trên mặt đất gợn s ó n g nói tiêu tông chủ lần này tính ngươi không may ta chỉ hận trước đó không có ở đông hải g i ngươi không phải há sẽ có hôm nay trần liên lắc đầu không bất luận ngươi tại khi nào chỗ nào ra tay với ta hạ tràng đều là sẽ không thay đổi câu nói này không phải giả hắn cảm thấy đạo thần cung mấy vị này không có khả năng một mực đều tại t ò a long xuyên chờ hắn chỉ sợ từ hắn ra võ đế thành về sau vẫn thủ vệ ở bên cạnh hắn nếu thật là tiêu vân thăng động thủ với hắn bọn hắn tất phải sẽ không làm xem chỉ bất quá nói như vậy đạo thần cung chỉ sợ cũng hội như vậy bại lộ trong mắt thế nhân duy nhất khả năng là khương hà mình ra mặt đem hắn mang đi a bốn tiêu vân thăng cười khẽ một tiếng khoe miệng tràn ra một vòng đ ỏ thấm trần liên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tiêu vân thăng nếp miệng lên một vòng dáng tươi cười cười đi thừa dịp cuối cùng cơ hội thật tốt cười một cười. không phải các loại ngươi thấy thanh vân kiếm phái bị hủy diệt về sau liền không cười được chồng cái gì nhân đến cái gì quả các ngươi ủy thế hiếp người lấy mạnh hiếp yếu ra tay với ta ta đem bọn ngươi thanh vân kiếm phái cả nhà chu sát truyền thừa đoạn tuyệt chắc hẳn ngươi vậy có thể hiểu được ca đối lại quân địch t r ầ n mỗi người từ sẽ không nhân từ nương tay ngoại trừ thanh vân kiếm phái ngay tiếp theo vân ra đều đem triệt để trên giang hồ xóa tên thậm chí căn bản không dùng được hắn động thủ chỉ cần hai người bọn họ phe thế lực chân nhân vẫn l ạ tin tức truyền đi cái kia trút ngốc nghé ra hỏa liền hội muốn linh cầu một dạng nào tới đem bọn hắn xé vỡ n ngươi tại thang sơn phủ những thuộc hạ kia cùng cơ nghiệp một cái vậy không có khả năng lưu lại lạ thường tiêu vân thăng không hề tức giận ngược lại thập phần ngưng trọng nhẹ gật đầu n à y tấm làm dáng ngược lại để trần nguyên lông mày trau lại một chút thấp giọng nói ngươi đã sớm chuẩn bị h a h a ư bốn không quan hệ coi như thanh vân kiếm phái có chút dư nghiệt bởi vì ngươi duyên cớ ta vậy hội tận hết sức lực truy sát bọn hắn ngươi thật giống như có cái con gái dài không sai ngươi làm bốn ta sẽ cho nàng một cái kết cục gì cứng quá dễ gãy ngươi khí vận quá tốt vận thế quá mạnh thủ quá nhiều người không hội t r ư ờ n thọ tiêu mộ ở phía dưới chờ ngươi được cái k i a tiêu tông chủ ở phía dưới trầm rãi chờ trần uyên đưa tay sau một khắc một cô cường đại cương khí trực tiếp đem mẫn diện hóa thành một đoàn h u y ế t vụ đến tận đây tiêu vân thăng triệt để m ẫ n diện mà xa ngoài vạn dậm thanh vân kiếm phái bên trong đang tại thu thập bọc hành lý tiêu khinh mộ thân hình đột nhiên đình trệ trong tay tấm gương rơi trên mặt đất mảnh vụn v ă n g khắp nơi hai hàng thanh lệ không tự chủ được từ trong mắt trở xuống trong lòng một trận quý động nàng n g n g đầu nhìn về phía đông hải phương hướng thương hà đem tiêu vân thăng trọng thương sắp chết về sau không tiếp tục tiếp tục độc thủ mà là ngự không đi tới sở trường phong bên người quan sát lấy dương hóa thiên cùng lý tố thanh cùng cổ gia chân nhân cùng thanh vân tử giao phong giờ phút này mỗi người bọn họ đã chiếm cứ cực điểm thượng phong cổ gia chân nhân vậy đến nguy hiểm nhất thời khắc từng đạo âm hồn không ngừng tràn vào hắn nụ thân tại dương hóa thiên tế luyện phía dưới không ngừng giữ t ậ n gào thét lấy so sánh dưới thanh vân tử tình hình ngược lại là tốt không ít bản thân hắn tu vi liền đạt đến luyện thần đình phong vẫn dưỡng nhiều năm thực lực cũng không có hạ xuống bao nhiêu tại lý tố thanh cường đại thế công phía dưới còn có thể nhưng cũng liền chỉ thế thôi không nói hắn bây giờ lộ rõ xu hướng suy tàn đã có bại vong chi tượng liền xem như hắn thắng qua lý tố thanh lại có thể thế nào khương hà cùng sở trường phong chẳng lẽ còn sẽ làm xem hắn rời đi trên thực tế bọn hắn sở dĩ không có bất kỳ cái gì động tác bản thân liền là đối lý tố t h a n h một loại tín nhiệm còn cần bao lâu sở trường phong nhìn xem trong hư không giao thủ gợn s ó n g nói khương hà cười cười mơ hồ nói một câu nhanh không hổ là ma la tiền bối coi trọng người ngắn ngủi thời gian mấy chục năm cũng nhanh muốn đuổi kịp ta sở trường phong bỗng nhiên cảm thắn một câu đạo huynh quá khen khương m ô bây giờ còn không có toái đan h ó a thần mà ngươi khoảng cách chân quân vậy chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước muốn đuổi theo ngươi sao mà chi nạ khương hà lắc đầu sở trương phong cười như không cười nhìn khương hà một chút ngươi cái này pha kén bí thuật đem tu vi áp chế nhiều năm một khi pha kén chỉ sợ luyện thần đều không phải là cực hạng ư ơ i ta so sánh dưới ai càng trước đột phá dương thần còn c h ư a nhất định đâu khương hà gợn sóng một cười không có nhiều lời sở trương phong cũng không có hỏi nhiều nữa có đôi khi trong lòng hiểu rõ cũng đã đầy đủ thật coi k ư ơ n g hà chỉ có thể đứng hàng phong văn bảng thứ ba đây chỉ là chiến tích bài danh mà thôi trong mắt hắn chỉ sợ cho dù là phong vân bảng thứ nhất tần thiên tịch vậy so giá kém thương hạ dương hóa thiên mỗi thù hôm nay ta cổ ra chân q u â nhân n ấ t tia định để Vị không người. h sẽ qua ra cổ c nhân không ngừng gào thét uy hiếp trên mặt thần sắc vô cùng dữ tợn hai hàng huyết lệ từ khỏe mắt trượt xuống mà cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu hai lỗ hai khoe miệng trong chốc lát cổ ra chân nhân thất khiếu đều tràn ra máu bên hai gào thét là ác quỷ n ỉ non âm hồn gào thét quanh thân đều đã không tại mình trong khống chế ác quỷ lão nhân dương hóa thiên nghe vậy gợn sóng mờ cười khàn giọng nói dương ngũ cả đời không sợ bất luận kẻ nào n g ư ơ i cổ gia lão quỷ nếu thật là dám tìm bên trên lão phu ta vậy giết không tha nói đến ta cái này vạn quỷ phiên còn thiếu một cái chủ hồn ngày sau dùng ngươi cổ gia chân quân vừa vạn phù hợp a bốn cổ gia hóa dương chân nhân triệt để lâm vào điên cuồng l ụ c thân đúng là dần dần bắt đầu mục nát cái tia chút âm hồn quỷ khô lâu cắn xé hắn l ụ c thân từ bên trong ra ngoài ngắn ngắn trong chốc lát liền đem l ụ c thân tổn hại chỉ còn lại có một cô k h â lâu cổ gia chân nhân nguyên thần trong nháy mắt thoát ra muốn bằng vào nguyên thần tốc độ tránh thoát quỷ vực chỉ cần có thể chạy đi hắn liền còn có hy vọng tái tạo điểm này hắn hoàn toàn liền là nghĩ nhiều dương hóa thiên các loại liền là giờ khác này nó vừa mới nguyên thần xuất h i ế u liền có một cỗ âm hỏa từ vạn quỷ phiên bên trong phun ra ngoài trực tiếp đem bao phủ trong đó trong tay không ngừng kết ấ n dương hóa thiên ánh mắt ngưng tụ bước ra một dọn tâm đầu huyết trực tiếp rơi vào nó nguyên thần phía trên trong chốc lát cổ da chân nhân nguyên thần trong nháy mắt dừng lại tại chỗ vạn quỷ phiên vung lên đầy trời quỷ vực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng nhau không thấy còn có cổ da chân nhân nguyên thần chỉ có một cỗ khô lâu mẫn diệt ở trong hư không sở trương phong chấp tay cười nói chúc mừng vạn quỷ đạo hinh lại thêm một h chắc hẳn không bao lâu trôi này vạn quỷ phiên liền có thể lại lần nữa độ kiếp rồi thật là làm cho chúng ta cực kỳ hâm mộ a khương hà cũng theo đó cười nói chúc mừng vạn quỷ đạo huynh mọc ra một ngụm trọc k h í dương hóa thiên lắc đầu thu một cái nguyên thần thật sự là cực kỳ phiên phức nếu không có như thế lấy cái này khu khu nguyên thần tu vi chân nhân há có thể để lao phu chỉ hoãn như vậy lâu thời gian đáng tiếc đạo huynh vạn quỷ phiên năng lực chịu đựng có hạn không phải bốn vừa rồi vị kêu ông tổ nhà họ vân ngược lại là một cái không sai vật liệu chỉ như vậy một cái nguyên thần liền phải tiêu tốn lao phu bảy bảy bốn mươi chín ngày thời gian nếu là lại tăng thêm một cái cái này thời gian nửa năm cũng đừng nghĩ an tâm dương hóa thiên lắc đầu cười nói tại á c quỷ đạo chủ giải quyết cổ ra chân nhân thời điểm lý tố thanh cùng thanh vân tử ở giữa tranh phong cũng kém không nhiều nhanh đến hồi cuối lẫn nhau kịch chiến phi thường khủng bố thậm chí có thể nói giữa bọn hắn tranh đấu là ở đây mấy vị hóa dương bên trong cường thích nhất một từng đạo kiếm khí trong hư không tràn ngập kiếm ý n g ú t trời thanh vân tử tóc dài tàn ra dâu tóc bạc trắng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng khé thở dài một hơi ở đây người trừ hắn ra đã tất cả đều vất l ạ thân nữ cung đại trưởng lao lý tố thanh thực lực thật sự là danh h Cái cái có có c hoặc hoặc hắn thở phào một cái tại một cách va chạm về sau kéo dài khoảng cách nhìn về phía khương hà khương hà lao phu có thể hay không cầu ngươi một sự kiện hắn không nghĩ lấy chạy trốn mấy vị chân nhân khí cơ đã triệt để đem khóa lại đi khẳng định là đi không được chiến vậy chiến không thắng thương thiên muốn hắn chết ta lý tố thanh trong tay một trận nhìn về phía khương hà người muốn nói cái gì khương hà nhữ mày lại lão phu tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết nhưng chỗ không yên lòng chỉ có t ô n g môn tục ngữ nói họa không kịp người nhà lão phu có thể hay không khẩn cầu kim sứ cho ta thanh vân kiếm phái lưu lại một chút truyền thừa thanh vân kiếm phái mấy trăm năm tích lũy ngươi tự rước h i khương hà ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua trần l y ê n trầm giọng nói thanh vân hôm nay họa chính là các loại tự rước xin thứ cho khương mộ không thể đáp ứng lão quỷ ngươi phải biết một câu ngươi chết thanh vân kiếm phái những vật kia vẫn là chúng ta về sau sự tỉnh cũng không phải là ngươi có thể làm chủ dương hóa thiên khép cười một tiếng thanh vân tử trong mắt hiện lên một vòng nhưng lại dối trí nói cũng được cũng được chỉ tiếc ta thanh vân kiếm phái lập tông mấy trăm năm không nghĩ tới họa diệt môn đến thế mà như thế nhanh chóng cũng là chúng ta gieo gió gợi bão khương hạ lão phu tu kiếm cả đời kiếm t h u ậ t thông huyền vì kiếm mà sinh cũng khi vì kiếm mà chết trôi này thanh vân kiếm tại ta thanh vân kiếm phái ẩn dưỡng mấy trăm năm bây giờ đã là tứ kiếp thần minh hôm nay đưa ngươi ngươi nếu không dùng hy vọng ngày sau có thể đem tặng một cái ái kiếm người dứt lời thanh vân tử đem thanh vân kiếm ném hướng khương hà t ố t khương hà hơi hơi gật đầu lần trước không có kiến thức ngươi tự sáng tạo kiếm thứ sáu xem như nhân sinh một việc đáng tiếc hôm nay liền dùng một kiếm này đưa lão phu lên đường đi thanh vân tử triển khai hai tay nhắm hai mắt lý tố thanh hơi hơi gật đầu khương hà nhẹ gật đầu kiếm chỉ r ố i ra sau một khắc chu tiên kiếm xông lên t ậ n trời vô song kiếm ý trong nháy mắt h ư n g tụ hán gợn s o n g nói một kiếm này thần vẫn cựu thiên phía trên phong vân k h u động chóc lát ở giữa một đạo kiếm ý ẩm vàng rơi xuống thanh vân tử cất cao giọng nói lão phu bốn đi vậy thanh vân tử tại thần vẫn phía dưới từng khúc nổ tung nhưng trên mặt lại không một tia sợ hãi chậm rãi tan ra ở trước mặt mọi người khương hà trong tay thanh vân kiếm c ả đời kiếm m ì n h tựa hồ tại vì thanh vân tử tiến đưa đến tận đây tất cả địch tới đánh tất cả đều v ỡ lạc hư không yên t ĩ n h i mắng khương hà tâm niệm vừa động chu tiên kiếm một lần nữa trở vào bao mấy người nhìn nhau một chút từ trong hư không chậm rãi rơi xuống giáng lâm tại trần l u y ê n trước người hôm nay cảm ơn các vị đạo chủ tương trợ trần u y ệ n chắp tay ô quyển vẻ mặt nghiêm túc sở trương phong cười nói ngươi bây giờ cũng là đạo thần cung nhất vương đạo chủ. gật đầu nói thành tiên quả đã đến dựa theo quyết định ngươi bây giờ đã là đạo thần cung thành viên chính thức chương bốn trăm linh chín đạo thần cung bí ẩn hôm nay kết đan là lúc trước thời điểm đạo thần cung cái này chút đạo chủ trải qua thương nghị về sau liền quyết định vì trần h u y ê n phá lệ chỉ cần hắn có thể đoạt được thành tiên quả liền có thể trở thành đạo thần cung thành viên chính thức thậm chí không cần hắn kết đan trở thành tông sư không thể bảo là không coi trọng mặc dù trần h u y ê n đối bọn họ cái này chút đạo chủ không hiểu rõ nhưng bất luận là ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên vẫn là mang ụ c đạo chủ sở trường phong đều đối với hắn cái này đạo thần cung thành viên vòng ngoài hiệu rõ cực kỳ kỹ càng không sai biệt lắm từ trần nguyên tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm thời điểm cũng đã bắt đầu chú ý tô tử duyệt lần thứ hai tiếp xúc trần nguyên về sau c à n g là đã xảy ra là không thể ngăn cản thứ nhất đường c ủ a thời bại tận thiên hạ anh kiệt đang đỉnh tiềm long bảng cũng làm cho đám người đối với hắn càng thêm coi trọng tô tử duyệt lại cười nói chúc mừng ngươi trần u y ê n sắc mặt nghiêm trọng hơi hơi gật đầu tiếp lấy liền từ trong tay áo lấy ra nhất phương hộp ngọc đưa cho tô tử duyện nói trong hộp ngọc chứa chính là thành các vị mời xem tô tử duyệt trong mắt hiện lên một vòng vui mừng tiếp qua hộp ngọc xoay một tiếng đem hộp ngọc mở ra l ý tố thanh khương hà đám người ánh mắt cũng theo đó hội tụ đến hộp ngọc phía trên thinh linh nhìn thấy một viên sinh động như thật tương tự hài nhi trái cây lẳng lặng hiện lên đặt ở trong hộp ngọc quanh thân tiêu tán lấy một cỗ thanh linh khí cho dù là thoáng nghe truy cập liền cảm giác thần thanh khí sảng tô tử duyệt cười nói không hổ là trong truyền thuyết tam đại linh căn kết xuất tiến quả quả thật là danh bất hư truyền nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thành tiên quả trong mắt có không ít hiếu kỳ hiếu kỳ vì sao a cái này thành tiên quả hội là một bộ l、so so、dương hóa thiên sắc mặt ngưng trọng phụ hòa nói bọn họ đều là nhất phương hóa dương đại lão tự nhiên là thấy tận mắt qua thành tiên quả thậm chí dương hóa thiên còn từng là lúc trước thành tiên bản g thứ nhất chỉ tiếc khi đo đạo thần cung còn không cần vật này Cũng c h đây là trần nguyên lần thứ nhất từ mấy người trong miệng nghe được cái này tên không khỏi có chút hiếu kỳ thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ đạo thần cung bên trong còn có cái gì cái khác đạo chủ tồn tại với lại có thể làm cho luyện thần cấp độ sở trường phong sưng nó tiền bối thực lực lại có bao nhiêu cường chẳng lẽ là chân quân hay là tại chân quân phía trên tựa hồ là nhìn ra trần nguyên hoang mang t ô tử duyệt ánh mắt cùng khương hà lý tố thanh đám người liếc nhau một cái khẽ cười nói ngươi bây giờ cũng là đạo thần cung thành viên chính thức nhất vương đạo chủ đạo thần cung một chút bí ẩn ngươi cũng có thể lấy biết được không lâu về sau còn cần ngươi hỗ trợ lý tố thanh nói các vị mời nói t ô tử duyên sắc mặt biến đến ngưng trọng tiếp tục nói việc này chính là ta đạo thần cung lớn nhất bí ẩn một trong mặc dù không cần ngươi phát hạ cái gì tâm ma huyết hệ nhưng vậy nhất định phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài không phải chúng ta đều đem dẫn tới thái họa càng là sẽ để cho mưu đ ổ thành k h ô n g tô cô nương yên tâm c h â n m ẫ miệng từ trước đến nay đều cực kỳ nghiêm tô tử duyệt nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra đạo thần cung cho đến tận này thành lập đã có hơn trăm năm nhưng đến nay vẫn không thể tiết lộ ra ngoài cũng là bởi vì ma la tiền bối cảnh cáo cũng chính là hắn một tay sáng lập đạo thần cung đem tố thanh tỷ tỷ ma ngục đạo huynh khương hà cùng thiếp thân thu nhập trong cung cho chúng ta công pháp và chỉ dẫn cũng chính là hắn thông qua thiên cơ bản chỉ dẫn nói cho thiếp thân nam lang phủ bên trong sẽ có mới đạo chủ gia nhập đạo thần cung cái này mới có tiếp h thân đổi tên đổi họ tiến vào bình an huyện ma la tiền bối quán cổ thông kim thiên tư tung hành chúng ta đều là bái phục ngày sau nếu ngươi gặp ma la tiền bối từ có thể biết được trần uyên trong lòng không ngừng n h ỉ non thiên cơ bản ma la các loại chữ bỗng nhiên hỏi trần m ô muốn biết vị kêu ma la tiền bối là khi nào để tô cô nương tiến về nam lang phủ vấn đề này cực kỳ mấu chốt tô tử duyệt lông mày nhữ lại tựa hồ là không nghĩ tới trần uyên vấn đề là cái này nhưng vẫn là thành thật trả lời năm ngoái mùng một tháng sáu chỉ bất quá khi đó thiếp thân còn có chút sự t ì n h khác chậm trễ một chút thời gian trần uyên chấn động trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn mùng một tháng sáu cái này ngày nhìn xem rất bình thường nhưng với hắn mà nói lại phi thường trọng yếu bởi vì hắn liền là cảnh thái bảy năm mùng một tháng sáu xuyên qua mà đến cái này ngày hắn một mực nhớ kỹ trong lòng chẳng lẽ nói vị này m à là tiền bối biết hắn là xuyên qua mà đến d ị thế linh hồn vẫn là có cái gì những phương pháp khác biết trước đến bình an huyện biến hòa bốn giờ khác này trần u y ê n trong lòng nhấc lên thật lớn chấn động xuyên qua đây là hắn bí mật lớn nhất cơ hồ cùng khí vận tế đàn g cái này ngón tay vàng đều xem trọng người thế nào khương hà nhạy cảm phát hiện trần u y ê n biến hóa rất nhỏ nhữ m à y lại trần u y ê n lắc đầu cố giả bộ chấn định nói khẽ ma la tiền bối lại có cường đại như thế hẳn là có thể nhìn trộm thiên cơ biết trước tương lai không thành cũng không phải là như thế ma la tiền bối chỗ ý lại chính là một kiện dị bảo cũng chính là vừa rồi thiếp thân nói tới thiên cơ bản cũng chính là thông qua vật này ma la tiền bối mới đem chúng ta thu nhập đạo thần cung hắn từng nói chúng ta đều là cùng hắn hưu dê người t ô tử duyệt giải thích nói mặt khác ma la tiền bối nói tới vậy cực kỳ không rõ ràng chỉ nói là nam lang phủ bên trong trên thực tế trừ ngươi ở ngoài tại nam lang phủ bên trong thiếp thân còn thu mấy cái thành viên vào ngoài chỉ tiếc bọn hắn thiên phú cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất so ngươi kém quá xa nghe được chút câu nói trần uyên mới xem như chân chính an tâm một chút chỉ cần hắn không phải ví dụ liền tốt nếu như vị này ma la tiền bối thật có thể nhìn thấu hắn bí mật lời nói vậy hắn gia nhập đạo thần cung chuyện này chỉ sợ cũng lại muốn suy nghĩ tự định giá thì ra là thế trần uyên như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu Cái kia không b sợ trương ma la tiền bối bây giờ tại bối giờ nơi nào. bây k Hà ánh nhìn mắt phong ư tùy theo mở miệng nói trần nguyên ánh mắt chất động nghi ngờ nói chẳng lẽ ma la tiền bối cùng triệu đình có toán nếu là như vậy lời nói vì sao chỉ là chấn áp mà không phải bốn tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết ma la tiền bối vậy cực ít lộ ra hắn lai lịch nhưng căn cứ chúng ta phỏng đoán ma la tiền bối chỉ sợ xuất thân phật môn chuyện này kỳ thật cũng để ta các loại hoang mang dù sao từ đại tấn lập quốc bắt đầu phật môn cùng triều đình quan hệ chính là vô cùng tốt càng làm ư ợ n nhờ triều đình truyền đạo trung nguyên đương triều quốc sư cũng là một vị linh sơn bồ tát theo lý mà nói đã triều đình cùng phật môn quan hệ tốt như vậy không nên đi chấn áp ma la tiền bối á c quỷ đạo chủ dương hóa thiên n g ư n g giọng nói về phần để ma la tiền bối vất lạc không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tỉnh chúng ta coi là Mà là nhưng b cho đến ngày nay lục cảnh cường giả phượng mao lân giáp tung tích khó tìm trong giang hồ đã đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua lục cảnh cường giả trấn áp giang hồ cho nên hóa dương đỉnh phong leo lên trí tôn bảng thứ hai diệp hướng nam mới được xưng là thiên hạ đệ nhị đương nhiên trong giang hồ cũng không phải hoàn toàn không có kỳ thật mười đại tiên môn sở dĩ được xưng tiên môn cùng đỉnh tiêm thế lực kéo dài khoảng cách ngoại trừ tuyệt thế c h â n quân bên ngoài chính là cái này chút trong tiên môn đều có được đệ lục cảnh nội t ì n h vì giang hồ thế lực khác t i ê n kỹ năm chỉ không quá gần mấy trăm năm qua lục cảnh tiên nhân phần lớn mai danh nhận tích mới bị nghe đồn xưng có lẽ đã sớm vất lạc vậy phần có phải là thật hay không liền người nhân gặp nhân chí giả gặp chí nghe bọn hắn nói đến đây chút bí văn trần u y ê n rung động trong lòng khó nói lời mà nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ dị là hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại võ đế thành tiên sơn bí cảnh bên trong có vị không thể nắm lấy quên mất tên cường giả đã từng nói chuyện qua yêu tăng hắn nếu là muốn biết mình bị che lấp tiền cơ bí mật liền đi kinh thành đi tìm yêu tăng a ma la tiền bối hư hư thực thực là người trong phật môn vị tiêu cường giả bí ẩn lại n h ấ t lên qua đạo thần cung bốn yêu tăng bốn ma la chẳng lẽ nói nó trong miệng yêu tăng chỉ liền là tô tử duyệt đám người trong miệng ma la tiền bối cái này bồ tát chỉ là c h â n n g uyên ổn định lại tâm thần hỏi phật môn đối với võ giả xưng hô không giống với trung nguyên hóa dương chân nhân tại phật môn được xưng là la hán mà dương thần chân quân thì là được xưng là bồ tát thương hà gợn xong nói t r â n n g u y ê n ánh mắt một đạp tiếp tục hỏi mình hoang mang đã ma la tiền bối bị chấn áp ở kinh thành bên trong các vị đạo chủ lại là như thế nào bị dẫn dắt tiến đạo thần cung phân thân bi pháp trừ cái đó ra chúng ta đạo chủ trong tay đều còn có một cái ma la tiền bối tặng cho dị bảo nói xong tô tử duyệt trong tay ánh sáng lóe lên một viên màu vàng cùng loại với tấm gương ngọc thạch xuất hiện trong tay vật này tên là thiên thư chính là ma la tiền bối tặng cho có truyền âm vạn dặm giới tử tu di tác dụng trần luyến nhẹ gật đầu tô tử duyệt trong tay thứ này trước hắn cùng tại nam lang phủ lần thứ hai gặp nhau thời điểm nàng từng lấy ra qua chỉ bất quá hắn không biết vật này hợp tên mà、thôi. t ô tử duyệt dứt lời về sau đem ánh mắt nhìn về phía lý tố thanh nàng hiểu ý trận nhìn t ô tử duyệt một chút trong tay xuất hiện một viên màu đen sấm chất ngọc tấm gương nhìn xem trần uyên nói chúng ta chính là thông qua vật này liên hệ ngươi bây giờ đã là nhất p h ư ơ n g đạo chủ nhưng nhỏ máu nhận chủ nói xong lý tố thanh trực tiếp cầm trong tay thiên thư đưa cho trần uyên trần uyên trên giới đánh giá vật này một chút mới nhìn cũng không hoa lệ liền làm ộ t mặt phong cách cổ xương ngọc tính m à thôi nhưng người nào vậy sẽ không nghĩ tới vật này có thể vạn dặm truyền âm có được n h ữ n không gian thần bí tác dụng gặp mấy người đều không có biểu hiện ra cái gì dị dạng trần n g liên điểm một cái tâm thần khéo động quả nhiên sau một khắc giống như là tiến vào một cái không hiệu không gian bên trong có mấy đạo tinh mang thắp sáng thô sơ giản lược cha một cái đang cùng lý tố thanh các loại người số lượng một dạng mà tại tỏa ra ánh sáng một cái góc còn có một vệ tối đạo tinh mang hắn cảm giác một chút tâm thần từ trong thiên thư thu hồi vật này thao tác xác thực rất đơn giản không cần phí khí l ự c gì nhìn thấy cái kia một điểm tối đạm tinh mang sao tô tử duyệt hỏi thấy được đó chính là ma la tiền bối chỉ bất quá từ một năm trước đó bắt đầu ma la tiền bối liền đã rất ít lại hiện thân nữa lần trước hiện thân vẫn là nửa năm trước đó triều đình trấn áp chỉ sợ ma la tiền bối vậy nhanh tiếp nhận tới cực điểm cho nên chúng ta mới sẽ như thế vội vàng muốn có được thành tiến quả chính là vì cứu ra ma la tiền bối ta muốn làm thế nào trần uyên trầm giọng nói bây giờ nói cái này chút còn có chút sớm ngươi bây giờ hàng đầu mắt là tiến vào kinh thành lại qua hơn tháng thời gian có lẽ mới là chúng ta động thủ thời cơ đến lúc đó còn cần ngươi trợ giúp sở trường phong sắc mặt dần dần chuyển thành nghiêm trọng bọn hắn thực lực phóng n h ạ n thiên hạ mặc dù bất phàm nhưng còn xa xa không có đạt tới chân quân cấp độ mà triều đình bên trong chân quân không chỉ một vị không phải hoàn toàn không cần thiền thoái như vậy trực tiếp xông vào là được ta hiểu được trần n g u y ê n nhẹ gật đầu trở thành đạo thần cung thành viên chính thức liền coi như là nhất phương đạo chủ bất quá bởi vì chúng ta thân phận khác nhau còn cân t n tảng cho nên mới hội có một ít xưng hào dùng làm che giấu ngươi như nghĩ kỹ mình đạo hiệu á quỷ đạo chủ dương hóa thiên tiếng nói nhất truyền Nhẹ g cười cười. Công, công pháp tên đây cũng là đạo thần cung truyền thống võ giả tu hành bình thường cả đời đều chỉ hội chủ tu một môn công pháp nhưng như thế lời nói rất dễ dàng bị người đoán được thân phận cho nên ma la tiền bối trên cơ bản mỗi người đều tặng một môn cực kỳ phù hợp chúng ta tuyệt thế công pháp chúng ta tên chữ vậy bởi vậy mà đến tỷ như tiếp h thân chỗ tu bích tiêu thần công cho nên đạo hiệu giải thanh tô mỗi mỗi tu hành lục dục tiên kinh đạo hiệu thất tỉnh khương hà tu hành thông tiên kiếm quyết cho nên liền đặt tên là thiên kiếm sở m ỗ tu hành mang ụ c thiên kinh đạo hiệu mang ụ c lao phu chỗ tu vạn quỷ âm d ư ơ n g phú đạo hiệu ác quỷ trần n g u y ê n chấn động trong lòng thông tiên kiếm quyết lục dục tiên kinh bích tiêu thần công vạn quỷ âm d ư ơ n g phú mang ụ c thiên kinh những công pháp này vậy mà hoàn toàn khác biệt lại đều là thế gian hiếm thấy tuyệt thế công pháp cái này chút công pháp lan đường đều là ma la tiền bối sáng tạo nếu thật là như thế lời nói cái này ma la lại là kinh khủng bực nào lại có thể bao quát v ậ t vật ma la tiền bối chưa hề nói qua những công pháp này là hắn sáng tạo bất quá chúng ta đều thông qua các loại phương pháp chứng thực nhưng chưa hề gặp qua giống nhau công pháp cho dù không phải ma la tiền bối sáng tạo vậy tuyệt đối c ũ n g có quan hệ rất lớn cho nên chúng ta mới cho rằng ma la tiền bối quán cổ thông kim thiên tư tuyệt thế những công pháp này cùng chúng ta cực kỳ phù hợp khương hà cũng chính là tại thông thiên kiếm quyết trên cơ sở sáng chế ra sáu chiêu k i ế m thức cái kia trần mỗi chỗ tu là công pháp gì giờ khắc này trần liên đúng là có chút mong đợi cảm giác tô tử duyệt lắc đầu có chút tiếp hận nói ma la tiền bối ngủ say trước đó cũng không trần h nhìn thấy ma liên a t ề về n Ngược lại là cái này đạo hiệu ngươi bối mới lại cái hiệu i sau trước được. đạo là t có thể lấy. Trần lấy. Nguyên suy nghĩ một chút lắc đầu nói nếu như thế cái kia dễ tính đã các vị đều là lấy công pháp tên chỗ chọn tuyến đường đi hảo trần mộ cũng không tốt ngoại lệ liền các loại ngày sau hay nói à. chỉ là một cái tên mà thôi trần u y ê n nói thật sớm cũng không có dự đoán qua còn nữa cái này cũng không quá quan trọng cũng tốt bọn hắn cũng không có quá mức để ý chuyện này thanh vân kiếm phái cùng vân ra ngươi muốn xử trí như thế nào sở trương phong tiếng nói nhất truyền các vị cảm thấy xử trí như thế nào tốt nhất trần uyên không có trực tiếp làm chủ dù sao t r â n chính giết thanh vân tử cùng ông tổ nhà họ vân người là bọn hắn cái này chút đạo chủ hắn chỉ là một cái của chúng thật làm cho hắn cầm chỗ tốt gì vậy không thể nào nói nổi theo tiếp h thân nhìn vân ra đứng hàng thuộc châu cách xa nhau q u á xa đạo thần cùng sở thuộc thế lực không tốt kéo dài đi qua không phải hội để người chú ý có thể thả ra vân ra cục thịt béo này để giang hồ võ giả cắn xé mà chúng ta thì thông qua ma ngục đạo h u y n ma ngục môn triệt để hủy diệt thanh vân kiếm phái có khương hà bảo vệ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như thế có thể mức độ lớn nhất đem chúng ta đều cho rũ sạch bốn tô tử duyệt nói ra ý nghĩ của mình tốt nhất đừng lưu lại cái gì d ư n g n g h t trần u y ê n rất không hy vọng ngày sau còn sẽ có phiền phái gì chúng ta đậu thủ thanh vân kiếm phái tất nhiên triệt để hủy diệt mà những thục châu đó đối v â n gia động thủ thế lực chắc hẳn vậy sẽ không lưu lại cái gì thai hoàng ẩm lý tố thanh trầm giọng nói đạo thần cung đại bộ phận lực lượng đều tại thanh châu cùng phụ cận đối với thục châu xác thực ngoài tầm tay với mà trọng yếu nhất là vì khiến người hoài nghi bọn hán động cơ tiến tới liên tưởng đến trần liên thân t h i ế thân những năm này tại thanh châu vậy phát triển một chút thế lực sẽ không để cho người đem chúng ta liên lụy đến cùng một chỗ t ô tử duyệt cười nói nếu như thế vậy liền từ mấy vị làm chủ a hắn hiện tại cũng không thiếu cái gì tài nguyên bản thân thông qua thang sơn phủ đã phi thường giàu có duy nhất thiếu là có thể tăng cường tu vi cái kia chút hiếm thấy linh vật nếu là cái này chút đạo chủ có thể đem sự tình làm sạch sẽ cũng là b ớ t đi hắn không ít chuyện đây là trước mắt tối ưu phương pháp cả hai lấy nó nhẹ đem vân ra nhường ra đi thanh vân kiếm phái tài nguyên thì là c ư ớ tới phong phú đạo thần cung nội tỉnh về phần cổ ra bên kia lại chỉ có thể coi như tôi thân là ngũ đại thế ra đứng đầu trần liên có, có được hóa dương tiềm lực mà dù sao vẫn chỉ là tiềm lực mà bọn hắn đại bộ phận đều đã là hàng thật giá thật hóa dương chân nhân đơn thuần quyền nói chuyện tới nói vẫn kém hơn rất nhiều mặc dù bọn hắn đều không có biểu lộ qua nhưng những chuyện này trần huyền tự mình minh bạch là được liên quan tới đến tiếp sau ảnh hưởng đàm luận xong về sau tô tử duyệt nhìn xem trần huyền hỏi ngươi làm sao lại muốn đến ở chỗ này bố trí mai phục đương nhiên nơi này vậy quả thật không tệ ở vào hải ngoại cho dù là giao thủ thời điểm động tinh lớn cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng sẽ không vì người biết trần huyền gợn sóng một cười nói chắn giết những người này chỉ là trong đó một trong kỳ thật trần mộ chân chính mắt là tìm vắng vẻ nơi kết đan nơi đây theo ta điều tra không hề giấu chân người chính là thượng hạng kết đan nơi nghe được câu này mấy người ánh mắt đồng thời hội tụ đến trần uyên trên thân ánh mắt có chút kinh ngạc cùng lo lắng âm thầm tô tử d u y ê t sắc mặt ngưng trọng hỏi n g ư ờ i bốn có năm chắc không bọn hắn thế nhưng là rõ ràng trần uyên đột phá thông huyền hậu kỳ cũng không đến bao lâu hiện tại kết đan quả thật có chút vội vàng dựa theo lẽ thường tới nói thành tiên chiến qua đi xác thực sẽ có người chuẩn bị kết đan nhưng cái kia cũng chỉ là chuẩn bị kết đan cũng không phải một chuyện nhỏ một cái sơ xảy liền có khả năng thất bại dẫn đến bản nguyên bị hao tổn kết đan sự tình cần phải thận trọng sớm chuẩn bị càng phải tìm một chỗ tốt nhất phúc địa bế quan không được vội vàng làm việc sở t r ư ờ n g phong trầm giọng nói trần u y ê n cười cười từ thành tiên chiến trước đó tại hạ cũng đã bắt đầu chuẩn bị kết đan bây giờ có các vị đạo chủ hộ đạo vừa vặn chiếm cứ người cùng hôm nay chém giết cái này chút địch tới đánh chính hợp thiên thời mà tâm ta có điều nộ ra nơi đây chính là ta chi phúc đ ị a chiếm một cái địa lợi như thế thiên thời địa lợi nhân hòa chính là kết đan thời cơ tốt hôm nay kết đan vừa hợp thiên ý chương bốn trăm m ư ơ i phá ba cửa ải n g ư n g thiên đan hôm nay kết đan chính hợp thiên ý nghe trần liên tự tin vô cùng giọng điệu lập tức để tô tử duyệt mấy người ghém ắ t cảm giác nó trên thân giờ phút này đ ố n g nhiên có một cô không h i ể u cường đại h u y thế là trần u y ê n cũng không phải bình thường thông huyền v õ giả hắn là bại tận thiên hạ anh kiệt nghịch thế đ ă n g đỉnh t i ề m long b ả n g thứ nhất dưới đao của hắn túi đầu tất cả đều là thế lực lớn con cháu hậu bối trong đó thậm chí không thiếu tiên môn đệ tử cũng chỉ có có được bực này khí thế cường đại người mới có thể giá trị đến bọn hắn coi trọng phá lệ đem liệt vào đạo thần cung đạo chủ cùng một đám hoa dương chân nhân đạt song song thiên thời địa lợi nhân hòa bốn lý tố thanh ánh mắt lấp loe tinh quang không tiếp tục phản đối người đã như vậy tự tin vậy liền hôm nay kết đàn a tô tử duyệt đám người đều không có lại mở miệng phản đối đã hắn khăng khăng như thế cái kia tất nhiên là có được cường đại tự tin bọn hắn nếu là ngăn cản lời nói ngược lại là lộ ra không được há cái kia chúng ta liền vì ngươi hộ đạo sở trương phong khởi mở một người có thể làm cho ba vị hóa dương chân nhân là một vị thông huyền võ giả hộ đạo ngươi cũng coi là đầu một lần ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên khản giọng thanh â m vang lên nơi nào kết đ à n khương hà hỏi liền ở chỗ này trần liên chỉ chỉ dưới chân tô tử duyệt đám người nhìn nhau một chút diễn phần mình đẩy ra hơn trăm triệu lập vào hư không cho trần uyên lưu lại nhất phương rộng lớn địa phương dùng đến kết đan không có nhiều lời trần uyên hướng về phía trong hư không mấy vị đạo chủ c h ắ p tay tiếp theo tại cách mặt đất ba trượng khoảng cách ngồi xếp bằng ánh mắt bên trong lận chứa một cỗ cường đại tự tin hôm nay hắn liền muốn phá ba cửa ải kết thiên đan trong hư không tô tử duyệt lý tố thanh khương hà đám người cũng hàng nhất phương đứng c h ắ p tay ánh mắt ngưng trọng nhìn xem chính đang chuẩn bị bế quan trần uyên sở trường phong thuận miệng nói các vị đạo hưu cảm thấy thế nào á quỷ đạo chủ dương hóa thiên ngưng vừa nói mang mục đạo hưu chỉ là cái gì trần uyên hôm nay có thể hay không kết đạo đây là tự nhiên dương hóa thiên mặc dù cảm thấy trần nguyên hiện tại liền bắt đầu kết đan có chút vội vàng nhưng đối với nó có thể thành công hay không vẫn là không cần nghi ngờ nếu là tiềm long bảng thứ nhất tồn tại đều không thể kết đan lời nói cái kia thiên hạ cũng không có đan cảnh t ô n g sư chỉ là kết đan không làm khó được hắn đây là khương hà trả lời so sánh với tô tử duyệt tới nói hắn kỳ thật cũng coi là nhìn xem trần nguyên từng bước một trưởng thành đối với nó thiên phú là không có bất kỳ cái gì nghi vấn đối phương thiên tư thậm chí so với hắn cũng mạnh hơn một đường chẳng lẽ m a ngục đạo huynh cảm thấy trần nguyên kết không được đan lý tố thanh xoay chuyển ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía sở trường phong đối phương lại lắc đầu nhẹ nói các vị lý giải sai sở mô ý là trần u y ê n hôm nay có thể hay không kết thành dị tượng đan cái này mới là cân nhắc một cái đan cảnh tông sư tiềm lực nơi phát ra từ xưa đến nay phàm kết đan thời điểm có thể dẫn động dị tượng thấp nhất thành t ể u cũng là hóa dương cảnh giới thậm chí liền dương thần chân quân đều có không nhỏ hy vọng là tới c h ỉ t i ế c thiên hạ mỗi trăm năm có thể dị tượng thành đan người lác đắc không có mấy có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không phải là tiềm lòng bảng thứ nhất liền có thể kết thành dị tượng đan đương nhiên đây cũng không phải là nói kết không được dị tượng đan liền không cách nào hóa dương đây chỉ là một tiềm lực vấn đề trên thực tế trong thiên hạ đại bộ phận hóa dương cường giả kết đan thời điểm đều chưa từng dẫn động dị tượng dị tượng đan ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên hít sâu một hơi nói lấy trần nguyên chỗ triển lộ ra thiên tư cũng không phải là không có khả năng liên bại tướng dưới tay trần nguyên tả thừa tông đều có thể dẫn động cựu thiên thần lôi thiếp thân coi là hôm nay trần nguyên kết đan tất có dị tượng t ô tử duyệt t ự hồ đối với trần nguyên có một cố không hiểu tín nhiệm cảm giác tôi mọi mọi tin tưởng hắn như vậy lý tố thanh chê đùa nàng liên thích xem luôn luôn lành lệnh tô tử duyệt biểu lộ ra không giống nhau dạng thần thái đừng nhìn nàng tu hành lục dục tiên kinh bực này mị hoặc thần công nhưng lý tố thanh rất rõ ràng trên bản chất tô tử duyệt tính tình vẫn là tương đối lành lạnh tố thanh tỷ tỷ muốn hay không đánh cược ngươi muốn đánh cược cái gì nghe nói tố thanh tỷ tỷ trong tay còn có một viên định nhan đan liền lấy cái này làm tiền đặc cuộc như thế nào tô tử duyệt ánh mắt chất động nhẹ giọng cười nói lý tố thanh lông mày nhữ lại ngươi không phải đã dùng qua sao nàng còn nhớ kỹ tại tô tử duyệt trước đó ngưng cương cảnh giới thời điểm liền đã phục dụng qua đan này cho dù là lại phục dụng vậy không có bất k mà định nhăn đan giá trị cũng không thấp cái này định nhăn đan là vì hồng x ư ơ n g tỉ tỉ chuẩn bị lệ hồng x ư ơ n g